c h ư n một trăm mười sáu mười vạn có thể mua được cái gì phục vụ c h ư n một trăm mười sáu mười vạn có thể mua được cái gì phục vụ lạc đan đan tâm tình phi thường phức tạp chán ghét kinh hoàng trần trờ ta chẳng qua là thu hồi chụp mà thôi cái này có gì ghê g ớ n đâu lãng giã cười nói ngươi cũng là đứng đắn sinh viên làm sao một điểm pháp luật cũng đều không hiểu những năm này cũng có rất nhiều công ty lớn nhân viên bởi vì tham ô các loại vấn đề kinh tế đi vào ngươi chưa có xem tin tức sao lạc đan đ a n trở mặc vừa đúng lúc này lãng g i ã từ trong túi móc ra một cái ghi âm út vừa cười vừa nói ngươi nhìn hiện tại ngươi chính miệm thừa nhận lời nói cũng có tăng thêm những chứng c ứ này tính toán ngươi ba năm này to to nhỏ nhỏ cũng tham hơn mấy chục vạn a ngươi cảm thấy ngươi sẽ ngồi mấy năm tù lạc đan đan tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ nàng lúc này giống như một con dê lợi làm thịt ngoan ngoan nghe lời của ta ngươi biết năng lực của ta chỉ cần ngươi nghe lời không chỉ có sẽ không ngồi tù ngươi muốn tiền ta có thể để ngươi kiếm được ngươi muốn thăng chức tăng lương ta cũng có thể cho ngươi lạc đan đ a n trầm mặc nhìn trước mắt cái này nói chuyện ôn nhu ác mà bốn cửa phòng học bên ngoài hoàng nghĩa không ngừng nhìn xem đồng hồ rốt cục lãng d á n ngẩm lấy điếu thuốc đi ra lộ mãng khích lệ nói lãng kiệt, kiệt, kiệt. giã vui sướng hướng phía thang máy đi đến hôm nay thật đúng là thần thanh khí sảng một ngày a hoàng nhiễm nghiêng người nhìn hắn bóng lưng ánh mắt không hiểu đợi đến lãng giã đạp vào thang máy hoàng nhiễm k h ỏ t miệng đông nhiên nhẹ nhàng khét cong côn vọng ra hỏa lại để ngươi cuồng sớm tối ngươi sẽ vì phần này cuồng vọng trả giá đắt ngươi cho rằng có chút tài hoa còn nắm vút ta tay cầm liền có thể không chút kiên kỵ tại trên đầu ta sao ngươi liền hào hào hưởng thụ hiện tại đi chờ ngươi đối ta triệt để không có phòng bị thời điểm chính là ngươi nên vì những thứ này trả giá thật lớn thời điểm chờ ngày nào đó ngươi đối ta không có giá trị thời điểm chính là ngươi xong đời thời gian nghĩ đến những thứ này nàng lấy điện thoại di động ra lần nữa thưởng thức một fan vừa rồi chụp lén bên trong tràng cảnh video bốn sáng ngày thứ hai từ hôm qua bắt đầu liền không liên lạc được lạc đan đan trương b ả n t i ể u tại sớm sẽ lên vẫn không có nhìn thấy lạc đan đan xuất hiện hắn có chút bận tâm vụ trộm c h u ẩ n ra công ty chạy đến lạc đan đan ở nhà trọ gõ cửa đan đan ngươi có, có nhà không đan đan đến cùng thế nào ngươi mở cửa、à? thế nhưng là mặc kệ hắn làm sao góp cửa đều không có chờ đến lạc đan đan đáp lại hắn làm sao gọi lạc đan đan đ i ệ n thoại vẫn như cũng là không người nghe nhà trọ trong phòng tắm lạc đan đan hai mắt kinh ngạc ngồi tại gian tắm rửa bên trong nhớ lại tối hôm qua khuất nục hình tượng vòi hoa sen đổ xuống nước nóng mơ hồ con mắt của nàng nàng đúng là một cái trà xanh nhưng cũng là một cái chuyên tình nữ nhân đương nhiên nàng cũng không phải là đối trương bản tiểu chuyên tình mà là đối tiền nàng đã từng mơ màng qua cùng lãng g i cố sự nàng thậm chí muốn câu dẫn lãng g i nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng nguyện ý bị ép buộc bị lăng nhục đ ờ i này nàng chỉ quen thuộc tại đem nam nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay mà hôm qua nàng lần thứ nhất nếm đến, đến bị nam nhân xem như chó đồng dạng vũ đ h ụ c ngày hôm qua ác ma sắp mặt đến bây giờ nàng còn v u n g đi không được lại thêm bị hắn nắm giữ tham ô chứng cứ lạc đan đan không biết tiếp xuống làm như thế nào đối mặt nàng chỉ có thể xin phép nghỉ trốn ở trong căn hộ tạm thời trốn tránh đây hết thể đợi nàng từ trong phòng tắm ra nghe phía bên ngoài còn tại vang lên tiếng đ ậ cửa nàng thở dài vẫn là chùm khăn tắm hướng phía cổng đi đến bây giờ nàng giống như bạo phong vũ bên trong một chiếc thuyền đơn độc xác thực cần một cái càng tránh tránh gió chị ít bây giờ còn có trương bản tiểu có thể an ủi nàng thụ thương tâm linh nàng mở cửa ra muốn tựa ở trương bản tiểu trong l ự c kết quả tại sao là ngươi lạc đan đan ánh mắt trong nháy mắt trở nên khủng hoảng vội vàng muốn đem cửa đóng lại nhưng một cái tay cường n ạ n h trộm vào trên cửa không cho cửa bị q u a n bế bằng không thì ngươi cho rằng là ai vậy ôn lu cởi mở lại ánh nắng lại là đến từ ác ma thanh âm lạc giã mang theo ấm áp tiểu dung đi tới lạc đan đan nhà trọ ngươi ngươi muốn làm gì kỳ hỉ đương nhiên là đến quan tâm ta tổ viên bệnh tình nha nghe nói ngươi xin nghỉ bệnh thật là làm cho ta lo lắng mạ quỷ người này chính là mạ quỷ lạc đan đan hối hận trêu chọc hắn hiện tại chỉ muốn lẫn mất cách hắn xa xa nàng hai tay nắm lấy tay cầm cái cửa ra sức muốn đóng cửa lại nhưng đây chỉ là phí công một cái bình thường nữ nhân khí lực làm sao có thể vượt qua nam nhân lãng giác ư ờ n g thế chen vào cửa sau đó một thanh đệ lại lạc đan đan muốn nổi điền kêu to miệng ngươi có phải hay không không làm rõ ràng được tình trạng quên mình vì cái gì ngoan quỷ gối trước mặt ta sao lời này giống như kim cô chú lạc đan đan trong nháy mắt liền không náo đẳng lãng giã buông tay ra lạc đan đan bất lực mà hỏi làm sao ngươi biết ta ở nơi này ngươi ở là công ty cung cấp nhân viên thuê giá rẻ nhà trọ ngươi cảm thấy ta muốn biết rất khó sao lạc đan đan phẫn nộ nói lại là hoàng nhiễm hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu sớm muộn cũng sẽ có báo ứng lãng giã cười nói ta không biết ta sẽ có hay không có báo ứng ta chỉ biết là ngươi bây giờ là chó của ta mấu chốt của vấn đề là ngươi muốn làm một con nghe lời chó hay là muốn làm một con chó dại ta muốn nhắc nhở ngươi là nghe lời chó mới có thức ăn lạc đan đan chờ mặc nhưng ánh mắt lại quật cường t r ừ n g mắt lãng giã xem ra qua một đêm thuần phục thành quả có chỗ lặp đi lặp lại lãng giã trực tiếp siết chặt lấy giữ lấy nàng đưa nàng ngã ở nhà trọ trên giường lạc đan đ a n muốn phản kháng đứng dậy ngươi làm gì người thả ta ra ngươi còn như vậy ta thật phải báo cho cảnh sát lãng giã cư cao lâm hạ một thanh bóp lấy lạc đan đang n ế t hầu cũng đẻ xuống muốn đứng dậy nàng cùng lúc đó lãng giã một cái tay khắc kẹp lấy một mảnh giấy bỏ vào lạc đan đan trước mắt lắc lư biểu lộ dẫy ruộ lạc đan đan khi nhìn rõ trang giấy về sau tại chỗ thất thần bất động bởi vì kia là một tờ chi phiếu phía trên số lượng là mười vạn mặc dù không phải cái gì khoản tiền lớn nhưng đối với bình thường tiền lương hơn một vạn điểm lại tiêu xài vô độ lạc đan đan tới nói cũng không ít đây không phải trọng điểm trọng điểm là bây giờ tay cầm đã bị lãng giã hoàn toàn nắm lại lãng giã đã đắc thủ một lần tình huống phía dưới tấm chi phiếu này mới là đón sát thủ n g ư ơ i có ý tứ gì lãng giã ngón tay bung lỏng chi phiếu rớt xuống lạc đan đan trên mặt ta đã nói rồi ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm một con nghe lời chó ngươi muốn hết thảy ta đều sẽ cho ngươi lãng g i bung ra lạc đan đan nhất hầu đứng vậy mà lạc đan đan vẫn còn duy trì vừa rồi tư thế chi phiếu còn tại trên mặt của nàng nàng ngửi thấy chi phiếu bên trên mùi mực cùng kim tiền hương vị k i n h bạc chi phiếu ép tới nàng không cách nào đứng dậy ngươi muốn dùng tiền mua thân thể của ta sao không nếu như chỉ là loại chuyện đó ta cũng không cho rằng ngươi bị thua thiệt ta muốn là ngươi tốt lời dễ nghe nghe lời của ta làm việc sau này trong công ty chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ngoại trừ sẽ để cho ngươi thăng chức tăng lương bên ngoài dạng này chi phiếu ngươi còn có thể đạt được rất nhiều lạc đan đan trầm mặc lãng giã cởi xuống đồ vét nằm ở bên cạnh nàng hiện tại ta mới biết mười vạn có thể mua được cái gì phục vụ chân một trăm mười bảy tóc vàng tiểu mẫu、cầu. t r ư ớ c 117, tóc vàng tiểu mẫu cầu tình lực rơi hơn vạn chữ phục vụ về sau lãng g i a hài lòng tựa ở đầu giường hút thuốc lạc đan đan nắm vớt mười vạn chi phiếu cùng nghĩ tới tương lai càng nhiều chi phiếu nhìn nhìn lại bên người lãng g i a anh tuấn bộ g á n g nơi nào còn có ác ma cái bóng một đêm yêu sầu bị triệt để chữa khỏi từ giờ khắc này nàng từ trong lòng bắt đầu phục tùng ngươi muốn cho ta ở công ty giúp ngươi làm cái gì lãng g i a hút thuốc ô m lạc đan a nói n ra lần trước nhà vệ sinh ca mê ra sự tỉnh ngươi là người bị hại cùng người phát hiện cho tới bây giờ chuyện này cũng còn không có kết luận ngươi ngày mai đi phòng an ninh hỏi một chút sự tình tiến triển thế nào có hay không đập tới hung thủ nếu như bọn hắn không có kỹ càng trả lời chắc chắn ngươi liền nói muốn báo cảnh xem bọn hắn phản ứng gì lạc đan đang tò mò hỏi ngươi quan tâm loại sự tình này làm cái gì không phải đã chứng minh không liên hệ gì tới ngươi sao lãng giã nhìn nàng một cái nói ra về sau ta để ngươi làm cái gì liền làm không muốn nhiều như vậy vì cái gì bất quá xem ở ngươi mới vừa tiến vào huấn luyện kỳ phân thượng ta có thể không so đo ngươi lần này chuyện này không có kết luận khẳng định là không tốt ta sợ vạn nhất về sau còn có người lấy ra đối ta tin đồn lạc đan đ a n gật gật đầu sau đó ô m lãng giã làm nung nói ngươi thật đúng là coi ta là thành chó đến huấn luyện a thế nào ngươi không vui có thể a chi phiếu đưa ta lạc đan đan vội vàng đem chi phiếu hướng dưới gối đầu bịt lại sau đó xoay người ngăn chặn lãng giã nói chỉ cần ngươi nói được thì làm được làm chó coi như chó đi mẫu lãng giã tâm tình thật tốt mà lúc này đã trở lại công ty trương bản tiểu tiên h sinh ngồi tại chỗ thất vọng mất mát còn tại lo âu lạc đan đan lãng giã sở dĩ nắm vớt tay cầm tình huống phía dưới còn cho lạc đan đan tiền là bởi vì hắm biết lạc đan đan loại nữ nhân này chỉ cần nắm vớt nàng tay cầm lại cho nàng một chút ngon ngọt, ngọt nàng liền có thể khăng khăng một mực giúp ngươi làm việc điểm này cùng hoàng nhiễm có bản chất khác nhau hoàng nhiễm chỉ có thể có cộng đồng lợi ích tình huống phía dưới mới có thể cùng lãng g i a đứng chung một chỗ nếu như một khi có xung đột lợi ích hoàng nhiễm nghĩ như thế nào cũng không biết mà sự thật cũng là như thế hoàng nhiễm nhìn như cùng lãng g i a thân cận nhưng một mực đang nghĩ biện pháp thoát khỏi lãng g i a uy hiếp lãng g i a bên này dùng lạc đan đan làm chuyện thứ nhất chính là hoàn thành dương du lần trước bàn giao đi điều tra một chút nhà vệ sinh ca mê ra sự tỉnh nhưng chuyện kế tiếp phát triển nhưng không có tưởng tượng đơn giản như vậy ngày thứ hai lạc đan đ a n dựa theo lãng giã cho nàng lý do đi vào cao ốc bảo an bộ hỏi ý cao ốc bảo an bộ nói cho lạc đan đan cũng không có đập tới là ai lắp đặt ca mê ra mà lạc đan đan yêu cầu xem xét giám sát bảo an bộ hỏi nàng cần nhìn ngày nào nàng trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào ai cũng không biết cái kia ca mê ra là lúc nào lắp đặt xem xét giám sát liền biến thành một kiện dài r à n g g ạ c sự tình nhưng lạc đan đ a n nghĩ nghĩ về sau cũng không hề từ bỏ đây là nàng quyết định đầu nhập vào lãng giãng giặc sự tình n h n g lạc đan đang nghĩ về sau cũng không hề từ bỏ đây là nàng quyết định đầu nhập vào lãng giãng g i ã n cha đây là một cái phi thường lý do chính đáng cao úc bảo an bộ không cách nào cự tuyệt đoạt lấy nàng đem tình huống dùng mẹ chặt cùng lãng giã nói một lần lãng giã cho nàng một phen cổ vũ cũng biểu thị trước mắt nhiệm vụ của nàng chính là cha giám sát không cần lo lắng chân công hắn sẽ xử lý cứ như vậy dòng giã ba ngày đi qua lạc đan đan đang theo dõi thất khô khan nhìn ba ngày lần mau trở về thả giám sát đ ỗ n g nhiên buồn ngủ nàng phát hiện hình ảnh theo dõi thẻ dừng một chút nàng bắt đầu còn không có cảm thấy có cái gì nhưng vẫn là kéo về tiến độ nhìn một chút lần này liền nhìn ra khác biệt góc trái trên cùng thời gian bởi vì thẻ đ ỗ n g nhiên trực tiếp nhảy qua dòng giã hai mươi phút nàng coi lại một ít thời gian khoảng cách hiện tại là hai tám ngày nàng lập tức quay đầu hỏi phòng quan sát bên trong nhân viên trực vì cái gì nơi này thiếu đi hai mươi phút thời gian nhân viên trực sang xem một chút lắc đầu nói ta không biết ta xem ra tựa như là bị thủ tiêu cái này kỳ quái ta phải hỏi một chút lãnh đạo lạc đan đ a n lập tức đem tình huống dùng h ẹ chặt nói cho lãng giã lãng giã chỉ thị nàng ngay lập tức đi nhìn cùng một thời gian thang máy các cái khác vị trí giám sát lạc đan đang i ữ chặt muốn gọi điện thoại nhân viên trực ngươi đừng vội gọi điện thoại giúp ta điều một chút thời gian này thang máy giám sát nhìn xem có hay không đập tới cái gì nhân viên trực cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra làm theo sau đó đồng dạng kỳ quặc tình huống phát sinh thang máy giám sát biểu hiện tại cái này hai mươi phút cùng trước đó giám sát đều c ò tại nhưng ít hơn cái này sau hai mươi phút một chút hình tượng cái khác hình ảnh theo dõi cũng cơ bản như thế nhân viên trực r ố t cục phát hiện sự tình khả năng không đơn giản lập tức đi ra ngoài gọi điện thoại cho lãnh đạo mà lạc đan đan thì đem tin tức nói cho lãng giã lãng giã nói cho nàng lập tức đem cùng mình nói chuyện t h i ế m ghi chép trước xóa bỏ sau đó cắn chết đi thăm dò giám sát lý do không bảo đảm an bộ trả lời chắc chắn nàng lý do gì đều trước tiếp nhận sau đó rời đi văn phòng lãng giã cao mày thần sát nghiêm trọng xem ra dương du suy đoán không có sai cái này lắp đặt ca mê ra người cũng không đơn giản từ lạc đan, đan cho đến tin tức lãng g i lập tức có một cái cơ sở phán đoán cái này lắp đặt giám sát người ngay tại cái này tầng lầu ngay tại tinh thần chủ hạch hơn nữa là các loại tất cả mọi người sau khi tan việc mới đi lắp đặt lắp đặt tốt sau xuống lầu rời đi hiện tại chỉ là không biết cái này giám sát là làm lúc liền xóa đi vẫn là chuyện xảy ra về sau xóa đi nhưng mặc kệ như thế nào có thể xóa bỏ ca o ốc bảo an bộ bên trong hình ảnh theo dõi vậy tuyệt đối không phải người bình thường mà người này đến cùng làm mình biến thái muốn nhìn vẫn là cùng dương du ẩn ẩn lộ ra tới suy đoán là vì người kia phục vụ dương du không có khả năng nhằn không việc quan hệ tâm một cái tại trong toa lét lắp đặt ca mê ra biến thái nàng sở dĩ quan tâm đó chính là nàng tại đoán người kia có thể sẽ làm ra loại sự tình này lúc ấy lãng giã chỉ cho là dương du suy nghĩ nhiều nhưng bây giờ chuyện xuất hiện kỳ quặc biến hóa dương du phỏng đoán trở nên có khả năng tính bảo an bộ phòng quan sát bên trong bảo an đội trưởng vội vàng chạy đến h ắ n tự mình kiểm tra một hồi giám sát sau đó hướng phía lạc đan đan giải thích nói lạc tiểu thư thực sự không có ý tứ chúng ta giám sát bình thường lưu trữ thời gian là hai mươi ngày vượt qua hai mươi ngày bộ phận hệ thống sẽ dựa theo tồn trữ không gian tự hành lựa chọn xóa bỏ một bộ phận ngươi nhìn đây đều là hai mươi tám ngày trước giám sát có mất đi tình huống thuộc về tình huống bình thường lạc đan đang ừ n g tỉnh đại n ộ nói nguyên lai、like、là dạng này a ta còn kỳ quái đâu làm sao mỗi cái giám sát đều ít một chút hình tượng ngài yên tâm chúng ta phòng quan sát quản lý rất quy phạm mỗi cái ngoại nhân tiến đến đều cần nghiêm ngặt đăng ký mà chúng ta nội bộ quản lý cũng rất nghiêm ngặt tuyệt đối sẽ không xuất hiện tự tiện xóa bỏ video sự kiện vậy được rồi ta xem lâu như vậy đều không có tìm được xem ra người kia hẳn là rất sớm đã lắp đặt qua giám sát bảo tồn hữu hiệu thời gian chỉ có thể coi là ta xui xẻo không có ý tứ lạc tiểu thư được rồi ta đi đây từ vân lạc, tiểu thư đi thông thả. Đưa mắt nhìn lạc đan đan rời đi về sau bảo an bộ đội trưởng đi đến nơi h ẻ o lánh lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại nói cho ngươi một chút ngươi công ty cái kia lạc đan đan đến ta bên này tra xét mấy ngày giám sát bất quá đã bị ta đuổi đi xem ra nàng cũng không có sinh ra cái gì hoài nghi chương một trăm mười tám khen thưởng chương một trăm mười tám khen thưởng lạc đan đan là cái đại trí tuệ không có nhưng t i ể u thông minh không ít nữ nhân cho nên nàng đồng dạo ý thức được sự tình cũng không đơn giản lo lắng trở lại công ty đi thẳng tới lãng giã văn phòng lãng giã đến cùng chuyện gì xảy ra lãng ca trấn an nói chuyện gì không có chuyện này ngươi không cần phải để ý đến tiếp xuống an tâm đi làm đi theo ta hôn công trạng là được rồi qua một thời gian ngắn hoa thiếu thu ta mang ngươi cùng một chỗ chi phí trúng xuất ngoại du lịch thế nào thật lãng g i a trực tiếp đưa nàng kéo đi tới cười nói đương nhiên là thật ta chưa từng bạc đái người một nhà bất quá ngươi người bạn trai kia làm sao bây giờ ta cũng không muốn hắn ngày nào cầm đao tới chen ta tại lạc đan đan bất lực nhất thời điểm nàng cái thứ nhất nhớ tới chính là trương b n t i ể u mà bây giờ nàng tại lãng ra dưới gối hầu hạ cái thứ nhất quên mất cũng là trương bà t i ể u làm nội tâm của nàng hoàn toàn thần phục tại lãng ra về sau đem cả hai vừa so sánh nàng chưa từng có phát hiện c h ư ơ bản kiểu vậy mà cái nào cái nào đều không được cho ta mấy ngày thời gian người yên tâm đi ta sẽ để cho hắn tiếp nhận chia tay không sẽ chọc cho phiến phức như thế tốt nhất người đi ra ngoài trước đi ta còn muốn xử lý điểm công việc buổi chiều lãng giả đi vào hoàng n h i ệ m văn phòng muốn hỏi một chút giám sát sự tình hắn nhớ mang máng lúc trước một bảo vệ từng cầm một cái giám sát usb giao cho nàng không biết cái này usb còn ở đó hay không trên tay bên trong có hay không đập tới cái kia lắp đặt giám sát người Mà、hoàng n h i m nghe nói lãng giã lại êm đẹp hỏi cái này kiện đã qua không ít thời gian sự tình có vẻ hơi kinh ngạc ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này ngày hôm qua cái tọa đàm để cho ta đột nhiên nghĩ tới hôm nay ta nghe nói lạc đàn đ à n đi bảo an bộ nghe ngóng kết quả bởi vì qua đi quá lâu nàng không có ở giám sát bên trong tìm tới tên biến thái kia hoàng n h i ễ m suy nghĩ một chút nói ta ngược lại thật ra nhớ tới ngày đó quả thật làm cho bảo an đi điều giám sát bất quá usb có thể phục chế không được thời gian dài như vậy video chỉ là phục chế cùng ngày lãng giã có chút thất vọng gật đầu nói là ta không nghĩ tới đã tìm không thấy quên đi Lãng muốn giã rời vừa đi, hoàng nghiễm h nhiên hỏi, h i m đột n c ú ta ệ hệ hệ n quan như vậy, ta cũng người, nạn người cũng nên Lãng nở nụ yên tâm, cần chúng như quan liền bình tại tốt ta một tâm, ta một trí tốt phối cái kia hai video, giã cười, giờ cái kia video sao xóa. hợp chỉ vậy, v bây mực cộ mực đẹp, xe dù bảo n không xuất hiện. Cũng、thế. Hoàng n sẽ thế, h xuất i tùy ý gật gật đầu mà các loại lãng giã rời đi về sau sắc mặt của nàng liền âm trầm xuống giống nàng nữ nhân như vậy như thế nào lại dễ dàng tha thứ mình tay cầm bị lãng giã một mực nắm ớt Mà từ bây giờ g l chức vị của nàng ổn định là thời điểm đối phó cái này uy hiếp nghĩ đến vừa rồi lãng da đột nhiên hỏi nhà vệ sinh ca mê ra sự tỉnh nàng cùng lãng da ở một mức độ nào đó xem như tương đối hiểu nhau nàng chắc chắn lãng da tuyệt đối là ôm lấy cái mục đích gì nhưng mặc kệ hắn là cái mục đích gì lãng giã tra chuyện này đối với nàng chỉ có chỗ tốt làm một chỗ làm việc nữ tính hoàng n h i ệ m tự nhiên cũng lo lắng cho mình đi nhà xí lúc bị trục lén cho nên ngày đó tại hạ ban về sau nàng đi thẳng đến phòng an ninh đi thăm dò nhìn giám sát khi đó video theo dõi còn không có bị đọc qua nàng thấy rõ ràng người kia mặc dù người kia mang theo khẩu trang m ũ nhưng nàng vẫn là liếc mắt liền nhìn ra là ai nàng ai cũng không có kinh động vụ trộm đã có đi vài đoạn video bao quát đến tiếp sau người kia hạ thang máy video vừa rồi sở di đối lãng g i n ó i láo là bởi vì chính nàng cũng không muốn dính lên chuyện này hiện tại nàng chỉ cân nhắc một sự kiện sao có thể đem trong tay mình cái video này không thông qua mình tay cho đến lãng giã sau đó thần không biết quỷ không hay để lãng giã hướng trên tảng đá đụng nàng ngược lại là hy vọng lãng giã có thể dùng sức d à y vò d à y vò càng lợi hại nàng khả năng cuối cùng thu hoạch càng nhiều ngoại trừ chuyện này bên ngoài nàng mở ra điện thoại nhìn một chút hôm qua lãng giã cùng lạc đ à n đan video nhỏ video này mặc dù đặc sắc nhưng đơn độc lấy ra cũng không có lực sát thư ơ n gì g hạo hãn giải trí cũng không có văn bản rõ ràng cấm chỉ văn phòng tình cảm lưu luyến video này tối đa cũng chính là tại cái khác sự tình bên trên có một cái phụ trợ tác dụng nàng nghĩ tới nghĩ lui dưới mắt khẩn yếu nhất vẫn là lang dạ trong tay thai nạn xe cộ video nếu như thứ này một mực tồn tại như vậy thì giống khỏa bom hẹn giờ nàng đ ờ i này mãi mãi cũng không có khả năng an tâm nàng làm quyết định là thời điểm giải quyết chuyện này nàng cầm điện thoại lên gọi ra ngoài điện thoại kết nối về sau nàng thành â m ôn nhu mà hỏi ương lao sư đang vẫn sao bên đầu điện thoại kia ương vi thông tinh thần lập tức phấn khởi thong thả thế nào cũng không có việc gì lần trước sự t ì n h còn không hào hào cảm ơn ngươi đâu nếu có thời gian nghĩ mời ngươi ăn cái cơm tối、Tốt. vậy ta đem địa chỉ phát ngươi sáu giờ tối đi được rồi ừng ban đêm gặp bãi may bãi may cúp điện thoại xong hương vi thông lập tức bắt đầu tắm rửa mặc dù hắn cũng không biết mình tại sao muốn tắm rửa tắm rửa xong thay đổi cho là mình đẹp trai nhất một bộ quần áo sau đó đi xuống lầu tiệm cắt tóc gội đầu làm cái tạo hình mắt thấy thời gian còn sớm hắn liền lại trở lại phòng cho thuê bắt đầu dài dẳng giặc giày v ò chờ đợi cùng vô tận huyết tưởng rốt cục để hắn nhịn đến năm điểm hắn liền xuống nhà lầu không kịp chờ đợi đón xe đi hướng hẹn nhau khách sạn đợi đến hắn bỏ ra hai mươi phút thời gian đi vào khách sạn phát hiện đây là ăn uống dừng hắn lại bắt đầu huyễn tưởng cùng mong đợi hắn ở đại sảnh tùy tiện tìm cái vị trí bắt đầu chờ đợi vượt qua dài rằng giặc sau bốn mươi phút hoàng n g h i ễ m đúng hẹn mà tới m à u đen áo khoác bao vây lấy nàng cái kia luyện chuyển dáng người nhưng r ộ n g mở cổ áo vẫn là để ưng vĩ thông một chút liền sắc mặt từng hồng hắn liền vội vàng đứng lên đi hướng hoàng nghiễm thì ta ở đây hoàng nghiễm c h ầ m rãi cười một tiếng chờ rất lâu a không có ta cũng mới vừa đến vậy chúng ta đi vào đi ta định vị trí được đi vào phòng ăn hai người ngồi đối diện nhau hoàng nghiễm tự nhiên ưu nhã bỏ đi áo khoác sau đó bắt đầu gọi món ăn mà ương vĩ thông thì có chút c â u n ệ một hồi túi đầu uống trà một hồi lại nhịn không được ngẩng đầu nhắm vào một chút hắn có gắp để hoàng n h i ễ m rất hài lòng ý nghĩ của hắn như trong suốt t r ặ n g giấy bị hoàng n h i ễ m nhìn một cái không xót gì thức ăn đi lên về sau hoàng n h i ễ m d ơ rượu đỏ nói ra lần trước ngươi giúp ta giải khai điện thoại ta cũng còn không hào hào cảm ơn ngươi đến tỷ kính ngươi một chén ương vĩ thông lập tức đi theo nâng chén nói cái kia không có gì có thể đến giúp tỷ ta cũng rất vui vẻ nói xong hắn liền ngựa đầu n ừ n g lại bỗng nhiên trực tiếp làm nhìn thấy hắn cái dạng này hoàng nghĩm nhịn không được che miệm cười khẽ thì, hôm nay chỉ là gọi ta tới dùng cơm sao hoàng n h i ễ m nhìn hắn một cái ưng ơ vĩ thông có bị một chút xem thấu tâm tư h ảo giác chân mày bông xuống xuống tới không dám đối mặt hoàng n h i ễ m ý vị thâm trường nói lần trước không phải nói cho ngươi nhà nếu là ngươi có thể quản t ố t miệng ta sẽ cho ngươi khen thưởng ưng ơ vĩ thông si ngốc cầm đầu tỉ hoàng n h i ễ m túi người đánh tới tới gần ưng ơ vi thông ghé vào lỗ hai hắn nói khẽ còn muốn biết hay không khen thưởng là cái gì chương một trăm mười chín người muốn ăn cơm sao chương một trăm mười chín người muốn ăn cơm sao khen thưởng bên hai ngứa một chút ưng vĩ thông si n g ố t h thầm lúc này toàn thân hắn nổi ra gà đều dựng đứng lên hắn muốn khen thưởng căn bản không cần nói rõ mà hoàng n g h ễ m thời khắc này ám chỉ phản phất ngay tại nói cho hắn biết ta muốn cho ngươi khen thưởng chính là ngươi muốn nhất tỷ khen thưởng đến cùng là cái gì a hoàng n g h ễ m nhẹ nhàng ôm lấy ưng vĩ thông cổ khoảng cách gần đối mặt nói chính là ngươi ngày đó trộm đi đồ vật vốn nên là bao k h ỏ a bảo bội a ba ưng vĩ thông huyết khí c u ộ t t u ậ n hắn biểu thị hiện tại có thể đánh mười cái cái này khen thưởng ngươi muốn sao vẫn là chỉ muốn cùng ta ăn bữa cơm liền tốt ta vậy còn chờ gì tỷ ta ăn no rồi ta muốn khen thưởng hoàng n h i ệ m vũ mị cười một tiếng phong tình vạn trùng vậy vẫy tóc thật đúng là cái thành thật hảo hải tử vậy chúng ta liền lên đi tốt tốt tốt hai người đi thang máy đi lên thẳng đến hoàng n h i ệ m xuất ra thẻ phòng mở cửa hương vi thông mới biết được vì cái gì hoàng n h i ệ m tới thời điểm đi sân khấu vài phút hương vi thông có một loại đạt được ước muốn k h á i hoạt phản phất lúc này chính là hắn nhân sinh một cái khắc định phong thời khắc trước lúc này chỉ có lần kia kiếm được một trăm vạn mới khiến cho hắn vui sướng như vậy hoàng n h i ễ m nói ra ta một mực rất hiếu kỳ ngươi thích ta chỗ nào thời gian thấm t h á t tuế nguyệt như thoi đưa hoàng n h i ễ m cười nói tuổi trẻ quả nhiên là tốt bất、quá. hôm nay khen thưởng cũng không phải thân thể của ta n h a ngạy len k e n tiếng chuông cửa vang lên hoàng nhiễm qua đi mở cửa một vị mỹ nữ mặc áo khoác đi đến tuế nguyệt như t h o i đưa thời gian thấm thoát sau mười lăm phút tỷ có thuốc lá không có mảnh có thể chứ có thể nhìn xem tựa ở trên giường hút thuốc hưng vi thông cảm xúc không phải rất tốt hoàng nhiễm đi qua ngồi vào bên cạnh hỏi thế nào không cao hứng không có ta biết ngươi muốn là thân thể của ta ta có chút hiếu kỳ ta lớn hơn ngươi nhiều như vậy ngươi làm sao lại thích ta đâu ta không biết dù sao ta chính là thích hoàng nhiệm túi người đem ưng vi thông đầu kéo vậy ngươi thích ta cái gì nha thích mỹ mạo của ngươi ngươi dáng người còn có ngươi tiếng nói dù sao ngươi trong mắt ta chính là nữ nhân h o à n mỹ dạng này a ngươi rất muốn ta ưng ân muốn hoàng nhiệm ôm sát t ư n g vi thông nói khẽ vậy thì tốt chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này tại sóng lớn bên trong trầm luân l ư n g vi thông hiện tại chỉ cần để hắn thỏa mãn tâm nguyện này đại khái cái gì đều có thể đáp ứng thì ngươi nói đi muốn ta làm cái gì cùng lần trước không sai biệt lắm giúp ta xâm nhập tay của một người cơ cùng máy tính còn có đám mây ta muốn ngươi giúp ta xóa bỏ hắn tất cả thiết bị bao quát trong đám mây một cái video cái gì video ngươi nói cho ta biết trước ngươi có thể làm được sao tương vi thông suy nghĩ một chút nói chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem một cái vi rút văn kiện cắm vào đến hắn mặc cho nhất thiết chuẩn bị nếu như cái này thiết bị cùng cái khác thiết bị lẫn nhau liên như vậy vi rút liền sẽ tự động xâm lấn đến lúc đó những thiết bị này ta đều có thể viễn trình điều khiển trong lúc này nếu như hắn đổ bộ đám mây như vậy tài khoản mật mã đều có thể cầm tới đợi đến hắn tất cả thiết bị đều bị vi rút xâm lấn cùng nắm giữ hắn tất cả đám mây tài khoản mật mã đến lúc đó đồng thời xóa bỏ là được đừng bảo là một cái video đem hắn tất cả số liệu toàn bộ phỏ mặt đều có thể hoàng n h i ệ m nghe xong rất hài lòng sờ lấy ư ơ n g vị thông đầu nói ra ương lão sư ngươi thật t u y ệ t chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành chuyện này ngươi muốn như thế nào ta đều đáp ứng ngươi thì ta nhất định có thể hoàn thành bất quá nếu là hắn có ngoài định mức usb dành trước một mực đặt vào không có cắm vào máy tính vậy ta liền không có cách nào xóa bỏ hoàng nghĩa ngứ mày bất quá rất nhanh dán ra túi đầu nói cảm ơn ngươi nhắc nhở ngươi dựa theo ngươi nói làm là được về phần cái khác c h í n h ta nghĩ một chút biện pháp chín giờ tối trong lúc rảnh rỗi lang dã ngay tại trong phòng dùng cả chua tiểu thuyết nhìn một bản giải trí tài liệu đen tiết lộ lớn tiểu thuyết là một đại xoáy bức tại sao có thể không nhìn bản này càng xem người càng đẹp trai thần thư đâu đúng lúc này hắn mẹ chặt thu được hoàng nhiễm phát tới một đầu tin tức lang dã mở ra điện thoại xem xét phía trên là một cái đánh lấy dấu chấm hỏi văn kiện nhấn một cái văn kiện cũng mở không ra hắn kỳ quái hồi phục nói thứ gì mở không ra a hoàng nhiễm đi công tác mẫu đơn ngươi không phải nói lập tức liền muốn dẫn mấy người cùng vương văn văn cùng ra nước ngoài đi công tác sao cái này ngươi dựa theo cách thức lấp một chút sau đó ngày mai đi làm phát cho ta m ở không ra hẳn là điện thoại di động của ngươi vấn đề truyền đến trên máy vi tính thử một chút đi lãng dạ không nghi ngờ gì nghi cũng vô dụng chủ quản lãnh đạo bởi vì công việc nguyên nhân cho ngươi gửi công văn đi kiện ngươi không có không mở ra nhìn xem lý do thế là hắn liền dùng laptop đăng nhập hạch chát sau đó mở ra văn kiện văn kiện xác thực mở ra nhưng chỉ là một cái chống không văn kiện hắn có chút kỳ quáy cho hoàng n i ễ m gửi đi nói như thế nào là chống không văn kiện hoàng n h i ễ m a ta nhìn xem hoàng n h i ễ m vừa rồi phát sai là cái này hoàng n h i ễ m lại phát tới một văn kiện lần này lãng giã mở ra sau khi đúng là đi công tác mẫu đơn hắn trực tiếp ngay tại trên máy vi tính đối mẫu đơn điền bắt đầu cho dù thông minh như hắn lúc này cũng không biết hắn đã nhảy vào hoàng n h i ễ m thiết kế tỉ mỉ trong đấy mà hoàng n h i ễ m cũng không biết mặc dù lãng ra máy vi tính này cùng đài này trên điện thoại di động ngoại trừ hoàng n h i ễ m cùng lạc đàn đàn tay cầm bên ngoài cũng không có cái gì những vật khác nhưng là hắn mấy cái tồn chữ đám ây ở trong đó đồ vật coi như là sắc nếu như một khi bị hoàng nhiễm nhìn thấy ở trong đó đông đảo tài liệu đen lang da khổ tâm che giấu thân phận chân thật nhất định sẽ bị hoàng nhiễm trực tiếp hoài nghi lại lang da mấy cái giả lập túi tiền bí chìa liên giấu ở những thứ này đám mây tài khoản mấy cái văn bản ở giữa nếu là bị người hữu tâm nhìn thấy cũng phục chế h ã n đại bộ phận tài phú khả năng đều sẽ trong khoảnh khắc bị người cướp đi rất nhiều người có thể sẽ cảm thấy vì cái gì không đem loại này trọng yếu đồ vật đặt ở usb bên trong tùy thân mang theo nhưng khách quan tới nói tùy thân mang theo usb hoặc là đem usb giấu ở nơi nào đó cũng đều có mất đi hoặc là mất trộn khả năng loại này sát xuất khả năng so dấu ở cái nào đó đám mây văn kiện bên trong mất đi phong hiểm còn cao hơn mà từ nhanh gọn tính tới nói t ồ n c h ữ tại đám mây như vậy lãng giã mặc kệ bởi vì cái gì sự t ì n h cần đột nhiên cao chạy xa bay hoặc là bị bắt như vậy chỉ cần mình không nói ra đám mây tài khoản cùng mật mã về sau tại bất luận cái gì thời gian đều có thể cầm lại khoản tài phú này lãng giã đ i ề n xong bảng biểu đi tắm chọn tay đem máy tính cũng cho tắt đi mà thành thị một phía khác tương vĩ thông ngồi tại phòng trọ trước máy vi tính ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng đánh ngay tại vừa mới hắn đạt được hoàng nhiễm thông chi virus đã gửi đi tới hai cái đã từng hợp tác qua một thanh người tại lúc này lần nữa sinh ra gặp nhau c h ư n một trăm hai mươi ứng vĩ thông lựa chọn c h ư n một trăm hai mươi ứng vĩ thông lựa chọn thông qua virus lãng giã điện thoại cùng laptop trực tiếp biến thành ưng vĩ thông máy thịt có thể bị hắn viễn c h ỉ n h tùy ý điều khiển nhưng lúc này lãng giã cũng không có thao tác kết nối đám mây cho nên cho dù là ưng vĩ thông giờ khắp này ở cái này hai đài thiết bị bên trong tìm được cái gì cũng tạm thời sẽ không hành động thiếu suy nghĩ ưng vĩ thông trên bàn đặt vào một gói thuốc lá đây là trước kia lãng g i rút bảng hiệu mà hút thuốc thói quen cũng là từ lãng g i nơi đó học được lúc này hắn từ trong hộp thuốc lá xuất ra một điếu thuốc n g ậ m lên trong lúc lơ đãng hắn liên rút khói tư thế đều tại học tập lãng giã đốt thuốc hắn mở ra lãng giã trong điện thoại di động e l b u n ảnh chuẩn bị kỹ càng tốt thưởng thức một phen quả nhiên có kinh h ỉ e l b u n ảnh đầu một cái video chính là lạc đan đan cùng trương bản tiểu đại chiến ưng vĩ thông nhìn có tư có vị sau khi xem xong hắn không kịp dư vị bởi vì lúc này hoàng n h i ệ m đã nói cho hắn biết cần hoàn thành nhiệm vụ kia là một đoạn thai nạn xe cộ video hoàng nghĩa không có dấu diếm bởi vì cần ưng vĩ thông xóa bỏ như vậy chuyện này liền tuân không ra hắn lựa không được、hắn. nhưng hoàng nhiễm có lòng tin có thể hoàn toàn trưởng không ưng vi thông cái này bị nàng mê đến thần hồn điên đảo tiểu thanh niên cho nên cũng không sợ hắn biết ưng vi thông lật khắp keo b u n g ảnh cũng không có thấy cái kia thai nạn xe cộ video bởi vì lần trước bị lạc đàn đan phát hiện nguyên nhân lạng giã đem cái video này từ trong điện thoại di động xóa bỏ mặc dù không có thai nạn xe cộ video nhưng ưng vi thông lại bị một tấm hình dừng lại thân thể hắn liền như thế kinh ngạc nhìn thẳng đến thuốc lá đốt đến ngọn buồn bỏng đến ngón tay mới khiến cho hắn lấy lại tinh thần kia là một chương giấy chứng nhận ảnh chụt giấy chứng nhận bên trên là một cái mang theo kính mắt thanh niên tương v i thông cảm thấy so với mình còn thổ rất nhiều nhưng người này lại để cho hắn cảm giác đặc biệt quen thuộc thế là hắn phóng đại anh chụp nhìn kỹ hướng ảnh hình người phía dưới mấy dòng chữ chu hoạch hai bộ lãng giã nam lãng giã giá ca tương v i thông chừng t o m mắt lần nữa tưởng tận xem xét phía trên ảnh hình người quan sát mỗi một chi tiết nhỏ mặc dù khí chất bên trên biến hóa rất lớn nhưng có cái tên này lại đi so sánh như vậy chân tướng cũng chỉ có một giá ca vì sao lại biến thành dạng này ta đã biết hắn khẳng định là tiếp cái gì trọng yếu sống cải trang cách ăn mặc bí ẩn chui vào có thể đem máy tính học tốt có được không kém hacker kỹ thuật kỳ thật t ư ơ n g vị thông chí thông minh cũng không thấp chỉ là ít một chút kinh nghiệm xã hội cùng lịch rồi thôi hắn chỉ thông qua chút ít tin tức liên đoán được cơ h ộ i tiếp cận chân tướng sự thật hắn vô số lần đều muốn gặp lại lãng giã tuyệt đại đa số người cũng sẽ không minh m ạ c h lãng giã đối với ương vị thông ý vị như thế nào kia là hắn nhân sinh bên trong xuất hiện một cái hải đăng lại là duy nhất hải đăng có ít người dù là quen biết mấy chục năm đối với mình tới nói cũng bất quá là cái dầu dĩa khách qua đường mà có ít người cho dù là chỉ là ngắn ngủi mấy ngày gặp nhau nhưng lại cải biến một người nhân sinh đừng nhìn hưng vĩ thông hiện tại y y h ề nhiên trải qua cuộc sống của người bình thường cũng còn đi kiêm chức gia giáo chứ ăn ra tốt đi một chút xuyên tốt đi một chút không cần lại đi trên xe buýt tàu điện ngầm cùng cuộc sống trước kia giống như cũng không có biến hoa quá lớn nhưng trên thực tế hiện tại hắn mỗi một ngày tâm tình đều là nhẹ nhõm vui sướng mà trước đây mỗi một ngày đều sinh hoạt tại dậy v ò cùng không có hy vọng phí thời gian bên trong những thứ này đều là lãng giã để hắn kiếm được cái này một trăm vạn mang đến một trăm vạn cho dù là không tốn một mực đặt ở thẻ ngân hàng bên trong đối với ưng vi thông tới nói thế giới của hắn đã hoàn toàn cải biến trở nên minh l ư ợ n g trở nên hài lòng cùng thông d o n g hiện tại lãng gia xuất hiện xuất hiện tại hắn cần giúp hoàng nhiễm hoàn thành trong nhiệm vụ mà đài này điện thoại di động chủ nhân khẳng định chính là hoàng nhiễm đ ị c h nhân lãng gia cùng hoàng nhiễm đây là ưng vi thông lập tức cần làm ra lựa chọn một cái là trước kia giúp hắn cải biến nhân sinh nhân nhân, một cái là hắn lúc này tầm tâm n i ệ m n i ệ m muốn có được nữ nhân ân tình cùng dục vọng hắn sẽ làm sao tuyển bất quá tại lựa chọn trước đó hắn cần trước xác nhận đài này điện thoại có phải hay không lãng gia bản nhân Tin tức này rất tốt thu này hoạch được rồi không o o h có ngoại ý muốn phát sinh đây là lãng da hưng vi thông để điện thoại di động xuống sờ đến hộp thuốc lá lần nữa đốt một điếu thuốc trong căn phòng mở tối tàn thuốc ánh sáng sáng tối giao thoa tỏa ra giờ phút này hắn mặt không thay đổi mặt đ ồ n g nhiên hắn c ư ờ i một tiếng giã ca a ngươi có thể để đệ đệ tìm thật đ m nha ngươi nói ngươi làm cái gì máy bay đệ đệ khó được coi trọng cái siêu cấp đúng giờ đại lôi thiếu phụ lại lập tức liền muốn bắt lại ngươi lại nhảy ra ngoài ngươi để cho ta làm sao bây giờ ngươi có biết hay không ta cái này hơn hai mươi năm cô gái khó khăn thế nào sao ngươi cho rằng ta là ngươi a đi đâu đều là cô nàng nhào về phía ngươi ngươi biết đệ đệ đói khác sao bên trong phần lớn ứng vĩ thông vừa hốt h ó i một bên tự quyết định một trận phàn nàn về sau hắn đem không có hút xong khói dùi tắt tại trong cái gạt tàn thuốc đón lấy hắn ghé vào t r ư ớ c máy vi tính bắt đầu thao tác hắn lúc này trên mặt không có gì biểu lộ nhưng ánh mắt đã kiên định xem ra hắn đã làm quyết định thành thị một chỗ khác lãng giã tắm rửa song t r ù n tháng tám một bên lau tóc vừa đi ra t o i l e t nhìn thấy trên bàn sáng máy tính hắn sửng sốt một chút hắn nhớ kỹ vừa rồi rõ ràng tắt máy à. chẳng lẽ vừa rồi ấn sai rồi ấn vào khởi động lại hắn không có suy nghĩ nhiều đi hướng máy tính chuẩn bị lần nữa đem máy tính tắt máy bỗng nhiên c ư bộ của hắn dừng ở chiếc máy vi tính nếu mày tập trung vào màn nơi đó đánh thẳng mở ra một cái mới xây văn bản phía trên viết hai hàng để hắn lông tơ đứng đấy chứ hàng ngũ nhứ nhất giá ca máy vi tính của ngươi cùng điện thoại đều bị cắm vào virus có người muốn hại ngươi hàng thứ hai ngươi đẹp trai nhất đệ đệ ương vi thông tại ký tên về sau là một chuôi số điện thoại ương vi thông căn bản không liên lạc được lắng giả chỉ có thể viễn c h ỉ n h thao túng hắn máy tính viết xuống cái này hai hàng chữ lưu lại số điện thoại cũng là sợ lãng giã đổi điện thoại đã không biết điện thoại của hắn lãng giả có rất ít mộng bức thời điểm giờ phút này đúng là có chút mộng ngắn mùi hai hàng chữ tin tức nhiều lắm hắn máy tính cùng điện thoại thế mà bị cắm vào virus là lúc nào sự t ì n h là ai làm ưng vĩ thông làm sao lại tìm tới mình còn có thể trong máy vi tính mình đánh chữ điều này nói rõ t r í ít ưng vĩ thông là xâm lấn mình máy tính ưng vĩ thông đột nhiên xuất hiện đã để hắn thật bất ngờ mà xuất hiện phương thức thì càng làm cho hắn ngoài ý muốn rất ít xuất hiện nhiều như vậy không cách nào trưởng không tình huống hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều trực tiếp cầm lấy điện thoại trên b à n sau đó bấm ưng vĩ thông lưu lại số điện thoại v y ta là lắm giã g ã ka đã lâu không gặp trong điện thoại truyền đến ưng vĩ thông nghe tâm tình không tệ thanh âm lãng g i ã c a o mày nói đến cùng tình huống như thế nào ai ta có chút thất vọng ngươi cũng không biết ta vì ngươi từ bỏ cái gì đến bây giờ ngươi cũng không chịu gọi ta một tiếng tốt đệ đệ chương một trăm hai mươi mốt chết sông có số giàu có nhờ trời chương một trăm hai mươi mốt chết sông có số giàu có nhờ trời kinh hải một gian quán rượu nhỏ bên trong một vị quần áo gợi cảm nữ nhân quan sát rất lâu rốt cục cầm chén rượu lên đi hướng đi trước sân khấu cái k i a n g ư ờ i mặc màu đen áo khoác ra s u ấ t khí bóng lưng xoáy ca một người sao không có ta đang chờ bằng hữu tới dạng này à ta vừa nhìn một mình ngươi ngồi ở chỗ này còn muốn lấy tìm ngươi uống một chén đâu lần sau đi hôm nay có chút việc vậy được rồi nữ nhân v ẩ y một chút tóc có chút thất vọng rời đi mà nam nhân kia đưa tay nhìn một chút thời gian tiếp lấy một người yên lặng uống vào trộn lẫn bột g ạ cọc thai hắn chính là cùng ngưng vĩ thông hẹn nhau ở chỗ này gặp mặt l ã n giã sở dĩ uống liệt cựu là bởi vì lúc này nội tâm của hắn cũng không có nhìn bề ngoài như thế bình tĩnh loại này thoát ly trường không cảm giác làm hắn rất không thoải mái hắn yên lặng tỉnh lại gần nhất nhìn hết thệ cũng rất thuận lợi có phải hay không để cho mình quá mức lơ là bất cần giá ca ta cách có chút xa ngươi không đợi bao lâu、à? lãng g ra không t i nói nhiều g t l nhưng lại một mực k yên lặng quan sát đến ưng vi thông nhìn thấy hắn ngừng lại bỗng nhiên trực tiếp một bình xử lý lăng gia tâm tình cũng là đã thả l ò n g một chút nhìn hắn tiến đến đến bây giờ thái độ hẳn là không cùng mình là địch gì tứ lăng gia chỉ là nhấp một miếng c ố c hay chờ ưng vi thông sau khi uống xong mở miệng hỏi nói một chút đi chuyện gì xảy ra ưng vi thông cũng không dám lại tiếp tục giống trong điện thoại đồng dạng nói đùa thừa nước đục thả câu mà là nghiêm túc nói là hoàng nhiễm lăng gia cũng chẳng suy nghĩ gì nữa gật đầu nói quả nhiên là nàng ngươi lại là tại sao biết nàng nàng để ngươi làm cái này cho phép ngươi chỗ tốt gì ưng vi thông đem mình như thế nào đ ư ơ ra giáo lao sư tiến vào hoàng nhiễm nhà sau đó như thế nào bị hoàng nhiễm nắm để hắn giúp đỡ làm việc bao quát lần trước giải tỏa lạc đan đan điện thoại toàn bộ một năm một n ư ờ i nói ra đương nhiên quá trình bên trong hắn cũng không có nói là hoàng nhiễm câu dẫn nàng tại hắn thị giác bên trong hoàng nhiễm là tình nhân trong ngộng của hắn đây chẳng qua là nữ thần để hắn hỗ trợ sau đó cho hắn khen thưởng nhưng lãng giã là ai nghe xong liền biết chuyện gì xảy ra sau khi nghe xong hắn có chút ngoại ý muốn dựa theo ưng vĩ thông tự thuật hắn đối hoàng nhiễm là phi t h ư ờ n g thích dưới loại tình h u ố n này hắn thế mà trực tiếp tìm tới mình thẳng thắn bờ báo lãng ra rất rõ ràng biết đây đối với ưng vi thông loại này không có trải qua sóng gió gì thanh niên tới nói là rất khó lựa chọn cái này khiến hắn lần thứ nhất hào h ả o xét lại một phen nguyên bản căn bản chướng mắt ưng vi thông vi thông a ngươi có thể lựa chọn đem những này nói cho ca nói thật ca rất cảm động không nghĩ tới ưng vi thông nghe xong lời này cũng không vui vẻ cứng cổ nói d i ca ngươi cái này nói gì vậy ngươi là ta đại ca ta còn có thể bắn ngươi đừng nói là một cái với ta mà nói chỉ có nhục dục nữ nhân cho dù là mười cái ta tối đa cũng liền do dự một chút do dự đôi chút đều coi như ta không coi nghĩa khí ra gì、ha. lãng giác cười hắn không có phát hiện tiểu tử này vẫn rất hài hước ngoại trừ cái này nội tâm của hắn ngược lại là ấm áp hắn từ ưng vĩ thông cái này nhìn như đơn thuần ngây thơ trong lời nói cảm nhận được trung nghĩa hai chữ này mặc dù hắn cũng không biết mình ngoại trừ cho ưng vĩ thông một cái dùng ngồi tù phong h i ể m đổi lấy kiếm tiền cơ hội bên ngoài còn có cái gì nếu như nói còn có khả năng này chính là hắn nói được thì làm được từ bắt đầu đến cuối cùng đều không nghĩ tới cắt xén hắn một phần lãng giác buông xuống g h cóc thai cầm lên một chai bia nói liền không nói cảm ơn đều tại trong rượu ưng vĩ thông lập tức cũng cầm lấy một chai bia nói ra người vĩnh viễn có thể tin t ư ở n g ta t ố t làm đi lần này lãng giã cũng đem một bình một nghìn sáu trăm sáu mươi b ố trực tiếp làm sau khi uống xong lãng giã hỏi n g ư ờ i gần nhất ngay tại hoàng nhiễm nhà càn ra dạy ương vi thông vẻ mặt đau khổ nói đột nhiên không liên lạc được n g ư ờ i ta lại từ t r ư ớ c không biết làm gì vừa vạn học trưởng đem này nương môn huệ chặt giao cho ta ta xem xét ảnh chân dung vóc người này ta gọi thẳng khá lắm hhh tại lãng giã nơi này ương vi thông thật là có cái gì nói cái nấy cũng không kiên kỵ bại lộ nội tâm của mình lãng giã t i ế u dung h i ệ t hiện muốn nói đối với hoàng nhiễm thân thể hiểu rõ hắn mới là chuyên gia chỉ là chuyện này làm như thế nào cùng cái này trung thành tuyệt đối đệ đ ệ nói sao vậy ngươi lần này lựa chọn đem sự tình nói cho ta nghĩ đến cái này ra giáo cũng không làm nổi về sau có tính toản ứng gì ương vĩ thông đương nhiên nói ta không có ý định à đương nhiên là giã ca nói cái gì ta liền làm cái đó ta cần dự định sao lãng giã lại một lần nữa xem thật kỹ nhìn ương vĩ thông tướng mạo xác định hắn không phải là mình lưu lạc bên ngoài con riêng hắn cầm lấy trên bàn hộp thuốc lá ném cho ư ơ n vĩ thông một cây ư ơ n vĩ thông sau khi nhận được lập tức móc ra cái bật lửa cho lãng giã t r ớ đốt lãng giã sau khi hít một hơi hỏi ngươi thật muốn đi theo ta làm việc đương nhiên thế nhưng là ngươi biết ta làm sự tỉnh đều là có phong hiểm cũng rất nguy hiểm ư n g vĩ thông gật đầu nói ta biết ta khát vọng loại kích thích này sinh hoạt lại nói không phải còn có thể kiếm nhiều tiền nha ta sớm nghĩ kỹ đ ờ i này liền theo ngươi làm ta cũng nghĩ giống như ngươi mỗi ngày uống lớn rượu bị người bưng lấy bị nữ vây quanh nếu là ngày nào cắm ta cũng nhận ta tiện mệnh một đầu hiện tại tiền cũng là giã ca cho ta tuyệt đối sẽ không bán ngươi lạng gia yên lặng nghe một mực quan sát đến h n g vi thông thần sắc Trước lúc nhưng à y ắ n nhìn bây giờ hắn phát hiện ưng vĩ thông người này nhưng thật ra là có ưu điểm mà lại là ở thời đại này khó được ưu điểm ưng vĩ thông tại một chút phương diện nghĩ rất thông thấu hắn biết mình muốn cái gì đồng thời cũng nghĩ tốt nguyện ý vì thế nỗ lực cái gì mà kỳ thật người tuổi trẻ bây giờ đại đa số đều là muốn rất nhiều nhưng chưa nghĩ ra mình vì thế nên nỗ lực cái gì khuyết thiếu chủ động gánh chịu đảm đương năng lực trên xã hội cũng giống như vậy vô luận là giang hồ vẫn là chỗ làm việc đều biến thành từng cái tinh xảo tư tưởng lích kỷ người đều cho là mình rất thông minh đem người khác làm đồ đẩn trước kia tiểu đệ đi làm việc đại ca đến khiêng sự t ì n h có thường có p h ạ t hiện tại tiểu đệ đi làm việc tiểu đệ mình kiêng đại ca chỉ phụ trách hưởng thụ công lao chỗ làm việc cùng đơn vị hiện tại cũng đều là loại tình huống này cái gọi là nghĩa khí sớm đã theo giang hồ cùng một chỗ tan thành mây khói làm cho các tiểu đệ cũng không nguyện ý làm việc cùng kiên truyện cái này không trách bọn hắn bởi vì hảo đại ca hòa hảo lãnh đạo gần như sắp diệt tuyệt ai cũng sẽ không nguyện ý đi giúp một cái có việc liền phủi sạch quan hệ lãnh đạo đi thực tình làm việc có lẽ là lãng g i trên thân mẫu nhiên bày ra giang hồ khí k h ương vĩ thông vội vàng rót một chén rượu hai tay nâng cùng nói ka lãng giã giơ chai rượu lên cùng hắn đụng một cái nói chết sống có số giàu có nhờ trời ương vĩ thông ngao ngao hô chết sống có số giàu có nhờ trời chương một trăm hai mươi hai nữ nhân như quần áo huynh đệ như tay chân chương một trăm hai mươi hai nữ nhân như q u n n áo huynh đệ như tay chân rốt cuộc bị lãng giã tán thành tiếp nhận ương vĩ thông rất vui vẻ hắn ngay sau đó hỏi ca tiếp xuống ta làm thế nào lãng giã suy nghĩ một chút nói hoàng nhiễm nơi đó ra giáo ngươi tiếp tục làm lấy xóa video sự tình cũng trước kéo lấy ứng vĩ thông nhãn tình sáng lên vô g i a n đạo lãng giã gật đầu nói ừ m đã nàng không tiếp xác dụng ngươi cũng phải đem video xóa bỏ vậy liền tạm thời thỏa mãn nàng ta ngược lại muốn xem xem nàng gấp gáp như vậy muốn xóa bỏ video là chuẩn bị đối ta làm điểm cái gì đúng ngươi tìm cơ hội cho ta đem nàng máy tính cùng điện thoại đều cắm vào virus ta hiện tại cũng có hứng thú giải một chút bí mật của nàng việc rất nhỏ quay đầu ta đem nàng tất cả số liệu đều phục chế một phần đến lúc đó phát ngươi từ từ xem lãng giả hài lòng vỗ vỗ ưng vĩ thông bả vai nói từ giờ trở đi ngươi chính là ta phòng làm việc internet trên l ê n gia chuyện này kết thúc về sau quay đầu ta dẫn ngươi đi một chuyến phòng làm việc giới thiệu cho mọi người nhận biết được hai người lần nữa đụng phải một chén nghĩ đến hoàng nhiễm khen thưởng ưng vĩ thông có chút tiếp nối nói ra giá ca ngươi quay đầu nhưng phải an bài cái tốt ta thế nhưng là thèm hoàng nhiễm thật lâu rồi lãng giả yên lặng nói ta ngược lại thật g i không thèm n g y giá ca ngươi không thích cái này một cái cũng là không phải t h ư người dùng. Tâm tâm niệm niệm, c dù biết trong tay của ta có nàng tay cầm cho nên ưng vi thông chất phác ở đầu đống nhiên ánh mắt sáng lên nói vậy người hai có hay không đập video cho ta xem một chút được không người ta không có loại này đam mê vậy nhưng rất tiếc mới ưng v ĩ thông có chút thất vọng cái này có cái tiếc đối, này n gì g đã ương i h thế thích, ư tay cầm lại còn tại t cầm còn lại n r o tay ta, một chút tốt. Tương của quay đùa cùng cũng đầu để nàng ngươi dỡn vĩ thông liền vội vàng lắc đầu nói vậy không được đã nàng đã l hiện tại cũng cùng ngươi phát sinh quan hệ giã ca ngươi yên tâm ta sẽ đoạn mất cái này tưởng niệm cô hủ、ừ. lãng da hít một mực khói chậm rãi phun ra vòng khói đạo ta đều nói loại nữ nhân này với ta mà nói ngay cả tình nhân cũng không bằng nhiều nhất chính là bộ y phục một con miễn phí gà rừng mà ngươi huynh đệ của ta ngươi có thể nghe nói huynh đệ như tay chân nữ nhân như quần áo ưng vĩ thông bắt đầu tâm động lãng da tiếp tục nói huynh đệ mặc hạ y phục của ta thế nào cho dù là đưa ngươi một kiện lại có làm sao ta là hẹp hòi như vậy người sao ưng vĩ thông triệt để tâm động nhưng ánh mắt chăm chú nhìn lắng dã do dự hỏi ca ngươi có phải hay không đang thử tham dò ta lãng da im lặng mắng không muốn chơi liền dẹp đi lãng phí ta biểu lộ tương vĩ thông kéo lại lãng ra tay kích động nói ca trời giá rét liền mượn đệ đệ bộ y phục này ấm áp ấm áp đi lãng giã nghiêng qua hắn một chút sau đó cười mắng nhìn ngươi chút tiền đồ này được quay đầu ăn bài cho ngươi rất đa tạ ca ta mời ngài hai người lần nữa đụng phải một chén lãng giã uống xong ở rượu nói ngươi đã như thế rất ta ta đương nhiên sẽ không bạc đái ngươi đông nhiên hắn ngay nháy, nháy mắt nói có muốn hay không chơi điểm kích thích ừng h h h còn chưa lên tiếng lãng g ã biểu lộ liền dần dần biến thái ca ngươi ngược lại là nói a khu k u việc này kết thúc về sau lần sau ta hẹn nàng ra gọi ngươi cùng một chỗ ba ưng vĩ thông đầu ông ông v ố t một cái khỏe miệng uống nước kích động nói ca cái này thích hợp sao nàng chịu cái này có thể không phải do nàng ta trong tay c ó n à n g không thể không từ tay cầm đến lúc đó ngươi muốn làm sao chơi đều được kiệt kiệt kiệt cùng lãng gia khen thưởng so ra hoàng nhiễm lời hứa coi như cái giám a ưng vĩ thông kích động lôi kéo lãng gia nói ca ta có một câu lời từ đáy lỏng không biết có nên nói hay không nói nghe một chút thông phiêu linh nửa đời chưa gặp được minh chủ bốn về nhà về sau lãng g i a hai tay gối lên cái ốc nằm ở trên giường cũng không có lập tức ngủ trước k i a n g ư ợ c lại là không có hỏi không nghĩ tới ưng vi thông t ạ i internet phương diện có cao như vậy trình độ mặt khác cũng không nghĩ tới cái này cái nào cái nào đều không được thanh niên thế mà còn có không ít ưu điểm nhớ tới hoàng nhiễm lãng g i a không khỏi có chút nghĩ mà sợ này nương môn mặt ngoài đối với mình nói gì ngay lấy không nghĩ tới vụ n t r ộ n có như vậy ẩ nấp n chuẩn bị còn tốt tìm người này là ưng vi thông nếu là đổi một người mình lần này khẳng định đến nàng nói thật là ngày ngày nó ưng lúc này kém chút không cẩn thận bị ưng cho mùa n sự tình lần này nhắc nhở lần nữa hắn hết thể đều muốn cẩn thận cẩn thận tại cẩn thận về sau cũng không thể lại như vậy đại ý sau đó thời gian lạng g i ạ trở nên có chút bận rộn hoa thiếu học phi co e blog đã phát ra cái này một mùa khách quý đội hình áp thích tất cả khách quý đều bị xác định xê vị thình lình chính là dương du mà sớm định ra chủ cả cổ trát chỉ có thể xếp tại áp thích vị thứ hai nàng cùng nàng đoàn đội mặc dù trong lòng khó tránh khỏi có chỗ bất mãn nhưng chỉ có thể ngậm miệng l ặ n g im cho dù là nàng trung thực f a n hâm mộ cũng biết nhà mình nghệ nhân không có bất kỳ cái gì cùng dương du tranh phiên khả năng dương du cùng cổ trát hai đại mỹ nữ minh tinh gia nhập liên minh cùng ngày liền khiến cho hoa thiếu chiếm cứ mấy đầu h ợ t lục x o á t cũng dẫn đến cái này quý hoa thiếu còn chưa mở ghi chép liền có không thấp chú ý cùng nhiệt độ tại tiết mục tổ quan tuyên cùng ngày lãng giã cũng bị diệp nam hô qua đi giao lưu thương lượng tiếp xuống thu công việc mà lúc này lãng giã trên tay đã lấy được mình phòng làm việc thu thập cái này quý nghệ nhân tương đối kỹ càng tư liệu mà trong đó rất nhiều thứ đều là đại chúng cũng không biết đến đương nhiên hắn cũng không có đem tư liệu cùng diệp nam các nàng cùng hưởng những vật này chỉ có thể là trong lòng mình nắm chắc những người khác muốn nhìn cái kia đến dùng tiền lãng giã cho vương văn văn làm kỹ càng quan hệ nhân mạch xử lý điểm chính đầu tiên ngươi muốn làm đến thật cái gì gọi là thật cũng không phải khiến ngươi thật đem nguyên bản mình tại tiết mục bên trong biểu hiện ra mà là biểu hiện ra để người xem có thể tin tưởng chân thực cảm giác lại giàu có hảo cảm nhân vật ngắn ngủi mấy câu liền trực tiếp làm đốt đi vương văn văn đoàn đội mấy người cặp bú liền cái này vài câu đủ các nàng tiêu hóa thật lâu rồi quan hệ nhân mạch cụ thể chấp hành cương lĩnh ta làm cho ngươi kỹ càng chia nhỏ ngươi phải cẩn thận lý giải lý giải địa phương mà không đến được có thể hỏi ta vương văn văn nhìn thấy lãng g i đưa qua thật dạy một chồng tư liệu lâm vào dối loạn nàng lật ra nhìn một chút nhằm vào mỗi người lít nha lít nhít nhít nhít đá nàng kêu dên nói đại ca thật muốn như vậy làm sao ta quay phim lời kịch kịch bản đều không có ngươi nội dung nhiều lãng giã nhẹ nhàng cười một tiếng vậy ta đi chương một trăm hai mươi ba nạp danh chuyển phát nhanh chương một trăm hai mươi ba nạp danh chuyển phát nhanh Văn Văn đan đan. Văn Văn o loại lãng giã bưng nước. trả đồ Các là ngươi thư ký sao lãng giã ngươi hỏi cái này làm gì vương văn văn liền tùy tiện hỏi một chút lãng giã liền cùng ngươi nghĩ có việc thư ký làm hôn đản lưu manh ta nhổ vào vương văn văn hùng hùng hổ hổ đưa điện thoại di động khóa bình phong không tiếp tục trở về p h ụ bên cạnh diệp nam ngộng bức mà hỏi thế nào ai chọc dẫn ngươi rồi không có ai diệp nam con ngươi đảo một vòng ngươi không nói ta cũng biết lãng giã còn nói gì vương văn văn phồng má không nói lời nào diệp nam cười nói thanh niên chính là yêu náo mâu thuẫn ta hiểu tỉ cũng là người từng trải、Bốn vương văn văn ngay cả diệp nam đều không muốn phản ứng đứng dậy liền hướng phía bên trong đi đến trở lại văn phòng về sau lãng giã lại mở ra bản bút ký của mình máy tính nhìn xem bên trong liên quan tới những cái kia nghệ nhân tư liệu lâm vào suy nghĩ dương du tư liệu lần này không có chỉnh lý dù sao cũng là kim chủ ba ba lãng giã cũng không có bất kỳ cái gì muốn thiết kế ý nghĩ của nàng mà cho đến vương văn văn đối đãi dương du nhân tế kết giao phương thức chính là không kiêu ngạo không tự ti lễ phép đối đãi một cái tiền bối diễn viên là đủ nếu như có thể hút tới nàng p ấ n vậy coi như ngươi vương văn văn có bản lĩnh về phần những người khác lãng da thì kỹ càng tiêu trụ ở chung hình thức mỗi người cũng khác nhau đang lúc hắn đang nghiên cứu những thứ này nghệ nhân bí ẩn tư liệu lúc cửa bàn công bị gõ mời đến cửa bị đ ẩ y ra lạc đan đ a n cầm một cái chuyển phát nhanh tiến đến nói sân khấu có n g ư ờ i chuyển phát nhanh ta lại giúp đã lấy tới lãng giã trong lòng nghi hoặc hắn cũng không có mạng mùa lại gần như không có khả năng có người sẽ đem chuyển phát nhanh gửi đến nơi đ â y cho hắn hắn đẻ xuống nghi hoặc gật đầu nói tạ ơn thả cái này đi lạc đan đang u ô n g xuống chuyển phát nhanh về sau thuận thế lượn quanh tới rất tự nhiên đặt mông ngồi tại lãng g i trên đùi núm nịu mà h lãng ra trực tiếp đóng lại tư liệu ô m nàng nói ra không có gì chính là lần này hoa thiếu một chút tiết mục tư liệu cũng không biết đầu góc ngươi làm sao lớn lên hiểu thật nhiều Vừa sáng những người kia đều bị nói s ừ n g sốt một chút ha ha ta lợi hại còn không tốt sao mấy ngày nay ta phải hảo hảo nghiên cứu tiết mục nếu như vương văn văn có thể lần này tiết mục bên trong biểu hiện ưu tú nàng khai h ỏ a nổi tiếng chúng ta cũng đi theo nước lên thì thuyền lên nghe lời nghe âm lạc đan đan tại lãng ra trên mặt hôn một cái nói vậy ta đi ra ngoài trước mấy ngày nay liền bỏ qua ngươi ngươi thế nhưng là đáp ứng muốn dẫn ta xuất ngoại đi công tác lãng ra bót một cái nói yên tâm đi đi công tác mẫu đơn đã đưa trước đi có ngươi một cái kỳ hỉ ngươi thật tốt được rồi ngươi đi ra ngoài trước đi ta còn phải bận bịu một hồi ừng lạc đan đ a n rời đi văn phòng nhưng rất nhanh bị một người ngăn t r ở đường đi ngươi làm gì lạc đan đ a n ngẩng đầu nhìn về phía trương bản kiều mà tâm trầm trương bản kiều đệ nén phẫn nộ chất vấn ngươi bây giờ vì cái gì mỗi ngày hướng hắn văn phòng chạy hắn là ta tổ trưởng đều là công việc vậy ngươi đi cũng quá cần mà lại luôn một đợi liền rất lâu lạc đan đ a n cảm giác được có mấy cái đồng sự đã nhìn lại nàng hướng phía trương bản kiều nói ra chúng ta vẫn là ra ngoài nói đi trong văn phòng lãng giả mở ra chuyển phát nhanh mặc dù hắn không biết là ai cho hắn gửi nhưng cũng không cho rằng mình sẽ trở thành sợ tập đối tượng bên trong luôn không khả năng là bọc a mở ra chuyển phát nhanh bên trong chỉ có một cái hộp bằng giấy mà trong hộp giấy cũng chỉ đổ ra một cái usb không có bất kỳ cái gì những vật khác lãng giả kỳ quái đem usb cắm vào công ty máy tính cùng sử dụng ứng vi thông dạy hắn đào loạt phần mềm quét xuống không có phát hiện bất luận cái gì virus hắn mới mở ra usb xem xét bên trong chỉ có một cái video nhưng lúc dài không ít đợi đến mở ra video lãng g i rốt cuộc biết đây là cái gì cái này thần b í chuyển phát nhanh gửi đến đồ vật chính là cao ốc phòng quan sát mất đi giám sát nội dung đầu tiên đập vào mi mắt là cửa phòng rửa tay hình ảnh theo dõi một cái mang theo khẩu trang cùng mũ người l é n lén lút lút tiến vào nhà vệ sinh nữ gần hai mươi phút về sau mới ra ngoài nhưng lãng giã căn bản phân biệt không ra đây là người là ai đó lấy hình tượng nhất chuyển thang máy giám sát bên trong một cái âu phục dày ra nam tử đi thang máy xuống lầu lãng giã con n g ư ầ i một t r ư ờ n g thế nào lại là hắn lãng g ã ngẩng đầu nhìn một ít thời gian là tại cái kia biến thái rời đi toa led mười phút sau mà trong thang máy nam nhân kia quần áo cùng toa led ra người căn bản không giống lại không có mũ cùng khẩu trang sau đó video lần nữa h o á nổi đ xuống đất bãi đỗ xe người kia ở trong màn đêm lái xe rời đi cao úc mà mấy cái video liền cùng một chỗ am chỉ tính hết sức rõ ràng làm sao có thể là n h ầ m đảo hắn nhưng là công ty giám đốc cái gì nữ nhân không chơi được cần làm loại sự tình n à y sao chẳng lẽ là hắn có loại này biến thái ác thú vị lãng giã lần nữa một lần nữa nhìn lên video lần này hắn quan sát càng thêm cẩn thận cũng rốt cục bị hắn phát hiện mánh khỏe tính mắt nếu như nói cái thứ nhất trong video người cùng cái khác mấy cái trong video nhậm đảo có cái gì cộng đồng chỗ đó chính là đeo bộ kia kính mắt video theo dõi mặc dù không phải rất rõ ràng nhưng mặc cho đảo kính mắt tương đối dày nặng rất tốt phân biệt lãng giã cắt mấy chương đ ổ sau đó ở trên bàn theo thứ tự mở ra so với hắn xác định đây là nhầm đảo hắn s á c mặt ngưng trọng xóa bỏ sự dìn s o á t ả n h trụ sau đó thanh không v ư ợ ve chai tiếp lấy rút ra usb đặt lên bàn hắn đốt một điếu thuốc s á c mặt ngưng trọng nhìn xem x nhờ n ẩ m đảo có phải hay không có nhìn trộm đam mê biến thái lãng g i cũng không quan tâm hắn quan tâm hơn là ai đem cái này usb gửi cho hắn hắn cũng không cho là mình đến tinh thần bày kế mục đích bại lộ dưới mắt hành động này càng giống là có người muốn lợi dụng hắn đi làm n h ậ m đạo hắn trước tiên nghĩ tới chính là hoàng nhiễm nhưng lại không có như vậy xác định dù sao hoàng nhiễm vừa mới nhậm chức phó tổng quản lý lúc này coi như cho rơi đài n h ậ m đạo nàng cũng rất khó bị phụ chính tập đoàn đại khái s u ấ t sẽ không hàng một cái d á m đốc tới ngoại trừ hoàng nhiễm còn có ai biết mình đang tra tên biến thái này n h ậ m đạo bị làm có người nào là tiềm ẩn người được lợi hoặc là đây là hướng ta tới để cho ta đi lấy trứng t r ọ đá tự chịu diệt vong lại hoặc là hai loại mục đích đều có khả năng quá nhiều nhưng manh mối lại quá ít lãng d ạ nghĩ nửa ngày đều không có đầu mối bất quá hắn vẫn là cho rằng hoàng nhiễm hiểm nghi lớn nhất bởi vì t r ư ớ c giả định usb chính là nàng gửi như vậy hành vi logic hoàn toàn phù hợp lãng g i a đối hoàng nhiễm hiểu rõ từ virus sự kiện lãng g i a biết hoàng nhiễm đối với mình chỉ có mặt ngoài thuận theo nhậm đào là nàng đối thủ cạnh tranh mình là uy hiếp của nàng mà mình hỏi nàng muốn video nàng nói không có là bởi vì nàng biết tên biến thái kia chính là nhậm đào nàng không muốn liên lụy đến chính mình nhưng nàng lại không muốn thả đi làm nhậm đào cơ hội làm nàng biết mình đối với chuyện này có hứng thú về sau lập tức vui vẻ vụ trộm nặc danh gửi đến xứ hộ hạn chỉnh l o g i phân tích lãng giả liền cùng mở thiên nhã ngoại trừ không có chứng cứ c ũ n g không cách nào bại trừ những người khác khả năng bằng không lãng ra trực tiếp liền có thể chắc chắn đây là hoàng nhiễm một hòn đá ném hai chim kế sách hắn đem usb bỏ vào trong bọc đến giờ bình thường tan tầm sau đó đi ra công ty hoàng nhiễm ngồi ở trong phòng làm việc một mực chờ lấy lãng ra phản ứng nhưng không có chờ đến bất kỳ phản hồi chẳng lẽ hắn đoán ra là ta gửi chương một trăm hai mươi bốn cho hương vĩ thông nhiệm vụ chương một trăm hai mươi bốn cho hương vĩ thông nhiệm vụ ban đêm lãng ra ngồi tại phòng trọ trước bàn máy vi tính lần nữa quan sát màn hình giám sát đồng thời lâm vào trầm tư cái này usb bất kể có phải hay không là hoàng nhiễm gửi cho hắn mục đích đúng là muốn lợi dụng hắn vạch trần nhậm đào nhưng bây giờ vạch trần nhậm đào đối với lãng gia tới nói cũng không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t ngược lại dễ dàng cho mình cũng mang đến p h i ề n p h ứ c cho nên chuyện này mặc dù là dương du đã thông báo hắn cũng chỉ dự định tiếp tục trong bóng tối điều tra ẩn mà không phát hắn càng là biết dương du mục đích cũng không phải là muốn tra cái gì biến thái mà là muốn biết chuyện này là không phải người kia ở sau lưng chỉ điểm điều này nói rõ dương du cho rằng người kia là có biến thái ham mê tình huống như vậy liền đơn giản lãng giã chỉ cần biết nhậm đào có phải hay không nghe theo mệnh lệnh lệnh đi mặc dù biết những thứ này nhưng t r a được đến cũng không có dễ dàng như vậy chuyện này nhất định phải nhậm đào đem người sau l ư n g khai ra mà nhậm đào có thể làm được hôm nay vị trí này cũng không đủ lý do cho dù là bị bắt lang gia đoán chừng hắn cũng sẽ không dễ dàng khai ra chỉ được người một mình suy tư hai giờ lang gia quyết định tạm thời đem video theo dõi trước cất giấu đúng lúc này ứng vĩ thông gọi điện thoại tới vi thông thế nào c k ta đem hoàng nhiễm máy tính cùng điện thoại di động số liệu đều khảo đến đây đặt ở một cái lưới trong âm lưới quận tài khoản mật mã ta phát ngư hòng thư rất tốt hiệu suất rất cao nha ta bên này sự tỉnh ngươi đối phó thế nào theo lời ngươi nói ta cho nàng cũng đã có tìm một phần ngươi bao quát cái kia video cũng tại nàng nhìn về sau tin tưởng không nghi ngờ ta nói cho nàng ngươi tạm thời không có đổ bộ quà đám m ây chỉ có thể chờ đợi làm không tệ cái kia nàng có hay không hào h ả o ban thưởng ngươi a ương vĩ thông phàn nàn g nói đừng nói nữa liền biết vậy tao đồ thật nhất định phải nói để cho ta đổ bộ ngươi ở xa về sau mới cho lãng giã cười nói ha ha đúng ta bây giờ còn có một sự kiện muốn cho ngươi đi làm có thể sẽ có chút p h o n g hiểm ương vĩ thông nghiêm túc nói ca ta làm ngươi cũng không hỏi xem có cái gì nguy hiểm có chỗ tốt gì Ca, ta đã hạ quyết tâm theo ngươi liền đã nghĩ thông suốt còn chỗ tốt ta tin tưởng c a sẽ không bạc đái ta lãng giã thoải mái cười một tiếng được đều học xong đem ta dựng lên tới có tiến bộ nha hh ắ c ắ cái c này không đều là ngài giáo dục thành quả nha tốt nói cho ngươi nói nhiệm vụ đi Ca, ngươi nói ta muốn cho ngươi tiến một công ty cũng chính là ta hiện tại công ty thượng cấp công ty hạo hãn tập đoàn nó làm việc địa điểm là nguyên một tòa nhà lớn lý tưởng nhất cương vị là ngươi có thể đi vào đến hạo hãng tập đoàn internet bộ môn nhiệm vụ là giúp ta tra một chút nhà này cao ốc có hay không lắp đặt phi pháp camera t ỉ như tại nhà vệ sinh nữ này địa phương bên đầu điện thoại kia ư n g vĩ thông c a o mày nói kiểm tra camera kỹ thuật vô cùng đơn giản chỉ cần mang cái thiết bị điện tử là được rồi chỗ khó chủ yếu là làm sao tiến vào loại đại công ty này cái này không cần ngươi quan tâm ta sẽ an bài người cho ngươi đóng gói lý lịch cũng sẽ tìm thông báo tuyển dụng người phụ trách hối lộ thông đạo nhưng cũng không nhất định có thể xác định để ngươi đi vào nếu như internet bộ môn tạm thời không vào được vậy chỉ có thể bị khuất ngươi đi làm cao ốc bảo an phụ trách nhìn giám sát cái chủng loại kia ngươi có ý kiến gì hay không không có ý kiến a ta trước kia đi làm quá mệt mỏi ta liền nghĩ qua đi làm bảo an bất quá bảo an tiền lương thấp hơn đây cũng là vì nhiệm vụ n h a ta không có vấn đề lãng giá gật đầu nói được quay đầu sẽ có một người liên hệ ngươi ngươi nghe hắn ăn bài hắn gọi tiểu dũng sớm nhất cùng ta làm việc được rồi ừng trước d ạ n g này lãng giá cúp điện thoại về sau lập tức bấm tiểu dũng điện thoại bây giờ tiểu dũng tạm thời đi theo phan thừa trí mà phan thừa trí phương diện trải qua một đoạn thời gian lôi kéo tại gần đây ký hợp đồng hạo hán giải trí hiệp ước kỳ ba năm tiểu dũng cũng làm đoàn đội của hắn thành viên thuận lý thành trương tiến vào hạo hán giải trí nhưng lãng giã cũng không để cho ương vi thông tiến vào phan thừa trí đoàn đội thành viên ý nghĩ dạng này nếu như ương vi thông bại lộ ngược lại dễ dàng đem tiểu dung cũng cho góp đi vào cho nên ương vi thông tiến vào hạo hán giải trí về sau ở ngoài mặt cùng tiểu dũng cũng là không quen những chuyện này lãng giã ở trong điện thoại cẩn thận cho tiểu dũng bàn giao một phen cũng để hắn nghĩ biện pháp án bại ương vi thông nhập t r ư c sự tình lãng giã an bài hưng vĩ thông nhiệm vụ này nguyên nhân gây ra rất đơn giản hắn muốn bằng chứng một sự kiện nếu như nhà vệ sinh ca mê ra sự kiện nhậm đào là bị c à n g thượng tầng người sai sự thay vào kẻ phạm tội thị giác hắn làm sao có thể chỉ ở phân bộ công ty nhà vệ sinh nữ lắp đặt camera nếu như người kia thật là phía sau màn đại biến thái m ê n mông như vậy giải trí cao ốc nhà vệ sinh nữ thậm chí nữ nghệ nhân phòng thay đổi các loại nơi trốn khẳng định có loại này lỗ kim camera nếu như không có vậy liền phản chứng dương du hoài n h i người kia cũng không phải là nhà vệ sinh nữ ca mê ra sự kiện biến thái chủ n g h mà cái này chân tướng đối lãng giã tới nói phi thường trọng、yếu. dính đến nhậm đào liền đã có chút khó giải quyết nếu như cùng mình nhiệm vụ không quan hệ hắn liền trực tiếp nặc danh đem video theo dõi hướng cảnh tự h bên trong một gửi tiếp xuống liền mặc kệ như cảnh tự h cũng mặc kệ mình thao phần này tâm làm gì nếu quả như thật cùng mình nhiệm vụ có quan hệ vậy hắn liền có không thể không tra lý do về phần tra được về sau làm sao bây giờ vậy liền nhìn dương du lựa chọn như thế nào về phần mình có thể hay không tiếp tục nghe dương du vậy liền lại nhìn phong hiểm cùng lợi ích ở giữa tính so sánh giá cả cùng tiểu dũng nói chuyện điện thoại xong về sau hắn lại phân biệt cho phòng làm việc nhị mao tiểu bản r i ê n phần mình phát một phần bưu kiện làm một chút bàn giao cuối cùng hắn đăng nhập lưới c u ộ n xem xét lên hoàng nhiễm máy tính điện thoại số liệu mà tại nàng máy tính số liệu bên trong thấy được cao ốc video theo dõi lần này trực tiếp đơn chứng trước đó phân tích suy luận và nó này nương môn quả nhiên âm tàn một không chú ý nàng ngay tại phía sau tính toán ta bởi vì thời gian quá muộn lãng giã không có tiếp tục xem tiếp tạm thời đóng lại lưới c u ộ n hắn còn muốn thu thập hành lý bởi vì ngày mai bắt đầu liền muốn trước xuất phát mạng ư ô đài hoa thiếu muốn mở ghi chép ở bên kia thu vài ngày sau liền muốn xuất ngoại thu thời kỳ thứ nhất du lịch nội dung lãng g i a trước mắt thủ hạ bốn người hắn chuẩn bị để lạc đan đ a n cùng tông dương cùng mình một đạo xuất ngoại cùng tổ hai người khác lưu tại s a t h ị giúp mình nhìn chằm chằm tiết mục tổ hậu kỳ biên tập cho nên chuyến này đi s a t h ị lãng ra năm người quan hệ xã hội tiểu tổ toàn viên xuất phát đồng thời không cùng vương văn văn kết bạn so vương văn văn bọn hắn còn trước thời gian một ngày trôi qua trước thời gian qua đi liền làm một sự kiện tiếp tục cùng lần trước nhận biết tiết mục tổ nhân viên tương quan ăn uống thả cửa thuận tiện để cho mình thủ hạ cùng bọn hắn đều biết cho nên lại xuất phát trên máy bay lãng ra tiện tay hạ nhóm nói ra hôm nay cùng tiết mục tổ liên hoan mỗi người đều muốn uống rượu đồng thời muốn uống tốt không yêu cầu các ngươi uống bao nhiêu nhưng nhất định phải uống đến vị mọi người nhất định phải buông ra đường công nghệ kết giao bằng hưu tâm thái hiểu chưa minh bạch chương một trăm hai mươi lăm nội bộ chủ hoạch b ả n thảo chương một trăm hai mươi lăm nội bộ chủ hoạch b ả n thảo lãng g da gật gật đầu tiếp tục nói lần trước ba người chúng ta đã đánh xuống cơ sở đan đan mặc dù không đến nhưng ngươi là mỹ nữ có ưu thế ta tin tưởng ngươi hôm nay nhất định có thể rất quen thuộc nhanh núi tranh ngươi hẳn là cũng không có vấn đề a trương sơn tranh nghĩ thầm cái này lần thứ nhất cùng lão đại đi công tác cũng là nhiệm vụ thứ nhất k xe, xe lần trước về sau hắn cùng lãng giã quan hệ chỗ kia là tương đối tốt đồng thời hắn cũng thông qua quan hệ tiến vào hoa thiếu tiết mục tổ làm hiện trường điều hành với hắn mà nói sống ở đâu đều là hỗn tại cái tiết mục này tổ hỗn còn có thể lãng giã nơi này soát sóng chỗ tốt cớ sao mà không làm đâu lãng giã đám người sau khi lên xe diệp bội phong quay đầu nhiệt tình nói ra huynh đệ khách sạn mua không không có đặt ta đến ăn bài lãng giã c ờ i khoát tay nói sớm mua lần này cũng đừng ở nói cái gì ngươi ăn bài chúng ta đây chính là chi phí c h u n g đi công tác đều có thể thanh lý ha ha vậy được ban đêm vẫn l à n h ư cũ hô mấy cái kia ca môn ra lãng giã gật đầu nói như cũ bất quá lần này ta mấy cái này tổ viên đều cùng một chỗ các ngươi hô người à gọi phong ca phong ca phong ca tốt diệp bội phong ung dung đáp lại nói tốt tốt tốt mọi người tốt tiếp lấy lại lướt sóng ra nói ra được ta đã biết an bài trước đưa các người đi khách sạn quay đầu ta đi đơn vị nhanh lúc tan việc đem bọn hắn toàn lôi ra tới lãng giã a mấy cái ca nói chuyện càng tùy ý vậy đại biểu quan hệ càng ngày càng gần lãng giã tùy ý bên trong lộ ra chính là cao cấp nhất h cờm tối vẫn là lần trước diệp bội phong an bài t i ệ m cơm rượu cũng là lần trước bọn hắn uống cái chủng loại kia bàn địa rượu bất quá lần này lãng giã biểu thị nhất định phải hắn tính tiền bởi vì hoa đều là công ty vừa nói như vậy mặt mũi cũng cho đến diệp bội phong cũng không có lý do cự sau đó chính là mọi người cùng một chỗ cùng lên trận liền ngay cả lưu tuệ ân lần này cũng đổi lại n g ĩ a bầu không khí nhiệt liệt không làm lắm lời dù sao một trận này uống xong tất cả mọi người say không có cách nào nửa chẳng sau tan cuộc thời điểm chu hoạch tiểu vương vụ n trộm kín đáo đưa cho lãng giã một phần b ả n thảo cái gì cũng không nói nhét xong liền chạy lãng giã cũng không có tại chỗ nhìn trực tiếp nhét vào trong túi trở về đến đến khách sạn gian phòng lãng giã mới mở ra nhìn lại đây là một phần hoa thiếu nội bộ tư liệu là thời kỳ thứ nhất chủ h ạ c h nội dung phi thường kỹ càng tống nghệ tiết mục đều là có cơ bản phim chính bên trong đột phát sự kiện chín mươi chín phần trăm đều là trước đó trù hay tốt đồng thời có kỹ càng phân cảnh tăng thêm biên tập cùng hậu kỳ đến nổi bật cảm giác cấp bách loại thủ p h á p này kỳ thật cùng phim truyền hình điện ảnh quay t r ụ cũng không hề khác gì nhau nhưng đại bộ phận người xem không biết bọn hắn còn tưởng rằng đây là thật ngoài ý mớn thu chương trình truyền hình thực tế xác thực cũng sẽ xảy ra bất chắc nhưng chân chính ngoài ý mớn lại cơ bản sẽ không xuất hiện tại phim chính bên trong mà thiết kế tỉ mỉ ngoài ý mớn không chỉ có mỗi cái cơ vị đều chính xác bắt được nghệ nhân biểu lộ hình tượng ngay cả run run đều không có còn có thể hiện trường rõ ràng thu、âm. tại l ã n g g i a xem ra cũng liền lừa gạt một chút người xem căn bản khó mà cân nhắc được mà phần này tru h ạ c h nội dung bên trong liền kỹ càng miêu tả thời kỳ thứ nhất tru h ạ c h nội dung trong đó có thật nhiều cái bày kế cái gọi là ngoài ý m ớ n sớm biết cái này thế nhưng là vô cùng trọng yếu bởi vì những cái kia chuyện ngoài ý m ớ n là rất dễ dàng bại lộ nghệ nhân tại đối mặt những tình huống này lúc cá nhân tố chất mà đại đa số tại chương trình truyền hình thực tế bên trong danh tiếng mục nát người cơ bản đều là bởi vì tại đối mặt đột phát sự kiện lúc biểu hiện nát như đưa đến lang da ở trên một chuyến nghệ xuống tiền hiện tại liền bắt đầu thể hiện ra giá trị có cái này tư liệu như vậy thì có thể sớm thiết kế tốt vương văn văn sách lược tương đối đây quả thực đi theo trong trò chơi mở thượng đế tầm mắt bình thường thoải mái cục hắn xem hết một lần tư liệu nghĩ nghĩ trực tiếp cho vương văn văn đẩy đi giọng nói điện thoại lúc này vương văn văn vừa mới tắm rửa xong nhìn thấy lãng giã m u ộ n như vậy đánh tới giọng nói nhận tò mò hỏi thế nào còn chưa ngủ đi thì ngươi tâm sự vương văn văn lập tức nhễu mày bởi vì nàng nghe được lãng giã nói chuyện có chút đầu nơi lớn ngươi uống rượu đúng vậy a hôm nay đến sát h ị cùng tiết mục t ẩ người uống một chút cho nên ngươi l ạ uống say sau đó nửa đêm ngủ không được gọi điện thoại cho ta sao. lãng giác cười trực tiếp mở đỗi ngươi muốn như vậy nghĩ ta uống say không có tìm thư ký thị thẩm cũng không có đi tẩy nhà tắm hơi mà là điện thoại cho ngươi Ngươi không cảm thấy vinh hạnh sao vương văn văn có chút im lặng nhưng vẫn là quan tâm nói ngươi liền không thể uống ít một chút ta công việc nha kỳ thật ta cũng không uống quá nhiều các đồng nghiệp giúp ta cản trở được thôi dù sao ta cũng không quản được ngươi gọi điện thoại tới chính là vì phiếm vài câu sao có chuyện gì ngươi ngày mai tới về sau tới trước ta khách sạn một chuyến ừng ngươi sẽ không thật uống say h thảo ngươi nghĩ cái gì đâu ta là có chuyện cùng ngươi bàn giao thật c ú thích t tới hay không treo ngươi thái độ gì tốt tốt tốt vương văn văn sửng sốt một chút sau đó nhìn bị c ú t máy điện thoại lâm vào mê mang hắn thật không phải là ám chỉ ta không đúng cái này đều chỉ rõ hắn hẳn là sẽ không trực tiếp như vậy nghĩ nghĩ nàng biên tập một đầu h ẹ chặt gửi tới chuyện gì a không thể ở trong điện thoại nói sao lãng giã ngươi ở trong điện thoại có thể bồi không được giường vương văn văn ta nhổ vào ngươi đứng đắn một chút lãng g ã các ngươi tiểu tiên nữ thật là kỳ quái ta nghiêm chỉnh thời điểm ngươi muốn lệnh ra ta trần trụi thời điểm ngươi lại không tin thật khó hầu hạ đi ngủ đừng phát phát cũng không trở về vương văn văn vương văn văn thật không trở về rồi ngươi còn biết lên tới lúc này say k h ư ớ c lãng ra đang đánh điện thoại đan đan đến một chút tâm sự công việc một cái khác phòng đôi bên trong lạc đan đan để điện thoại xuống nói tuệ ân ngươi trước tiên ngủ đi tổ trưởng tìm ta trò chuyện điểm công việc lưu tuệ ân nhìn xem lạc đan đan tại t o i l e t bù hạ trang mới đi ra cửa làm đồng sự nàng tự nhiên biết lạc đan đan là ai lúc này nàng túi đầu nhìn một chút thân hình của mình trong lòng suy nghĩ Tổ t r ư ở ngày thứ hai hoa cúc sân bay dị thường chen trúc các loại đèn bãi các loại hoành phi chỉ vì không biết là ai xuyên vào đi ra tin tức hôm nay đến vì nghệ nhân nhận điện thoại f a n hâm mộ quần thể thật sự là nhiều lắm bất quá nghệ nhân nhóm cũng là phân biệt từ từng cái địa phương tới thời gian cũng không thống nhất có thể đoán được buổi chiều bắt đầu trên mạng sẽ xuất hiện các loại nghệ nhân sân bay đường phố đập đường thấu chiếu cụ chát vị này lấy mỹ mạo cùng dáng người xuất chúng một tuyến lưu lượng diễn viên càng la loại này đường phố đập đường thấu chiếu đại sư cấp người mẫu từ nàng từ sân bay trong thông đạo đi ra về sau phan hâm mộ đám người gieo họ thay đập nhân viên điên cùng chen trúc còn có nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chờ lấy bắt giữ đẹp nhất một cái trước mắt tất cả mọi người loay hoay quên cả trời đất mà cổ chất bản nhân thậm chí đoàn đội đều sớm thành thói quen đây hết thảy đây chính là bọn họ công tác một bộ phận cùng cổ chất loại này lưu lượng nữ tinh khác biệt chính là những cái kia mới xuất đạo không lâu nhỏ trong suốt nhận điện thoại liền biến thành trả tiền ma kết tinh một bộ phận trên mạng trêu chọc nào đó nào đó nghệ nhân nhận điện thoại một trăm nâng đèn bài thêm năm mươi nhưng thật ra là chuyện thật khác nhau chỉ ở tại giá cả sẽ có lưu động cái này một mùa hoa thiếu khách quý đội hình nữ nghệ nhân quần thể tinh quang giả dỡ dương du cổ chát hai người đương nhiên không cần phải nói lớn tuổi nhất trần văn mỹ lúc trước thế nhưng là nội địa h ồ n g biến đại giang nam bắt số một mỹ nữ diễn viên bởi vì một cái bạo lửa nhân vật bị đại chúng con lần lui trước mắt tại một chỗ diễn nghệ trường trung học làm lao sư mà xem như lần này tuổi tác lớn nhất khách quý tăng thêm đã là ngành giải trí tiền bối lại là chuyên nghiệp viện t r ư ờ n g học lao sư lại thêm lãng ra tự mình điều tra hắn rất rõ ràng nói cho vương văn văn tại cái này tống nghệ bên trong cùng trần vạn mỹ quan hệ nhân mạch cương lĩnh liền m ộ n chữ như thiên lôi sai đâu đánh đó trần lao sư nói lời vô điều kiện nghe theo mọi thứ muốn trước hỏi trần lao sư ý kiến trần lao sư lại nhải muốn đặc biệt chú ý biểu lộ phải ngoan xảo kiên nhẫn trần lao sư nếu như sai muốn tìm góc độ giúp nàng giải thích dù sao chính là làm mẹ đồng dạng nghe dỗ dành là được rồi về phần dương du kỳ thật không cần lãng g i ã đặc biệt căn g dặn cả vị trí tại nơi đó đừng nói vương văn văn liền ngay cả cổ chất khẳng định đều sẽ để cho thuận nhưng trần vạn mỹ liền không đồng dạ đối với những thứ này hậu bối nghệ nhân tới nói người ta đã là hoa cúc xế c h i ề u tại ngành giải trí hiện thực này danh lợi trong chàng mấy cái này nghệ nhân bao quát tiết mục tổ đối nàng còn có mấy phần tôn trọng vậy liền không nhất định lãng giã ngược lại là hy vọng bọn họ đều không tôn trọng ngược lại càng tốt hơn dạng này vương văn văn tôn trọng mới có thể hiện ra giá trị tại cái tiết mục này qua đi kỳ trước biểu hiện liền có thể chứng minh một cái kết luận có đôi khi không cần ngươi biểu hiện đặc biệt đặc sắc dù là ngươi chẳng qua là khi người bình thường loại còn lại mấy cái bên kia bệnh tâm thần cũng sẽ đem ngươi nâng đỡ thành một cái hoản mỹ người đối với cổ trát lãng giã cho đến sách lược kỳ thật cùng dưng du t về phần chung hợp đồng lãng g i á biểu thị văn văn ngươi yên tâm các ca đã chuẩn bị m ư ơ i tám cái cầm nang á n chiêu cái này một mùa không có chép xong nàng liền phải bị bạo lực mạng thành tạp bã mà còn lại vị kia một mươi tám tuổi tiểu nội mội đặng l ư ợ c ghi cương linh chính là muốn giống như là mang nội mội lữ hành đặc biệt là cảm xúc phương diện phải được thường quan tâm nhất là nàng bị vắng vẻ thời điểm ngươi liền muốn chạy tới nói chuyện với nàng Mà、một à m khi nàng bị hủy khuất lại không dám lúc nói chuyện lãng ra sẽ phân tích đúng sai sai thời điểm ngươi đi ă n u ổ i nàng đúng thời điểm ngươi muốn đứng ra ra mặt cho nàng lúc này đ ừ n g đi quản đối phương là ai cho dù là dương du ngươi vương văn văn cũng muốn đứng ra cái này một mùa tiết mục sáu vị nữ khách quý cơ bản tập hợp đủ từng cái tuổi trẻ so sánh cùng nhau ba cái nam khách quý danh khí còn kém rất nhiều đương nhiên tại cái này lưu lượng thời đại bên trong có thể bị nâng nhập hoa thiếu cũng không phải không có chút nào địa vị cũng có bầy f a n hâm mộ của mình thể chỉ bất quá số lượng cũng không phải là rất nhiều có lẽ là cùng giới chỏi nhau nguyên nhân lãng giã nhìn ba người này t n h chụp cái k i a m ộ t mặt giải phấn không cảm giác lại phổ thông cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu bây giờ thế hệ này diễn viên quá nhiều mẹ bẹp lãng giã cũng không cho rằng là thẩm mỹ biến thiên kỳ thật người xem có thể thấy cái gì nghệ nhân cũng không phải là người xem quyết định mà là tư bản quyết định mà tư bản phổ biến lựa chọn dạng gì nghệ nhân xuất đạo cũng là có lợi ích khảo lượng rất đơn giản một cái đạo lý trước kia vốn liếng là thổ hảo là than đá lão bản khi đó một bộ phim nhân vật nữ chính đều là tiêu chuẩn mỹ nữ ngươi không cần cái này mỹ nữ ngươi liền không có đầu tư hiện tại không đồng dạng ngươi không có tiểu thị tươi t đi bồi tiếp đài truyền hình mua sắm bác gái ngươi bộ này hí cũng đừng nghĩ lên tv này ngoại trừ lớn chế tác lớn diễn viên bên ngoài truyền hình điện ảnh kịch tại khai mạc trước liền muốn trước tiên nghị chuẩn bị bán đài truyền hình bên kia mua sắm chủ nhiệm bác gái thích cái nào một cái bác gái yêu thích quyết định nam chính phạm vi có phải hay không rất kỳ hoa nhưng đây là hiện trạng một cái khác hiện tượng là trên bản chất tư bản cũng là thích thực lực thêm nhan t r ị đều tốt tốt nghệ nhân nhưng loại thứ này có thể nội nhưng không thể cầu tư bản không phải mua sổ số, số nó là cần trường kỳ ổn định lợi cho nên có thể nhất cam đoan sản xuất chính là dây chuyển sản xuất sản xuất đường trang tiểu thị tươi chỉ cần cuốn tới một nhóm nhỏ duy phấn những cái kia tiểu nữ h à i sức mua tư bản hiểu rất rõ bởi vì bao kiếm không đổi thường lại có thể phục chế loại này đặc tính quyết định tư bản lựa chọn cho nên trên thị trường mới nghệ nhân liền thành cái dạng này người xem cho là mình là người tiêu dùng có lựa chọn thích ai quyền lợi nhưng chân tướng luôn luôn t ă n khốc tư bản nói ta muốn cho kệ hàng bên trên là cái gì nhân vật chính là cái gì nhân vật ngươi chỉ có thể ở trong này tuyển mà lại ngươi hôm nay không thích không quan hệ ta không ngừng thông qua m a k e t i n g cùng đóng gói mỗi ngày thông qua các loại môi giới dựa cho ngươi não cái này cũng không trách hiện tại một chút thanh tỉnh người trẻ tuổi càng ngày càng trướng mắt cái gọi là minh tinh bởi vì hiện tại minh tinh xác thực đã mất đi thần tượng hẳn là mang tới ưu tú giá trị không chỉ có như thế còn đảo ngược truyền bá ra rất nhiều không tốt giá trị quan hòa không khí mà cái này ngăn hoa thiếu giống như kính chiếu yêu mỗi một quý đều có thể soi sáng ra không ít kỳ hoa lãng giã lần này trong kế hoạch chân chính muốn lấy ra làm bia ngắm chỉ có chu ngọc đồng một người nhưng xem hết ba cái kia tiểu thịt tươi bí ẩn điều tra về sau hắn lắc đầu cảm thấy những người này chỉ sợ cũng huyền cái này ngăn chương trình truyền hình thực tế là dễ dàng nhất bại lộ bản tính mà tiết mục tổ bản thân cũng thích phóng đại nghệ nhân khuyết điểm đến chế tạo chủ đề lãng giã tham không tham dự tiết mục tổ cũng sẽ không bỏ qua kỳ hòa tuyển thủ vương văn văn máy bay hạ cánh về sau cũng là một đường tao nộ không ít f a n hâm mộ cùng theo d õ i á o trụ trong này có chân thực cũng có đoàn đội ăn bài ngành giải trí thông thường thao tác cũng không thể không như thế thao tác ngươi nói ngươi hiện tại đi đỏ lên ở phi trường l ạ loi trơ t r ọ chim nhỏ hai ba con đây không phải là làm trò cờ nhà n ngươi, ngươi văn văn đối với cái này dẫn phát lữ khách bất mãn vương văn văn phương diện biểu thị chân thành nói xin lỗi hy vọng về sau phan hâm mộ các bằng hữu đừng tới nhận điện thoại song vẫn xứng mấy chương sân bay đường phố đập đê đô người đẹp vóc người đẹp đặc biệt là mặc dựng cái kia nhất định phải là tỉ mỉ chọn lựa phối hợp các bằng hữu có phải hay không đối văn án rất quen thuộc ha ha đây là ngành giải trí thông thường thao tác đương nhiên lãng giã là sẽ không quản loại vật này diệp nam chơi một bộ này nhớ kỹ trong lòng lãng giã chỉ đánh cấp cao cục mà vương văn văn ngồi lên xe thương vụ về sau cùng diệp nam nói ra tối nay lại đi đài truyền hình đi trước một chút lãng giã khách sạn ngạch chính sự á chẳng lẽ còn có bất chính sự tình chương một trăm hai mươi bảy nô tính muốn giải phẫu chương một trăm hai mươi bảy nô tính muốn giải phẫu đang chờ đợi vương văn văn tới thời điểm lãng giã nhận được một chiếc điện thoại làm rối loạn hẳn kế hoạch tiếp theo điện thoại là tiểu dung đánh tới lão đại tiểu tính hậu thiên liền muốn mổ nàng có chút sợ hãi muốn gặp ngươi một mặt nói là sợ có cái v à n nhất có mấy lời liền đến không kịp nói với ngươi lãng giã trầm mặc một hồi nói ra ngươi nói cho nàng ta ngày mai lại nhìn nàng là vương văn văn cùng diệp nam đi thẳng tới lãng giã chỗ khách sạn gian phòng gõ cửa lúc mở cửa lại là vị kia kim s ắ c tóc ngắn nữ tử vương văn văn không tự chủ liền nhữ mày ngươi tốt song tổ trưởng ở bên trong chờ các ngươi lạc đan đan nói xong tránh ra thân vị làm cái mời thủ thế lãng giã lần này vào ở chính là một gian phòng nhưng thật ra là không phù hợp hắn thanh lý cấp bậc nhưng hắn cũng mặc kệ những thứ này tùy tiện ngồi đi lãng giã tựa ở phòng khách trên ghế salon không có đứng dậy ý tứ mà vương văn văn vào cửa chuyện thứ nhất chính là theo bản năng nhìn về phía đóng chặt cửa phòng ngủ nàng có chút muốn đi vào nhìn xem phải chăng có chứng c ứ phạm tội nhưng dù sao nàng cùng lãng giã còn không có quen đến loại trình độ kia chỉ có thể tạm thời chịu đựng lòng hiếu kỳ cùng diệp nam ngồi xuống phòng khách trên ghế salon mà lạc đan đan thì rót hai chén nước tới đưa cho nàng nhóm lễ phép nói mời uống t r à tạ ơn hai người sau khi nhận lấy lãng giã nói ra ngươi đi ra ngoài trước đi vâng lạc đan đan hôm nay một thân màu đen xáo trang tiêu chuẩn vớ đen thư ký đợi nàng sau khi rời khỏi đây diệp nam hiếu kỳ nói đây là thủ hạ của ngươi lãng giã gật đầu nói lần trước họp hai ngươi không phải đều gặp nhà vương văn văn không tiếp gốc dạ dầu dĩ nói gọi chúng ta tới làm gì có việc mau nói đợi lát nữa liền muốn đi đài truyền hình đi họp thương lượng dẫn đường p h i ề n thu lãng giã h à o tâm hỏi đến nghỉ lễ rồi vương văn văn c h ứ n g mắt n g ư ờ i mới đến nghỉ lễ diệp nam cười hòa giải nói làm sao vừa thấy mặt liền dùm b e n a các ngươi là hoàn gia a lãng giã vội vàng phủ nhận nói ta nhìn nàng n h ư m ặ t tâm tình không tốt d á n g vẻ ta quan tâm một chút vương văn văn thôi đi mau nói sự tỉnh hôm nay nghệ nhân nhóm đều tới ta cũng không thể đến trễ lãng g i ã cũng không biết chỗ nào chọc tới nàng ai lòng của nữ nhân kim dưới đ á y biển khó làm hắn không có đem cái k i a phần nội bộ trù hoạch án lấy ra bởi vì hắn sợ vương văn văn sau khi xem đến lúc đó thu thời điểm sẽ có biểu diễn vết tích ta bảo ngươi tới là muốn nói cho ngươi mấy ngày nay muốn thu vượt mức quy định thiết kế cái này dẫn đường phiến ta liền không tham dự chính ngươi nhìn xem làm à. ngươi ý gì a cái này tức giận vương văn văn mộng bức nhìn xem hắn hỏi mà diệp nam cũng là nghi hoặc nhìn lãng giã lã giải thích nói ta cũng không phải ngươi lấy ở đâu như vậy đại khí tính cái này dẫn đường phiến rất khó có cái gì khác biệt sẽ sinh ra bởi vì tất cả mọi người là làm đủ bài tập tại vừa mới bắt đầu ghi chép thời điểm đều dồn hết sức lực hiện ra tốt nhất chính mình lúc này nghĩ tại nhiều như vậy biểu hiện hoàn mỹ nghệ nhân bên trong chỗ hết tài năng vậy quá khó khăn cho nên ta quyết định dẫn đường p h i ế n để ngươi tự do phát huy vương văn văn nghe mặc dù cảm thấy có đạo lý nhưng vẫn là ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn nói thật không phải là muốn trộm lười lãng ra t r ậ n trắng mắt nói thế nào liền cùng ngươi kéo không rõ đâu ta liền muốn lười biếng được rồi diệp nam ở bên cạnh sen và hỏi ý của ngươi là các loại xuất ngoại về sau bọn hắn cảnh giác liền sẽ chậm rãi bưng ra lúc kia rất nhiều người không có chú ý liền sẽ bộc lộ ra bản tính đúng không lăng gia gật đầu nói vẫn là nam t ỷ thông minh ta đã nhìn qua kỳ trước hoa thiếu video mặc kệ cuối cùng sẽ xé thành cái d ạ n gì g trước đây đạo phiến hoặc là vừa mới bắt đầu thu thời điểm mọi người thời khắc đều sẽ chú ý hình tượng cơ hồ mỗi cái nghệ nhân đều biểu hiện rất tốt nhưng càng về sau liền càng sẽ bạo lộ ra khuyết điểm bởi vì đây không phải quay phim không có người sẽ hô bắt đầu cho nên dần dần mọi người lòng cảnh giác liền sẽ chậm rãi hạ xuống diệp nam gật gật đầu biểu thị mình nghe hiểu lăng gia tiếp tục nói mà trước đây đạo phiến kịch bản cũng là chiếm so lớn nhất ta đoán chừng một nửa thời gian đều là tiết mục tổ chỉ huy thu các ngươi dựa theo kịch bản đi phối hợp ngươi ở giữa quy bên trong cự phối hợp với hôn qua đi là được rồi ta tin tưởng ngươi hẳn là sẽ không trước đây đạo trong phim đều có thể bại hoại người qua đầu tiên vương văn văn nghe xong cảm thấy cũng có đạo lý nhưng vẫn hỏi vậy còn ngươi có đi hay không hiện trường lãng giã trong đầu hiện ra cái kia số khổ nữ hải nói khẽ trong nhà của ta có người ở viện hai ngày này mau mau đến xem bất quá tại ngươi thu thời kỳ thứ nhất trước đó ta sẽ gấp trở về lần này vương văn văn không đoạt kiêng quan tâm nói a vậy ngươi mau đi, đi. n g ư ờ ừng chuẩn bị, bị, bị. lăng gia gật đầu nói tuất đợi chút nữa đến tiết mục tổ thời điểm tìm cơ hội cho nhân viên công tác phân phát một chút nhưng đừng để văn văn phát miễn cho quá tận lực ừng ta nắm chắc lăng gia cuối cùng cùng vương văn văn nói ra dẫn đường tiếp thu ngươi chỉ cần biểu hiện lạc lạc hào phóng là được không cần tận lực cùng ai thân cận dù là biểu hiện ra một điểm cảm giác xa lạ cũng là có thể nhưng lễ phép cùng tôn trọng muốn đối tất cả khách quý đều duy trì cái khác ngươi liền tùy ý chơi đi cứ như vậy vương văn văn gật đầu nói được ta đã biết đông nhiên lãng gia nghĩ tới điều gì hỏi phía trước hẳn là sẽ đập lữ hành chuẩn bị tình huống ngươi lần này chuẩn bị mang mấy cái dương hành lý đi ra ngoài lữ hành vương văn văn hồi đáp cái này ta nghe ngóng tiết mục tổ ý là chớ vượt quá ba cái vậy ta liền mang ba cái lãng gia gật đầu nói có thể nhưng ngươi chú ý một chút ngươi chỉ có thể mang c ó thể giả bộ hai cái dương hành lý đồ v ậ sau đó đem nó lô hàng thành ba cái a vương văn văn một mặt một bức làm theo là được rồi Ta hai ư giờ chiều thời khoảng i có trừng c gửi lãng ngươi nhìn h cà c ra tại ờ i đồng vương văn văn đám người tiến vào đài truyền hình sau nửa giờ mới trôi qua bởi vì hôm nay nghệ nhân tới nhiều bên ngoài cùng bên trong khắp nơi đều là t r ư ờ n g thương đoạn pháo người người đều cầm điện thoại đăng quay nghề nghiệp của hắn quen thuộc để hắn vô ý thức l ẩ n tránh bị người đập tới cho nên sẽ chê điểm tới tới cửa về sau gọi một cú điện thoại cho diệp bội phòng lại là biên tập tiểu lý ra tiếp người hắn cùng gác cổng lên tiếng c h à o gác cổng liền mở cửa cho đi lãng g da thuận thế từ cửa sổ ném đi bao thuốc đi vào còn cười xông gác cổng gật gật đầu sau đó mới đi theo tiểu lý một đường đi vào trong tiểu lý giải thích nói hôm nay tương đối loạn phong ca đang làm việc hả ta hiện tại không có gì sống liền để ta ra tiếp ngươi lãng da gật gật đầu cười nói ngươi cũng nhàn không được bao lâu đi đằng sau có là ngươi tăng ca ha, ha ai nói không phải đâu ta c uy trước mặt ngừng a m g một chút thái độ không phải rất tốt lãng giã nghe xong ngự khí liền biết c h ủ n loại khẳng định là cái nào nghệ nhân tùy tùng hắn không phải nhiều chuyện tính cách chuẩn bị hướng lối đi nhỏ bên cạnh ngừng một chút ngươi làm gì đẩy ta làm gì là lạc đan đan thanh âm giới nương môn xác thực không phải người tốt nhưng bây giờ nàng là lãng giã thủ hạ kiêm dập lửa đạo cụ Chương đài truyền hình lối đi nhỏ ngoài ý muốn xung đột chương một trăm hai mươi tám đài truyền hình lối đi nhỏ ngoài ý muốn xung đột lãng giã quay đầu nhìn lại phía sau mình người phần lớn đều để đến một bên quay đầu quan sát mà lạc đan đan không biết nguyên nhân gì không có kịp thời tránh ra bị đằng sau đám người kia dẫn đầu một cái mặc âu phục nam nhân hướng một bên ngay cả phát mang đẩy một cái lạc đan đan hôm nay mặc chính là trang phục nghề nghiệp trên chân một đôi mấy cm màu đen d à y cao gót nàng lúc đầu quay đầu đang muốn nhìn xem là người minh tinh nào kết quả bị bỗng như nầy bất ngờ không đề phòng một cái lảo đảo kém chút ngã q u � còn tốt tông g ư ơ n g tay mắt lanh l lạc đan đan cho tới bây giờ đều là không thiệt thòi chủ t h ú n g chi hiện tại có lãng gia vị lãnh đạo này ở đây nàng lập tức liền sinh khí đổi một câu lãng gia lúc này ngược lại là cũng không cảm thấy lạc đan đan lời nói có vấn đề gì vô duyên vô cớ bị đẩy một cái cho dù ai đều muốn sinh khí chỉ là một màn kế tiếp khiến cho lãng gia cũng c a o mày lên chỉ gặp tên kia đẩy ra lạc đan đan nam tử không có nhìn nhiều lạc đan đan trực tiếp hướng phía trước đi đến tiếp tục mở đường mà tông dương thì tại một bên an ủi lạc đan đan mặc dù lãng gia không nghe thấy hắn nói cái gì đại khái cũng biết h ẳ n là như là chú ý ảnh hưởng đừng ở chỗ này lên xung đột loại hình. Thiên sinh, phiền phức n h ư ờ n g một chút đám người kia ở tên này nam tử mở đường dưới tiếp tục đi lên phía trước tiểu lý đã để đến một bên mà lúc đầu cũng nghĩ n h ư ờ n g một chút lắng giã lúc này không nhúc nhích tí nào nhìn thấy lãng giã mặc trên người khảo cứu đồng thời lúc này m ặ t không biểu tình ánh mắt nghiêm túc mở đường nam tử ngược lại là không dám trực tiếp đ ẩ y cũng vô ý thức trở nên lễ phép lãng giã một trăm chú khí chàng từ hiện hắn lãnh đạo nói ngươi hẳn là hướng vị nữ sĩ kia xin lỗi、Ngày. nam tử biểu lộ có chút phức tạp có kinh ngạc có xấu hổ có không vui hắn còn quay đầu nhìn thoáng qua lạc đan đan nhưng lãng g ã biết hắn là trang đẩy lên người mình làm sao lại không biết không có ý tứ mời ngươi nhường một chút đạo diễn cùng nhà sản xuất đang chờ chúng ta nghệ nhân học đâu lúc này đi lên một cái hát đệm nữ sĩ lãng g i á kỳ thật đã thấy đằng sau bị bảy người vây vào giữa vị tiêu đeo, đeo kính đen xinh đẹp nữ tinh chính là tham gia lần này hòa thiếu cổ chát nàng đại khái còn không biết chuyện gì xảy ra ở phía sau cao mày cùng bên người trợ lý nói gì đó lúc này khó xử nhất muốn thuộc dựa vào tường trạm tiểu lý hắn là tiết mục tổ biên tập nhân viên ngực còn mang theo tiết mục tổ đánh dấu lãng giã là hắn mang vào người đối diện là minh tinh cổ chất đoàn đội hắn một cái viên trước nhỏ Có mở Nàng cũng nhất định phải trọng. vậy ngươi trước hết để cho chúng ta nghệ nhân qua đi bên kia đạo diễn nhà sản xuất chờ lấy học đâu quay đầu ta mang theo hắn tới cùng người nhân đạo xin lỗi lãng giá gật đầu nói các ngươi có thể qua đi nhưng hắn muốn lưu lại hiện tại liền cho ta đồng sự xin lỗi cổ chát người đại diện lông mày lập tức n h u lại cảm giác được người trẻ tuổi này rất không thất thời mình đã nể tình tốt t a nàng đâm một câu ngươi nhất định phải nào đúng không lặng lẽ đi vào người đại diện sau lưng trợ lý nghe vài câu lại quay đầu bước nhanh đi trở về cổ chát chỗ nói rõ tình huống nghe được người đại diện câu nói này lãng giá lông mày n h u lại ngươi cùng với ai trang bê đâu hắn nghiêng đầu nhìn một cái ngay sau đó nhìn xem người đại diện nói ra cổ chát người đại diện ngươi cảm thấy mình rất h u bức ta cho cổ chát mặt mũi để nàng trước đi qua ngươi không linh tỉnh có thể a lãng giã hai tay một đám làm vô lại hình rất có đường này là ta mở cây này là ta trồng tử thế lúc này cái kia đẩy lạc đan đan bảo tiêu lại đứng dậy tiến lên chuẩn bị đem lãng giã kéo đến một bên lúc này lãng giã thủ hạ nhóm từ lâu đi tới đứng ở phía sau hắn nhìn thấy hộ vệ kia tay muốn lay lãng giã tông dương lập tức đi lên cản trở cũng đẩy ra tên kia bảo tiêu người hộ vệ kia cũng là nhân tài cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào vô ý thức một cái cầm nã thủ cuốn lên tông dương cánh tay tông dương bị đau bên cạnh loan liều yêu lần này lãng giã là chất nộ Trên mặt trong nháy mắt tợn, lên nháy hiện dữ đ ư a tay một cái đại lực đại k i m c ư ơ n giám bức t ú trực tiếp tiêu. vô hướng bảo tiêu. Ba, Kẻ d động ta con mẹ nó ngươi muốn chết tên tiêu bảo tiêu trong nháy mắt bị làm m ở bức nếu như hắn thật đánh lãng dã mấy người này hắn là không sợ nhưng làm nghệ nhân bảo tiêu trừ phi thật gặp gỡ lưu manh hoặc là biến thái tình huống khác hạ cơ bản cũng là duy trì trật tự căn bản không có hạ tử thủ đánh nhau khả năng công ty cũng không cho phép làm lớn chuyện liền biến thành nghệ nhân sai sử bảo tiêu đánh p a n hâm mộ loại sự tình này tại ngành giải trí trong lịch sử đều là cực kỳ thưa thớt hắn chỉ là dựa theo quen thuộc chế phục một chút người trước mắt nào biết được đối diện cái này hâu phục giày d a dẫn đầu trực tiếp như thế dùng sức quạt hắn một bàn tay lúc này trên mặt của hắn rõ ràng giấu bàn tay để hắn có chút mê mội mà đối đầu lãng giã cái kia ánh mắt hung ác khiến cho hắn có chút sợ hãi cái này mẹ nó xem xét chính là kẻ hung hắn a vừa rồi làm sao không có phát hiện trang diện lập tức liên l o ạ n bảo tiêu đương nhiên không có khả năng khổ sở hùng phi đánh hắn b u n g ra tông dương chuẩn bị tìm lãng g i đối đầu nhưng tông dương ngăn tại trước người trương sơn tranh cũng chen lấn đi lên lưu tuệ ân có chút không biết làm sao lạc đan đan thì vụ trộm cởi giày cao gót g ó t giày hướng phía trước cầm trên tay thời khắc quan sát chiến trường biên tập tiểu lý mậu b ớ c hắn mặc dù cảm thấy lãng giã là cái hảo đại ca giúp đỡ đánh nhau có thể nhưng ở nơi này không thể được công tác hội không có hắn trực tiếp tranh thủ thời gian hướng về sau chạy đi thông chi d i ệ p bội phong mà cổ trát người đại diện kéo lại bảo tiêu chịu bàn tay không phải nàng cho nên nàng còn có thể bảo trì một chút tỉnh táo ở chỗ này thật đánh nhau làm không tốt chính là ngày mai tài liệu đen đồ đề nhưng ở khí thế bên trên khẳng định không thể thua nàng giữ chặt bảo tiêu sau đó tiến lên mặt đen lên khiến trách các người đến cùng người nào tại sao có thể tùy tiện đánh người việc này không xong đài truyền hình người đâu việc này nếu không cho chúng ta một cái công đạo vậy liền báo cảnh lãng giã giật giật cả và nói ta gọi lãng giã hạo hán giải trí người muốn làm sao chơi tùy tiện chúng ta hạo hán giải trí đều tiếp lúc này không xé ra hổ chờ đến khi nào đối diện đám người nghe nói về sau lập tức biểu lộ khác nhau tên k i ê u bảo tiêu không còn có vừa rồi khí thế mà rất nhiều người đều có chút bừng tỉnh đại nộ cảm giác khó trách không nhường đường nguyên lai、like、là hạo hán giải trí hiện tại trước sau đều có không ít người tới vây xem đồng thời đang hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì người đại diện nghiêm mặt nói các n g ư ơ i hạo hãn giải trí liền có thể như thế khi dễ người sao n g ư ơ i nhìn một cái đem chúng ta tiểu trần đánh mặt đều xanh lời này âm thanh lượng không nhỏ nhưng lãng ra không chút nào hoảng bình tĩnh như chưa nói chớ cùng ta chơi loại này mánh khỏe nơi này có giám sát n g ư ơ i muốn ồn n ào lớn ta có thể thành b à n ngươi mọi người cùng nhau đi điều giám sát sau đó công khai tốt ta quả hắn một cái tát ta không xin lỗi nhiều nhất quan m ộ ư ơ i năm ngày các n g ư ơ i đồn g địch hàng hiệu sô đẩy nữ sĩ nhìn xem đám dân mạng nói thế nào người đại diện trở mặt không biết làm sao nói tiếp nhưng lãng giã cũng không có coi như tôi h càng thêm phách lối đẩy ra người đại diện đứng ở cái tên to xác kia bảo tiêu trước người hắn quét miệng đưa tay nhẹ nhàng tại hộ vệ kia trên mặt vũ vũ tiểu trần đúng không ngươi rất biết đánh nhau có thể đánh có cái dám dùng ta nhớ kỹ ngươi rõ ràng một quyền liền có thể làm nằm xuống người nhưng bảo tiêu trong lòng lại dị thường thấp hỏng thật ở ngành giải trí làm bảo tiêu hạo hắn giải trí đại danh cùng thực lực với hắn mà nói tựa như một toàn đùi lớn ép hắn không t h ở nổi mà người trẻ tuổi trước mắt này biểu hiện càng không giống như là một cái chỗ làm việc nhân sĩ ánh mắt kia để cho người ta sợ hãi trang diện rằng co thời điểm lãng giã sau l ư n g chuyển đến một đạo tiếng trầm đủ rồi chương một trăm hai mươi chín bảo tiêu lựa chọn chương một trăm hai mươi chín bảo tiêu lựa chọn lãng giã quay đầu nhìn lại lúc này từ tiết mục sắp lập tổ công khu bên kia ra một đám người đương đầu là nhà sản xuất cùng đạo diễn tiểu lý thậm chí diệp đội phong đều ở bên cạnh khẩn trương giải thích cái gì mà càng đằng sau vương văn văn cùng diệp nam một mặt lo lắng nhìn qua vương văn văn muốn đi trước trên nhưng diệp nam giữ chặt nàng nói vài câu sau đó diệp nam hướng mặt trước trên tới lại đằng sau thì là một chút an dương nghệ nhân đoàn đội thành viên bao quát dương du người đại diện trương h i ể u hà cũng ôm cánh tay đứng tại bên kia nhìn nhưng dương du chưa hề đi ra đám người này đi tới gần đạo diễn thẩm l ê hỏi chuyện gì xảy ra kỳ thật vừa rồi hắn đã từ nhỏ lý miệng bên trong đạt được sự tình trải qua tiểu lý giải thích khẳng định cũng là thoáng khuynh hướng lãng r a bên này lãng da không tiêu ngạo không tự tin nói thầm đạo không có ý tứ một chút hiểu lầm nhỏ vậy mà kinh động này g ra bên kia cổ chát người đại diện cũng liền vội và nói g n chính là một chút hiểu lầm nhỏ không có việc lớn gì nhìn hai bên đều thức t h ờ nhà sản xuất cũng liền không lên tiếng thầm đạo gật đầu nói không có việc gì cũng đừng ở chỗ này vây quanh cổ c h á t có tới không đến rồi đến rồi vậy thì nhanh lên đi vào họp đi các ngươi là trễ nhất đến người đại diện vội vàng giải thích nói thực sự không có ý tứ máy bay tối nay thầm lê lại nhìn về phía lãng g i a nói ra hạo hãn giải trí ta lần trước giống như gặp qua ngươi lúc này diệp nam chen vào đến nói đúng lần trước ký kết lúc chúng ta cùng đi thầm lê gật đầu nói mặc kệ các ngươi là c á i nào công ty nơi này là mạn gỗ g truyền hình các ngươi ở bên ngoài làm sao nhau nhau ta mặc kệ nhưng ở nơi này ta không hy vọng có lần sau bên kia người đại diện liền vội vàng gật đầu nói hiểu được hiểu được chính là một điểm hiểu lầm lãng g i a cao mày hắn có chút không thích thẩm lê phương thức nói chuyện hoặc là nói hắn không thích bất luận kẻ nào tại trước người hắn trắng bức trừ phi đưa tiền đúng lúc này diệp bội phong một thanh ôm trầm lắng giã cười hì hì nói tới tới tới cùng huynh đệ nói một chút vừa rồi chuyện ra sao à nói chuyện hắn liền trực tiếp đem lãng giã kéo đi thẩm lê cùng nhà sản xuất lập tức ngộng bức nhìn xem hai người bọn họ những người khác cũng là hơi nghi hoặc một chút chờ một chút đừng kéo ta lãng da hất ra diệp bội phong sau đó lại lần quay đầu nhìn về phía cái kia gọi tiểu trần bảo tiêu nói ra ta cho tiết mục tổ mặt mũi nhưng việc này không xong ngươi chờ chút nếu là không cùng ta thủ hạ xin lỗi ngươi nhìn ta tìm không tìm ngươi ai nha đi mau nha diệp bội phong chờ hắn nói r ứ t lời lại một lần nữa một thanh ôm hắn sau đó đem hắn lôi đi lần này l ã n g g i ã không tiếp tục lên cái gì yêu tiêu thân vừa đi theo diệp bội phong hướng nơi xa đi đến một bên miệng bên trong hùng hùng h ổ h ổ thứ đ ộ gì dương du đều nàng phổ lớn phía dưới một cái bảo tiêu tại các ngươi đài truyền hình bên trong cũng dám đợi người ai nha quên đi thôi đừng nói nữa bên trên ta cái kia hút điếu thuốc giảm nhiệt ta nhổ vào mạng đâm a chỉ có nó biểu kỳ thật nơi này khó xử nhất chính là cổ trát bảo tiêu đẩy người cũng không phải nàng chỉ thị nàng mới từ trợ lý trong miệng biết được tình huống muốn để trợ lý đi lên mệnh lệnh bảo tiêu nói lời xin lỗi đem sự tình giải quyết phía trước liền đánh nhau bất quá nghe lãng giã lúc rời đi châm t r ọ c khiêu khích nàng cũng là trong lòng nộ khí nhanh chóng đ ư ợ ra chán ghét lên cái này chưa từng gặp mặt ra hỏa nho nhỏ nhạc đệm kết thúc tại đạo diễn cùng nhà sản xuất mệnh lệnh dưới an dưa còn chúng dần dần tản ra nghệ nhân nhóm cùng hoa thiếu mấy vị chủ sáng đóng cửa họp mà lãng giãng người thì hôn đến hoa thiếu văn phòng trong đại sảnh cùng đám người bắt chuyện lãng giãng bắt chéo hai chân, trong tay cầm đ ố i tiểu lý nhà danh nói tiểu lý ngươi cũng không trượng nghĩa à đánh nhau ngươi cái thứ nhất liền chạy tiểu lý ủy khuất nói tại trong đài ta có biện pháp gì cái này nếu là ở bên ngoài ta khẳng định cái thứ nhất bên trên ta cũng không phải chạy ta là tới tìm phong ca lôi kéo hắn trước cùng lãnh đạo giải thích một chút miễn cho đợi chút nữa bị bọn hắn ác nhân cáo c h ặ trước t lãng g i cười nói nói như vậy vẫn là ca ca h i ể u lầm ngươi đương nhiên ta một tấm chân tình nhận nguyện chứng giám ngươi có thể dẹp đi, đi. ha ha ha đám người cười làm một đoàn cách đó không xa cái khác một chút chờ đợi nghệ nhân đoàn đội nhóm nhao nhau nhìn lại đều đang suy đoán lang ra tại hạo hãn giải trí đảm nhiệm chức vị gì làm sao chưa thấy qua nhưng bây giờ nhìn lại hình như lẫn vào rất tốt bộ dáng bên kia cổ c h á t người đại diện cùng đi cổ c h á t ở bên trong h ọ mà bảo tiêu cùng cái khác một chút trợ lý cũng chờ ở bên cạnh đợi lúc này cái kia tiểu trần trong lòng là phức tạp nhất hắn có chút hối hận không nên đẩy người nhưng trên bản chất hắn không phải thật sự hối hận hắn chỉ là sợ chủ yếu là hắn hiện tại lao cảm giác bên kia ánh mắt như có như không thổi qua đến luôn cảm giác có người đang ngó trừng chính mình có thể đánh cùng nữ như bức nhưng thật ra là hai cái hoàn toàn không dính dáng khái、niệm. Tiểu t r ầ nhưng có t ể đánh n h r hạo hãn giải h ắ trí thân phận giá trị cùng bây giờ nhìn lãng giã tại tiết mục tổ nhận biết nhiều người như vậy vừa rồi uy hiếp liền rất có lượt độ hắn thậm chí trong đầu không tự chủ được tưởng tượng lấy kết quả của mình một hồi ban đêm đi ra ngoài bị người bịt kín bao tải hung á t ca một trận một hồi lại tưởng tượng lấy hạo h á n giải trí cho cổ chát chỗ công ty làm áp lực ép bọn hắn khai trừ chính mình khai trừ về sau lại là bộ bao tải một trận hung á c cờ cờ u n g những thứ này so ra nói lời xin lỗi lại tính là cái gì đâu nếu như hắn hiện tại không có gì cả hắn có lẽ cái gì còn không sợ mỗi ngày phần eo nhét đem tiểu đao ai tìm đến phiền phức liền làm ai sau đó lại đi tìm tới lắng d ã đem hắn cũng làm nhưng hắn hiện tại quan cơ sở tiền lương một tháng liền có hai vạn lại thêm tiền thưởng dưới tình huống như vậy hắn đã mất đi đối kháng giúp khí thế là tại đau khổ gần sau một tiếng hắn một mình đi hướng lãng ra đám người nhìn thấy hắn đi tới lãng ra đám người kia đều đình chỉ trò chuyện nhao nhao nhìn về phía hắn chỉ gặp bảo tiêu đi tới lạc đàn đan trước người ô m ôm nói nữ sĩ vừa rồi ta không phải cố ý va chạm ngươi bởi vì chúng ta chuyến bay duyên ngộ tới tương đối chế, tất cả mọi người tương đối gấp cho nên mặc kệ như thế nào ta ở chỗ này xin lỗi ngươi cái này xin lỗi đối với lạc đan đan tới nói ý nghĩa phi phạm bởi vì nàng quá khứ đều là cọ cọ nam nhân c h ố tốt đây là lần thứ nhất có một cái nam nhân đứng ra vì hắn che gió che mưa trong lòng của nàng đạt được một loại chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn có lẽ chính là từ giờ khắc này bắt đầu nàng đối lãng giã tình cảm bên trong ngoại trừ trao đổi hích lợi bên ngoài nhiều một chút những vật khác nàng quay đầu nhìn về phía lãng giã lãng giã nhẹ nhàng gật đầu lạc đan đan mới hướng phía bảo tiêu nói ra tốt ta ta cũng không bị thương lần này coi như xong hy vọng ngươi lần sau chú ý một chút nếu như đẩy lên phụ nữ có thai vậy thì phiền thoái tiểu trần gật đầu nói t a ơn ta nhớ kỹ nói xong hắn nghiêng đầu nhìn về phía lãng giã bởi vì mọi người trong lòng đều hiểu hắn sang đây xem dường như cùng lạc đan đan xin x i nhưng trên thực tế là cùng lãng da cúi đầu lãng da trực tiếp ném qua đi một điếu thuốc nói huynh đệ vừa rồi xin lỗi ta liền điểm ấy mắc bệnh bao che cho con giấm ta có thể giấm huynh đệ của ta không được tiểu t r ầ n cúi đầu vội vàng đưa tay tiếp được nện ở bộ ngực mình rơi xuống thuốc lá vừa định ngẩng đầu tiếp vài câu lời xa g i a o nào biết được ngẩng đầu một cái ba cái bật lửa đôi đến trước mắt tiểu t r ầ n ánh mắt trong ngượng ngùng mang theo kinh ngạc lãng da cười nói cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết ta biết ngươi cũng là vì công việc ca môn có thể hiểu được quay đầu chờ ngươi g i n g ta bày bỗng nhiên rượu việc này cứ như vậy là tiên được không? Tiểu trần trong chốc, nhẹ nhàng túi đầu, đốt lên thuốc lá. Cái này đánh chốc, thuốc Cái không? thoáng nhẹ nhàng mình Trần trong lên này Tiểu túi lá. một bảo à n người, ngắn ngủi mấy câu, liền tay t mấy gì cái vì câu, n t r n lòng mình hơn phân nửa g tiêu o á n k h đâu. Trước 130, sau đó l i n hoan. a Trước s đó liên hoan. Bảo tiêu tiểu ê u t i trần cùng lãng giã bên này đặt thành hòa giải về sau tại nghệ nhân nhóm tan họp về sau trước tiên nói cho cổ chát biểu thị vì không cho cổ chát gây phiền thoái mình đi chủ động nói xin lỗi cũng cùng đối phương đặt thành hòa giải cổ chát vốn là có dự định trở về cùng công ty nói đổi một cái bảo tiêu lúc này nghe được bảo tiêu như thế có đảm đương vì mình ảnh hưởng cân nhắc tỷ trần vui vẻ trở lại vị trí của mình trong lòng có chút chấn kinh bởi vì hắn hiện tại chủ động cùng cổ trát nói lời đều là trước kia cái kia đánh hắn một bàn tay người vụ trộm dậy hắn nói trước lúc này lãng giã vụ trộm đem hắn kéo đến một bên cho hắn lên một đợt phân tích biểu thị hắn tình huống hiện tại rất nguy hiểm cổ c h á t đại khái biết lái trừ hắn sau khi nghe xong tiểu trần bị hủ không nhẹ lãng giá nhẹ lay động không tồn tại quạt l ô n g nóng chậm dai nói ra chờ gấp ta có một kế nhất định có thể bảo đảm ngươi công việc lại còn có thể dẫn tới còn tiền tiểu trần đại hỷ lập tức dựa t h a i lắng nghe kết quả là có hiện tại một màn này cổ c h á t sau khi nghe xong quả nhiên không có khai trừ hắn ý tứ ngược lại là động viên một phen còn hứa hẹn thêm tiền thưởng người kia thật lạ thần lúc này cổ trát người đại diện tới đem tiểu trần kéo đến một bên nói ra tiểu trần a việc này ngươi đừng có hòa khí người nghe ta nói ta không có đoán khí a bốn người đại diện nâng lên mê man g ánh mắt chuẩn bị tâm lý tốt không biết nên làm sao tiếp tục cái gọi là lực h ư n g tụ đều là phải đi qua gian nan vất vả thời lễ lần này ngoài ý muốn xung đột về sau lãng giã tiểu tổ thành viên rõ ràng có cao hơn lực h ư ớ n g tâm ai không hy vọng có một cái có thể vì chính mình che gió che mưa lão đại mà lãng giã hiển nhiên chính là mọi người trong nào tương hoàn mỹ nhất lão đại mặc dù hắn hiện tại chức vị còn không cao nhưng ưu tú phẩm chất đã bày ra bản thân lớn lên đẹp trai năng lực mạnh những thứ này tất cả mọi người là biết mà bây giờ có thể vì thủ hạ đi cứng rắn đại minh tinh đ o à n đội thậm chí có thể vì thủ hạ đi lên phiến người to mồm dạng này lão đại ai không yêu đâu vậy đại khái cũng là l ã n g g i ã có thể được đến rất nhiều người trung tâm nguyên nhân một trong tông dương giơ ngón tay c á i nói lão đại ngươi quá đẹp rồi hoặc người ta người ta hiện tại còn khách khách khí khí với ngươi ai đừng nói như vậy sự tình qua đi cũng đừng tại đ ề chúng ta đều là người làm công tác văn hóa chém chém giết giết sự tình không đề s ư ớ n g lưu tuệ ân trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh tổ trưởng ngươi vừa rồi thực sự quá đẹp rồi như cái bạch mã vương tử lão dã k h i trách cái này kêu cái gì lời nói ta bình thường không đẹp trai sao ha ha ha mấy người chuyện phiếm ở giữa cửa bao xương bị đ ẩ y ra diệp bội phong đám người chen lân tiến đến lãng ra án lấy tay nói làm gì làm cái đó các ngươi không phải đều có vị trí sao chen chúng ta cái này tới làm gì lúc này đã đến giờ cơm tiết mục tổ cùng nghệ nhân nhóm họp về sau mọi người lần thứ nhất gặp nhau tiết mục tổ a n bài liên hoan liên hoan nha đạo diễn cùng nhà sản xuất tăng thêm một cái phó đ ạ i trưởng cùng mấy cái tương quan lãnh đạo tự nhiên là cùng nghệ nhân nhóm ngồi một phòng ă n lớn mà phía giới nhân viên công tác cùng nghệ nhân vận đội vậy dĩ nhiên là ở đại sành hoặc là cái khác bao xương ăn bài góp lấy ngồi lãng ra một nhóm năm người nếu như nói làm vương văn văn đoàn đội người kết là có hơi nhiều nhưng tiết mục tổ cũng sẽ không so đo một bữa cơm việc này còn có một việc nhỏ xen giữa đạo diễn mở xong sau đó tự mình hỏi diệp bội phong đầy miệng diệp bội phong thì cùng nhau ra châu l o ạ n suy đem lãng ra nâng cao cao đạo diễn đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn nhưng nhìn hôm nay tư thế cảm thấy cái này đến từ hạo hãn giải trí người trẻ tuổi chỉ sợ có chút địa vị cho nên khi diệp bội phong biểu thị ban đêm liên hoan mấy người bọn hắn thì không đi được muốn đi cùng lãng ra đám người liên hoan đạo diễn liền thuận thế nói ra đem bọn hắn cũng cho kêu lên không phải tốt bọn hắn cũng là vương văn văn cùng nhau a bọn hắn người hơi nhiều a hắn sẽ không theo tới đạo diễn đôi mắt nhỏ t r ừ n g một cái ý gì ý t ứ chúng ta tiết mục tổ ngay cả bữa cơm cũng không nỡ mời diệp bội phong lập tức cười nói cái kia không thể ta lập tức đi cùng hắn nói đạo diễn nói thưởng hắn một bữa cơm thầm đạo cũng cười thảo ngươi hủ ta hả, có bản lĩnh liền một chữ không thay đổi đi nói ha ha ha cái gọi là kẻ già đời há lại nói một chút mà thôi diệp bội phong xác thực có thể cùng đạo diễn mở một chút không lớn không nhỏ trò đùa đạo diễn cũng không tức giận mà đạo diễn cũng là nhân、tình. lúc ấy tại hiện trường hắn nhất định phải bảo hộ chính mình tuyệt đối q u y ề n u y nhưng là trong âm thầm dùng công khoản mời người ta tới cùng nhau ăn cơm hòa hoãn một chút quan hệ cái kia có gì vui mà không vì đâu dù sao người ta cũng là hạo hãn giải trí người diệp bội phong đám người cũng mặc kệ lạng giã làm sao bẩn t h ị u thuận thế liền đem cửa đóng sau đó cười hì hì hủy đi bộ đồ ăn diệp bội phong vừa lái rượu vừa nói thế nào sợ uống không hạ bây giờ nói còn kịp lạng giã nói ra ta có việc muốn trở về một chuyến chín điểm máy bay cái này bỗng nhiên ta liền không uống các ngươi tùy ý. chuyện gì a không có gì chuyện làm ăn hai ngày nữa ta liền trở lại vậy được rồi lúc này lãng ra gọi một cú điện thoại cho diệp nam nói ngươi để văn văn đến bảy trăm bảy mươi bảy bao xương kính chảy đến rượu ta cùng tiết mục tổ mấy người bằng h ữ u ở chỗ này diệp nam tiếp điện thoại xong về sau liền đi tới bên cạnh lãnh đạo cùng nghệ nhân cái k i a m ộ t bàn tại vương văn văn bên thay nhỏ giọng nói vài câu vương văn văn bốn phía nhìn thoáng qua sự chú ý của mọi người đều tại chủ vị bên kia phó đ ạ i trưởng bên người ngồi d ư ơ n g du lại bên cạnh là đạo diễn, đạo diễn đằng sau mới là cổ trát mà phó đại trưởng một bên khác thì là nhà sản xuất theo lý thuyết phó đại trưởng một bên khác h ẳ n là cổ trát vị trí không an bài như vậy nguyên nhân một cái là hai vị nữ minh tinh khoảng t r ư ờ n g bồi ngồi khẳng định ảnh hưởng không tốt một cái khác cũng là đối dương du cả vị tôn trọng an bài như vậy liền x à o rượu nổi bật ra dương du tại những thứ này nghệ nhân khách quý bên trong độc nhất vô nhị địa vị tại loại này thương vụ đỡ tiệc bên trong mỗi người c h u ngồi an bài đều rất có giảng cứu vương văn văn cùng bên cạnh một vị nghệ nhân nhỏ giọng nói câu ta đi phòng rửa tay sau đó liền lặng yên rời đi c h u ngồi hướng phía bên ngoài đi đến diệp nam đi theo nàng đi ra đến vương văn văn tau mày nói ta ở chỗ này đều là uống đồ uống hắn để cho ta đi m ờ rượu diệp nam vừa cười vừa nói n g ư ơ i nếu không muốn đi liền trực tiếp trở về n g ư ơ i đã muốn đi cần gì phải bày sắc mặt đâu vương văn văn viết lấy cái miệng nhỏ nhắn nói ta chính là nhà danh hắn một chút bất quá thật đến lãng giã bao xương vương văn văn trên mặt lại là treo ngọt ngào mỉm cười liên tục gật đầu mọi người tốt đám người nhao nhao đứng lên đáp lại nàng chào hỏi lãng giã trực tiếp đổ đầy một chén rượu đỏ sau đó chỉ vào rượu đỏ nói kính các vinh đệ một chén các vinh đệ đáp ứng ta lần này nhất định phải nâng ngươi mọi người nói có phải không đó là đương nhiên nhất định ha ha lãng ca có phải hay không ngược lại có hơi nhiều ý tứ ý tứ là được rồi chúng ta quan hệ thế nào không cần dạng này nha diệp nam nhìn xem những thứ này nói chuyện tùy ý hoa thiếu nhân viên công tác mới đ ạ i khái hiểu lãng giã ở sau lưng làm cái gì vương văn văn bình thường lãng giã nói một câu nàng đều phải nghĩ biện pháp đôi trở về hai câu giờ phút này nhìn xem tựa lưng vào ghế ngồi trên mặt mang c ư ờ i yếu ớt nam nhân kia trong lòng chỉ có không hiểu cảm động nàng không phải người ngu những người này có thể cùng lãng giã ngồi một cái ghế lô bầu không khí còn như thế hòa hợp trong đó cố gắng lãng g i cho tới bây giờ chưa từng đề qua nàng không có hai lời qua đi hai tay nâng lên tràn đầy ly rượu đỏ hướng phía diệp bội ph t r ì chương t có chút túi người nói, ta kính mọi người một trăm ba mươi một cửa phòng rửa tay nói chuyện chương một trăm ba mươi một cửa phòng rửa tay nói chuyện gặp vương văn văn trực tiếp đem một ly đầy rượu đỏ cho làm mọi người khác cũng tất cả đều nể tình uống một hơi cạn sạch chỉ có lãng g i a thiện thiện n h ấ p một hớp đồ uống hắn vẫn cho rằng chỉ cần nghệ nhân có thể bông u xuống tư thái là rất dễ dàng thu hoạch được hào cảm nhưng trong hiện thực thường thường là nghệ nhân tự kiềm chế thân phận đưa tới người qua đường phản cảm u ố n g xong một chén này về sau lãng dạn nói ra người bên kia còn có lãnh đạo cùng tiền bối tại vẫn là nhanh đi về đi miễn cho bị người khác nói lần sau tìm một cơ hội mọi người sẽ cùng nhau h ả o h ả o ăn bữa cơm diệp bội phong ngay sau đó nói ra đúng đúng đúng văn văn lão sư vẫn là trước đi qua đi chúng ta tùy thời đều có thể t ụ vương văn văn vừa cười vừa nói cũng đừng gọi ta lão sư không đảm đương nổi áp vậy các ngươi uống trước lần sau ta mời mọi người ăn cơm u ố n g xong một chén rượu lại hàn huyên vài câu vương văn, văn văn cũng coi như cho mọi người lưu lại ấn tượng không tồi sau đó rời đi trở lại bên kia nghệ nhân bao xương đây là một lần nho nhỏ đạo lý đối nhân xử thế nhưng đại bộ phận nghệ nhân là không quá nguyện ý đi cho phổ thông nhân viên công tác mời rượu theo bọn hắn nghĩ mình cao cao tại thượng có thể để cho bọn hắn l ị bợ chỉ có đạo diễn nhà sản xuất cấp bậc này trở lên nhưng trên thực tế tại tống nghệ bên trong một cái biên tập hoặc là một cái hậu kỳ kỹ thuật tùy tiện cho ngươi đến một chút chính là phiền thoái không nhỏ đồng thời tiết mục bản thân liền là cần chủ đề bọn hắn cho ngươi làm điểm mặt trái chủ đề đạo diễn cũng là sẽ không cự tuyển mà lang giã lấp tiền lại chỗ quan hệ hiện tại lại để cho vương văn văn tới cho đến một phần tôn trọng vậy cái này một đợt cơ bản liền ổn đến chín t h à n h tám mọi người ở sau đó tiết mục bên trong tự nhiên sẽ thật lòng giúp vương văn văn nghệ nhân trong bao xương dương du chính nhỏ giọng cùng phó đại trưởng trò chuyện cái gì nhìn xem vương văn văn trở về trên mặt lại nhiều một tia đỏ ửng xem ra là ra ngoài uống rượu mà nàng trên b à n rõ ràng là đồ uống nàng có chút phỏng đoán nhưng cũng không có nói cái gì tiếp tục cùng phó đại trưởng trò chuyện lúc này cổ trát đưa tới cái chen nói du tỉ đã lâu không gặp rất vui vẻ lần này có thể cùng ngươi cùng một chỗ tham gia cái tiết mục này dương du nhắc lên cái chén đáp lại một chút ừ m ta cũng rất vui vẻ hai người trong chén đều là đồ uống cũng đều cạn uống một ngụm dương du đột nhiên hỏi hôm nay chuyện gì xảy ra à nghe nói nổi lên xung đột Ngậy, không có việc gì l i ê n xuống mặt nhân viên công tác một chút hiểu lầm nhỏ đã nói ra cổ c h á t giải thích một câu nàng không biết vì cái gì dương du muốn tại loại trường hợp này nhấc lên cái này khiến nàng có chút xấu hổ dương du gật đầu nói không có việc gì liền tốt nàng cũng không có tiếp tục chủ đề ý tứ chỉ là bởi vì lắng dã nàng mới vô tình để một câu lại ngồi một hồi dương du đứng dậy đi nói một chuyến toilet ngay tại trương h i ể u hà cùng đi ra căn này b à o xương sau đó cho lãng giã phát đi một đầu hẹn trát buổi tối tới tìm ta tìm ngươi trò chuyện chút chuyện lãng giã trả lời không kéo chín giờ tối máy bay muốn đi chờ ta trở lại hãng nói đi ngươi không phải hôm nay vừa tới sao lâm thời có chút việc hôm nay làm sao cùng cổ chát người cãi vã một điểm nhỏ xung đột đã giải quyết ngươi uống rượu sao không có uống đồ uống nhà cái tia đồ uống uống không ít là thời điểm nên đi lội phòng rửa tay ta bốn ta vừa vặn cũng muốn đi lội toilet dương du không tiếp tục về sóng cũng muốn nghĩ vẫn là đứng dậy cùng mọi người nói mình đi lội toilet thông dương lập tức đứng dậy phải bồi lãnh đạo cùng đi lãng giã vội vàng để hắn ngồi d ặ n dò hắn ngồi tốt đài truyền hình người mấy phút đồng hồ sau lãng giã đầu tiên là tiến vào nhà vệ sinh nam thả cái nước sau đó tẩy xong tay ra trùng hợp gặp cũng vừa mới từ toilet ra dương du cùng nàng người đại diện nhìn bốn bề vắng lặng hai người song song đứng đấy chương h i ể u hạt tại hành lang bên trên chú ý người tới dương du nhìn thoáng qua lãng giã bây giờ trang phục nói khẽ ngươi một thân hàng hiệu còn mang theo hai mươi mấy vạn đồng hồ liền không sợ lộ tẩy đó là ngươi chưa thấy qua ta vừa mới tiến công ty thời điểm bộ dáng đây đều là người k h á c đưa nói rõ được ừ m ai đưa cái này giống như cũng không là ngươi cần quan tâm sự tình dương du nghiêng đầu nhìn hắn một cái ta biết là cái kêu vương văn văn tặng cho người a kỳ thật nàng cũng không xác định đây là thăm dò nhưng lãng giã cũng không cảm thấy việc này có cái gì tốt trẻ giấu không quan trọng nhẹ gật đầu dương du sầm mặt lại ta cho ngươi nhiều tiền như vậy không phải cho ngươi đi t ặ n gái g đầu tiên ta muốn làm sáng tỏ một điểm ta không có l ấ y tiền của ngươi đi tàn gái ca môn tán gái xưa nay không dùng tiền、Bốn. dương du khi đến cười lạnh đây là trọng điểm sao lãng gia tiếp tục nói mặt khác ta cũng không có chậm trễ nhiệm vụ của ngươi ngươi để cho ta tra sự tình ta đã có chút mặt mày các mê ra đúng là công ty của chúng ta người bên trong lắp đặt nhưng muốn xác định là không phải phía sau có người sai sự còn cần một chút thời gian dương du xứng sở ngươi nhanh như vậy liền tra được không muốn chất vấn chuyên nghiệp của ta ta còn tưởng rằng ngươi chuyên nghiệp là tán gái đâu vừa rồi ngươi có phải hay không hô vương văn, văn văn ra ngoài uống rượu lãng gia hầu n h i nói ta nói ngươi thế nào như thế bắt cái đâu tìm hội ngươi không sẽ yêu bên trên ta đi dừng a dương du ôm n g ư ợ c đem đầu quăng về phía một bên khác thì chỉ là lo lắng tiền của ta trôi theo dòng nước chút tiền ấy với ta mà nói xác thực rất nhiều đối với ngươi mà nói còn không phải mưa bụi đúng ngươi tới tham gia cái này tống nghệ m ò nhiều y ta lãng giã t ỏ mò hỏi thương nghiệp cơ mật biết hay không thích nói không cùng ngươi nói mò ta còn muốn đi đổi máy bay lãng giã nói xong cũng muốn đi dương du hồ ngươi chờ chút quay đầu đem ngươi số đò phát cho ta hai mươi hai ngươi không biết sao cút ngu xuẩn ha ha làm sao phải cho ta mua quần áo dương du chụp lấy móng tay nói ra hàng năm rất nhiều nhà tài trợ cho ta không ít miễn phí hạn mức xem ở ngươi làm việc còn phải lực phân thượng quay đầu lấy cho ngươi mấy bộ y phục lãng giã nhìn c h ầ m c h ầ m dương du một chút dương du bị nhìn có chút không thoải mái đỗi nói nhìn cái gì vậy nữ nhân ngươi dạng này rất nguy hiểm nha a ít tự mình đa tỉnh không muốn là xong h ắ c h ắ c quay đầu h ẹ chặt nói đi đi trước đúng lúc này trương h i ể u hà bỗng nhiên ho khan một tiếng cũng đi tới lãng giã cùng dương du theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy hai nữ nhân hướng bên này đi tới là cổ chất cùng nàng trợ lý cổ chất nhìn thấy dương du đầu tiên là đánh cái âm thanh trò hỏi du tỉ Ừ. cổ c h á t lại nhìn về phía lãng giã lập tức nhú mày nàng hầu nghi chuyển hướng dương du hỏi du tỉ biết hắn sao dương du cùng lãng giã đồng thời lắc đầu không biết lãng giã tiếp tục mở miệng nói cổ c h á t tiểu thư buổi chiều sự tình không có ý tứ cổ c h á t làm nghệ nhân tự nhiên muốn ở bên ngoài bảo trì hình tượng dù là nhìn lãng giã khó chịu cũng sẽ không ở nơi này biểu hiện ra ngoài thúng chi dương du cũng ở nơi đây nàng gật đầu nói không có việc gì đều đi qua tiểu trần cũng có bất thường địa phương vốn cho rằng cứ như vậy đáp lại đi qua nàng chuẩn bị đi vào toa lét bổ hạ trang không nghĩ tới lãng giã lại mở miệng Cái kia, cổ chát kia, tiểu thư, thật ta kỳ lúc à càng là nàng làm fan của ta sao. ngươi. kinh ngạc, kinh ngạc Dương trưng nhìn lãng, hắn muốn Lãng nói tên Trước câu thế xịu cổ chát. Trước câu thế xịu cổ chát. Cổ chát chầm chầm có cho cái giã, gì. giã hơi hiếu tiếp, Ừm. một một mắt mắt thế thế to, thể xịu xịu Du, kỳ ký l đầu cổ c h á t đại khái sẽ tự tuyệt dù sao nàng không thích lãng giã người này nhưng lúc này dương du ở bên cạnh nhìn xem nàng giả vờ cũng phải giả vờ đại khí một điểm cho nên nàng chỉ có thể hỏi có thể ký chỗ nào lãng g i a từ trong sách tay xuất ra một cây bút cùng một gói thuốc lá tiếp lấy đem bút đưa cho cổ trát sau đó từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc chỉ vào khói nói ra liền ký phía trên này đi cổ trát bó tay rồi làm nghệ nhân nhiều năm như vậy ký tên vô số lần thứ nhất có người để nàng t ạ i thuốc lá bên trên ký tên cổ trát tới thời điểm dương du vì tránh hiểm nghi chuẩn bị đi trước nhưng nhìn đến đây nàng có chút hăng hái ôm ngực ở bên cạnh ăn dưa lãng g i a biểu lộ hổ thẹn nói thực sự thất lễ trên người bây giờ cũng không có những vật khác cổ trát tiểu thư ngài nhìn ký phía trên này có thể chứ cổ trát ngẩng đầu nhìn hắn một chút đây là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy thấy rõ lang g i ã tướng mạo dáng dấp dáng vẻ đường đường có chút x o á i đây là giác quan thêm điểm hạng sau đó lang g i ã lúc này cũng rất có lễ phép cổ trát đối với hắn ấn tượng đã khá nhiều đã bút đều nhận lấy cái kia lại cự tuyệt khẳng định là không tốt thú chi dương du còn tại bên cạnh nhìn xem đâu nàng mỉm cười gật đầu nói không có việc gì cổ trát tiểu thư ngươi cười lên thật đẹp so trên tv còn dễ nhìn hơn rất nhiều đâu tạ ơn khích lệ cổ trát duy trì mỉm cười vừa nói một bên nhận lấy điếu thuốc ở phía trên ký xuống đại danh của mình sau đó đem bút cùng khói đều đưa trả lại cho lang lãng giã sau khi nhận lấy đem b ú t thả lại trong sách tay sau đó trực tiếp đem cây kia khói đều i tại mình miệng bên trong ký tên không phải hẳn là chân t à n g sao hắn đây là làm gì cổ c h á t nghi hoặc nhìn lãng giã ba lãng giã trực tiếp đem điếu thuốc n h ó m lửa tiếp lấy một câu trực tiếp đem cổ c h á t nổ thành một lệ trực tiếp lãng giã hít sâu một cái khói sau đó tà mị cười một tiếng đem ngươi tự tay viết tại khói bên trên danh tự hút vào trong phổi để nó vĩnh viễn dừng lại tại cách ta trái tim gần nhất khoảng cách cổ trát tại chỗ lôi thành người gỗ nổi ra gà rơi mất một chỗ dương du cũng bị cứng răn khấm ba giây sau đó nhịn không được mắn một câu ngu xuẩn sau đó quay đầu liền đi mà lãng giã thì hướng phía cổ c h á t nói một câu h ỳ hỉ cổ c h á t tiểu thư t h i ế u duyên gặp lại đi nói xong hắn cũng quay đầu trượt lưu lại cổ c h á t đứng chết chân tại chỗ lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi lúc này phụ tá của nàng lại gần lặng lẽ nói ra đâm tỉ người này thật kỳ quái đầu ta một lần gặp nói chuyện buồn nôn như vậy xoài ca hắn ăn mặc cũng không giống không phải chủ lưu a cổ c h á t lúc này mới lấy lại tinh thần toàn thân lắp một cái ghét bỏ nói a người này qua biến thái rời đi toa lét về sau lãng g i ã cũng không tiếp tục về bao xương hắn không thích nên đón mang đến cái kia một bộ q u y g i à y người khác đồng thời mình cũng không có cảm nhận được cái gì khoái hoạt thế là hắn liền lặng lẽ rời đi khách sạn trực tiếp gọi xe đi sân bay hắn tại khách sạn hành lý cũng không hề động dù sao chỉ là đi xem một chút n ô tĩnh nhìn qua liền muốn trở về chỉ là chờ hắn đi vào sân bay lại gặp tình huống ngoài ý muốn bởi vì duyên hải bão lớn đ ă n g nhập về sau lúc này đã đi tới đất liền mặc dù x a thị bên này không có cảm giác gì nhưng ở đường thuyền ở giữa lại vừa vặn gặp được báo quá cảnh dẫn đến trải qua khối kia khu vực chuyến bay số lớn tối nay hoặc đường bay phòng chờ máy bay trên màn hình lớn một mảnh màu đỏ chuyến bay tối nay tin tức khiến cho lãng giã có chút bực bội hắn mở ra điện thoại bắt đầu lục xoát tương quan khí tượng tình huống cùng chuyến bay đến trễ tình huống cuối cùng hắn đạt được một cái kết luận cái này chuyến bay hôm nay khẳng định là không bay được về phần ngày mai có thể hay không bay còn không biết mà đúng lúc này tiểu dũng gọi điện thoại tới lão đại ngươi mấy điểm đến có muốn hay không ta đi đón ngươi không cần bởi vì báo quan hệ không biết lúc nào bay được ngươi chớ chờ ta ta xem một chút có hay không biện pháp khác lãng giãng giãng bắt đầu ở trong điện thoại di động lục xoát cái khác giao thông phương thức xe lửa mặc dù nhanh nhưng hôm nay đã không có chỉ có thể chờ đợi đến sáng ngày thứ hai lãng dạ ngẫm lại sớm như vậy mình cũng lên không ra thế là mua một t r ư ơ n g đêm nay không bắn tỉa xe phổ thông đoàn tàu nằm mềm vé xe đại khái muốn ngồi gần m ộ ư ơ i năm giờ mới có thể đạt tới kinh hải hắn mua vé xe lửa về sau ngồi ở phi trường phòng chờ máy bay bên trong không đi nhìn có thể chờ hay không đến máy bay cất cánh kết quả cái này chờ đợi dòng giã mấy giờ tận tới đêm khuya m ộ ư ơ i một điểm hắn không thể không đón xe đi hướng nhà ga đây là hắn lần thứ nhất ngồi xa như vậy ra x a n xe lửa trước kia cũng ngồi qua nhưng khoảng cách tương đối gần lãng dạ đầu tiên là tại nhà ga an bắc sau đó mua ăn chút gì sau đó xét ve tiến vào xe lửa lên giường nằm bắt đầu đi ngủ giữa người và người tình cảm là một kiện rất kỳ diệu đồ vật người hiện đại đặc biệt là lãng giã loại này phòng bị tâm cự cao người là rất khó giao cho thực tình bằng hữu mà hắn cùng nô tính ở giữa gặp nhau kỳ thật cũng không nhiều bình thường cũng rất ít đợi cùng một chỗ giao lưu nhưng hắn có thể cảm nhận được nô tính thiện lương cùng chân thành kỳ thật lòng người đều là nhục trường làm ngươi có thể xác định một người đối ngươi là trăm phần trăm tốt thời điểm lớn như vậy sát xuất ngươi cũng sẽ đem hắn đặt ở trong lòng của ngươi lãng g i ã cùng nô tính quan hệ chính là như thế khi hắn biết được một cái rất quan tâm hắn người lập tức sẽ vào tay thuật đai lúc cho dù là hôm nay ngay cả xe l ư ợ a đều không có hắn cũng chuẩn bị lái xe hồi kinh biển không nhìn một chút n ô tính trong lòng của hắn không nỡ đây thật ra là cùng bình thường lãng giã rất mâu thuẫn nhưng đây cũng là hắn tiềm ẩn bản tính bên trong một bộ phận cho đến bây giờ hắn chưa bao giờ đùa bỡn qua một cái cô bé thiện lương tình cảm cùng linh hồn ngày thứ hai buổi chiều ngủ cũng không an tâm lãng giã rốt cục đi tới kinh hải tây đứng xuống xe tiểu dũng nhìn thấy hắn lúc đều có chút kinh ngạc lúc này lãng g i nhìn tinh thần không tốt lắm có đen một chút v á mắt thậm ch muốn hay không nghỉ ngơi trước một chút xe lửa vẫn là quá ổn ngủ không ngon đi bệnh viện phụ cận mở gian phòng ta rửa cái mặt là được không thể quá muộn đi ngày mai sẽ phải giải phẫu tiểu tính ban đêm phải sớm điểm nghỉ ngơi được rồi ngươi bây giờ đi theo lão phan thế nào mấy ngày nay ngươi xin phép nghỉ lão phan không có ý kiến a không có ý kiến hiện tại ta là hắn bi sát chuyện gì đều nói với ta hai ngày trước còn hỏi ta cảm thấy cái kia trợ lý thế nào xem ra hắn có chút m u ố n ăn cỏ gần hang ý tứ lãng giã cười nói xem ra lão phan nhu cầu cấp bách một người bổ khuyết hắn thất linh bắt t á y thế giới tình cảm a lãng da bỏ ra nửa giờ tắm rửa một cái sau đó trên xe gặm cái bánh mì tại bốn giờ hơn thời điểm đi tới bệnh viện n à m tại trên giường bệnh ngô tĩnh thoạt nhìn vẫn là như thế gầy yếu tiểu tụy chẳng qua là khi nàng nhìn thấy dẫn theo quả rổ lãng da đẩy cửa lúc đi vào nụ cười của nàng nở rộ con mắt của nàng tại thời khắc này là có ánh sáng k chương một trăm ba mươi ba lãng da quá khứ chương một trăm ba mươi ba lãng da quá khứ k ngươi tới rồi ngươi đừng bắt đầu lãng da cuốn quýt bước nhanh đi lên đem muốn đứng dậy ngô tĩnh đ ạ lại sau đó đem quả rổ đặt ở trên tủ đầu giường lãng da có thể đến nô tính rất vui vẻ trong lòng đối với giải phẫu bàng hoàng cũng thiếu rất nhiều ca ngươi lần này tới có phải hay không chậm trễ ngươi công tác nô tính cắn môi sợ hay nói lãng giã tùy ý cười một tiếng chân ăn nói công việc mãi mãi cũng là làm không hết coi như ngươi không gọi ta ta cũng bàn giao tiểu dũng ngươi làm giải phẫu thời điểm ta khẳng định phải tới xem một chút ca ngươi đối ta thật tốt nói những thứ này làm gì có đói bụng không có muốn ăn hay không cái hoa quả ngày mai sẽ phải giải phẫu bác sĩ nói hiện tại không thể ăn đồ vật lãng g ã vô đầu một cái cười nói ai nha ta đem quên đi nhìn xem cái này ấm áp một màn lặng lẽ lui ra ngoài cải cửa lại tiểu tính a n g ư ơ i muốn thả giải sầu cái này giải p h â u rất thành thục nhất định sẽ thuận lợi ừng ta lúc đầu có chút sợ hãi ngươi đã đến ta liền không sợ lãng giã cười cười đưa tay sờ sờ ngô tính tóc ngô tính đánh bạo cũng đưa tay ra đặt ở lãng giã trên mặt lạnh bớt xúc cảm khiến cho lãng giã sửng sốt một chút ca ngươi tiểu tụy h đêm qua ngủ không ngon mà thôi ca không có việc gì ngô tính tay thuận thế lôi kéo lãng g i để tay tròng chăn bên trên sau đó dùng hai cái tay nằm chặt nàng cứ như vậy cầm sau đó nhìn lãng g i á hỏi ca nếu như lần giải phẫu này thành công có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện lãng g i á cười nói thủ thuật này nhất định có thể thành công muốn cái gì ngươi nói ca đều mua cho ngươi nô tính ánh mắt chờ mong nói ca ngươi có thể hay không đáp ứng ta chờ ta xuất viện để cho ta đi theo ngươi nấu cơm cho ngươi hầu hạ cuộc sống của ngươi lãng g i á tránh đi ánh mắt nói tiểu tĩnh cái này không thích hợp ta luôn chạy tới chạy lui thân thể của ngươi cũng gánh không được bôn ba lại nói cái này đều niên đại gì ta cũng không cần có người hầu hạ ta nô tính ánh mắt có chút t ạ m đạm tầm mắt của nàng chuyển di hướng ngoài cửa sổ yên lặng nói ra ca ta biết cho dù là giải phẫu thành công ta tối đa cũng liền sống thêm cái tầm m ộ ư ơ i năm tiểu tĩnh đừng như vậy muốn hiện tại y học càng ngày càng phát đạt tương lai khả năng có chữa trị hy vọng nghe nói trung y còn có chữa trị ca bệnh đâu quay đầu chờ ngươi tốt ta lại đi tìm trung y danh ra nhìn xem chỉ cần còn sống liền có hy vọng lãng giã chưa từng có dạng này khuyên qua một người bình thường hắn biểu đạt nhiều khi đều hướng tới lý tính mà bây giờ hắn lại tại cảm tính khuyên bảo nô tính thu tầm mắt lại nói ra ca kỳ thật trước khi b i ế ngươi Ta đã người h mệnh. ậ n Qua đi thường Khổ nói với ta ngươi không phải một người tốt nhưng là a tại ta chỗ này ngươi là trên thế giới này người tốt nhất ta là phế nhân dáng dấp cũng khó nhìn tiểu tĩnh k dễ cho ta nói hết được không lãng giả nhìn xem n ô tính suy yếu bề ngoài dưới cặp kia bình tĩnh kiên định đôi mắt hắn chỉ có thể khẽ gật đầu một cái cho nên ta chỉ có thể vụng trộm cầu nguyện hy vọng có kiếp sau kiếp sau để cho ta có thể làm một cái khỏe mạnh mỹ lệ nữ tử mang theo một thế này ký ức đi tìm ngươi n ô tính trong ánh mắt có sắc thái kia là hướng tới mỹ hảo lãng giả nhìn xem nàng rất kiên định nói ra tiểu tĩnh kỳ thật ngươi giải đã nhìn rất đẹp chờ ngươi khỏi bệnh rồi ca dẫn ngươi đi mua quần áo đi làm tóc mời người dạy ngươi trang điểm ngươi cũng không so trên tivi những cái tia minh tinh tranh lệ n ô tính cười nói ca ngươi cũng đ ư n g d Ta loại này tiện mệnh, sao có thể cùng trên TV những người kia、so? Dù sao kia sao loại so. người ngươi phải này mệnh, cùng những có Dù đây á áo p ứng ta chờ ta xuất viện, ta liền mỗi ngày nấu cơm cho ngươi ăn, dặn quần áo cho ngươi. ta ta xuất ta chờ cơm cho cho mỗi đ là ta hiện tại nguyện vọng duy nhất n g ư ơ i nếu không đáp ứng ta ta mỗi ngày đều không vui khả năng ngay cả mười năm đều không sống tới lãng giã sinh khí vỗ một cái tay của nàng phi phi phi đừng tại đây miệng quả đen mười năm làm sao đủ nếu là ta quen thuộc ngươi làm đồ ăn mười năm sau ngươi không có ta ăn cái gì nô tính vui vẻ đứng lên nói ca ngươi đây là đã đồng ý sao lãng giã vĩ môi nói ngươi cũng dặn này ta có thể làm sao Hì hì, thương ta biết ta. liền ngươi vội Đừng cũng a ta o trong cho hứng, chỉ có thể ở kinh hải trong nhà đợi. Ta đi công tắc nhưng không cho đi theo, hiểu chưa? Tĩnh chút thất ngươi công ngươi Nô vọng, đợi, đi đi có tắc có ở là b i ế từ mình thân không buôn nói, Cũng thể trải bất gật t rồi. qua đầu ba lao lực, bất đắc dĩ gật đầu nói, vậy được đắc được lực, là dĩ vậy giờ khác này lãng giã trong lòng lên mua nhà dự định hắn bỗng nhiên có một loại nhà khái niệm lúc này lên hắn thật đem nô t ĩ n h nhìn thành m ộ i m ộ i đại khái cùng nô t ĩ n h hàn huyên hai giờ thẳng đến y tá đến đ u ổ i người nói là bệnh nhân ngày mai muốn giải phẫu không thể thời gian dài nói chuyện phiếm tiêu hao tinh lực lãng g i a đành phải tại ngô t ĩ n h lưu l u y ế n không rời ánh mắt bên trong nói ra tiểu tĩnh văn nghỉ ngơi thật tốt ca sẽ một mực tại về sau chúng ta còn có cực kỳ lâu thời gian ca tin tưởng n g ư ơ i nhất định sẽ giải phẫu thành công chậm d à i sẽ khá hơn Ừ vân g nhất định lãng g i a r a phòng bệnh móc r a khói đốt liên rút mấy miệng vẫn là không cách nào kiềm chế loại kia trong lòng cảm giác vượt b ự c hắn có chút bận tâm ngô t ĩ n h giải phẫu loại này lo lắng cảm xúc hắn đã rất nhiều năm đều chưa từng có, có lẽ chỉ có mãi mãi qua đời đoạn thời gian kia mới có qua đi lãng da đối với ngô tính phần này đặc thù chiều cố cũng không phải là trống rông mà tới là một cái đã từng không nhà để về người gặp gỡ một cái khác so với hắn thảm hại hơn không nhà để về người loại kia đồng bệnh t ư ơ n g liên cảm giác lãng giã chưa từng có đối người nói qua thân thế của hắn kia là một đoạn không chịu nổi quá khứ lý lịch của hắn bên trên chỉ có trường đại học tốt nghiệp bởi vì trẻ vị thành niên tư ẩn bảo hộ pháp trong hồ sơ xóa đi hắn sơ chung ba năm tại bất can thiệp vào chỗ vượt qua ghi chép hắn một ư ơ i hai tuổi bởi vì cố ý tổn thương trí tử mà vào bất can thiệp vào chỗ ba năm một ư ơ i năm tuổi ra bắt đầu học cao chung mà lúc này đây cả nhà của hắn cũng chỉ còn lại có hắn mãi mãi nhà hắn phá người vong nguyên nhân gây ra là bởi vì kháng cự chính đ i ệ n phụ mẫu bị lớn xe hàng trực tiếp đâm chết g i a g i a đang cầu xin cáo trên đường hậm hực thành tật tại năm thứ hai qua đời lãng giã là tại táng xong g i a g i a cái chán buộc lên khăn tăng thời điểm cất đao nhọn đi ngồi sồn cái kia nhà đầu tư dòng giã ngồi sồn ba ngày ba đêm hắn sở dĩ tại hai mươi năm tuổi liền có như thế tâm trí lại cứng cỏi không sợ cũng không phải là cái gì sinh ra đã biết n hưu trí hơn người mà là hắn lúc đến con đường đều là bụi gai cùng cực k cho nên hắn xưa nay không cảm thấy mình làm sự tình có cái gì không đúng hắn chỉ cho rằng để cho mình sống tốt hơn mới là hạng nhất đại sự bởi vì trước kia cũng không có bất kỳ người nào q u ả n qua nhà hắn cực khổ chương một trăm ba mươi bốn giải phẫu thành công chương một trăm ba mươi bốn giải phẫu thành công lãng giã lần này trở về ngoại trừ tiểu dũng ai cũng không có thông trì cũng không có về chỗ ở cơm tối ngay tại bệnh viện phụ cận ăn một chút nô tính bên kia trước đó liền ăn bài hai vị hộ công nhìn xem cho nên ban đêm hắn cố ý không có lại đi sợ q u ấ y giày nô tính nghỉ ngơi hắn cũng đuổi tiểu dũng rời đi một người nằm tại bệnh viện phụ cận khách sạn trong phòng không biết nghĩ cái gì lúc đầu hắn nghĩ ngủ sớm một chút ngày thứ hai dậy sớm một chút đi buổi tiếp nô tính giải phẫu thế nhưng là nằm ở trên giường lại chằn chọc như thế nào cũng ngủ không được trên thế giới này hắn lúc đầu đã không có thân nhân bây giờ lại lại đột nhiên nhiều một người muộn muội hắn rất lo lắng ngày mai giải phẫu 12 giờ tối bệnh viện đại bộ phận tầng lầu đều tắt đèn chỉ có khám gấp trong đại sành còn có chút nóng náo khu nội chú dưới lầu lãng giã ngồi tại trên ghế g i ả i nhìn xem nô tính chỗ phòng bệnh cửa sổ tiểu tính hẳn là ngủ t i ế p đi đi lãng da đốt một đi dạo đi dạo lại tới bệnh viện gió nổi lên cuối thu đêm đã rất lạnh có lẽ mấy ngày nữa kháo bắc kinh hải liền muốn tuyết rơi lăng da b ò lấy tiểu dũng đưa tới cho hắn áo khoác không lời hướng về đêm tối cầu nguyện hy vọng hết thể bình an mà lầu ba trong phòng bệnh nô tính cũng không có ngủ nàng đứng dậy đi đến b ệ cửa sổ nhìn xem bên ngoài đ è n nhánh cuối thu nàng cũng không nhìn thấy trong đêm tối lăng dã thượng tiên a có thể phù hộ ta sao cho dù là để cho ta khỏe mạnh sống thêm mấy năm để cho ta có thể bồi tiếp g i a ca bồi hồi tại gió bắt đầu thổi lửa đêm ai thở dài tung bay ở trong gió như vậy bất đắc dĩ nhưng lại không hối hận nhiều ít đương thời tàn mộng lưu lại chở kiếp sau duyên sáng sớm hôm sau lãng giã đang nháo trong bên trong tỉnh lại hôm nay hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại trực tiếp rời giường đánh răng rửa mặt cũng gọi tiểu dũng điện thoại hai người tại khách sạn dưới lầu tụ hợp sau đó tùy tiện ăn chút gì liền hướng bệnh viện mà đi chẳng qua là khi lần nữa nhìn thấy nô tính thời điểm lãng giã lại không biết nên nói cái gì hắn ngược lại hơi sợ nô tính ngược lại là một mặt bình tĩnh lôi kéo lãng giã tay nói ra không có chuyện gì lần giải phẫu này chuyên gia rất có địa vị ta một hồi liền ra lãng giã hung hăng gật đầu gác gao nắm chặt tay của nàng tiểu dũng có chút xem không hiểu lãng g i a lúc này cảm xúc hắn nhận biết lãng g i a rất nhiều năm lãng g i a cùng nô t ĩ n h từ quen biết đến bây giờ toàn bộ quá trình hắn đều là người tham dự lãng g i a tính cách không có đạo lý dạng này hắn cũng không biết nhìn như tâm như sắt đá lãng giã kỳ thật căn bản là không có cách lại tiếp nhận mất đi thân nhân thống khổ nô t ĩ n h vẫn là bị đẩy vào phòng giải phẫu lãng g i a bị y tá ngăn ở bên ngoài hắn rất lo nghĩ theo bản năng xuất ra khói l ã o đại đây là bệnh viện lãng da x ư n g sở lập tức bóp nát khói thả lại túi hắn nghĩ hút thuốc nhưng hắn càng không muốn lúc này rời đi cửa phòng giải phẫu tận lực bồi tiếp d à i ràng giặc ba giờ nên loại giải phẫu tốt nhất tình huống là chừng hai giờ kết thúc cho nên tại sau hai giờ lãng giã lo nghĩ liền bắt đầu thăng cấp ngoại trừ một ư ơ i một tuổi cùng một ư ơ i hai tuổi cái k i a mấy lần hắn không còn có như thế lo nghĩ qua lần này cung cấp thể rất tốt lãng giã bỏ ra giá tiền rất lớn nhưng ngô tính thân thể cho dù là gần nhất điều lý không tệ nhưng giải phẫu cũng bỏ ra ba giờ mới hoàn thành làm phòng giải phẫu cửa mở ra lãng giã trực tiếp xông lên t h ì đến thẳng đến bác sĩ lấy xuống khẩu trang gật gật đầu biểu thị giải phẫu thành công lãng giã mới thở vào một hơi vội vàng ngỏ ý cảm ơn tiểu dũng hợp thời đuổi theo bác sĩ tại chỗ không người vụn trộm nhét bên trên h ư ờ n g bao gây tê còn không có kết thúc nô t ĩ n h vẫn chưa có tỉnh lại thuật hậu cũng còn cần quan sát bài dị phản ứng nô t ĩ n h bị đẩy vào trọng chứng giám h ộ thất lãng g i a tại ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm nô t ĩ n h nhìn thật lâu sau đó lại đến phòng thầy thuốc làm việc đi tìm hiểu tình huống kỹ càng hỏi thăm hiện tại ngô t ĩ n h tình huống cùng đằng sau cần thiết phải chú ý địa phương lãng g i a hôm nay một mực đợi tại trong bệnh viện thẳng đến ngô tính thất tỉnh hắn đứng tại ngoài cửa sổ vui vẻ cười dùng sức phất tay mà ngô tính lúc này còn rất yếu ớt gây tê qua đi cảm giác đau dị thường gian nan nhìn tỉnh lại trước tiên liền thấy l cái này chưa khỏi nàng tất cả nàng cũng cười thượng tiên a cảm ơn ngươi nghe được ta cầu nguyện lại qua mấy ngày lãng giã mỗi ngày cơ bản đều ngâm mình ở bệnh viện thẳng đến ngô tính tình trạng tốt đẹp bị chuyển tới phòng bệnh bình thường lãng giã lúc này mới triệt để yên lòng hắn lúc này dâu ria x ồ n xoàm mắt quần thâm dày đặc nô tính cười trêu nói ca ngươi bây giờ đều không đẹp trai lãng giã sở lấy gốc dâu c ầ m cười nói ca liền thích xấu điểm khiêm tốn nô tính không thôi hỏi ca ngươi có phải hay không muốn đi rồi lãng giã có chút không đành lòng nói ca xác thực có cái công việc còn chưa hoàn thành bất quá ca đáp ứng ngươi sự tình khẳng định chắc chắn ta đã để tiểu dũng giúp ta đi tìm có thể nấu cơm sáo phòng chờ ta trở về ta liền ngủ cùng chỗ ta mỗi ngày ăn cơm của ngươi đi thật nô tính một mặt k i n h hỉ không tin ngươi hỏi tiểu dũng nô tính nhìn về phía tiểu dũng tiểu dũng liền vội vàng gật đầu nói thật chờ ngươi xuất viện liền trực tiếp rời đi qua vậy thì tốt quá lãng g i á thừa cơ dặn dò vậy ngươi bây giờ cần phải hào h ả o nghe bác sĩ để thân thể sớm một chút khôi phục đừng đến lúc đó ta trở về ngươi còn không có xuất viện đâu nô tính vội vàng căn đoan ca ngươi yên tâm ta khẳng định hào hào nghe bác sĩ ân lúc uống thuốc ừ m ngoan cái k i a ca liền đi trước điện thoại của ca cùng mẹ chặt đều nói cho ngươi biết nếu ta liền cho ta phát phải chặt nhưng điện thoại đ ừ n g loạn đả ca r ô n g sẽ cho ngươi gọi điện thoại ừ m â n ta hiểu được vậy ta đi trước ca ngươi ngoan ngoãn nô tính mặc dù không bỏ nhưng nàng là rất hiểu chuyện nữ hải lãng g i a đã ở chỗ này chậm trễ đã mấy ngày nàng không muốn chậm trễ nữa lãng g i a công việc ca vậy ngươi trên đường cẩn thận ta c h ờ ngươi trở lại lãng g i a túi người sờ lên nô tính mặt gật đầu nói đi rồi nói xong hắn không tiếp tục lềm lề ề chậm chạp, trực tiếp quay người rời đi tiểu dung cùng nô tính nói ra ta đưa lão đại đi sân bay chờ sau đó trở về ừng tại đi hướng sân bay trên đường lãng giã rốt cục hỏi tới công việc ngươi gặp qua h ư n g vị thông đi ừng cùng ngày ta liền hẹn hắn đi ra ra mắt ngươi đoán hắn gọi ta cái gì cái gì đại sư minh ha ha người này vẫn rất đùa lãng giã gật đầu nói người khác là có chút p h ụ nhưng nhân phẩm có thể hai ngươi chậm dãi chỗ đi ừng ta biết hắn chuyện công tác có mặt mày sao tiểu dũng trả lời tại do đường mấy ngày nay không phải một mực cùng ngươi ngồi xồm ở bệnh viện a cho nên lãng giã lý giải gật đầu không đội có thể từ từ xe đến nhưng muốn ổn định điểm đ ừ n g lộ trật tướng minh bạch có tin tức ta thông chi ngươi ừng đi tìm trại an dưỡng tiểu tinh thân thể quá kém ta nhìn ra viện vẫn là đi trước trại an dưỡng ở một đoạn lại nói Này, ngươi không phải đáp ứng nàng ở cùng nhau sao vậy cũng muốn chờ thân thể nàng triệt để khôi phục lại nói không có việc gì đến lúc đó ta lại d ô dành nàng tiểu tinh mắm nhất n dễ dụ nói ánh mắt hắn một nghiêng n h à danh nói không giống ngươi không có chút nào đáng tin cậy tiểu dung ánh mắt lập tức liền đủ hoán g ư ơ i có em gái nuôi liền bắt đầu ghét bỏ đại đồ đệ đúng không c h ư ơ một trăm ba mươi lăm hẹn đạo diễn t r thời thời lúc hẹn dài i n lãng mỗi người tranh lệch cũng không lớn cơ bản mưa người lộ đồng đều dính tất cả mọi người lộ lộ mặt để người xem nhận thức một chút mà mỗi cái khách quý trước đây đạo trong phim đều phô bày không tệ hình tượng Mặc kệ là hành vi v ẫ trước đây đạo phiến thu bên trong tất cả nghệ nhân đều không có cảm giác được tiết mục tổ có bất kỳ tính công kích đạo diễn cùng nhân viên công tác đều thật dễ nói chuyện biên tập phi mẫu bên trong cũng không có người nào bị loạn biên tập làm hát lưu lượng n ô tính giải phẫu thuận lợi sau khi hoàn thành lãng giã bỏ xuống trong lòng báo phục cũng bắt đầu hoàn toàn vùi đầu vào trong công việc xem hết phim mẫu về sau hắn vẫn không có đi tìm vương văn văn mà là lôi kéo diệp bội phong đến nơi hẻo lánh nói đến t h ị thầm hắn khai môn kiến sân hỏi ngươi nhìn có thể hay không an bài ta cùng đạo diễn hoặc là nhà sản xuất ăn một bữa cơm diệp bội phong nhìn hắn một cái lại quay đầu nhìn xem phụ cận có người hay không sau đó hút một hơi t h ố c nói cái này nhà sản xuất ta không phải rất quen đồng thời người này quen thuộc hướng lên xã giao ngươi hiểu ta ý từ a lãng g ã nhẹ gật đầu diệp bội phong tiếp tục nói hắn cũng chỉ phụ trách tích lũy cục tiết mục này nội dung là thẩm đạo định đoạt ý của ta là ngươi cũng đừng tìm nhà sản xuất ta đi giúp ngươi tìm thẩm đạo tìm kiếm ý nhưng không nhất định thành lãng giã lần nữa gật đầu cũng nói ra mặc kệ có được hay không cảm ơn trước huynh đệ nếu là huynh đệ cũng đừng cảm ơn ngươi đi trước chờ tin tức ta đi ok lãng giã rời đi đài truyền hình gọi điện thoại để lưu tuệ h ân lấy năm mươi vạn tiền mặt dự sẵn có xuống tầng cơ sở như vậy tiết mục này cơ hồ là hắc không đến vương văn văn nhưng muốn cắt rất đặc sắc nhất định phải đạo diễn gật đầu vô duyên vô cớ người ta bằng cái gì để ngươi ra mặt nhiều như vậy nghệ nhân tại ai sau lưng cũng đều có công ty cùng hậu trường đồng thời nếu như ngươi đặc sắc đồng thời vẫn là dẫm lên người khác cho dù là người phía dưới dạng này cắt đạo diễn cũng không nhất định sẽ đồng ý hắn cũng có hắn suy tính đồng thời cuối cùng quyền quyết định trong tay hắn bên kia diệp đội phong đi dạo đến đạo diễn văn phòng chờ đến bên trong hồi báo cửa sau khi ra ngoài mới gõ cửa đi vào thầm đạo vội vàng đâu thầm lên mở mắt ra nhìn hắn một cái cười nói hai ngày này ngươi cũng vất vả nói cái này làm gì cũng không phải người khắc tổ có thể hôn liền trộn lẫn hạn tại thầm đạo bên này ta khẳng định đến dùng lực nha thầm lê nghe xong lời này tâm tình rất tốt để cây viết trong tay xuống cầm lấy thuốc hút ra một cây đã đánh qua cũng nói ra nói đi tìm ta chuyện gì diệp bội phong chiếc túi người hai tay cho lãnh đạo đốt sau đó mới cho mình đốt hài lòng hút một hơi đồng thời tư thế ngồi rất tùy ý cũng không có chuyện gì chính là chuyện một lời ta hạo hãn giải trí cái kia ca môn muốn đơn độc mời thầm đạo ăn một bữa cơm ngài có đi hay không đều vô sự quay đầu ta cùng hắn giải thích thầm lê trong đầu hiện ra trước mấy ngày tại đài truyền hình lên xung đột người trẻ tuổi kia k h í c một mục khói suy tư mấy giây sau đó tại cái gạt tàn thuốc bên trên gõ gõ khói bụi mới ngẩng đầu cười hỏi lại cầm người ta chỗ tốt gì à ngươi không có việc gì sẽ thay người ta truyền lời diệp bội phong cười hì hì trực tiếp thừa nhận nói vẫn là thẩm đạo hiểu ta bất quá ta tiểu diệp cũng không phải ai chỗ tốt đều cầm huynh đệ kia xác thực có một tay ồ xem ra người ta cho không ít n h a diệp bội phong đứng dậy qua đi đem cửa phòng làm việc cho khóa sau đó lại trở lại trên chỗ ngồi t h ẩ m l ê hơi kinh ngạc nhưng không nói gì t h ẩ m đạo ở trước mặt ngươi ta nhưng cho tới bây giờ không có chơi qua hư bộ kia đúng không thầm l ê nghĩ nghĩ sau đó nhẹ gật đầu diệp bội phong tiếp tục nói huynh đệ kia gọi là lắng giã tại kinh hải rất ăn mở bao quát tại hạo hán giải trí cũng giống vậy trong nhà hẳn là có chút địa vị đây không phải trọng điểm trọng điểm là người này làm việc rất có quyết đoán cũng rất bên trên nói thấm lên hưng thú mở ra bình giữ ấm uống một ngụm sau đó nôn về hai viên cậu kỷ một lần nữa vặn bên trên về sau hỏi nói thế nào ngươi trước mấy ngày cũng nhìn thấy hắn vì một cái thủ hạ bị xô đẩy tại chỗ liền có thể cứng rắn cổ chắt bên kia còn ra tay đánh người trong đơn vị có người nói hắn thật n g n g cuồng ta không phủ nhận điều này nhưng cái này cũng cho thấy người này có thể khiên sự tỉnh có đảm đương Thầm lê hít một hơi thuốc lá từ chối cho ý kiến không cho đánh giá diệp bội phong tiếp tục nói ngươi đoán như thế của người lần trước đến chúng ta cái này làm cái gì tiểu phong a ngươi muốn thật thiếu vai phụ ta đi bên ngoài cho ngươi hô cái t i ề n đến ha ha vậy ta tiếp tục giảng c h ứ sao diệp bội phong cũng không thấy đến xấu hổ giảng chuyện tiếu lâm thẩm lê mình cũng cười diệp bội phong lần nữa mở miệng nói bởi vì hắn là ta tại kinh hải một người bạn giới thiệu cho nên hắn đến một lần ta chuẩn bị chiêu đãi một chút hắn kết quả ngược lại là hắn mời ta ta còn cứ gọi trong đài ta mấy cái đồng sự tiếp khách cũng chính là chúng ta tiết mục tổ mấy người sau đó một bữa cơm bắt tăng thêm nửa chàng sau hắn trực tiếp bỏ ra hơn năm vạn thảo các ngươi thật là có thể tạo để người ta làm coi tiền như rất đâu thẩm lê cũng n h ị n không được v ă n t ủ phía d ư ớ i người thu nhập hắn hiểu rõ nhất bình thường nào có loại quy cách này cho nên bọn hắn loại này tiêu phí s á c thực kinh ngạc đến hắn diệp bội phong đội vàng giải thích nói cái này ngài có thể hoan hồng chúng ta thịt rượu tiểu mội toàn hắn điểm không muốn còn không được ngươi nói chuyện này gây ta đều không mặt mũi cùng bằng hữu bằng dao nghĩ đến ngày thứ hai mời về đi một trận dù là quy cách thất điểm cũng coi như tròn phía trên một chút không nghĩ tới thì thế nào Đã hoàn toàn v diệp đầu vào cố bội phong thẳng thắn g ngược h lại để thẩm lê có chút không biết làm sao nói tiếp đây là thuộc hạ đối lãnh đạo tín nhiệm thẩm lê khẳng định là không cách nào đem loại này tín nhiệm cho báo cáo nếu như vậy làm hắn cũng đừng nghĩ tại cái này lăn lộn văn phòng yên tĩnh trở lại thấm lê hút xong một điếu thuốc dùi tắt đầu mẫu thuốc lá đồng thời mở miệng hỏi các ngươi cầm nhiều ít hắn để các ngươi làm gì một người mười vạn chính là để chúng ta đừng hắc cái kia vương văn văn cắt tốt đi một chút thấm lê sửng sốt một chút xác nhận nói một người mười vạn liền chút chuyện này đúng liền chút chuyện này thảo lão tử vẫn là lần đầu nghe nói nghệ nhân cho chúng ta cơ sở nhân viên công tác nhét nhiều tiền như vậy hắn là đốt tiền nấu trứng hoàng sao loại số tiền này hắn có thể báo diệm bội phong cười nói đây cũng không phải là ta cần quan tâm chuyện thấm lê ngoài miệng hùng hùng hồ, hồ trong lòng lại tại h ế u kỳ có t luôn luôn hơn ể c h bốn giờ chiều thời điểm lãng giã nhận được diệp bội phong điện thoại biểu thị đạo diễn đáp ứng ăn cơm nhưng không hy vọng có người thứ ba ở đây lãng giã cúp điện thoại xong về sau phi thường vui vẻ chỉ có hai cái ăn cơm đó chính là công khai cho lãng giã ám chỉ à diệp bội phong người này xác thực lợi hại lãng giã cảm thán một câu liên lập tức an bài lên ban đêm ăn cơm địa điểm sáu điểm thời điểm thẩm lê đội mũ đi tới ăn cơm bao x ư ờ n g một thân một mình tới diệp bội phong đều không có theo tới lãng da rất khách khí đứng dậy hô thầm đạo ngươi tốt thật cao hứng ngài có thể nể mặt mau mời thợ toạn thầm lê thận trọng gật đầu đáp lại nói nếu là tiểu diệp bằng hữu vậy cũng là người một nhà đ ừ n g khách khí thầm lê ngồi vào chủ vị về sau liền đem mũ hái được nhìn xem trên bàn hai bình bao đài mở miệng nói ta tiểu lượng không phải rất tốt chính là cái ý tứ nha ngài tùy ý nếu là muốn uống điểm khác ta liền đổi không có việc gì liền cái này đi lãng giã cũng không có đi lên liền trực tiếp nói sự tình chờ món ăn lên về sau hắn liền một bên mời rượu vừa cùng thẩm lên nói chuyện t i ế m trong lúc này lãng giã đơn giản tiết lộ một điểm tình huống của mình đương nhiên giảng rất mơ hồ trọng điểm giảng đến phan thừa trí sự kiện là hắn một tay quan hệ xã hội bao quát cái kia bộ lưới kịch cũng là hắn một tay marketing vương văn văn cũng là bởi vì lưới kinh hỏa dựng vào đi nhờ xe cho nên tập đoàn liền để hắn tiếp tục đẩy một chút vương văn văn bao quát lần này hoa thiếu cũng là mình đánh nhịp để vương văn văn tham gia một trận này n g h con thổi x u n đến bảy phần thật ba phần giả ngược lại để thẩm lê triệt để đối với hắn thay đổi cách nhìn. Các loại lãng o ạ i l dạ giã văn văn. gật đầu nói thật sự là ý tứ này a ta tại tập đoàn khen cửa biển không cho nàng đi đập kịch cũng không cho nàng tham gia khắc tống nghệ ta nói để nàng đến thẩm đạo cái này hoa thiếu tham gia xong về sau bao lửa ta đây nói đều thả ra tổng không tốt rớt xuống đất đi thấm lê cười cười nói có thể hay không lựa sự t ì n h thái huyền khó nói nha cái này ta có thể không giúp được ngươi ha ha thẩm đạo quá khiêm n h ư ờ n g ngài là toàn bộ tiết mục thao bàn t h ủ để ai đ ặ t sắc còn không phải tại ngài bàn tay ở giữa kỳ thật có thể cùng một chỗ ngồi vào nơi này ăn bữa cơm này mọi người trong lòng đều là có í t trước đó tất cả ngôn ngữ bất quá là làm nền m à thôi cho nên thẩm lê không tiếp tục độ khiêm tốn mà là nói ra nói thì nói như thế à bất quá cái này cũng muốn vương văn văn mình có thể biểu hiện ra ngoài mới được và không, không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm lãng ra gật đầu nói kia là tự nhiên nàng bên kia ngài yên tâm lãng giang h nhìn r lên cơ thành thục đem bên chân ba lô xét lên đặt lên bàn thấm lê giả bộ như không biết đây là cái gì một điểm thụ đặc sản à nha nặng bao nhiêu a chừng năm mươi đi thấm lê cự tuyệt nói quá nặng đi ta nhưng cầm bất động lãng giang nhún mày nghĩ đến chỗ đó có vấn đề vương văn văn loại này cả vị cả quý thù lao bất quá bốn trăm hiện tại đơn độc cho đạo diễn đưa năm mươi cái đã phi thường có thể dù sao thẩm lê mình cũng đã nói cũng không phải có thể bao lửa nhưng tiếp xuống thẩm l ê lại cười tùng tìm nói đài truyền hình đầu kia đường phố có nhà tiệm bán đồ cổ cũng không t ệ lắm ngươi lúc trở về có thể mua chút nhỏ quà tặng trở về tặng người lãng giã dây hiểu lập tức buông xuống ba lô ngâm chén cười nói vậy liền đa tạ thẩm đạo nhắc nhở ta ngày mai liền đi dạo chơi sau đó hai người không còn có tán gẫu qua tiết mục sự t ì n h hai người uống xong một bình bao đài thẩm đạo liền lấy cớ ngày mai còn làm việc không thể uống nữa đứng dậy cáo tử lãng giã đứng dậy đưa tiễn nhưng không có đưa ra cửa thẩm lê quay đầu nhìn thoan Đôi cái ngày thứ l hai hoa thiếu phim chính tập một mợ ghi chép tất cả mọi người ở phi trường tập hợp mỗi người bên người đều làm ấy cái dương hành lý chuẩn bị đăng ký mọi người nhìn đều bệ bộn nhiều việc dáng vẻ thời kỳ thứ nhất hướng dẫn du lịch l o n g tử sam đang nhắc nhở mọi người chuẩn bị hộ chiếu cổ c h á t chi kỷ vì mọi người chuẩn bị treo biển hành nghề phân phát cho mọi người buộc lại dương hành lý bên trên thuận tiện phân biệt mà nhật tâm đại tỷ trần vạn mỹ thì tại trưng cầu ý kiến trước sân khấu không ngừng cùng hậu cần mặt đất nhân viên giao lưu mà ở chỗ này tiết mục tổ thiết kế một cái ngoài ý m u ố n bọn hắn vé máy bay chỉ có thể gửi vận chuyển hai kiện hành lý mà lúc này mỗi người đều mang theo ba cái dương hành lý hậu cần mặt đất nhân viên nói cho trần văn mỹ vượt qua dương hành lý phải trả siêu trọng phí mỗi kiện một tám trăm nguyên siêu trọng phí cái này ngoài tiết mục tổ trù tốt. tạo liền chế mục hoạch chính là lưu hành n Vì sau liền gặp đó c k h dương du mở miệng tính nói chúng ta chín cá nhân nhiều mười cái dương mỗi cái một nghìn tám trăm linh cái kia trực tiếp liền muốn giao mười tám nghìn siêu trọng phí hết vì cái gì chín cá nhân nhiều mười cái dương bởi vì ba cái nam khách quý bên trong lớn tuổi nhất hầu minh hạo mang theo bốn cái dương mọi người bắt đầu tập hợp một chỗ thảo luận như thế nào giải quyết vấn đề này lúc hắn biểu thị mình cái kia nửa cái cái dương là rửa mặt đồ vật người khác đề nghị hắn đem rửa mặt đồ vật thả mình tùy thân trong bọc hắn trở mặc mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng không có người đề nghị mọi người mỗi người giảm bớt một cái dương hành lý bởi vì mọi người cái dương đều nhét tràn đầy căn bản chuyển không được hiện tại một nhóm chín người đại đa số người là bảy cựu tâm tính không làm chim đầu đàn nếu như không ai đề nghị như vậy mình không cần chuyển làm một cái đã được lợi ích người l ú chương này, trong n đám i ư Văn Văn có chút kích một ư c trăm a đ ba mươi bảy đơn giản thao tác phức tạp thiết kế chương một trăm ba mươi bảy đơn giản thao tác phức tạp thiết kế vương văn văn rất là không hiểu chẳng lẽ lãng giã trước đó an bài không phải là vì để nàng vào lúc này biểu hiện một chút sao chú ý biểu lộ ngươi bây giờ muốn biểu hiện ra xoăn s u ý t trạng thái ngươi lúc này nói chuyện chính là tại đạo đức bắt cóc h i ể u chưa hiện tại n g ư ơ i yên lặng rời khỏi đám người yên lặng mở ra mình cái dương bắt đầu chuyển hành lý nhưng là ngươi không muốn cùng bất luận kẻ nào chủ động giao lưu chờ đợi người khác tới hỏi thăm thu được lãng giã chỉ thị vương văn văn bắt đầu thoát ly ngay tại thảo luận đám người đi hướng dương hành lý của mình mà lúc này đây mọi người ngay tại thảo luận kinh phí thời kỳ thứ nhất thụy sĩ du lịch kinh phí là mười lăm vạn trước đây đạo trong phim tiết mục tổ an bài một chút nhiệm vụ để mọi người đã kiếm được ngoài định mức ba vạn cho nên hiện tại mọi người thảo lu đi tới dùng kiếm được tiền t h à n h toán siêu trả phí đồng thời không có người có ý kiến phản đối lúc này mọi người vẫn chưa có người nào chú ý tới vương văn văn thối lui ra khỏi đám người dù sao nàng cũng không phải là cái gì đại lao tiết mục đến bây giờ biểu hiện một mực trung quy trung cụ trừ phi có người quy đến nàng bằng không rất ít chủ động phát biểu nhưng tiết mục tổ lại có một cái cơ vị nhắm ngay nàng mà cái kia quay phim sư bên người đứng đấy diệm bội phong cái này cơ vị từ vương văn văn rời khỏi đám người yên lặng đi đến mình dương hành lý bên cạnh bắt đầu chỉnh lý toàn bộ hành trình theo dõi c h ụ mà khi mọi người thảo luận không sai biệt lắm lúc rốt cục có người phát hiện nàng có người trên mặt trợt lóe lên không vui bởi vì mọi người đã thảo luận dùng tốt đoàn đội kinh phí thanh toán siêu t r ọ n g phí nhưng vương văn văn lúc này hành vi mặc dù là mọi người tiết kiệm một nghìn tám trăm khối nhưng liền lộ ra người khác ích kỷ còn tốt chính là nàng chỉ làm mình yên lặng tại làm không có nói nghị mọi người cùng nhau làm đây là nhân tính chính ngươi có thể thiệt lương nhưng tuyệt đối đừng lôi kéo người khác cùng một chỗ thiệt lương lãng g i a tự nhiên am hiểu sâu đạo này dương du cũng nhìn thấy vương văn văn tại chỉnh lý hành lý sau đó nàng vô ý thức nhìn nơi xa một chút kia là hiện trường tổ đạo diễn vị trí nhưng nàng không nhìn thấy lãng dã thế là nàng lại thu hồi ánh mắt đi thẳng tới vương văn văn văn văn n g ư ơ i đang làm gì đấy vương văn văn ngẩng đầu trả lời du tỷ dương của ta lớn bắt đầu không biết chuyến đi này độ tranh l ệ n h nhiệt độ trong ngày lớn như vậy cho nên mang quần áo không phải rất nhiều ta hiện tại chuyển một chút hẳn là có thể chống đi một cái dương tới thế nhưng là mọi người thương lượng xong dùng hôm nay lấy được khen thưởng thêm đến thanh toán siêu trọng phí đâu lúc này cái dương nhiều nhất hầu minh hạo cũng xen vào một câu đúng vậy à đừng làm tranh thủ thời gian đóng lại chúng ta chuẩn bị lên phi cơ vương văn văn một bên tiếp tục hướng một cái dương bên trong cứng rắn n h t một bên tùy ý nói không có việc gì à chuyển đều rời có thể tiết kiệm một nghìn tám trăm cũng là tốt nếu là đằng sau không có y phục mặc hỏi lại mấy người tỷ tỷ mượn một chút chứ sao ha ha có thể đến lúc đó y phục của ta ngươi tùy t i ệ n mặc dương du vừa cười vừa nói trần vạn mỹ cũng mở miệng nói hai ta thân cao không sai bị lắm y phục của ta ngươi hẳn là cũng có thể mặc hai người này dẫn đầu cái khác nữ nghệ nhân cũng là nhao nhao phát biểu biểu t h ị tùy thời có thể lấy mượn quần áo cho vương văn văn mà lúc này đây, vương văn, văn trong thai nghe lần nữa truyền đến lang g i thanh âm được rồi cái này sóng có thể thêm một phần lang g i cái này s ó n chỉ đạo là biểu hiện ra vương văn văn cái nhìn đại cục có thể vì chỉnh thể hy sinh chính mình cá nhân lợi ích nếu như đang thảo luận bên trong nhấc tay phát biểu cái kia không riêng gì đắc tội tất cả mọi người vấn đề một cái khác là nếu như tất cả mọi người kiên trì theo cái kia nàng lại như thế nào nổi bật ra bản thân dạng này chẳng những không cách nào chiếm được người xem hào cảm ngược lại dễ dàng bị nhà khác nghệ nhân phan hâm mộ chỉ trích đạo đức bắt g ó c nhưng nàng hiện tại là một câu không nói mình yên lặng chạy đến một bên chỉnh lý đưa ra cái dương dạng này không chỉ có người xem sẽ tán thành khác nghệ nhân như vậy không cao hứng cũng không thể nói gì hơn cái này nhìn như một cái đơn giản hành vi mà đã bao hàm cực kỳ phức tạp cân nhắc lãng giác ò n cho đoạn này t r ô n một cái dự phán hắn tin tưởng thời kỳ thứ nhất truyền ra thời điểm đoạn này người xem phản ứng cũng không phải là rất mãnh liệt nhưng theo một kỳ một kỳ truyền ba u ố n g dưới một chút nghệ nhân tự tư bại lộ về sau những người xem kia khẳng định sẽ lật ra đoạn này đến so sánh đặc biệt là một chút làm m à kết tinh hảo cho đến lúc đó đoạn này lợi hại mới có thể chân chính hiện ra lãng g i á tại ban đầu đã nói cái tiết mục này kỳ thật chỉ cần có thể làm cái tam quan người bình thường liền cơ bản thắng một nửa bởi vì ngu xuẩn đồng hành sẽ phụ trợ ngươi tại giải quyết x o n g siêu trọng phí xử lý về sau mọi người liền bắt đầu xếp hàng đăng ký ở trong nước quay chụp cũng tuyên bố kết thúc khán giả nhìn thấy chín cái nghệ nhân bắt đầu lữ hành mà trên thực tế mỗi người ít nhất là mang theo một trợ lý giống dương du cùng cổ c h ấ c dạng này hàng hiệu nghệ nhân trang tạo cùng bảo tiêu cũng là tiêu chuẩn thấp nhất mà tiết mục tổ bên này litna h l i t n í t gần hai mươi người cùng một chỗ đăng ký cái này cũng chưa tính bọn hắn đã sớm có thể gửi vận chuyển qua đi quay chụp đạo cụ kỳ thật giống lãng giã sâu như vậy am tống nghệ nội tình người bình thường không thích xem cái đồ chơi này cảm thấy quá giả có đôi khi dân mạng tại bình luận khu chế rêu nào đó nào đó nghệ nhân mà h ắ nhưng lại tại c ế tiết kết rêu đều quả. dân dân mạng. Bởi vì dân mạng phản ứng, n mục mỉ g Bởi bố vì cả tất tổ tỉ mỉ bố trí là ơ i cho đ ế tiết mục tổ mục m o n muốn đối phản ứng, nhưng lại chương â n t ớ n hoàn toàn không như Nhưng g gì khi, khỉ. biết đôi cái cả, có c ư trình truyền hình thực tế bên trong cũng không phải là tất cả tình tiết đều là tiết mục tổ thiết kế luôn có một chút ngu xuẩn sẽ cho đến tiết mục tổ ngoài định mức kinh hỷ cái này khiến đạo diễn nằm mơ đều muốn cười tình bởi vì tiết mục tổ bôi đen nghệ nhân kỳ thật cũng sẽ lo lắng nghệ nhân tức giận trực tiếp hạ tràng xe bức mặc dù loại tình huống này rất ít gặp nhưng cũng không phải không có nguy hiểm nếu có nghệ nhân chủ động tại tiết mục bên trong triển lộ ra ngu xuẩn một mặt miễn phí cung cấp lưu lượng chủ đề vậy đối với tiết mục tổ tới nói đơn giản sàng khoái mà hoa thiếu cái tiết mục này thật giống như có một loại ma lực nhiều như vậy quý xuống tới rất nhiều bình thường nhìn xem rất bình thường nổi danh nghệ nhân vừa đến cái tiết mục này liền bắt đầu lên cơn tại tiết mục tổ quan bế quay trụ về sau lãng giã cũng từ một cỗ xe thương vụ bên trên đi xuống hắn quay đầu phân phó nói trong xe thiết bị ta đã cùng diệp bội phong thương lượng xong lấy tiết mục tổ đạo cố danh nghĩa cùng một chỗ gửi vận chuyển tới ngươi chờ chút cùng tiết mục tổ nhân viên công tác kết nối một chút trương sơn tranh gật đầu nói minh bạch tổ trưởng vậy liền chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió dựa theo kế hoạch lãng giã mang theo lạc đ à n đ à n cùng tông dương cùng một chỗ đi theo tiết mục tổ xuất ngoại mà trương sơn tranh cùng lưu tuệ h ân lưu tại s a t h ị mỗi ngày đi đài truyền hình nhìn chằm chằm hậu kỳ mà trương sơn tranh vốn là tại tiểu tổ bên trong phụ trách hình ảnh tài liệu trước mắt hắn cần tài liệu tiết mục tổ hai mươi bốn giờ đều đang quay hậu kỳ bên này người lãng giã sớm đã chỗ thành ca nhóm hắn muốn cái gì tài liệu tùy thời có thể lấy cầm tới chính là muốn chú ý một chút không muốn sớm kịch thấu tiết mục trên máy tiết mục tổ không có quay bởi bên tại tiết mục bên trong, mọi người kinh vì trong, hạng, mục mua có phí đều tự trả tiền thăng lên nhất. lãng à khoang giã lần này để hai vị đăng ký tiểu đồng bọn đều ngồi lên khoang thương gia đương nhiên chính hắn cũng là khoang thương gia hắn cũng không có bởi vì kinh phí tự điều khiển liền đi ngồi cái kia đáng chú ý khoang hạng nhất nhưng không khéo chính là lần này hắn lại bị người cho thăng khoang thuyền giữa trời tỷ nhìn hắn thẻ lên máy bay nhắc nhở hắn đã thăng khoang thuyền thành công để hắn đi khoang hạng nhất an vị về sau hắn ngộng bức quay đầu nhìn về phía p h ụ cận diệp nam hỏi người cho ta thăng diệp nam lắc đầu lãng giã lập tức biết là ai làm hắn nhìn về phía tiếp viên hàng không hỏi vậy ta có thể không thăng sao chương một trăm ba mươi tám đến chile chương một trăm ba mươi tám đến chile lãng giã kỳ thật không quá muốn theo dương du lần này tống nghệ bên trong có quá nhiều tiếp xúc một cái tống nghệ thu nhiều như vậy nghệ nhân tăng thêm càng nhiều nhân viên công tác bí mật khó giữ nếu nhiều người biết phía dưới khó tránh khỏi bị người nhìn thấy hai người bọn họ không tầm thường mặc dù cho tới bây giờ hắn còn không có đang làm cái gì rất nguy hiểm nhiệm vụ nhưng có thể tránh khỏi đồ vật hắn vẫn là hy vọng tận lực cẩn thận một chút mà dương du bên này tâm tính kỳ thật cũng sản sinh biến hóa cựu hận của nàng cùng phẫn nộ như cũ tại nhưng theo thời gian trôi qua cảm xúc chậm rãi liền bình tĩnh rất nhiều cái này kỳ thật cũng là nhân c h i thường tình mà trước mắt nàng cũng không có sai s ử lãng giã bắt đầu nguy hiểm trả thù tại cái tiền đề này phía dưới nàng cá nhân cùng lãng giã tình cảm gốc mắc liền chủ đạo hành vi của nàng l o d i c nàng nhàm chán thời điểm sẽ cho lãng g i phát một chút nói nhảm hết bài này đến bài khác biểu kiện tại sa thị thời điểm ước hẹn lãng g i đến khách sạn bao quát lần này đăng ký lúc từ trương h i ể u hà trong miệng biết được lãng da cũng ở phía sau xếp hàng nàng tại khoang hạng nhất không thấy được lãng da l i ề n rất tự nhiên gửi tin tức cho trương h i ể u hà để nàng cho lãng da thăng khoang thuyền nàng không phải đặc công không có một cái nào người bình thường sẽ không lúc không khắc để cho mình ở vào một cái tuyệt đối báo thù trạng thái người là phi thường phức tạp cảm xúc động vật mỗi thời mỗi k h ắ c tâm thái đều đang biến hóa mà không phải một t r ư ơ n g cố định vẻ mặt lãng da cuối cùng vẫn bỏ đầu các loại khoang thuyền bởi vì tiếp viên hàng không biểu thị thăng khoang thuyền phí tồn không có cách nào lui mà bên người đồng sự có chút hiếu kỳ bao quát diệp nam cũng giống như vậy hắn không muốn lưu lại để giải thích đi theo tiếp viên hàng không đi vào khoang hạng nhất mà lúc này khoang hạng nhất vị trí cũng chỉ còn lại có một cái ngay tại cổ c h ắ t bên cạnh làng cổ c h ắ t nhìn thấy cái này để nàng đem danh tự ký tại khói bên trên sau đó hút vào trong phổi nam nhân lúc cả người đều không tốt lãng giác còn mỉm cười lên tiếng chào hỏi cổ c h ắ t tiểu thư không ngại ta ngồi ở đây a phốc phốc cổ c h ắ t chính im lặng thời điểm đằng sau chuyển đến một tiếng cười nàng quay đầu nhìn lại chân b ạ n mỹ nghiêng đầu hỏi che miệng dương du nói chuyện gì buồn cười như vậy không có a ta cười sao cổ c h ắ c đương nhiên biết dương du vì sao bật cười bởi vì ngày đó nàng chính là mình xa chết người chứng kiến lãng giã sau khi ngồi xuống nhìn máy bay còn không có cất cánh liền mở ra game điện thoại lột một thanh lựa chọn anh hùng lúc hắn nhanh chóng đưa vào giọng nói nói lâu năm đường giữa màn đâm a không cho liền đưa bốn cổ c h ắ c giận m à quay đầu lại phát hiện lãng giã cực kỳ chuyên c h ú túi đầu chơi đ ù a nhưng nàng biết cái này bức chính là cố ý người này chính là cố ý chọc giận mình ngày đó rõ ràng không liên quan mình sự tỉnh hắn làm gì luôn chào p h ư n g ta cổ chất trong lòng suy nghĩ những thứ này nhưng không có mở miệng đi nói nàng đã hiểu rõ đến người này là hạo hãn giải trí lần này hẳn là cùng vương văn văn cùng một chỗ thế là quay đầu muốn hô vương văn văn đ ổ i chỗ nhưng nàng vừa quay đầu thông minh dương du nhìn nàng biểu tình kia trong nháy mắt liền dự đoán trước nàng muốn làm gì thế là mở miệng nói cổ trát có phải hay không muốn đổi vị trí ta đổi với ngươi đi Này, cổ trát có chút do dự nàng xác thực muốn đổi nhưng cũng không muốn phiền phức cả vị cao hơn dương du dương du trực tiếp đứng d ậ y khéo hiểu lòng người nói không có chuyện gì ngươi ngồi ta chỗ này đi cổ trát cảm kích trả lời tạ ơn du tỉ đội chỗ ngồi về sau c ổ c h á t ngồi ở dương du nguyên bản vị trí bên trên trần vạn mỹ cũng không biết trước mặt lãng giã chính là ngày đó cùng cổ c h á t bảo tiêu lên x u n g đ ộ t người nàng có chút hiếu kỳ nhưng cùng cổ c h á t cũng không quen biết cho nên do dự không hỏi nghẹn có chút khó chịu trước mặt hai người một điểm động tĩnh đều không có nhưng trên thực tế hai người lúc này ngay tại lẫn nhau phát thoại c h á t lãng giã ngươi làm cái gì máy bay sợ người khác không biết chúng ta nhận biết dương du lão nương hảo tâm cho ngươi thăng cái k h o a n thuyền còn thăng sai rồi lãng g ã ngươi nhiều tiền lần sau trực tiếp cho ta tiền mặt là được dương du chú ý một chút nói chuyện với ta thái độ có phải hay không không phân rõ ai là l ã o bản lãng giã ta cùng ngươi giảng không có việc gì đừng lao hướng ta trước mặt góp nếu như bị người phát hiện đến lúc đó ta bỏ gánh ngươi chớ cùng ta bbi dương du ngươi người này chính là không biết tốt xấu vừa mới ở phi trường ta còn cố ý nâng một chút nhà ngươi văn văn lãng giã thật sao ta thế nào không có phát hiện dương du ngươi lại cùng ta c h ứ lãng giã ha dương du nói tạ ơn lãng giã cấp tốc quan sát k h o ả n g trường sau đó đưa tay rút một thanh dương du vội vàng không kịp chuẩn bị bị giật này mình đầu tiên là ngẩng đầu nhìn quanh quảng trường phát hiện không ai chú ý tới mới trừng mắt về phía l ã n g giã l ã n g giã tà mị mà cười cười cho dương du gửi đi m ẹ n trạng tạ xong hì hì dương du nhìn là vừa tức vừa m u ố n cười hồi phục mắng bệnh tâm thần người muốn hủ chết ta à l ã n g giã hỏi lại đến nước ngoài về sau người ban đêm có thể chạy ra ngoài sao dương du lập tức liền không tức giận cố ý không nhìn l ã n g giã túi đầu xoắn suýt một phen sau mới trả lời hiện tại còn không biết tình huống đến lúc đó ta hỏi một chút ban đêm có thể hay không rời đi thu hiện trường đi lắng giã lần này phải bay ba mươi giờ đâu ta chưa h i p mắt một hồi phát xong đầu này về sau Hắn trải ự c ế p nằm vật qua ba mươi giờ phi hành mọi người rốt cục đạt tới đích đến của chuyến này c h i l ê nhưng trên thực tế cũng không phải là giống người xem nhìn thấy nghệ nhân nhóm vừa ra sân bay liền bắt đầu quay c h ụ tất cả mọi người tàu xe mệt mỏi lại thêm tổ đạo diễn cũng là vừa tới muốn trước cân đối bố trí hiện trường b a y trụp cho nên trên thực tế một chút máy bay nghệ nhân nhóm là đi trước khách sạn nghỉ ngơi tiết mục tổ bắt đầu bố trí chuẩn bị ngày thứ hai bắt đầu thu lãng da ba người cùng mọi người cũng là ở sân bay bên cạnh khách sạn bất quá lại làm ở ba cái gian phòng một người một cái đối với cái này ăn bài lạc đan đang tự mình biểu đạt dị nghị cảm thấy tổ trưởng dạng này lãng phí tiền không bằng nàng liền cùng tổ trưởng ở một gian tốt tư mã chiêu chi tâm rõ rành rành lãng da đầu tiên là nói tông dương đi theo không thể như thế trắng trợn sau đó lại nhắc nhở một chút lạc đan đan mình là có bạn gái người lạc đan đan không phục nói ngươi có bạn gái còn làm ta lãng giã cười nói ngươi không phải cũng có bạn trai chưa ta là bị ngươi bức hiếp cho nên ta hiện tại không có bức hiếp ngươi a lạc đan đan không phản bắt được chỉ có thể một mặt thú hoán lấy hành lý đi gian phòng của mình lãng giã vừa đến gian phòng điện thoại liền bắt đầu văng lên vương văn văn ngươi ở cái nào gian phòng dương du số phòng báo một chút lãng giã xem xong tin tức nhún mày nghĩ thầm gần nhất hoa đảo có chút tràn lan a đây cũng là hắn cự tuyệt lạc đan đan cùng ở chân chính nguyên nhân sợ giao thông hối loạn hắn đầu tiên là cho vương văn văn trả lời thế nào ngươi muốn đi qua đi ngủ vương văn văn trở về một cái ẩu đả biểu lộ bao sau đó còn nói thêm ta liền biết ngươi đã sớm đối ta mưu đồ làm loạn thôi đi hiện tại rõ ràng là ngươi muốn đưa tới cửa tốt ta ta không có ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút nhìn xem ngươi có cái gì muốn chỉ đạo dương kỹ muốn hay không chỉ đạo ngươi một chút ngươi đi chết đi ba ha ha ha ha lãng giã cười ra nga tiếng têu đùa dẫn một đợt vương văn văn về sau lãng giã đem số phòng phát cho dưng dù cũng hỏi tiết mục tổ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết ngươi không sợ a sợ nhưng ta càng sợ ngươi hơn biểu hiện có lỗi với ta thông cửa phong hiểm chương một trăm ba mươi chín dương du thổ lộ c h â n tướng chương một trăm ba mươi chín dương du thổ lộ c h â n tướng hôm nay không có quay t r ụ nhiệm vụ cho nên đến khách sạn và ở về sau nghệ nhân nhóm liền r i ê n g phần mình hoạt động hoặc là nghỉ ngơi tống nghệ quay t r ụ bên trong vì tận lực chế tạo du lịch kinh phí khẩn trương chí ít cũng là hai người một gian phòng mà tại không có quay t r ụ lúc những thứ này nghệ nhân đều là r i ê n g phần mình một gian phòng ở hơn nữa còn là phòng tiết mục bây giờ cùng truyền hình điện ảnh kịch vốn là như vậy một đám kẻ có tiền cho ta dân chúng trình diễn nghèo du tiết mục hay là ở tại thành thị cấp một trung tâm thành phố trong phòng trình diễn trung niên thất nghiệp lo nghĩ có đôi khi lãng giã thật không biết những cái kêu biên kịch làm sao nghĩ hay là bọn hắn căn bản không có thể nghiệm qua người nghèo nhân sinh mới có thể viết ra tài sản mấy trăm hơn ngàn vạn khổ bức nhân sinh cuối cùng vẫn lãng giã đi dương du gian phòng ra ngoài một cái chuyên nghiệp c ầ u tự thị giác nếu như bị đập tới vậy mình đi dương du gian phòng tối thiểu còn có thể giải thích mình là vương văn văn đoàn đội nhân viên có chuyện tìm dương du thương lượng nhưng nếu như là dương du đến g o một vị nam sĩ cửa mặc kệ cái này nam sĩ là ai đều rất khó giải thích rõ nhưng bất kể nói thế nào nếu quả thật bị đập tới khẳng định đều không phải là chuyện tốt cũng may hiện tại thân ở nước ngoài phong hiểm sẽ ít một chút lúc xế chiều lãng giã chỉ là đeo cái khẩu trang liền đi tới dương du gian phòng không có tận lực cải trang cách ăn mặc tiến dương du gian phòng lãng giã liền trêu c h ọ c nói cái này giữa ban ngày ngươi liền mặc vào áo ngủ à. ngồi lâu như vậy máy bay vừa tắm rửa một cái ngươi không được lời nói ta chuẩn bị ngủ một hồi vậy vẫn là ta q u ấ y g i à y ngươi nghỉ ngơi đi dương du ngồi vào phòng khách trên ghế salon oán trách một câu nhất định phải nói như vậy thật sao lãng giã cười, cười. không có đi nói tiếp gốc d ạ n g mà là đốt một điếu thuốc quất lấy trải qua lần trước tại sa thị tan giã trong không vui dương du bây giờ tại lãng giã bên này khí thế rõ ràng yếu đi không ít có chút sợ lại đem lãng giã cho đối đi đo lấy lãng giã đem nhà vệ sinh ca mê ra tương quan điều tra tình huống cùng dương du kỹ càng nói một chút dương du sau khi nghe song l ầ m vào suy nghĩ lãng giã nói ra nếu như dựa theo ý nghĩ của ngươi ta kỳ thật rất khó tưởng tượng nhậm đào loại người này sẽ vì ai làm loại sự tình này nếu như suy đoán của ngươi là đúng ta nghĩ người kia khẳng định không phải cái gì ẩn tẳng cổ đông đơn giản như vậy chỉ ít người kia có thể quyết định nhậm đào lên chức thậm chí càng nhiều lợi ích nhậm đào mới có thể bước lên loại này thân bại danh liệt phong hiểm dương du nghe xong trầm mặc lãng giã nhìn xem nàng tiếp tục nói ta nghĩ ngươi là thời điểm hẳn là nói cho ta t r â n tướng bằng không chuyện này làm đến cuối cùng ta chỉ sợ cũng phải bỏ dở lựa chừng ngươi cho mặc dù nhiều nhưng là cũng phải có mệnh tiêu mới là ngươi hiểu ta ý tứ a hiên vi n lệ ừng dương du đ ố n g nhiên nói một cái cổ phát danh tự lãng giã sửng sốt một chút dương du lập lại hắn gọi hiên vi lệ cũng không tại hạo hãn tập đoàn đảm nhiệm bất luận cái gì trước vị hắn là vũ trụ tập đoàn chủ tịch mà hạo hãn giải trí là vũ trụ tập đoàn thuộc hạ công ty. ngắn ngủi hai câu nói mở ra lãng giã trong lòng tất cả nghi hoặc khó trách cha không được khó trách dương du có thể tốn tiền nhiều như vậy thuê hắn đối phương thế mà địa vị như thế lớn căn bản không phải cái gì hạo hãn tập đoàn ẩ n tàng cổ đông mà là hạo hãn tập đoàn công ty mẹ chủ tịch mà lãng giã căn bản không có nghe qua cái tên này bởi vì chưa từng nghe qua mới đáng sợ lãng giã ngưng t r ọ n hỏi ngươi vì cái gì hiện tại lại nói cho ta biết dương du thở dài nói trước đó ta là muốn lợi dụng năng lực nhìn xem có thể hay không gạch trần một chút hắn bê bối hiện tại ta không muốn lợi dụng ngươi bởi vì như vậy xác thực rất nguy hiểm chân thành mới là tất xác kỹ đặc biệt là đối với lãng giã dạng này người mà nói lãng giã trầm mặc lại đ i ê u điếu thuốc nhưng là không có điểm đốt mà là lâm vào suy nghĩ dương du nhìn xem hắn cứ như vậy nhìn xem hắn c h ọ n vẹn sau năm phút nhìn xem trầm mặc lãng giã nói ra hiện tại ngươi cũng biết nếu như ngươi không muốn mạo hiểm quên đi cái tia ba vạn ngươi cũng t r ư ớ c giữ đi lãng giã xác thực không nỡ tiền tới tay nhưng hắn làm việc vẫn là có mình nguyên tắc việc này như mình thật không muốn làm vậy cái này tiền hắn nên trả lại là sẽ l u i dù sao hắn hiện tại cũng không phải một nghèo hai trắng thời điểm hắn nhìn xem dương du có chút đau thương biểu lộ nhẹ giọng hỏi ta nhớ được ngươi đã rất lâu không có tham gia qua cả quý tống nghệ ngươi vì cái gì đột nhiên tham gia cái này hoa thiếu còn có thể vì cái gì hạo hãn giải trí nhiều tiền giao thiệp rộng người ta muốn đoạn con đường của ta ta trước đó nói chuyện mấy cái hạng mục hiện tại cũng g ắ t lại chỉ có thể tới trước đài truyền hình tống nghệ trộn lẫn hốn lãng da cau mày nói h ắ n tại sao muốn đối ngươi đổi tận giết tuyệt dương du cười khổ nói ngươi vì sao lại hỏi cái này loại ngây thơ vấn đề ngươi không rõ sao tại có ít người trong mắt ngươi không nghe lời liền cần đạt được trừng phạt cũng chính là hiện tại thời đại khác biệt hắn cũng không dám làm quá mức tuyến lãng giã cúi đầu yên lặng nói ra ta cũng không phải là ngây thơ ta chẳng qua là cảm thấy không nên như thế không nói đạo lý dương du nghĩ đến mình tình hình gần đây cùng đối mặt áp lực lắc đầu nói trên đời này vốn cũng không có đạo lý gì có thể nói cái gọi là đạo lý bất quá là người có cường quyền giao phó kẻ yếu công xiềng mà người có cường quyền bản thân cho tới bây giờ đều không nói đạo lý mặc dù dương du không có nói tỉ mỉ tình huống của nàng nhưng lãng giã cũng đại khái có thể nghĩ đến nàng tình huống trước mắt hạo hãn giải trí thông qua thế lực của mình cùng nhân mạch ngay tại đối dương du tiến hành không công khai tài nguyên phong tỏa dẫn đến dương du không thể không đến hoa thiếu cái này ngăn m ạ n gỗ đài tự chế tiết mục nhưng đây chỉ là ngộ biến thùng quyền dương du bản thân nghiên kỷ cũng không nhỏ nếu như thời gian dài chưa từng có cứng rắn tác phẩm xuất hiện tăng thêm lộ ra ánh sáng áp chế nàng hiện tại cả vị trí tại mấy năm về sau rất có thể liền sẽ bị thay thế đối phương hiện tại văn minh chiêu số nguyên nhân lớn nhất vẫn là dương du quá nổi danh đối phương cũng có chút sợ ném chuột vỡ bình không dám làm quá phận như dương du chậm rãi phai nhạt ra khỏi giới văn nghệ vậy đối phương sẽ làm cái gì dám làm cái gì liền khó nói chắc lãng giã biết rõ chuyện này không có hòa giải khả năng Bản trận này gặp mặt bầu không khí bởi vì dương du thổ lộ trần tướng mà trở nên có chút kiềm chế mắt thấy lãng giã biểu lộ nghiêm trọng lại trầm mặc không nói gì dương du hỏi ngươi cũng đừng nghĩ nhiều lắm cái này dù sao chỉ là chuyện của ta không có quan hệ gì với ngươi chế. a lãng giã cười có chút phức tạp lúc này quan hệ của hai người có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cũng cười mình cùng người kia t r ê n h l ệ n h có chút không tự lượng lãng giã đột nhiên hỏi hai vấn đề thứ nhất hỏi ngươi vì cái gì đột nhiên nói cho ta những thứ này dương du trả lời sớm tối ngươi cũng làm u ố n biết đến nói thật ra trước kia ta sợ ngươi không dám làm hiện tại ta cũng có chút lo lắng ngươi tại không biết thực lực đối phương tình huống phía dưới tuy tiện làm việc gặp được nguy hiểm thứ hai hỏi vậy ngươi bây giờ coi ta là gì dương du không nói gì nàng ngược lại thật sự là không có suy nghĩ qua vấn đề này nhưng hiển nhiên hai người hiện tại cũng biết dương du nhìn lãng giã đã không cuối h h ỉ là một t cái ê làm việc quan hệ. Gặp dương du không đáp, lãng lơ, mâu điểm việc giã cười, hệ. chai quan Du Dương không nở nụ Trưng Gặp đáp, cút. Chương 140. Mâu thuẫn Trưng cùng dương du vẫn không trả lời l ã n g gia vấn đề thứ hai bởi vì chính nàng cũng không biết người trưởng thành thế giới bên trong không phải phát sinh quan hệ liền có thể xác định quan hệ lẫn nhau mà dương du cuối cùng nói chỉ là một câu rất không hiểu ta đã để luật sư tại mô phỏng ly hôn nhược nghị có lẽ là dương du cũng minh bạch mình bây giờ tình huống căn bản là không có cách cùng lãng g i nói chuyện gì quan hệ mà vơi vận là như thế này ngược lại là nói rõ một loại tôn trọng cùng quan tâm bởi vì nói tới hiên viên lệ hôm nay hai người cũng bị mất làm việc hào hứng bất quá một trận thẳng thắn trò chuyện về sau quan hệ lẫn nhau ngược lại là lại kéo gần lại không ít lãng g i a đến cuối cùng cũng không cùng dương du biểu thị muốn hay không tiếp tục cái này nhiệm vụ nguy hiểm bởi vì hắn mình cũng không nghĩ rõ ràng từ lý trí góc độ cùng lãng g i a hành vi lo gì tới nói hắn hẳn là muốn từ bỏ nhưng khi hắn đứng tại dương du góc độ cân nhắc lúc loại kia cảm giác tuyệt vọng để hắn có chút khó tả từ bỏ nhưng chuyện này xác thực rất khó lại rất nguy hiểm hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước vừa đi vừa chờ hắn cần chờ một cái phá cục cơ hội tại cái kia cơ hội đến trước khi đến hắn phải bảo đảm an toàn của mình kỳ thật loại ý nghĩ này cùng hắn tính cách rất có quan hệ làm một chuyện gì đều muốn trước cam đoan an toàn của mình tại cái tiền đề này dưới nhìn xem có thể hay không làm thành mà tại trong chuyện này hắn bây giờ có thể nghĩ tới cũng chính là các loại chỉ cần mình không xuất thủ như vậy thì không có nguy hiểm như một mực chờ không đến cơ hội cái kia tối thiểu mình cũng không thẹn lương tâm nhưng để hắn cứ như vậy trực tiếp rời đi hạo hãn giải trí mắt thấy dương du bị tư bản chậm rãi từng bước xâm chiếm rào sát hắn lúc này có chút làm không được giữa người và người luôn luôn kỳ diệu như vậy trước kia hắn có thể làm được hiện tại dương du đối với hắn thẳng thắn hết thảy hắn ngược lại làm không được tùy ý bước ra rời đi áp lực về áp lực sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục ngày thứ hai dương du giống như người không việc gì xuất hiện tại thu hiện trường cùng tất cả khách quý trên mặt không có mang trang cơ h ộ i trang điểm ra kính mà lãng giã cũng đầu nhập vào công việc của mình bên trong ở phi trường bên ngoài một cỗ xe thương vụ bên trên nhìn màn ảnh trước hiện trường hình tượng tùy thời chuẩn bị chỉ đạo vương văn văn hành vi kỳ thật công việc này cũng không b ụ n thẻ có đôi khi lãng g i ã còn cảm thấy rất có ý tứ nhìn xem những thứ này năn g nắp xinh đẹp nghệ nhân n ó n tại ống kính trước kể sứt s ẻ o anh ngữ hỏi t h a m thật thật muốn bật cười mặc dù lãng giã mình anh ngữ cũng không ra thế nào tích mà khi hắn nhìn thấy mấy người tụ cùng một chỗ nghiên cứu lữ hành công l ẫ c lúc phía trên có cái lặn xuống nước hạng mục hầu minh hạo đột nhiên hỏi một câu các ngươi có lặn xuống nước trứng sao trần vạn mỹ cùng vương văn văn đều là lắc đầu sau đó cái này bê câu tiếp theo chính là ta cũng có cái lặn xuống nước trứng lãng giã nghe được câu này trực tiếp một ngụ mặn nước ngọt phu tới tiếp lấy liền vui vẻ lên h ắ n quay đầu đối với mình hai người thủ hạ cười nói dạng này biểu đạt mình ưu điểm phương thức ta chỉ ở học sinh tiểu học trông được qua như thế vụng về cùng trực tiếp lạc đan đan cùng tông dương cũng lạc cười bọn hắn lần thứ nhất ý thức được nguyên lai、like、rất nhiều minh tinh nhưng thật ra là rất ngây thơ ở phi trường bên trong thu nội dung bên trong có một cái hạng mục là đến sân bay siêu thị mua đồ bắt đầu tất cả mọi người rất nô nước tấp nập muốn đi nhưng khi trần vạn mỹ biểu thị lưu lại nhìn xem hành lý lúc tất cả mọi người bắt đầu do dự đứng đấy bất động đó có thể thấy được lúc này tất cả mọi người trong lòng đều lao treo cảnh báo không muốn biểu hiện ra ném một cái rất dính điểm loại này muốn biểu hiện hoàn mỹ ý nghĩ. kết quả chính là để tất cả mọi người rất giới đi siêu thị mua chút đồ vật mà thôi cũng bởi vì trần vạn mỹ lưu lại nhìn xem hành lý những người khác nhau nhau biểu thị mình lưu lại cùng một chỗ ngươi lưu lại vậy ta cũng lưu lại ngươi không đi ta cũng không đi hiện trường tại chỗ liền lung túng cuối cùng vẫn là dương du mở miệng nói vậy ta đi thôi lưu hai người nhìn xem là được rồi lãng giã chỉ huy một chút vương văn văn vương văn văn nhắc tay nói du tỷ ta đi chung với ngươi chu ngọc đồng xem xét có dẫn đầu nàng cũng nhắc tay nói vậy ta cũng đi long từ sam ta cũng đi đi lãng giã tính đã nhìn ra cái đồn này có thể đảm đương người xem ra rất ít, đảm đương xem người lại ra kết h nhiều, ắ p nơi lông dạng này người càng yêu、so、quý vũ, m â quả những nhân viên khác nửa ngày cuối cùng bốn người hết thể mua một bao khoai tây chiên ngay cả trần vạn mỹ để mang theo nước đều không có mua lần này lãng giã cũng không có chỉ huy vương văn văn mua đồ bởi vì tất cả mọi người không mua người mua lời nói s á c thực dễ dàng bị người xem nhìn thành một cái danh điểm những người này hiển nhiên tại tống nghệ bên trong muốn biểu hiện ưu điểm che giấu bất kỳ một cái nào khả năng khuyết điểm lúc có một người tại trong siêu thị giảng những thứ kia rất đắt cái kia người khác mua chẳng khác nào biểu hiện không biết tiết kiệm khuyết điểm mà khắp nơi trong phi trường còn lại mấy người nghiên cứu một chút lữ hành công lược chờ đến năm người này mua về một bao khoai tây chiên tập hợp về sau hạ cái mục đích chính là có rượu tại tiết mục bên trong lúc này thời gian tuyến là mọi người vừa xuống phi cơ đến chile mà lúc này gặp một cái vấn đề nhỏ nhiều như vậy hành lý làm sao đem đến khách sạn đi t r â n vạn mỹ lớn tuổi nhất lại là lao sư ở chỗ này hiển nhiên là nhất vui với phát biểu ý kiến một vị khả năng này là mang theo một chút thói quen nghề nghiệp tăng thêm bản thân tính cách liền tương đối nhiệt tâm cho nên nàng biểu thị hẳn là để khách sạn phái xe tới vận chuyển hành lý bởi vì nàng trước đó du lịch gặp được giống nhau sự t ì n h khách sạn là có cái này phục vụ nhưng là làm chuyến thứ nhất l ư u hành hai cái hướng dẫn du lịch một trong phụ trách đặt trước khách sạn nhỏ nhất nữ nghệ nhân đặng nhược hy tuần tra đặt trước giao diện cũng không có tìm được điện thoại nàng biểu thị sân bay khách sạn cũng không xa đi bộ qua đi hỏ cổ trắc cùng hầu minh hạo nhấc tay cùng đi nhìn đến đây lãng giã bông nhiên cười một tiếng lạc đan đ a n t ỏ mò hỏi tổ trưởng có cái gì không đúng sao lãng giã lắc đầu nói không có gì ta chỉ là hiếu kỳ cổ trắc tiếng anh xác định có thể giúp lấy giao lưu sao ta sợ nàng đột nhiên đến một câu n h o ha ha ha ha mà hỏi ý kết quả chính là một chuyến tay không khách sạn cũng không cung cấp hành lý vận chuyển phục vụ mọi người mình đẩy đi mặc dù mọi người đều không có biểu đạt bất luận cái gì bất mãn nhưng từ hơi vẻ mặt lãng g i rõ ràng đọc được có ít người đối trần vạn mỹ nhiều chuyện mù chỉ huy sinh ra bất mãn bởi vì lần này chỉ huy là vô hiệu cho nên tại có ít người trong mắt chính là mụ chỉ huy mặc dù đây mới là xuất ngoại về sau vừa mới bắt đầu thu không lâu nhưng mâu thuẫn điểm xuất phát đã dần dần bắt đầu kỳ thật rất nhiều người chính là như vậy mình không có đảm đương đồng thời cũng không thích nghe người khác nếu như người khác cung cấp hữu hiệu chỉ huy hắn cũng sẽ không trong lòng còn có cảm tạng nhưng nếu như là vô hiệu chỉ huy hắn khẳng định sẽ mang trong lòng bất mãn phàn nàn người khác mụ chỉ huy loạn nghĩ kế mà ở trong đó đều là cao cao tại thượng nghệ nhân cho dù là nhỏ nhất cả đang cùng đại bộ phận người bình thường so sánh cũng thiên nhiên tự nhận là hơn người một bậc theo i hắn lý giải mọi người ra nghèo du liền phải tiết kiệm nhà thế là nữ sinh hai người một gian nam sinh ba người trên một chút tiết kiệm một chút tiền thân mẹ chen một chút, của người Phúc ta, mình thế nào không đi chen? Từ chen Phúc mình không chen. khắp nó người nào này mẹ của giờ đi bởi ắ t nhất vật vô hại cô nương, đánh lên tiểu tiên nữ nhãn hiệu. Tiểu đầu, đánh đơn hiệu. lãng lại lên nhãn này nhỏ nhìn người nương, nữ nương này, nhìn cũng không đơn giản ra cho cô cô hại vị vô b vì là tại tu h cái kêu ba vị nam nghệ sĩ mặc dù trong lòng một vạn đầu thảo nê mã thổi qua nhưng ở mặt ngoài nhất định phải bảo trì rộng lượng bọn hắn nhao nhao biểu thị mình có thể chen một chút đồng thời cái khác khách quý quan tâm hỏi bọn hắn ba cái đại nam nhân ngủ được hạ sao bọn hắn toàn bộ biểu thị có thể bọn hắn không chỉ có thể chen có từng cái giúp nữ khách quý cầm hành lý lên lầu cho tới bây giờ cái này ba cái nam sinh đều biểu hiện rất hoàn mỹ ở phi trường khách sạn nghỉ ngơi một đêm về sau mọi người lại muốn một lần nữa ngồi máy bay đi đến chuyến đi này cái thứ nhất cảnh điểm lễ phục sinh đ ả o mà ở phi trường làm gửi vận chuyển thời điểm gặp siêu trọng vấn đề lần này cùng lần trước có chút khác biệt lần này mọi người đem đ ạ i bộ phận hành lý đều gửi lại mỗi người chỉ dẫn theo một cái dương hành lý nhưng trần hoàn mỹ cùng cổ c h á t cái dương siêu trọng muốn ngoài định mức thanh toán siêu trọng phí phiên phức điểm ở chỗ gửi lại quầy hàng chỉ tiếp thụ mỹ kim thanh toán mà bọn hắn không có mỹ kim chỉ có tiền vệ sổ mà tiền vệ sổ thanh toán chỉ có thể là tại mặt khác địa phương nhưng ở tìm tới thanh toán điểm quá trình bên trong bởi vì ngoại ngữ cũng không quá tốt câu thông bên trong sinh ra rất lớn sai sót mấy người tại lầu hai cùng lầu ba ở giữa chẳng chọc nhiều lần làm trễ lại rất nhiều thời gian mới làm xong còn tốt chính là cuối cùng vẫn đổi u kịp chuyến bay một đoạn này nhìn như khẩn trương khó khăn ngạnh xinh s i n h cho tiết mục tổ nhịn không ít lúc mọc ra nhưng lãng giã nhìn lại không phải cái này hạn tại thông qua nội dung nhìn những người này xử lý từ bên ngoài biểu hiện nhìn những người này trước mắt đều rất đoàn kết đều bởi vì giải quyết khó khăn mà cố gắng lại không ai lên tiếng phản nản chỉ trích nhưng từ hơi vẻ mặt lãng da vẫn là nhìn thấy có ít người đối với người khác sinh ra vấn đề mà cảm thấy bất mãn cùng một số người việc không liên quan đến mình không muốn tham dự tâm thái dương du là trong đó một cái nàng tại toàn bộ quá trình bên trong đều tương đối bình tĩnh lãng da rõ ràng cảm thấy nàng khẳng định có thể diễn xuất dáng vẻ lo lắng nhưng nàng cũng không có lộ ra rất tỉnh táo một cái khác chính là chu ngọc đồng tại trần hoàn mỹ bởi vì chính mình siêu trọng vấn đề một mặt lo lắng bốn phía hỏi ý giao nộp điểm lúc nàng thì đề nghị còn lại mấy người tới trước cửa lên phi cơ chờ đợi cái này có chút không phải vấn đề của ta ta cũng không giúp đỡ dù sao liền đợi đến nhìn chính các ngươi giải quyết đi và o cửa lên phi cơ về sau nàng tựa ở bên tường còn có tâm tình cùng người ta chê cười trên mặt không có một vẻ khẩn trương d á n g vẻ cùng c h â n vạn mỹ bên kia lo lắng có phi thường cường liệt so sánh c h â n vạn mỹ lo lắng đại bộ phận đến từ nếu như bởi vì chính mình siêu trọng vấn đề chậm trễ mọi người hành trình nàng sẽ phi thường tự trách lãng giác ầ m tới c h ụ hạch bên trong lần này siêu trọng đúng là đột phá tình t trạng cũng không phải là tiết mục tổ cố ý an bài mà chu ngọc đồng nhẹ nhõm đến từ không phải là của mình vấn đề cho dù là thật bỏ qua chuyến bay cái tia nàng cũng không quan trọng dù sao chỉ là tiết mục hôm nay bay vẫn là ngày mai bay đối với nàng mà nói đều được đến lễ phục sinh đ ả o trước đó tìm hướng dẫn du lịch nhận được bọn hắn sau đó ngồi xe đi hướng đặt trước dân túc từ nơi này dân túc bắt đầu hoa thiếu truyền thống điên vị bắt đầu hiện hiện bởi vì lễ phục sinh đ ả o tài nguyên khẩn trương cùng bảo vệ môi trường vấn đề tại dân túc sinh ra rác rưởi cứ điểm đến trong bình lửa phong ở dùng điện không ổn định không thể điệp ra sử dụng đồ điện nhiều người như vậy thậm chí chỉ có thể đồng thời sử dụng một cái máy xấy b ằ không liền phải đứt cầu dao mặc dù phân phối máy phát điện nhưng không thể c h ậ bên trên dùng cho nên mọi người tắm rửa còn phải sai phong tiến hành cùng lúc đ ọ tẩy lạng giá nhìn xem những hình ảnh này cũng là vui vẻ cái này dân tốt hiển nhiên không phải cái gọi là cái k i a hai cái nhỏ hướng dẫn du lịch tìm mà là tiết mục tổ an bài cái này gọi cái gì gọi không có khó khăn cũng phải cho người chế tạo điểm khó khăn tất cả đều là tiết mục nội dung tốt ra mà trên thực tế lạng giá cùng tiết mục tổ đám người thì là ở khách sạn hai mươi bốn giờ nước nóng sau đó quay chụp liền bắt đầu điên vị mười phần cổ chắt ban đêm tẩy xong đầu mặc đâu ngủ liền có thể hất tóc cái này gọi tự nhiên với khô còn có người biểu thị vì mọi người mình tạm thời không tắm rửa nhưng là tiết kiệm đến tiết kiệm đi ban đêm vẫn là cho cả đứt cầu giao đây hết thể đều là tiết mục tổ tận lực cho nghệ nhân nhóm thiết t r í khó khăn lấy thu hoạch được tiết mục hiệu quả tiết mục này chân thật nhất đồ vật nhưng thật ra là nghệ nhân nhóm ở giữa giao lưu v à chạm đặc biệt là rất nhiều mâu thuẫn phát sinh là đang giả vờ không được tình huống phía dưới bại lộ so hiện nay trời là mưa trời mọi người mau mau đến xem ngày mai chỗ ăn cơm tất cả mọi người hai hai một đội bung rủ xuất hành loại tình huống này căn bản là nam sĩ bung rủ cái này rất bình thường không bình thường là nhỏ tuổi nhất nam sinh long tử sam bung rủ chỉ lo mình cùng hắn cùng nhau đặng n ư ợ c hy phía sau lưng cơ hồ toàn bại lộ trong mưa dưới tình huống bình thường trừ phi hai tên nam sinh cùng một chỗ bung rủ mới có chút không chú ý phần lớn là nam sinh cùng nữ sinh cùng một chỗ bung rủ khẳng định sẽ chú ý nữ sinh có hay không bị dầm mưa đến mà long tử sam vị này nhìn rất ngoan nam hải xem ra cũng không phải là người bình thường đương nhiên nếu như không ai nói người xem là rất khó phát hiện loại này chi tiết mọi người xem xong phòng ăn trở về tại dân túc cổng thu dù thời điểm vương văn văn đột nhiên lên tiếng hơn nữa là cường ngạnh chỉ trích long tử sam người đánh như thế nào dù chỉ lo chính mình ngươi nhìn mọi mọi phía sau lưng toàn bộ đều dính ướt nói xong vương văn văn còn đi hướng đạm ngược hy nói ra ngươi mò đưa áo khoác thoát t r ở sau đó xông vào đi dễ dàng cảm bạo quay phim đại ca lập tức cho đặng nhược hy phía sau lưng tới cái đặc tả xác thực rất t ầ m ớ t đây đương nhiên là lãng giã chỉ huy mà đột nhiên bị công kích long tử sam tại chỗ sửng sốt có chút không biết làm sao chuyển hướng đặng nhược hy hỏi ước sao ta không có chú ý tới đặng nhược hy rộng lượng nói không có việc gì không có việc gì lúc này chu ngọc đồng nói c h ê m trọc cười nói có thể lý giải đệ đệ không có bạn gái nha nàng một câu nói kia trực tiếp cho long tử sam bậc thang mình làm người tốt ngược lại là vương văn vẫn có chút ít để đại tố hiểm nghi mà người bị hại đặng nhược hy đâu? thì một mặt thản nhiên mỉm cười giống như cũng không có trách cứ long tử sam ý tứ mặc kệ là thật tâm hay là giả dối tiểu cô nương này tại ống kính trước biểu hiện phi thường tốt đúng lúc này dương du đ ỗ n g nhiên nạo báng nói một câu làm sao cho nữ sinh chống đỡ cái rủ còn muốn nói qua yêu đương tài học sẽ a lúc đầu lâm vào lung túng vương văn văn lập tức bị dương du mỏ bắt đầu nàng có chút cảm kích nhìn dương du một chút mà chu ngọc đồng tiếu dung thì tại chỗ giới tại nơi đó người khác đổi nàng một câu nàng còn có thể cãi lại nhưng đây là dương du nàng không dám chương một t h a n vạn mỹ cảm giác áp bách chương một trần vạn mỹ cảm giác c ác bách lãng giã để vương văn văn phát ra tiếng làm cái này người xấu là để nàng biểu hiện ra bê n vực lẽ phải mà chu ngọc đồng phát biểu mặc dù sẽ để vương văn văn có chút xấu hổ cũng sẽ cho người xem một loại vương văn văn chuyện bé xé ra to ngắn ngủi ấn tượng đặc biệt là lòng tử sam phan hâm mộ khẳng định sẽ vì bảo hộ chính mình thần tượng ra công kích vương văn văn nhưng tất cả những thứ này cũng không ngại đại cục đồng thời lãng giã cho rằng tốt nhất là có người trước mắng một mắng vương văn văn dạng này đến đằng sau đảo ngược về sau liền có thể thu hoạch được càng nhiều đồng t í n â n bất quá bởi vì dương du mẩm i ệ m tại chỗ liền cho chuyện này nắp hòng định luận nhìn làm sao dương du nói một câu liền đúng sai phân rõ ràng đây kỳ thật hiện thực chính là như vậy l ờ i giống vậy xem ai nói dương du loại này đại thế minh tinh ở một mức độ nào đó xem như ý kiến lãnh tụ một loại mà chuyện này vốn chính là long tử s a m không đúng chu ngọc đồng bất quá là tìm cái góc độ quỷ biện nhưng nếu như không có dương du mở miệng đại bộ phận người xem cũng liền tiếp nhận chu ngọc đồng quan điểm bản thân cũng không phải cái đại sự gì sẽ không đối với cái này truy đến cùng mà dương du mới mở miệng liền ngăn chặn quỷ biện con đường đối chính là đúng sai chính là sai bất quá đối với vương văn văn tới nói dương du hiện tại mở miệng b ê n vực lẽ phải b ờ u f f là tăng thêm nhưng kỳ thật không có chức bị một bộ phận người xem chất vấn vừa đưa ra tốt lãng gia cho rằng chân chính đỏ minh tinh nhất định phải có a n t i f a n chỉ có f a n trung thành cùng a n t i f a n mỗi ngày nhau nhau, nhau nguyện nguyệt nhau nhau mỗi năm nhau nhau cái k i a mới có không ngừng chủ đề không ngừng lưu lượng nhìn chung ngành giải trí lịch sử đại n h i ệ t minh tinh cái nào không có bị hắc đến mất đi lịch sử dương du xuất đạo đến bây giờ h n tị p a n tài liệu đen chưa bao giờ từng đứt đoạn tựa như lần trước lãng gia trêu chọc nàng đường tời dày dạng này đại minh tinh, nói nàng ch cái này kỳ thật rất kéo dù là thật sự có bệnh phụ chân người ta có tiền như vậy cái gì thối trị không hết nhưng mặc kệ dương du cùng nàng f a n hâm mộ như thế nào chán ghét tạng tị phan sự thật không thể chối c á i là những thứ này ạn t ỷ f a n đối với dương du từ xưa tới nay nhiệt độ là trợ giúp lớn vô cùng đ ó lấy mọi người tại dân túc lầu một vây quanh cái bàn họp thương lượng tiếp xuống hành trình cùng phí t ồ n vấn đề mà liền tại nơi này vết rách bắt đầu ẩn hiện trần b ạ n mỹ làm đại tỷ có chút không yên lòng hai vị nhỏ hướng dẫn du lịch công việc ra ngoài phụ trách thái độ bắt đầu hỏi ý bọn hắn đối với tiếp xuống khách sạn thuê xe địa bồi các loại một loạt an bài tình huống nhưng cái này vẫn đáp quá trình bên trong nhiều khi đều bị trần vạn mỹ cho hỏi không cách nào đáp lại tỷ như trạm tiếp theo khách sạn đồng ý không cho phép quay t r ụ n đặng nhược hy không biết tỷ như nói thuê xe phí tổn đặng nhược hy quên cầm điện thoại tra xét nửa ngày n mà tại trong quá trình này trần hoàn mỹ ánh mắt bất thiện liên quan long tử sam long tử sam lại chỉ là túi đầu nhìn điện thoại căn bản không biết đang làm gì lãng giã đang giám thị khí bên trong nhìn thấy màn này lúc trong nháy mắt liền cảm nhận được trần vạn mỹ đối với long tử sam cái này nam hướng dẫn du lịch bất mãn bởi vì tất cả vấn đề đều là đặng nhược hy đang trả lời đặng nhược hy tra xét nửa ngày về sau báo ra thuê xe phí tổn trần vạn mỹ lại hỏi vì cái gì thuê hai chiếc mà không phải thuê một cỗ chín toà xe lời này trong nháy mắt đem tất cả làm một b ư ớ c sở dĩ một b ư ớ c trên thực tế những thứ này nghệ nhân nhóm hoàn toàn không có đắm chìm thức thay vào đến tiết mục bên trong đi còn không có chân chính từ trong lòng thành lập được tiết kiệm tiền khái niệm mà trần vạn mỹ rõ ràng đã là đắm chìm thức thể nghiệm Lúc nhưng loại ý nghĩ này tuyệt đối là không cách nào nói ra được bởi vì tại tiết mục bên trong mọi người kinh phí có hạn cho nên lúc này rất nhiều người nhìn trần vạn mỹ ánh mắt đã có chút không đúng đại tỷ người đùa thật ta kỳ thật đùa thật cũng không có gì chủ yếu là nàng dạng này đ ố i người bị đ ố i tự nhiên trong lòng rất không thoải mái mà trần vạn mỹ cho mọi người cảm giác gáp bách cũng không có kết thúc đang tính các loại phí dụ n g thời điểm một mực trầm mặc long tử sam bỗng nhiên nghĩ tới điều gì mở miệng nói a đúng còn có hướng dẫn du lịch phí tổn không có tính đi vào trần vạn mỹ hỏi bao nhiêu tiền hai nghìn hai trăm nguyên nhân dân tệ là hai ngày phí tổn sao không phải liền hôm nay trần vạn mỹ biểu lộ trong nháy mắt ngu ngơ xác nhận nói liền hôm nay đưa chúng ta đến nơi này 2.200 khối nhân dân tệ long tử sam đúng long tử sam đương nhiên cùng trần vạn mỹ kinh ngạc tạo thành tranh lệch rõ ràng là đối giá hàng nhận biết mãnh liệt khác biệt trần vạn mỹ nhịn được tạm thời không đối cái giá tiền này biểu đạt chất vấn mà là hỏi vậy ngày mai có 2.200 l o n g tử sam không biết hẳn là còn không chỉ bởi vì ngày mai muốn chơi cả ngày có thể từ nhỏ động tác đó có thể thấy được trần vạn mỹ đã rất im lặng nàng nghiêng thân thể bám lấy cái cầm hỏi vậy ngươi liền không hỏi một chút bao nhiêu không long tử sam bọn hắn một mực không có nói cho ta cụ thể cái này muốn tới thời điểm hiện tính hắn lời kia vừa t h ố t ra tất cả mọi người ánh mắt cũng thay đổi nhưng ngoại trừ trần văn mỹ không có người mở miệng từ nơi này hiển nhiên đó có thể thấy được hoặc là long tử sam nói dối hắn căn bản không có hỏi hoặc là chính là cái này hướng dẫn du lịch tại m ổ heo mà long tử sam chính là cái bị m ổ heo đổ đần nhưng đến nơi đây vẫn chưa xong long tử sam lại cho trần v ạ n mỹ im lặng b ổ một đao nơi này còn có một cái phí tổn còn không có tính hướng dẫn du lịch đi sa mạc vé máy bay cũng là muốn chúng ta mua bao n h i ê u tiền không biết im lặng không chỉ có là trần văn mỹ đang dám thị khí nhìn đằng trước lấy một màn này lắng dã cũng triệt để trận tròn mắt nếu thật là trong hiện thực ai dám để loại người này làm người dẫn đường đây quả thực là thiểu năng nhi đồng tốt đã lãng ra đối đoạn này đánh giá là liền nhìn tiết mục tổ làm sao cát trần vạn mỹ một đoạn này biểu hiện có thể nói là làm đại tỷ phụ trách cha để loạt bổ sung chú đáo cũng có thể nói là hùng hổ do người cho người ta rất lớn cảm giác c áp bách từ kết quả nhìn một đoạn này hội nghị trực tiếp đem hai cái nhỏ hướng dẫn du lịch quy hoạch vấn đề bại lộ một đồng lớn cái này đưa đến hai người này trong lòng cực độ không thoải mái mà chu ngọc đồng tại một đoạn này biểu hiện rất tốt đối mặt trần vạn mỹ từng cái vấn đề không phải hướng dẫn du lịch nàng lại một mực tại giút đặc được hy thẩm tra c ũ nhưng g c o đáp lại. Còn lại Còn những n g ờ i khác, d ư ơ Du Cổ đều Cổ Chắt h k ô nếu g vương cũng chút phát h quát t biểu, bao quát vương văn văn cũng thế. Kỳ thật lúc này lại cho cái này, hai nhỏ hướng lúc lại cái này này dẫn d lịch áp lực, h áp k ẳ như g đ ị n là lực không kéo h Trần Vạn căng. n tốt, bởi vì trần vạn Mỹ đã đem đã áp n nếu như g đem cái này lữ hành xem như thật như vậy trần vạn mỹ tất cả đặt câu hỏi đúng là vì toàn bộ đoàn đội tốt cho nên chỉ trích nàng cũng không đúng người thông minh hoặc là không muốn tại trùng đột bên trong ngoi đầu lên người tự nhiên sẽ lựa chọn giá chết lúc này một thân đồng phục an ninh nhân vi thông chính cùng lấy một vị bảo an tiền bối tại cao ốc trong tầng lầu đi tới tiền bối đang cho hắn giới thiệu cao ốc giám sát lắp đặt bố cục v ừ a trưa ưng ơ vĩ thông xin tiền bối ăn công việc bữa ăn sau đó lại cho hắn lấp một bao hoa tử mà nhét khói loại hành vi này hắn tiếp xuống mỗi ngày đều sẽ tự mình cho khác biệt bảo an nhét một bao khách sáo vài câu kỳ thật bảo an cái này nghề phiền nhất người khác xem thường hắn nhưng nếu là có thể cấp cho nhất định tôn trọng đại bộ phận bảo an kỳ thật đều rất dễ nói chuyện sở dĩ nói đại bộ phận bởi vì các ngành các nghề chỉ cần là người liền không thiếu thiên sinh xấu loại ước chừng quy quy củ, củ lên một tuần lễ ban về sau ưng vĩ thông đối với cao ốc bảo an bộ giám sát internet trên cơ bản đều quen thuộc đồng thời còn xâm lấn hệ thống theo dõi bây giờ tại hắn trong máy vi tính tùy thời có thể lấy thao tác đồng bộ đ i ề u lấy cao ốc bất kỳ một cái nào hình ảnh theo dõi tại một cái trực ca đêm ban đêm mặc đồng phục ca ninh như n g vi thông cầm nghe tin tại cao ốc tầng lầu ở giữa tuần tra mà lúc này trên người hắn cất giấu một cái điện tử thiết bị đo lường dùng cho phát hiện ẩn tàng camera lúc này cao ốc đã hoàn toàn tắt đèn trong hành lang cũng phi thường yên tĩnh thậm chí có thể nghe được tiếng bước chân của mình hắn đang làm ra vẻ làm dạng tuần tra sau một tiếng đi tới một người nghệ sĩ phòng làm việc tầng lầu sau đó đi vào nhà vệ sinh nam nhường ở trong quá trình này hắn lấy điện thoại di động ra mở ra một cái thời gian thực giám sát mà cái này giám sát là chính hắn lắp đặt đang theo dõi thất hắn phát hiện hôm nay cùng hắn cùng một chỗ đang theo dõi thất trực ban một vị khác bảo an đã gục xuống b à n ngủ thất đi thế là hắn thu hồi điện thoại bước nhanh đi vào nhà vệ sinh nữ đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất tiến nhà vệ sinh nữ nhịp tim không tự chủ được bắt đầu tăng tốc giá ca p h ả i sống thật sự là một cái so một cái đ ổ biến thái bốn mà lang ra bên này đã đi theo tiết mục tổ đến tập hai thu điểm rồi đang lúc hắn trên xe thời gian thực quan sát tiết mục chất hợp thành hưởng hiện trường thu hình tức lúc hắn nhận được đến từ trong nước trương sơn tranh điện thoại tổ trưởng ta tại đài truyền hình vừa mới nhìn cắt xong thời kỳ thứ nhất thế nào chính là cảm giác vương văn văn hình tượng cũng không nhiều nói lời cũng không nhiều tồn tại cảm rất yếu lãng giã cười nói không có việc gì ta lúc đầu cũng không có ý định để nàng tại thời kỳ thứ nhất phát lực trước mặt dễ thấy bao vẫn là để người khác tới làm đi nói đến dễ thấy bao thời kỳ thứ nhất trần vạn mỹ tồn tại cảm rất mạnh liên miên bên trong nàng đặt tả hình tượng nhiều nhất nhưng biểu hiện ra hình tượng thật không tốt kết hợp hiện trường nhìn thấy thu tình huống lãng giã vừa nghe liền hiểu xem ra tiết mục tổ tại thời kỳ thứ nhất cho trần vạn mỹ cắt cái thật không tốt nhân vật đ ộ t xuất nàng cảm giác gáp bách m ư ờ i phần hình tượng lãng g i á đối điện thoại nói ra hiện tại có phải hay không tại làm hậu kỳ người nghĩ biện pháp phục chế một phần r a phát ta xem một chút nhưng c h ú ý ngàn vạn không thể tiết lộ như thế sẽ hại giúp chúng ta người ừng ta minh bạch cúc điện thoại xong về sau lãng g i á lâm vào suy nghĩ mạn gỗ đài nước tiểu tính lãng g i á đã sớm biết cái này một mùa tiết mục bên trong dương du hiện tại cả vị mạn gỗ đài chắc chắn sẽ không cố ý đi hắc mà cổ chắc hiện tại cũng là làm ăn cũng không tệ chỉ cần chính nàng không ngoại hạng t i ế t tổ mục cũng sẽ k h ô không n nàng thành hình g cố cắt tốt ý đem t ư ợ n g Mà v ư ơ n g v ă diện này bởi v mạng gỗ i đài luôn luôn tay cầm đem bóp làm lãng gia xem hết trương sơn tránh phát tới một trăm điểm trung thành phiến về sau xác thực cùng hắn thiết tưởng tại liên miên bên trong cắt bỏ rất nhiều trần vạn mỹ bình thường phát biểu hình tượng lưu lại cơ bản đều là nàng biểu lộ lo nghĩ hùng hồ dọa người dáng vẻ có thể đoán được thời kỳ thứ nhất chuyển ra về sau trần vạn mỹ khẳng định sẽ trở thành cái này một mùa cái thứ nhất bị dân mạng công kích đối tượng từ lãng giã cá nhân góc độ hắn cảm thấy đôi này trần vạn mỹ rất không tôn trọng cũng không công bằng nhưng từ hắn công tác đại cục xuất phát đây là chuyện tốt làm tiết mục chuyển ra về sau hiện tại trần vạn mỹ liền như là lúc chức phan thừa trí đang lựa thụ đ n không thấu mà ở thời điểm này đã đến vương văn văn có thể đứng đội thời điểm vì cái gì thời kỳ thứ nhất bên trong lãng giã không để cho vương văn văn đứng ra vì trần vạn mỹ nói câu nào chính là đang chờ thời cơ đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi mới có giá trị tật phong mới biết cỏ cứng tại thứ hai kỳ thu bên trong rốt cục chờ đến chu ngọc đồng cái thứ nhất điểm đen phía trước trong một ngày chín người thương lượng về sau quyết định tại ngày thứ hai chia ba tổ thể nghiệm khác biệt du lịch hạng mục mà chu ngọc đồng cùng đặng nhược hy đều là lựa chọn sáng sớm đi xem mặt trời mọc nhìn mặt trời mọc tự nhiên muốn sáng sớm các nàng định đồng hồ báo thức bởi vì nhà ở khẩn trương chu ngọc đồng cùng đặng ân hy cùng cổ chát ba người một cái dân tốc gian phòng làm đồng hồ báo thức vang lên thời điểm quay chụp cũng đồng bộ tiến hành ba chu ngọc đồng trực tiếp đem gian phòng đèn lớn mở mà lúc này còn mang theo bị mắt đang ngủ cổ chát cũng không có muốn đi nhìn mặt trời mọc lại là đồng hồ báo thức lại là bật đèn sau đó hai người này bắt đầu tất tiếng sổ soát tốt lật bao tìm quần áo cùng đối thoại đem cổ chát đánh thức làm cổ chát c a o mày lấy xuống bịt mắt xem xét lúc chu ngọc đồng không chỉ có không có bất kỳ cái gì hay nay ý nghĩ còn cùng người không việc gì đồng dạng gọi cổ chát bắt đầu cùng đi xem mặt trời mọc cổ chát hiển nhiên vẫn còn chưa tình ngủ m bức t r ạ thái hốt hoảng ngồi dậy hỏi mấy giờ rồi năm giờ、ừ. cổ chát rủi rủi con mắt đại nào thoáng bắt đầu vận chuyển rốt cục nghĩ đến hôm qua chính mình nói muốn tham gia hạng mục cũng không phải là nhìn mặt trời mọc hiện tại là nhìn mặt trời mọc điểm các ngươi ngày hôm đó ra tổ nói xong nàng im lặng nằm xuống kéo lên chăn mền tiếp tục ngủ lãng giã nhìn thấy đoạn này hình tượng thời điểm quay đầu hướng tông dương nói ra đoạn này ngươi nhớ một chút quay đầu liên miên ra nếu có đoạn này cắt ra hữu dụng được rồi lãng giã không nghĩ tới chu ngọc đồng cái thứ hai dành nét mặt lập tức liền lại tới kia là các nàng tại bờ biển nhìn mặt trời mọc thời điểm nhìn mặt trời mọc ngoại trừ nàng cùng đặng lực hy bên ngoài còn có hầu minh、Hạo. mặt trời mọc về sau có người ở trong biển bơi lội nơi này nhiệt độ không khí cũng không cao đại khái là mười mấy độ gió cũng rất lớn cho nên mọi người cơ bản đều mặc áo khoác hầu minh hạo cùng chu ngọc đồng còn mang theo đ ô n g vải mũ cho nên trong biển bơi lội người tại lãng giã xem ra hẳn là không sai biệt lắm xem như cùng bơi mùa đông không sai biệt lắm mà lúc này hầu minh hạo nhìn xem trong biển bơi lội người một mặt kích động hình ảnh theo dõi trước lãng giã n h ị n không được hỏi hắn sẽ không thật muốn cái này nhiệt độ xuống biển bơi lội a chương một trăm bốn mươi bốn ứng vĩ thông điều tra tình huống chương một trăm bốn mươi bốn ứng vĩ thông điều tra tình huống bình tĩnh mà xem xét làm lãng d ã nhìn thấy hầu minh hạo bắt đầu lột y phục thời điểm hắn cũng không thể xác định đây là hầu minh hạo dễ thấy bao kỹ năng phát tác vẫn là tiết mục tổ chỉ định an bài cái này muốn quay đầu trong âm thầm hỏi một chút đạo diễn nhưng cái này n h i ệ t độ không khí xuống biển bơi lội lãng da thực sự không thể nào hiểu được đặc biệt là tại ống kính trước rằng này mặc kệ là hầu minh hạo mình muốn xuống dưới vẫn là tiết mục tổ an bài lãng da đều cảm thấy có chút quá tật lực mà tại hầu minh hạo lột y phục trước đó chu ngọc đồng cùng hắn tới một đoạn chuyển động cùng nhau ta cái này mặc dưới quần l ó t đi biển sông lên sông rơi mất người nói làm thế nào sau khi nói xong hắn lại thâm tình nhìn về phía đại hải cái này thâm tình là một điểm không khoa trương lãng giã thể hắn chỉ có đã từng nhìn xem đặc biệt muốn tán tỉnh lại cảm thấy mong muốn không thể thành nữ nhân lúc mới có loại ánh mắt này từ tiếng nói của hắn cùng hành vi bên trên lãng giã đã nhìn ra tính cách của người này trả nam một viên chính là rõ ràng nghĩ tiếp du nhưng lại tìm các loại lý do biểu đạt xuống dưới không t ệ ể lắm nhưng ánh mắt lại đầy đủ biểu đạt ra nghĩ tiếp tâm nguyện loại hành vi này dưới lại đa số tình h u ố n sẽ chỉ ở nữ nhân trên người xuất hiện chính là muốn người khắc khuyên hắn xuống dưới Mà lúc này chu ngọc đồng bắt đầu hoàn mỹ phối hợp nàng hơi vểnh mặt lên nhìn xem hầu hỏi vẫn là nghĩ du hầu minh hạo tiếp tục trả ngươi không cảm thấy là lạ sao hắn đơn giản đem nữ nhân khẩu thị tâm phi cho hoàn mỹ phúc khắc lãng giã nghiêng đầu hỏi lạc đan đ a n nói có hay không từ vị này xoái ca trên thân nhìn thấy cái bóng của mình lạc đan đ a n đầu tiên là xứng sở lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói ta liền nói nhìn xem thế nào quen thuộc như vậy đâu mà bờ biển chu ngọc đồng cho hầu minh hạo một cái một trăm hai mươi phân trả lời ta sẽ cảm thấy khá hay lãng g ã n g giã cầu hết thần tượng thì sao cuối cùng từ ạ ngại i Kiên giới, Minh hồi nói, đó chính là thứ một chút đi. giã, người bơi Chu cổ cuộc chính chút Chu Ngọc cùng Nhược tức cổ khóc, Định Hầu Hảo thu thứ Thật Hy hoa hoa quán, tuyệt. tuyệt. qua Tỷ rốt trà một Thái t ngùng Lãng nó Đồng Đặng Nam Bình Dương. đó vụ vũ, mẹ là à, lập đoạn này đó có thể thấy được chu ngọc đồng nhưng thật ra là cái thật thông minh nữ nhân ít nhất là một cái biết làm sao cho nam nhân cảm xúc giá trị nữ nhân hầu minh hạo bị nàng nâng g rất dễ chịu làm hầu minh hạo mặc bốn góc quần đùi xuống biển về sau chu ngọc đồng lập tức lấy điện thoại di động ra đi đến bờ biển quay t r ụ n cái này kỳ thật cũng là một loại cảm xúc giá trị cho không chỉ có như thế nàng còn thỉnh thoảng khoa chưng ơ hô hoa x o á y tối cun vãi hàng lạc g a n nhắc nhở lần nữa tông dương đem đoạn này nhớ kỹ quay đầu liên miên sau khi ra ngoài đoạn này muốn chặn lại tới lạc đan đ a n đối với cái này khó hiểu nói đoạn này chu ngọc đồng giống như không có gì vấn đề a ừ lạc g a n lỗ mụi xuất khí cười nhạo một tiếng chỉ nhìn một cách đơn thuần tự nhiên là không có vấn đề lại biểu hiện rất hoàn mỹ nhưng các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được có chút quá hoàn mỹ sao hoàn mỹ giống như là thần tượng kịch lạc đan đang ậ t gật đầu nhưng y h nhiên nghi ngờ nói quả thật lạc n sánh, này g một, nhân nhân một chỗ、so、sánh, vậy cái vậy đan n ngươi cảm đ đan nhãn tình sáng lên mỹ nam trả lời chính xác đơn độc mỹ nam nhưng thật ra là nhìn không ra vấn đề nhưng nếu như chơi x o n g tiêu chỉ mỹ nam đó chính là cái lớn danh điểm rồi trước không đi nói nàng tiếp x u ố n g sẽ làm sao biểu hiện liền nói nàng buổi sáng không chút nào chú ý đánh thức cổ c h á t đi ngủ bây giờ lại thâm tình yên lặng cổ vũ hầu minh hạo chỉ cần đem cái này hai đoạn cắt đến cùng một chỗ phối điểm văn án làm chút m a k ế t t i n h hào thả ra nàng liền phải bị mắng tông dương lập tức giơ ngón tay cái lên nói tổ trưởng chính là tổ trưởng ta là một m chút cũng không có phát hiện bị ngơi ư dạng này nói chuyện ta lập tức liền có hình tượng lãng giã cười nói bất quá nói thật cái này chu hầu vẫn rất v ố i hai người nhìn đều là hương t r ả bột phía mặc dù tông dương cùng lạc đan, đan đều cảm thấy lãng g i phân tích không có vấn đề nhưng cùng lúc trong lòng bọn họ cũng sinh ra một cái nghi vấn lần này đi công tác đi theo tiết mục tổ mục tiêu không phải là vì để vương văn văn đỏ bắt đầu sao cái này đào sâu tổng kết c h u n g ọ c đồng danh điểm ý nghĩa ở đâu bất quá hai người này ai cũng không có đem cái nghi vấn này nói ra mù quáng chất vấn lãnh đạo cũng không phải là chuyện tốt húng chi người lãnh đạo này nhìn rất cường đại vạn nhất là mình không nghĩ tới cái kia đưa ra vấn đề ngược lại là ra vẻ mình rất ốc mà tới được ban đêm lãng giã nhận được đến từ ưng vĩ thông viễn dương điện thoại giá ca thông qua mấy ngày kiểm t r a c đúng là cao ốc vài chỗ tìm được bí ẩn lỗ kim camera trong đó đại bộ phận tập trung nghệ nhân phòng làm việc tầng lầu mà lại không chỉ có là tại nhà vệ sinh ngữ bao quát một chút nghệ nhân văn phòng cùng phòng thay đồ bên trong đều có chiếm được tin tức này lãng giã biểu lộ trở nên rất n g h n g trọng cái này nghiệm chứng lúc trước hắn một chút phỏng đoán mà vừa vặn là nghiệm chứng phỏng đoán ngược lại làm cho hắn cảm giác khó giải quyết nếu như hạo hãn giải trí trong cao ốc không có cái gọi là chụp lén camera như vậy tinh thần công ty giải pháp nhà vệ sinh camera sự kiện liền đại khái xuất là ngẫu nhiên xảy ra sự kiện nhậm đào chính là tên biến thái kia nhưng bây giờ xác nhận hạo hãn giải trí cao ốc nội bộ có càng nhiều chụp lén camera như vậy nhậm đào rất có thể chính là bị sai sử lắp đặt mà thông qua trước đó cùng dương du cho chuyện hắn biết được thân phận của người kia đúng là hạo hãn giải trí tập đoàn thượng cấp công ty mẹ chủ tịch loại thân phận này nếu là chỉ huy nhậm đào làm loại sự tình này nhậm đào hoàn toàn không có bất kỳ cái gì từ chối khả năng trừ phi hắn không muốn tại cái công ty này lan lộn hết thẻ đều sâu chối lên nhưng đối mặt cái này rất có thể sự thật lãng giác ngược lại không biết bước kế tiếp nên làm gì bây giờ không phải hắn không có cách nào tiếp tục điều tra mà là hắn không có thực lực xuống chút nữa tra xét cho dù là thật cố định chứng cứ đem nhậm đào cùng với khác áp dụng lắp đặt người cho báo cáo phía sau màn hiên viên lệ rất có thể một chút cũng chạm đến không đến không chỉ là hiên viên lệ những thứ này áp dụng người cuối cùng có thể hay không bị định tội cũng là còn chưa thể biết được lãng gia khắc sâu biết tại bất luận cái gì thời đại thực lực vĩnh viễn so chứng cứ càng hữu dụng nhưng lãng gia cũng không cho rằng chuyện này liền hoàn toàn không có hy vọng các h triều đại đ ổ i thay phiên vương tể tướng nói cũng là sẽ ngược lại mặc dù lãng gia đối hiên viên lệ hoàn toàn không biết gì cả nhưng hắn hiểu được một cái đạo lý bất kỳ cái gì nắm giữ tài nguyên người đều nhất định có định nhân hắn suy tư nửa này g ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng điều tra có thể tiếp tục nhưng nhất định phải bí ẩn những thứ này chứng cứ phạm tội lãng gia cầm lật không nổi cái gì b ằ n nước nhưng nếu là một ngày kia muốn động hiên viên lệ người xuất hiện lại người kia thực lực hoàn toàn có thể cùng hiên viên lệ đ ị ợ h nổi vậy những n à y chứng cứ phạm tội khả năng liền trở nên hữu dụng cuối cùng hắn dặn dò ưng v i thông ngàn vạn cẩn thận ẩn tàng tốt chính mình không nên mạo hiểm cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ tốt nhất chỉ thông qua internet kỹ thuật xâm lấn thủ pháp đi chậm dạy điều tra Trước 145, Tiết tiếng Trước danh danh tiếng đến đến mạng gồ vỡ thời mà theo thời kỳ thứ nhất chuyển ra về sau trực tiếp kéo đông lớn đủ bằng mở họa chỉ có bốn ba phân cùng bên trên một mùa so sánh cái này một mùa danh tiếng vừa phát sóng liền tao n ộ họa thờ lụ mà chuyển ra về sau trên mạng rốt cục xuất hiện đại lượng đối với cái này quý hoa thiếu thảo luận mà nhiệt độ cao nhất chủ đề thì tập trung trần vạn mỹ trên t h â n như tiết mục tổ mong muốn bao quát lãng giá nhìn liên miên về sau từ lâu n ở tới tại marketing hào tiết tấu phía dưới trần vạn mỹ được tạo nên thành một cái chế tạo lo nghĩ để cho người ta ngạt thở cảm giác gáp bách mười phần trung niên bác gái từng cái tiều tụy a u mày đặc để trần vạn mỹ hai mươi năm trước tạo nên vạn người mê hình tượng trong một đêm sụp đổ thời kỳ thứ nhất biên tập tại lưu lượng bên trên là thành công đại đa số m ớ i người xem đều là thông qua tại trên internet soát đến đây loại video mới biết được hoa thiếu phát sóng nhưng ở danh tiếng bên trên lại là dối tinh dối mù bởi vì một cái tiết mục s á c thực cần lưu lượng chủ đề nhưng ngươi không thể chỉ có một cái mặt trái chủ đề nhìn chung dẫn đường p h i ế n cùng thời kỳ thứ nhất cho người xem cảm nhận chính là kịch bản xáo lộ rõ ràng nội dung nhàm chán hai tiểu hài làm người dẫn đường gì cũng không biết trần vạn mỹ hung hăng cay nghiệt chỉ trích mà cái này kỳ hai vị đầu b à i nghệ nhân dương du cùng cổ chát cũng không có cung cấp đặc sắc biểu hiện ngược lại là chu ngọc đồng tại giai đoạn trước biểu hiện không tệ trên cơ bản tại nhóm tượng bên trong mỗi lần đều nô nước tấp nập phát biểu đại đa số thời điểm đều đang cười không có bất kỳ cái gì mặt đen ống kính hạo hãn giải trí nghệ nhân bộ kim tuấn lần trước cùng vương văn văn cùng diệp nam cùng đi qua tinh thần chủ hạch vương văn văn là thuộc về hắn bộ môn nghệ nhân cũng từ hắn trực quản cho nên đối với hoa thiếu hắn cũng đặc biệt chú ý dẫn đường trong phim vương văn văn xem như chúng pi chúng cụ những người khác cũng là không sai biệt lắm hiện tại lại trước tiên nhìn thời kỳ thứ nhất phát hiện vương văn văn vẫn không có chói sáng biểu hiện đồng thời tại tiết mục bên trong chỉ trích long tử sam bung dù chỉ lo chính mình hắn cắt đến trên mạng hơi vừa tìm không ngoài sở liệu đã có long tử sam f a n hâm mộ bắt đầu công kích kim tuấn tâm tình trở nên thật không tốt phải biết bởi vì vương văn văn đột nhiên phá vỏng lúc đầu đối nàng không quá coi trọng kim tuấn thật giống như đi đường trên trời rơi xuống đến một khối đ i ĩ u bánh giống như mà nhìn thấy lãng giã trước đó thao tác cảm thấy người trẻ tuổi này rất có chủ hạch năng lực là vương văn văn cùng diệp nam biểu thị hy vọng để lãng g i ã phụ trách marketing đóng gói lúc hắn là phi thường ủng hộ nhưng hôm nay dẫn đường phiến cùng thời k vương văn văn biểu hiện cách kim tuấn mong muốn kém thực sự nhiều lắm cùng một thời gian lãng giã cũng đang nhìn trên mạng đối với thời kỳ thứ nhất đánh giá hắn cảm thấy m n g vương văn văn quá ít thế là cho mình phòng làm việc hạ đơn an bài năm mươi cái m a r k e t t i n h hảo nhằm vào vương văn văn tại hoa thiếu bên trong biểu hiện trước hắc nàng một đợt lại nói kỳ thật cẩn thận đi phân tích vương văn văn ống kính cũng không ít đặc biệt là một chút đặc tả vô luận là góc độ vẫn là trạng thái đều là tương đối đẹp nhưng bởi vì biểu hiện không nhiều cho nên liền cùng tiết mục bản thân có vẻ hơi nhàm chán có điểm giống thật giả lẫn lộn lưu manh lãng giã nhận được thứ hai thông viễn dương điện thoại điện cái này khiến hắn có chút ngoài ý mến dù sao hai người chỉ gặp qua một mặt mà khi hắn biết được kim tuấn gọi cú điện thoại này mục đích lúc hắn lập tức liền đem người này sắp xếp ngu xuẩn liệt biểu kim tuấn điện báo bên trong không có lần thứ nhất gặp mặt lúc khách sáo n g ự a khí nghiêm túc cũng mang theo một điểm chất vấn hỏi thăm lãng ra ở bên kia làm nào công việc đối với vương văn văn chủ hoạch nội dung cụ thể là cái gì đến cuối cùng thậm chí trực tiếp hỏi vì cái gì vương văn văn tại trước mắt chuyển ra tiết mục bên trong không có bất kỳ cái gì đặc sắc biểu hiện hắn còn kém chất vấn công ty cho ngươi nhiều tiền như vậy ngươi đến cùng đang làm gì mà lãng giã xác thực không ít dùng tiền không tính trong nước cho tiết mục tổ nhân viên nhét rơi một trăm vạn hắn lúc này ba người xuất ngoại dừng chân ăn cơm cũng không thiếu hoa có đôi khi còn mời tiết mục tổ người đi ra đến ăn trừng một bữa nói hắn là ra công việc ngược lại càng giống là công phí du lịch bất qua những vấn đề này diệp nam không có hỏi hoàng n h i ĩ m cùng nhậm đảo cũng không thành vấn đề ngược lại là nhất không quen kim tuấn đến hỏi mà từ kim tuấn chất vấn bên trong lãng giã minh bạch nhậm đảo khẳng định là đem mình đoàn đội thanh lý giấy tờ tiết lộ cho kim tuấn nhưng tổng bộ một cái tiểu tiệu phó tổng giám lại không là cấp trên của mình trọng yếu nhất chính là thái độ thật không tốt cho nên lãng gia chỉ là trả lời một câu không coi ý tứ hiện tại có chút bận điệu quay đầu có dành trò c h u y ệ n tiếp đón lấy trực tiếp liền đem điện thoại cho treo thanh này kim tuấn khí không nhẹ lại gọi điện thoại cho nhậm đảo một trận phần nàn nhưng mặc cho đảo mặt ngoài mãnh liệt khiển trách lãng giã một phen nhưng về sau cũng không cho lãng giã gọi điện thoại lãng giã cũng không muốn đắc tội với người nhưng hắn cũng không để ý đắc tội với người không phải hắn không muốn giải thích bởi vì làm người khác mang theo bất m ã n đến chất vấn lúc ngươi giải thích quá mệt mỏi đ ã dạng này cần gì phải lãng phí miệng lưỡi giải thích đâu làm thời kỳ thứ nhất chuyển ra sau ngày thứ hai tiết mục tổ chủ sáng nhóm đạt được đợt thứ nhất thống kê phản hồi mặc dù lưu lượng cùng chú ý độ là đi lên nhưng danh tiếng cũng rất nát đó cũng không phải để đạo diễn thẩm lên h ấ t lo nghĩ để hắn nhất lo nghĩ chính là thứ hai kỳ nhanh c h ó n xong nhưng hắn cảm giác giống như so thời kỳ thứ nhất càng nhàm chán thời kỳ thứ nhất tốt xấu còn có thể dựa vào hát trần vạn mỹ cái đề tài này không quan tâm người xem mắng không mắng chửi đi, lưu lượng luôn, luôn vừa lúc thế nhưng là thứ hai kỳ làm sao đây cũng không người gì biểu hiện đột xuất đặc sắc không có có thể hắc cũng rất giống không có Cái này khuya i hôm lê c đó quay c r ụ kết thúc công việc về sau chủ sáng nhóm không có nghỉ ngơi đạo diễn cùng mấy cái trù hạch thậm chí quay phim sư cái gì cùng một chỗ cắm đầu họ thương lượng đối sách hắn đem trù hạch nhóm hung hăng mắng một trận phát tiết lấy mình trong nội tâm áp lực làm việc vặt diệp bội phong việc không liên quan đến mình chơi lấy điện thoại dùng h ẹ chặt nói cho l ã n g giã bữa ăn khuya chính ngươi ăn đi thẩm đạo tại nổi giận đâu ta cái này một lát chưa không đi ra lãng giã hỏi vì sao a diệp bội phong còn có thể vì sao thời kỳ thứ nhất chuyển ra phản hồi cũng không tốt mà cái này thứ hai k ỳ ngươi cũng biết căn bản không có gì đặc sắc địa phương thẩm đạo áp lực rất lớn ngay tại c u ồ n g phúng chủ hạch lãng giã nghĩ nghĩ trả lời ta chờ ở bên ngoài các loại thẩm đạo mang xong ngươi lôi kéo hắn ra chúng ta đi cả chút ít nổi lầu bồi thẩm đạo uống chút thủ hạ ta hôm nay thăm dò được một nhà người hoa mỡ tiệp diệp bội phong đi ta lát nữa nói với hắn tiết mục nhàm chán chuyện này lãng giã đã sớm phát hiện nhưng hắn trước đó đối với cái này thờ ơ cũng không phải là hắn không ra được chủ ý mà là giải dược thứ này phải đợi người đau thời điểm đưa lên mới có hiệu quả nhất nếu như không đủ đau nhức lãng giã cảm thấy đợi chút nữa lại cho thẩm đạo hạ đem Trước 146, đến nhiên lửa sắc mới ặ t chút tốt có không đạo v ă nói văn bên kia, đằng nàng nhấp ngáy. Lạng n thêm kia, kỷ điểm giã cười sau ta sẽ mấy tìm xem nàng điểm nói, không không không phải chuyện hôm tình phong chút. ngươi cũng nói này. ngươi nay cùng cùng ngươi uống、chút. Nói gì, có việc cả Biết tìm ta tâm tốt ta lắm, xong hắn bay đầu phân phó tông dương lái xe xuất phát thấm lên mắt thấy lãng gia đi công tác nước ngoài trả xe tiếp xe đ ư ờ n g bên cạnh còn ôm một cái vớ đen thư ký cái này tiểu nhận t ử qua như thế hài lòng ở đâu là đi công tác cá mà trái lại mình mặc dù là cao quý tiết mục tổ đạo diễn giống như tất cả mọi người muốn nghe hắn nhưng trên thực tế hiện tại lớn nhất áp lực cũng đặt ở trên người hắn hai tướng vừa so sánh hắn h ả o h ả o hâm mộ lãng g i đi vào trước đó để tông dương tìm xong tiệm lầu lãng g i một nhóm tăng thêm thẩm lê cùng diệp bội phong hết thẻ năm người m u ộ n cái bao xương cái này thịt dê nướng ăn một lần bên trên phối hợp toát một ngũ m í t rượu tại cái này tha hương nơi đất khách quê người trong đêm đông thẩm lê tâm tình rốt cục tốt hơn nhiều hắn cảm khái nói may n g ư ờ i nhớ ta bằng không ta hiện tại đoán chừng tại gian phòng ăn mì tôm đâu gần nhất quá bận rộn từ ngày n g không phải cơm hộp chính là mì tôm nói xong hắn ngẩng đầu nhìn một chút vớ đen thư ký lạc đan đan ngay tại đem để vào trong nồi mười mấy dây thịt bò lấy ra để vào lã cái này thịt bò không thể lâu bỏng lão liền ăn không ngon lãng g i a trộn lẫn một chút tương liệu sau đó đem thịt bò để vào trong miệng một bên nhấm nuốt một bên tản g ăn dương không tệ hỏa hầu vừa vặn ăn ngon t h ầ m lê hâm mộ hỏng túi đầu đ i ê n l ạ n g uống một hộp rượu t h ầ m đạo làm sao mình uống a đến ta kính ngươi lãng g i a nâng chén nói lãng g i a uống chính l à đ ị a hắn ăn lẩu uống đ ị a hắn cho rằng đây mới là sướng nhất thoải mái nhất theo thịt rượu chậm rãi vào trong bụng dạ dày ấm lên người cũng chầm chậm bung lòng lãng da lại cùng thẩm lê đụng phải một chén sau đó tùy ý hỏi hôm nay ta cũng nhìn xuống trong nước trên mạng tin tức. có thể minh bạch thẩm đạo áp lực ai lúc đầu uống nửa chén thẩm lê thở dài một tiếng đem còn lại nửa chén lại đổ vào trong miệng bất quá cũng mới truyền bá một kỳ nha từ từ sẽ đến đằng sau sẽ sẽ khá hơn thẩm đạo ngươi liền đúng mình yêu cầu quá cao lãng giã nói xong diệp bội phong nói theo đúng vậy à thẩm đạo chính là cho mình áp lực quá lớn kỳ thật thời kỳ thứ nhất tỷ lệ người xem cùng thảo luận độ cũng rất cao thẩm lê buông đ u t xuống từ trên bàn cầm lấy trước đó lãng giã tán tới khói lãng giã tranh thủ thời gian đốt cho hắn thấm lê hít sâu một cái về sau chậm rãi nói ra các ngươi cũng được nâng tình huống như thế nào mọi người kỳ thật đều hiểu thời kỳ thứ nhất mặc dù làm điểm chủ đề nhưng nội dung cũng không khá lắm mà cái này thứ hai kỳ đều nhanh c h é p xong sửng sốt ngay cả cái có thể lẫn lộn chủ đề điểm đều không ra chớ nói chi là nội dung ta cảm giác so sánh với kỳ còn kém lãng giã lúc đầu trước gật đầu nhưng nhịn được thẩm lê tác phẩm chính hắn có thể nói không tốt người bên ngoài khó mà nói hắn không chừng đến sinh khí cho nên lãng giã vẫn như cũ nâng một câu không nghiêm trọng như vậy đi dù sao chúng ta tiết mục này có dưng du còn có cổ chát nhiệt độ vẫn là rất cao đừng đề cập hai nàng nhắc lên hai nàng ta càng tức giận nói t h ầ m lê cầm n i ề u thuốc cho mình đổ đầy một chén lãng g i a thuận thế d ơ ly rượu lên hỏi hai nàng thế nào chén rượu đụng một cái t h ầ m lê ngửa đầu khẽ đảo một chén rượu đế toàn vào trong bụng t t h ầ m đạo ngươi c h ậ m một chút thống khoái t h ầ m lê hô lên hai chữ này mình cũng mở ra nội tâm hướng phía lãng giã nhà danh nói chúng ta thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn mời hai người này đặc biệt là dưng dù giá cả so cổ chát cao hơn một m ả n g lớn nhưng ngươi xem một chút hai người này biểu hiện chỗ nào đúng lên giá cách lãng giã vớt lâu nộp sắc từ nga hai nàng thật có điểm vẩy nước hiểm nghi đạt được khẳng định thẩy cảm xúc tăng lên hút mạnh một điếu thuốc nói quá bất kính nghiệp ta lúc đầu nghĩ đến có hai vị này đại lão chỉ cần các nàng tại tiết mục bên trong phát thêm vùng một chút vậy chúng ta cái này một mùa chủ đề chỉ cần vây quanh hai nàng tùy tiện cắt cắt đều đủ nào biết được một trăm điểm chung tiết mục bên trong hai nàng nói lời cộng lại còn không có trần vạn mỹ hơn một nửa lãng giã rất tán thành gật đầu xác thực không nghĩ tới bất quá thẩm đạo ngươi không có tìm nàng hai đề điểm đề điểm nói đến đây cái thẩm lê càng tức giận hơn ta làm sao không có đề điểm ta đều đều tự tìm các nàng nhiều lần mỗi lần đều nói là biết nhưng ghi chép bắt đầu vẫn là như cũ mà cổ chất đằng sau càng là trong âm thầm nói với ta du thị đều không nói lời nào mình không tốt đoạt nàng danh tiếng cái này lãng g i a trong mắt trượt trượt đ ỗ n g nhiên nói ra bất quá ta nhìn cái kia chu ngọc đồng biểu hiện liền rất tốt sao trên cơ bản khắp nơi đều có nàng thẩm lê vừa hút khói một bên k h ẽ gật đầu một cái cũng không tệ lắm lãng g i a cầm chén đẩy ra chút nhỏ giọng cùng bên cạnh một mực hầu hạ gấp thức ăn lạc đàn đan nói ra ta nghỉ ngơi một chút đ ừ n g kẹp sau đó cầm tây tam một bên sỉa răng một bên hướng phía thẩm đạo trêu c h ó n nói ta nhìn hẳn là vị kia lãnh đạo trào hỏi đi, vị mỹ nữ kia t diệp bội phong cười nói đừng nói mỏ không có là đây là làm đem m i ệ n g thay thẩm lê nói tiếp ngươi quản người ta làm gì lại không ảnh hưởng đến nhà ngươi nghệ nhân ngược lại là vương văn văn bên kia ngươi đến nhắc nhở một chút để chính nàng nhiều biểu hiện biểu hiện chính nàng không chủ động chúng ta cũng không có cách nào lãng ra gật gật đầu ừ m ta biết uống rượu uống rượu lại uống một hồi lãng ra hỏi thầm đạo nếu là cái này một kỳ chuyển ra hiệu quả không lý tưởng phía dưới làm như thế nào làm có phương pháp á n sao thầm lê người tê đây không phải hết chuyện để nói sao ban đêm họp mắng chửi người chính là vì việc này thế nhưng là họp đến mười một điểm đem chủ hoạch mắng c h o máu xối đầu cũng không có trách mắng cái gì ý tưởng hay tới thấm lê đen một gương mặt mò lại cho mình đốt một điếu thuốc sầu sầu sầu diệp bội phong hợp thời mở miệng nói huynh đệ ngươi đ ừ n g nói là ngồi châm t r ọ c tranh thủ thời gian giúp đỡ thẩm đạo ngẫm lại ý tưởng ngươi chớ nói lung tung ta nào có nói cái gì ngồi châm t r ọ c ta đây là quan tâm tốt ta nói lãng giã đắc ý uống một mục đĩa ta thế nhưng là biết ngươi chủ hoạch năng lực lần trước phan thừa trí ngược gió lập bàn không phải liền là ngươi một tay thao tác nhà nếu là có ý tưởng thì nói nhanh lên nghe được cái này thấm lê nhìn về phía lã phan thừa trí sự t ỉ n h lúc ấy nhiệt độ rất cao thấm lê cũng là chú ý qua về sau nghe nói phan thừa trí ký hợp đồng hạo h á n giải trí hiện tại xem xét lãng giã hết thể đều đối mặt h á n kinh nghi quay đầu hỏi diệp đội phong nói phan thừa trí quan hệ xã hội là lãng giã làm đúng a ngươi không thấy vương văn văn phát hỏa hiện tại cũng là lãng giã tại tiếp tục thao tác thấm lê lão nhãn châu con nhất c h u y ề n nhìn xem bình tĩnh mỉm cười lã vọng gương cần lãng giã lãng tổng ngươi có phải hay không có chút con không ngươi khẳng định có ý tưởng nếu không ngươi cũng sẽ không nửa đêm gọi ta ra ăn lẩu lãng g i ã nết miệng cười một tiếng lời nói này ta thật chính là nhìn t h ầ m đạo hôm nay không vui gọi ngươi ra cùng u ố n g điểm cũng không có ý tứ gì khác chương một trăm bốn mươi bảy thuyết phục chi dịch chương một trăm bốn mươi bảy thuyết phục chi dịch n g ư ơ i cũng đừng trang thầm đạo bằng ta đối với hắn hiểu rõ hắn tuyệt đối có chút con diệp bội phong chắc chắn nói thẩm lê chủ động dơ ly rượu lên nói lãng tổng ngươi nếu là có ý định gì liền tâm sự thôi ta hiện tại thật là x ấ u a lãng giã nâng chén cùng thẩm lê đụng một cái nói đừng nghe phong ca nói mỏ ta cũng chính là có chút không thành thục ý nghĩ có hữu dụng hay không còn hai chuyện đâu vậy ngươi liền tùy tiện nói một chút đối với không đúng thẩm a đều cắm tạng. t lê thành khẩn nói có thẩm đạo lời này vậy ta liền tùy tiện kéo hai câu được lãng giã một ngụm rượu vào trong bụng bắt đầu nói lời kinh người đầu tiên đâu ta cảm thấy muốn phát huy ra dương du cùng cổ chát lưu lượng giá trị thẩm lê nhẹ gật đầu diệp bội phong miệng thay một câu đây không phải nói nhảm sao không thấy được thẩm đạo vừa rồi cũng đã nói cái này hai đại minh tinh không phối hợp ta có thể để các nàng phối hợp lãng giã nhàn nhạt một câu trực tiếp chân choáng toàn trường thẩm lê kinh nghi nhìn về phía hắn một mặt không thể tin diệp bội phong tiếp tục miệng thay không phải như thế chút rượu huynh đệ ngươi liền có thêm lãng giã dựa vào phía sau một chút khói n g ầ m lên lạc đan đan không quá thuần thục thao tác cái bật lửa đốt cho hắn cho nên ngươi cảm thấy ta đang khoác lác việc này rất khó sao lãng giã vẻ mặt thành thật bộ dáng để diệp bội phong lung túng lúc này đến phiên thẩm lê cho diệp bội phong hòa giải bội phong không phải ý tứ này bất quá việc này xác thực không tốt lắm xử lý đi không dễ làm sự tình ta đến xử lý ngày mai ta tìm dương du tâm sự để nàng hào hào phối hợp thầm đạo thầm lê nghiêm trọng hoài nghi lãng giãng n g say h ắ n cái này dáng vẻ tự tin không biết còn tưởng rằng h ắ n là ngành giải trí thâm niên đại về phần phong phú tiết mục nội dung ý tưởng ta quả thật có chút ý nghĩ bất quá đây là chờ ta ngày mai giải quyết dương du cùng cổ c h á t về sau rồi nói sau chán hắn chăm chú thấm lê kinh nghi bất định nhìn xem lãng d i ã không phân do hắn đến cùng là say rượu nói bậy vẫn là chăm chú hắn cũng không cách nào đánh giá lãng d i ã chỉ có thể gật đầu nói được vậy ta c h ờ ngươi tin tức tốt ok bất quá ta tìm nàng hai trò chuyện việc này có thể muốn mượn hạ tiết mục tổ tiết tuổi cái này không có vấn đề à. cái này rất hợp lý thấm lê không có bất kỳ cái gì ý kiến diệp bội phong xem xét sắc mặt của hắn l i ề n lập tức hướng phía lang gia nói ra ngày mai ta chuẩn bị cho ngươi cái tiết mục tổ sâu bài ngươi coi như tiết mục tổ lâm thời tru hạch bất quá cũng không có tiền công n h à ha ha nhìn đem ngươi móc ta còn thèm ngươi cái này ba dưa hai táo ha ha ha cái này đ ố n g nhiên nổi lẩu rượu cục tại vui sướng bầu không khí bên trong kết thúc đối với thẩm lê mà nói giống như ngoại trừ tâm tình bông lòng chút cũng không có cái khác chuyển biến đây cũng là lang gia không có sâu trò chuyện tiết mục bầy kế nguyên nhân muốn để một người triệt để vui lòng p h ụ tùng nói quá nhiều là vô dụng muốn để hắn xem trước một chút thực、lực. chiến tích bày ra đến so nói thiên hoa loạn truy hữu dụng nhiều sáng ngày thứ hai thu hiện trường trong một cái phòng dương du cùng vương văn văn đều tại thu thập hành lý chuẩn bị đi hướng tiết mục trạm tiếp theo mà lúc này đây đông nhiên có người đến đây gõ cửa ai vậy tiết mục tổ có chút việc vương văn văn tiến đến mở cửa ngoài cửa là treo tiết mục tổ sâu bài d i ệ p bội phong ta tìm du tỷ vương văn văn quay đầu hô du tỷ tiết mục tổ người tìm ngươi dương du sau khi nghe được đem dương hành lý khép lại đi tới cửa hỏi chuyện gì chúng ta trù hạch muốn tìm du tỉ trò chuyện một chút hiện tại ừng hiện tại dương du nhĩ mày hướng ra phía ngoài nhìn một chút không có những người khác nàng nhìn về phía diệp đội phong hỏi vậy hắn người đâu hắn tại một căn phòng khác đợi n g à i cái gì chó chủ hạch giá đỡ lớn như vậy còn muốn ta qua đi dương du bất động thanh sắc hỏi cái nào chủ hạch gọi tên gì là mới tăng thêm chủ hạch gọi lắng giã dương du lập tức không tức giận còn cảm giác được có chút chơi vui lại lập tức quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện vương văn văn theo lễ phép tại rất xa vị trí cũng không nghe thấy cổng đối thoại nàng hứng thu tăng nhiều nhưng ngoài mặt vẫn là mặt không thay đổi hỏi hắn ở đâu người dân ta đi qua đi được rồi du tỉ mời tới bên này lúc đầu cảm giác gáp lực như núi sợ bị đ ố i một trận diệp bội phong thở dài m ộ t hơi hắn cũng có chút kỳ quái lãng giã vì cái gì không mình trực tiếp tới mà là để cho mình chân chạy thông chi thu trong phòng tất cả đều là camera lãng giã cũng không muốn bị hiện trường trực tiếp cho nên khi nhưng là tại gian phòng của mình các loại đi tiếng chung cửa vang lên sóng sách treo sâu bài tiến đến mở cửa nhìn thấy ngoài cửa diệp bội phong cùng dân g du mỉm cười gật đầu nói du tỉ ngươi tốt dương du con mắt một nghiêng cao ngạo ngẩng đầu lên ngươi chính là mới tới chủ h ạ c h đúng vậy ta gọi lãng g i trang cái gì trang Ta, ngươi, ngươi văn văn ta, văn văn ta t dương du lúc này mới gật gật đầu thì ta có chuyện gì ngài vào nói dương du đi vào gian phòng lãng giã ngăn chở diệp bội phong phiến phước diệt công ngươi đi làm việc trước đi diệp bội phong lúc đầu thật tò mò lãng giã làm sao thuyết phục dương du muốn ở bên cạnh dự tính một chút lãng giã ngươi mẹ nó trả tiền sao ngươi liền dự tính tranh thủ thời gian đi một bên chơi ẩm cửa bạch chơi cự cử cửa. cười, chủ Gian phong diệp phong phòng thủ tình hạnh. ngoài đóng tuyển bên trong, Dương du cười, sóng Nô! bị bị đội lại, tuyệt Du vô ở không có trở về đến đáp lãng giả trực tiếp ôm dương du một thanh hôn lên cái kia lửa nóng đôi môi mặc dù kinh ngạc nhưng lãng giả nhiệt tình như vậy dương du vẫn là vui vẻ nàng cũng rất mau tiến vào trạng thái đưa tay ôm lấy lãng giã phần gáy một trận nồng đầm ôm hôn qua đi dương du hô hô thở phì phò hỏi người hôm nay thế nào ta đây là đang làm việc ừ n thầm đạo để cho ta hảo hảo thuyết phục ngươi lãng giả bưng lấy dương du xinh đẹp dung nhăn hỏi mấy điểm máy bay sau hai giờ đi cái kia đừng nói nhảm nhanh đi tắm rửa bằng không không đổi kịp máy bay nhanh đi nhanh đi sau đó để cho ta hào hào thuyết phục ngươi dương du bị hắn c h ọ c cười nàng thật đúng là hướng phía toa l e t đi đến đi tới cửa lúc đ ỗ n g nhiên quay đầu lại hỏi nói ngươi không tẩy một chút không như thế khả năng càng dễ bàn hơn phục ta lãng giã chăm chú suy tư một chút gật đầu nói nếu như ngươi không ngại cái kia cùng một chỗ tốt thời gian đang gấp nha chúng ta giang hồ nhi nữ cũng đừng câu tiểu tiết du t h nói rất đúng ta đến rồi dầm dầm lại tí tách tiếng nước dần dần lên hơi nước tràn ngập tại gian tắm rửa bên trong ngoài cửa trên mặt đất tán loạn lấy hai người quần áo sử sưng thuyết phục chi dịch dòng giã kéo dài mười hai nghìn sáu trăm bốn mươi hai chữ sau một tiếng vương văn văn trong phòng chờ đợi lo lắng bên trong rốt cục chờ đến dương du mặt mày tỏa sáng trở về du tỷ những người khác ở phía dưới chờ vậy sao ngươi không đi xuống t r ư ớ ca ta khẳng định phải chờ ngươi trở về cùng một chỗ xuống dưới a trong toa lét đồ vật ta giúp ngươi phóng tới cái này trong túi ngươi mau nhìn xem còn có hay không cái gì bỏ sót dương du đem vương văn văn thay nàng sửa sang lại đồ vật nhét vào dương hành lý sau đó khóa ký rồi nói ra ok à chúng ta cũng đi thôi du thỉ, n g ư ơ i hôm nay tâm tình nhìn không tệ nha chương một trăm bốn mươi tám đối cổ chất chuẩn bị chương một trăm bốn mươi tám đối cổ chất chuẩn bị lãng giã chỉnh lý tốt hành lý cũng theo tiết mục tổ cùng lúc xuất phát đi hướng xuống vừa đứng đến sân bay về sau diệp bội phong lại gần hỏi đầy miệng cùng dương du nói chuyện thế nào lãng giã tùy ý nói nàng nói đều nghe ta bốn diệp bội phong mộng bức lung lay đầu sau đó nhìn chung quanh một chút tiến đến lãng giã bên người thấp giọng nói đạo diễn cũng không tại ngươi đừng giả bộ bức được không lãng giã cười nói ta không có chưa a không tin ngươi đi hỏi dương du huynh đệ ngươi đây không phải xả đàn sao ta đến hỏi cái này người ta không làm ta bệnh tâm thần a lãng giã trịnh trọng suy tư một chút nghiêm túc nói ngươi nói cũng đúng nếu không ta để nàng tới chứng minh một chút diệp bội phong đương nhiên không tin im lặng nói vậy ngươi bảo nàng tới ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này b ứ c làm sao trang t i ế p ha ha lãng giã c ư ờ i lớn chỉ vào diệp bội phong nói ngươi ha ngươi nhất định phải bóc ta nội tình là ngươi nhất định phải trang được thôi vậy ta không giả chứ sao dương du nói nàng cũng không phải là không chuyên nghiệp cũng là nghị phối hợp tiết mục tổ nhiều làm điểm tiết mục hiệu quả nhưng chủ yếu là nội dung trù hoạch bản thân liền rất nhàm chán tăng thêm một đám người xa lạ vừa tiếp xúc nàng cũng có chút không thả ra bất quá bây giờ nàng biểu thị đã cùng mọi người quen thuộc tiếp x u ố n g sẽ thêm nhiều biểu hiện cái này còn giống như là tiếng người lãng giã ngay sau đó nói ra ta cho nàng giảng một chút c h ù h ạ c h nàng biểu thị thật hài lòng đến trạm tiếp theo sẽ tích cực phối hợp ta thật ta đều nói không giả người còn không tin cái kia xéo đi nhanh lên d i ệ p bội phong cười nói ngươi muốn thật nói với ta là lời nói thật vậy ta có thể đi cùng đạo diễn báo cáo ngươi cũng đừng l ừ a ta a huynh đệ yên tâm ta lúc nào hố qua ngươi chúng ta mới là một nhà t ố ta tốt tốt tốt vậy ta đi tìm đạo diễn chờ một chút ngươi nói với hắn xuống phi cơ về sau ta lại tìm cổ chắt tâm sự tranh thủ đem nàng cũng giải quyết nếu có hai cái này đại lao phối hợp cái kia tiết mục liền tốt làm nhiều rồi nói thì nói như thế không sai diệp bội phong con ngươi đảo một vòng tiến đến lang dã bên người nhỏ giọng nói bất quá huynh đệ ngữ như thế giúp tiết mục tổ đồ cái gì a lang dã nhét miệng cười một tiếng nhưng giúp đỡ sự tình chớ có hỏi tiền đồ đúng vậy ngược lại lại cho ngài lại xếp vào một đợt không nói d ậ đi ta đi đạo diễn bên kia diệp bội phong lướt mắt sau đó đi tìm thẩm lê thẩm lê nghe xong diệp bội phong báo cáo về sau cao hứng đồng thời cũng sinh đồng ra tại n h vấn. tối h thuyết e o lý lãng c hôm qua cái tiêu bỗng nhiên lựa nhỏ nổi thời điểm thấm lê lúc đầu suy đoán lãng giúp hỏi a yếu điểm hắn một chút không nghĩ tới không chỉ có không có điểm ngược lại là bắt đầu bày mưu tính kế mà bây giờ ngày thứ hai liền nhanh chóng bắt đầu chấp hành đồng thời làm xong dưng d ù thật là một cái q u á nhân thấm lên nghĩ mãi mà không rõ cũng liền tạm thời không nghĩ ngược lại là chờ mong lên lãng giã tiếp xuống biểu hiện hắn một thanh kéo qua diệp bội phong nói lần sau chúng ta chủ sáng họng ngươi đem lãng giã cũng gọi qua diệp bội phong làm ngộng bức trạng a cái này không thích hợp a vô danh không có phân người ta chủ động giúp chúng ta là tình cảm chúng ta lôi kéo hắn làm việc có phải hay không qua điểm ta để biết bất quá nhìn dáng vẻ của hắn là muốn lẫn vào một chút ngươi đ ợ i lát nữa tìm cơ hội hỏi một chút hắn có cái gì nhu cầu nếu như hắn đồng ý giúp đỡ ngươi hỏi một chút hắn nhìn treo cái gì trước vị quay đầu ta cùng trong đài nói một chút được ta chờ một lúc hỏi một chút hắn đợi đến lên máy bay về sau diệp bội phong thật đúng là đi trao đổi chuyện này nhưng lãng giã biểu thị không đội chờ cùng cổ chắt trò chuyện x o n g sau lại nói cho đến bây giờ ngay cả diệp bội phong cũng có chút suy nghĩ không thấu lãng giã ý nghĩ nhưng có một chút hắn cùng thẩm lên đều cảm thấy lãng g ã n g h ĩ tham dự vào tiết mục bên trong tới kỳ thật lãng giãng đã ở chỗ này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tại cơ sở này bên trên làm chút chuyện nếu như có thể giúp t r ợ đến tiết mục tổ trợ giúp cho đạo diễn đó chính là một phần thiện duyên thiện duyên loại vật này rất kỳ diệu trước mắt có lẽ cũng không thể được cái gì nhưng tương lai có lẽ liền sẽ đến một phần thiệt quả một nguyên nhân khác là lãng giá mình dù sao cũng mới hai mươi lăm tuổi nếu như có thể tham dự giao dịch một cái vương bài tống nghệ chuyện này với hắn tới nói cũng là một loại khó được cơ hội rèn luyện có thể học tập cùng tích lũy đến không ít kinh nghiệm tiết mục nếu như càng lửa càng tốt hơn như vậy cũng sẽ phóng xạ đến vương văn văn cái cuối cùng dâu riêng u y ê n nhân hắn nghĩ xứng đôi một thanh màn đâm ha cho nên tổng hợp xuống tới nhìn như chẳng có mục đích để cho người ta đoán không ra nhưng thật ra là tham dự một chút không có tổn thất nhưng chỗ tốt vẫn là rất nhiều chuyến này phi hành lãng giã cơ bản đang nhắm mắt dưỡng thần tự hỏi sau khi hạ xuống cùng cổ c h á t nói chuyện khi tiến vào tiết mục tổ chức đó hắn phái người cẩn thận điều tra qua tham gia tiết mục khách quý nhóm trong đó cũng bao quát cổ c h á t phòng làm việc cũng xác thực theo tới cổ c h á t liệu cổ c h á t lại yêu đương nếu như là theo tới cái khác một tuyến nữ tinh yêu đương liệu vậy làm sao cũng phải kiếm một món tiền nếu như cái này nghệ nhân không cho vậy liền đi tìm nàng người đối diện làm một bút nhưng cổ c h á t rất đặc thù bởi vì nàng trước đó lịch sử hiện tại lộ ra ánh sáng nàng yêu đương kỳ thật đối nàng ảnh hưởng rất yếu ngược lại là cho nàng xông lồn u sóng lượng người xem đã thành thói quen nàng yêu đương tin tức là không nổi cái gì quá lớn bọt nước điều này sẽ đưa đến cổ c h á t yêu đương liệu giá trị buôn bán rất yếu cho nên lãng dạ dưới tay theo tới cái này dưa thời điểm cũng không có đến tiếp sau động tác thứ không đáng tiền cổ c h á t phương diện sẽ không đối với mình yêu đương dưa giao rất nhiều tiền mà cái này lại hắc bất động nàng đối thủ phương cũng sẽ không mua đối với một tuyến nữ tinh tới nói yêu đương dưa thế mà không đáng tiền cái này rất kỳ hoa nhưng sự thật chính là như thế có thể làm lý sao xử những a dưa tra kia phía ra Nhưng lãng này ẩn không đồng cũng nhập này đúng n thời phát thời, cho thủ hạ chút thì thật cho h tươi. dưới, giá là là tại tới cái điểm, điều cái tiểu Cái trộm một một một cầm móc mà xâm để đảo đảo, đảo đồ. vụ vật này nếu như toàn tuân ra đi đại khái là có thể cho cổ c h á t tạo thành một điểm không lớn không nhỏ phiền phức nhưng lãng g i á cảm thấy là tương đối dễ dàng quan hệ xã hội bởi vì cổ c h á t yêu đương nhớ lại trước dân mạng nơi đó kỳ thật đã s ớ m sập đã là phế tích công kích một vùng phế tích là dẫm không chết người dẫm bất tử cái tia giá trị cũng liền không lớn Mà l ã n g giã nguyên tắc thứ nhất là kiếm tiền đã không kiếm được tiền di liệu hắn lại không muốn ở không đi gây sự đi hát nhân ra một đ ợ t cái k i a cuối cùng cũng chỉ còn lại có một cái t u y ể n hạng cầm vật này đi tìm cổ chát soát sóng hào cảm đồng thời lại giải quyết nàng tích cực phối hợp tiết mục tổ có lúc nghĩ đạt tới mục đích không phải không phải dựa vào uy hiếp thủ đoạn đương nhiên l ã n g giã cũng không phải là không muốn uy hiếp mà là mình diễn toán suy luận một phen cái này liệu ngoại trừ cho cổ chát ngột ngạt bên ngoài thực chất là không tạo thành uy hiếp cho nên nha lần này làm cái người tốt cũng được chứ một trăm bốn mươi chín cổ chát bị lôi kéo t chứ một trăm bốn mươi chín cổ c h á t bị lôi kéo tê đến rơi xuống đất khách sạn lãng giã làm và ở về sau đồng dạng để diệp đội phong đi hô cổ c h á t nhưng lần này lại đạt được cự tuyệt trả lời cổ c h á t biểu thị buôn ba một ngày rất h ố n muốn nghỉ ngơi chuyện công tác ngày mai trò chuyện tiếp cái này cũng rất bình thường đường đi m ệ n h nhọc húng chi không phải đạo diễn tìm nàng hẳn không phải là cái gì chuyện k h ẩ n yếu một cái trù hạch tùy tiện là có thể đem nàng chiêu chi tắt lai、like, cái kia nàng cổ c h á t cũng toi công lan lộn lãng giã nhận được tin tức về sau không nói gì đi đến bàn làm việc bên cạnh cầm lời ghi chép giấy viết ba chữ sau đó v à thành một c ụ lần này hắn không tiếp tục phiền phức diệp bội phong mà là hô lạc đan đan đi đồng thời dặn dò nàng tờ giấy nội dung không thể để cho trừ cổ chất bên ngoài bất luận kẻ nào nhìn lạc đan đan đi vào cổ chất gian phòng góc ử a nghe được là một người nữ sinh tìm nàng cổ chất không nghĩ quá nhiều đi tới cổng mở cửa cổ chất nhận ra lạc đan đan bởi vì lúc trước tại mạn gỗ g đài xung đột thời điểm nữ nhân này chính là sự kiện nhân vật chính cổ chất bảo tiêu đụng chính là nàng mà nữ nhân này cấp trên là cổ chất vô cùng chán ghét người cổ chất cao mày hỏi có chuyện gì sao lạc đan đan đem tờ giấy đưa tới nhỏ giọng nói lao đại ta để cho ta đ cổ trác nghi ngờ mở ra nhìn thấy phía trên con v ẹ o ba chữ về sau lập tức con mắt co r ụ t lại vội vàng đem tờ giấy bóp tiến vào trong lòng bàn tay ngẩng đầu chất vấn các ngươi muốn làm gì lạc đan đan lễ phép nói xin đừng hiểu lầm chúng ta cũng không có ý tứ gì khác chính là ta lão đại muốn theo ngươi tâm sự tiết mục b à y kế sự t ì n h ngươi bây giờ có thời gian không hắn đang chờ ngươi cứ việc hiện tại trời đã tối làm một tuyến nữ tinh hiện tại đi mặt khác gian phòng gặp một cái nam tính là rất không tiện sự t ì n h nhưng thời khắc này cổ chất trong lòng đại loạn nàng thậm chí không có mang khẩu trang t r ự c tiếp liền cùng lạc đan đan đi trên tờ giấy ba trước kia kỳ thật viết chính là cổ chát hiện tại bí mật yêu đương đối tượng danh tự lãng g i a trước đó phân tích về phân tích cổ chát nhưng không có lãng g i a đầu não mặt khác chuyện xảy ra vội vàng cổ chát cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều đồng thời trong nhà chưa tỏ ngoài n g ọ đã tưởng nàng cũng không cảm thấy mình bí mật yêu đương bị người ta biết là làm việc nhỏ có đôi khi người lo lắng cùng trên thực tế sự vật phát triển là không xứng đôi cho nên cổ chát đi theo lạc đan đ a n đi lãng giã gian phòng đồng thời lo lắng nhưng nàng đi vào lãng da gian phòng lạc đan đ a n đóng cửa sau khi rời khỏi đây nàng cũng không có sinh ra sợ hãi tự thân an toàn cảm xúc ngược lại rất phẫn nộ lúc đầu người này nàng liền rất đáng ghét tăng thêm hiện tại lại lấy chính mình yêu đương bí mật nghĩ uy hiếp chính mình không sai nàng đã não bổ lãng da sẽ uy hiếp nàng đồng thời trên đường l i ề n tưởng không ít hoặc là chính là muốn cầu nàng tại tiết mục bên trong nâng vương văn văn hoặc là chính là muốn phí bị miệng về phần còn có hay không cái khác tố cầu cổ chất cảm thấy lãng da đợi chút nữa liền sẽ nói ra cho nên trợ lạc đan đan sau khi rời khỏi đây nàng câu đầu tiên chính là nổi giận đùng đùng chất vấn ngươi muốn làm gì lãng da đối nàng cảm xúc sớm đã dự phán mỉm cười nói cổ chất tiểu thư ngươi tốt uống chút gì không cổ chất lạnh lùng đáp lại không cần yên tâm ta sẽ không hạ độc ta không khát lãng giã nhún nhún bay chỉ vào ghế s a lon bên cạnh nói vậy liền ngồi xuống chuyện vắn đi cổ c h á t g i à y cao góc dấm đạp đạp vang bước nhanh đi đến trước sofa ngồi xuống sau đó hai tay ôm tại trước ngực phòng thủ tư thế kéo căng sắc mặt lãnh khóc lại căn bản không nhìn lắng d ã nói đi lãng giã chậm rãi đi đến cổ c h á t chết đối diện ngồi xuống điều chỉnh một chút cảm xúc sau đó đột nhiên liền cực kỳ bi thương nói đâm đâm ngơi ư hổ đ ồ a ba bốn cổ chắt tại chỗ ngậm bức l ã n khóc biểu lộ rốt cuộc duy trì không nổi nữa nghiêng đầu nhìn xem lắng g ã một mặt dấu chấm hỏ ngươi có biết hay không từ khải ao là ai nghe được bí mật bạn trai danh tự cổ c h á t biểu lộ lần nữa khôi phục lại lanh cốc lạnh lùng nói ta đương nhiên biết ngươi đến cùng muốn làm gì mời ngươi nói thẳng tốt không cần như thế biểu diễn lãng giã đau lòng nhức cốc nói ngươi cảm thấy ta đang biểu diễn cổ c h á t trâm trọng nói chẳng lẽ không đúng sao lãng giã hỏi lại ngươi hiểu rõ từ khải ao cổ c h á t cấp tốc phản kích khẳng định so ngươi hiểu rõ lãng giã khỏe miệng đ ố n g nhiên xẹt qua một tia đường cong tiếp lấy dựa vào phía sau một chút tay k h o c lên ghế xô p a t r ê lưng cả người phản phất một chút liền dễ dàng tại cổ c h á t ánh mắt nghi hoặc bên trong lãng giã t ử tốn nói n g u y ê n lai ngươi là biết ba làm ba à, trước kia liên quan tới ngươi những cái kia tin tức ta vốn là không tin n g u y ê n lai là ta đem ngươi mơ mộng háo huyền quá trách ta nhiều chuyện ngươi đi đi bốn cổ c h á t đầu tiên làm một b ư ớ c tiếp lấy giận đứng lên nghiêm nghị nói ngươi miệng đặt sạch xét điểm ta lúc nào biết ba làm ba rồi đừng tưởng rằng ngươi biết ta tình cảm lưu luyến liền có thể tùy ý nói xấu ta a lãng giã nhìn cũng không nhìn nàng một chút cũng không có bất kỳ cái gì giải thích nhưng một tiếng này ngự khí tử trực tiếp cho cổ trát lựa giận thêm đem xăng bệnh tâm thần ngươi đi lộ ra ánh sáng đi đã đối phương không có nói ý tứ sinh khí cổ c h ắ t cũng không muốn cùng loại này sắc mặt người thỏa hiệp thế nhưng là làm nàng vừa mới quay người muốn ly khai thời điểm lãng giã lại nhẹ nhàng tới một câu mặc cho ngươi làm sao giả biện cũng tẩy thoát không được biết ba làm ba sự thật nữ nhân có một cái thiên tính cãi nhau là tuyệt đối sẽ không tùy tiện chạy trốn nếu như lãng giã không nói thêm gì nữa cổ c h ắ t cũng liền đi nhưng là lãng giã tiếp tục nói năng l ô mãng như vậy cổ c h ắ t nhất định phải cho hắn đ ố i trở về nàng giận mà quay người, người nói cho ta rõ ta lúc nào biết ba làm ba rồi lãng giã lộ ra do dự ánh mắt nhìn xem cổ chất nói không thể nào ngươi thật không biết từ khả i ao là có bạn gái lại năm ngoái liền ở cùng nhau ngươi sẽ không thật không biết ta cổ chất phẫn nộ tục không lên nàng trở nên kinh nghi nhưng miệng còn tại cậy mạnh ngươi nói vậy lãng giã nhẹ nhàng cười một tiếng ta nói vậy sao vậy ngươi t r ộ t dạ cái gì cổ chất tiếp tục mạnh miệng ta t r ộ t d ạ ta chỗ nào t r ộ t dạng ư ơ i rõ ràng chính là nói vậy à ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi nữ nhân kia cũng là trong vòng vẫn là cái đại mỹ nữ mà lại ngươi khẳng định đ ư ợ biết ngươi bây giờ nói với ta không biết cổ chất gắt gao nhìn chằm chằm lãng hỏi ai lãng giã hỏi lại ngươi không phải nói ta nói hiệu nói v ư ợ sao vậy ngươi còn hỏi ta liền muốn nhìn xem ngươi làm sao biên n h a vậy ngươi muốn hay không ngồi xuống nghe ta tiếp tục biên ngươi thích nói ngươi yêu có làm hay không trang diện lúng túng lãng giã một mặt nhẹ nhom không nói thêm gì nữa cổ c h á t do dự một chút rốt cục vẫn là ngồi xuống bởi vì lúc này lòng của nàng sớm đã loạn căn bản không giống mặt ngoài cường thế như vậy hiện tại có thể nói sao lãng giã lần nữa hỏi lại ngươi thật không biết câu này rất hữu dụng cổ chắt tâm bắt đầu chìm xuống dưới lãng giã biểu lộ đầy đủ cho thấy việc này là thật cổ trát mở môi phát khổ lắc đầu trương tiên h t ì n h theo vừa nói ra ba chữ kia cổ trát mở to hai mắt nhìn nhưng nàng một chữ nói không nên lời nàng không thể tin được cũng không dám phủ định lãng ra tiếp tục bổ đao ngươi biết hai người bọn họ năm ngoái cùng một chỗ đập một bộ phim bởi vì hí sinh t ì n h À đúng ngươi cùng từ khải ao giống như cũng giống như nhau đường đi a cổ trát tâm đã chìm vào đáy cốc lãng ra ngươi không biết cổ trát tiến lặng lắc đầu lãng ra hắn không có nói cho ngươi cổ trát tiếp tục chết lặng lắc đầu lãng ra chụp lấy móng tay nhẹ nhàng nói à cũng thế hắn còn không có phân sạch sẽ thế nào có thể nói cho người đâu cái k i a không lộ hăng nha gian g dắt cổ chát tâm đã nước ra t r ư n g một trăm năm mươi cổ chát ta thích ngươi t r ư n g một trăm năm mươi cổ chát ta thích ngươi cổ chát bị lãng giã kích thích đến bạo tạc lập tức lấy điện thoại cầm tay ra liền muốn cho gọi cho cặn bã nam chất vấn lãng giã tay mắt lanh lẹ đoạt lấy điện thoại cổ chát n g ẩ g đầu trứng mắt ngươi làm gì là ta hỏi ngươi muốn làm gì ngươi làm u ố n nhắc nhở hắn sau đó để hắn có thể có thời gian giải quyết tốt hậu quả sao cổ chát tức giận nói ta cũng không thể tin ngơi lời nói của một bên a ta muốn hỏi một chút hắn có phải hay không nói cho n g ư ơ i đồng dạng lãng giã bi thương thở dài nói ai n g ư ơ i vẫn là không tin ta mặc kệ ta cố gắng thế nào cũng không sánh nổi hắn cổ c h ấ c cảm thấy người này có bệnh nói chuyện tôm bên trong tôm t ứ c giận lãng giã một giây thu hồi b i thương quay đầu liền móc ra một chồng ảnh trụ đập vào trên bàn đây là hơn nửa năm hai người bọn họ cùng một chỗ xem phim cùng liên hoan ảnh trụ còn có riêng phần mình trở lại cùng một cư xá ảnh trụ chính ngươi xem đi cổ c h ấ c lập tức cầm lấy ảnh trụ từng trương nhìn sang mặc dù hai người đều mang khẩu trang nhưng mang theo đáp án nhìn đồ cổ chất hoàn toàn có thể nhận ra tới lạng g i ã ở bên cạnh nói ra mặc dù không có đập tới cái gì thân mật chuyển động cùng nhau nhưng ngươi là một nghệ nhân cùng một cái trưởng thành nữ tính ngươi hẳn là đó có thể thấy được hai người này quan hệ à. cổ c h á t tóc mày một bên tiếp tục lặp đi lặp lại nhìn xem vừa nói ngươi từ đâu tới ả n h chủ ta vừa lúc nhận biết một chút cầu tử cái này liệu hai người bọn họ công ty đều bỏ ra tiền cho nên đè ép không có buộc ra ngoài dựa theo quy củ ta cũng không thể buộc ra ngoài ta hiện tại cho ngươi xem đã làm hư quy củ ngươi cũng đừng lại hướng bên ngoài nói cổ trát căn bản không quan tâm cái này nàng đông nhiên ngẩng đầu lên nói ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề ngươi xác định hai người bọn họ cả tháng bảy còn không có chia tay sao lãng giã cười nói thế nào ngươi cả tháng bảy cùng hắn ngủ cổ chát gương mặt xinh đẹp tối đen khí cấp bại phôi nói hiện tại là ta hỏi ngươi lãng giã lại ảo thuật đồng dạng móc ra một chồng ảnh chụp vỗ lên bàn ngươi không nói ta cũng biết đây là các ngươi cả tháng bảy tại cùng một cái khách sạn tuần tự xuất hiện ảnh chụp đây là tháng tám hắn tại nhà ngươi cư xá ga ra tầng ngầm ảnh chụp đây là các ngươi cùng bằng hưu ăn cơm về sau hai ngươi ôm ảnh chụp đây là cổ chát sợ n g â người nàng túi đầu nhìn xem những hình này lại ngẩng đầu không thể tin nhìn xem lắm giã chất vấn ngươi theo dõi chụp l thảo nói cái gì đó đây là lão tử dùng tiền mua ngạy uổng cho ngươi vẫn là nhiều năm nghệ nhân bị cầu tử theo lâu như vậy cũng không phát hiện ta ngươi ngươi cái gì ngươi cả l ò m g a ngươi lãng giã một trật đỗi nhưng lúc này cổ c h á t đã đã mất đi về đ ố i năng lực nàng hiện tại trong đầu có rất nhiều vấn đề quáy thành một đoàn b ộ t n g á o ngươi mua những thứ này bỏ ra bao nhiêu tiền ngươi tại sao muốn mua ta liệu ngươi muốn làm gì ngươi lãng giã không nhịn được ngắt lời nói ngừng, ngừng ngừng ngươi nhiều vấn đề như vậy ta trả lời thế nào cổ trát hít sâu một hơi nói t u t vậy ta từng bước từng bước hỏi n g ư ơ i lãng giã lần nữa đánh gãy không cần tất cả vấn đề chỉ có một đáp án ừ m bởi vì ta thích ngươi ba ba trở lên đều là cổ chắt cả sự lạng mắt to truyền ra ngoài tín hiệu nhưng hiển nhiên lãng giã không định để nàng làm rõ m ạ c h suy nghĩ tiếp tục nói ta một mực là ngươi f a n hâm mộ ta lựa chọn cái nghề này lúc trước cũng có chút thụ ngươi ảnh hưởng nghĩ đến tiến vào công ty giải trí làm trụ hạch khả năng này có cơ hội có thể nhận biết ngươi bởi vì lãng giã là túi đầu nói lời nói này cho nên cổ chắt có thể nhìn kỹ trước mắt lãng g i từ trong chấp nhoáng này bắt đầu nàng giống như không thế nào chán ghét trước mắt người này nhưng lãng dạ gây sát thương chỗ nào chỉ có n g â n ấy chỉ gặp hắn tiếp tục túi đầu kể do nói ta thừa nhận lần trước tại đài truyền hình xung đột là ta cố ý muốn gây nên chú ý của ngươi ta biết cách làm như vậy có chút ngây thơ thế nhưng là ta lúc ấy nghe được ngươi ở phía sau ta cũng không biết mình vì cái gì liền cùng hộ vệ của ngươi lôi kéo lên vì sao t ú i đầu mọi người đều biết nói dối thời điểm biểu lộ quản lý là rất khó cụ c h á t hồi tưởng một chút giống như thật hợp lý còn có lần thứ nhất ở trên máy bay nhìn thấy ngươi ngồi tại bên cạnh ta, ta nội tâm có thể kích động ta cũng không biết mình vì cái gì lên cơn giảng màn đâm á ngạnh có lẽ là muốn gây nên chú ý của ngươi đi thế nhưng là ngươi cùng dương du đổi vị trí về sau ta đều muốn khóc cổ c h á t hồi tưởng lại một chút cái này cũng thật hợp lý dù sao là một m người điên cuồng thích một người khác hành vi điên cuồng lại ngây thơ tương đương hợp lý mà cổ c h á t lại là mỹ mạo l ấ y s ư n g thích mình nam phan hâm mộ đại bộ phận đều là nhan phấn cho nên hợp lý quá hợp lý cổ c h á t nhìn xem túi đầu thẹn thùng kể ra lãng dã lúc này cảm thấy cái này nam nhân không chỉ có không ghét còn có chút đáng yêu lại hồi tưởng một chút dung mạo của hắn nhưng thật ra là thật đẹp trai đâu nghĩ đến những thứ này nàng tâm tình hỏng bét ngược lại là khá hơn một chút nhưng lãng giã liên chiêu vẫn còn tiếp tục bởi vì tại hạo hãn giải trí quan hệ ta sớm biết ngươi muốn gia nhập liên minh cái này quý hoa thiếu cho nên ta tự tư đem vương văn văn cái khác tất cả kịch bản cùng thông cáo cho hết phủ định ta đánh nhịp để nàng tham gia hoa thiếu tại chuyên nghiệp bên trên ta có rất thỏa đáng phân tích cùng lý do ta thuyết phục công ty thuyết phục văn văn cùng nàng người đại diện nhưng tất cả mọi người không biết ta chân chính để nàng tới tham gia cái tiết mục này nguyên nhân lãng giãng nói cũng không nặng nhưng nghe đến cổ chất trong lỗ thai lại là đinh thái nước góc lúc này lãng ngẩng đầu lên cổ chát khó mà đối mặt cặp kia cực nóng đôi mắt nàng quay đầu đi chỗ khác nhỏ giọng nói chẳng lẽ ngươi là vì gặp ta mới khiến cho vương văn văn lựa chọn cái này ngăn tiết mục ha ha lãng gia tự dễ ước cười một tiếng nói ra ai mà tin đâu cổ chát quay đầu lại nhìn xem lãng gia trịnh trọng nói ta tin cảm ơn ngươi thích có thể có ngươi dạng này f a n hâm mộ ta rất vui vẻ cho nên ngươi hẳn là minh bạch ta tại sao muốn đem ngươi liệu mua lại đi cổ chát nhẹ gật đầu nàng minh bạch cho nên ngươi cũng hẳn là minh bạch ta tại sao muốn đem ngươi đơn độc gọi qua đi ta thật không muốn để cho ngươi lại bị tặn bã nam lừa gạt cổ c h á c càng thêm dùng sức gật đầu cảm động nói tạ ơn cảm ơn ngươi ta xin lỗi ngươi ta trước đó hiểu lầm ngươi lãng giã cười lắc đầu không có việc gì đây đều là tâm ta cam tình nguyện cổ c h á c há to miệng không biết nói cái gì chỉ là nhìn xem lãng giã thâm thúy đôi mắt cảm thấy cái này phan hâm mộ càng xem càng x o á i mà đối với lãng giã hôm nay nói cho nàng biết hết thảy nàng tin tưởng chín thành chín lúc này lãng giã hỏi ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ ta ta hiện tại thật là loạn ta cũng không biết làm sao bây giờ ta muốn đánh điện thoại hỏi một chút hắn tại sao muốn dạng này nếu như hắn lúc trước không cùng người ta phân sạch sẽ tại sao lại muốn tới truy ta ta hỏi qua hắn hắn nói hắn độc thân nói nói cổ chắt cái mũi chua chua nghĩ đến việc này nếu như bị lộ ra đến trên mạng nàng đoán chừng lại lại muốn lần bị chửi biết ba là ba nghĩ đến một vị khác nữ nghệ nhân trương thiên tình nàng đều không biết làm sao đối mặt người ta nàng có một loại hết đường chối c á i uỷ khuất nàng tự đ ủ ta thật không biết ta thật không có làm tiểu tam hắn lừa ta nếu như ta biết trời tình đi cùng với hắn giết ta cũng sẽ không đáp ứng theo đuổi của hắn nói nói uỷ khuất sông lên đầu nàng túi đầu mặt bắt đầu nhọn nước nợ đ ồ n g nhiên một cái tay khoác lên nàng trên bờ vai chấm t h ấ p thanh âm ôn nhu ở bên thai vang lên ta tin tưởng ngươi đây không phải lỗi của ngươi đừng khóc được không nước mắt của ngươi để cho ta t à n nát c i lòng chương một trăm năm mươi mốt tiếp tục lắc lư chương một trăm năm mươi mốt tiếp tục lắc lư cổ chất mặc dù bị lãng giã cảm động đến nhưng một cái mới quen không lâu nam nhân tại cái này không gian riêng tư bên trong đột nhiên dựa vào là gần như thế nàng vẫn còn có chút khó chịu cho nên nàng trước tiên n g n g đầu muốn v ộ i ý thức rời xa lãng giã nhưng nàng ngẩng đầu về sau lại nhìn thấy một đôi tràn đ ầ y thương yêu đ u ồ n đôi mắt cái này khiến cổ chát s ừ n g sốt một chút ngay sau đó nàng nhìn thấy lãng giã trên tay kia cầm khăn tay hai tướng vừa kết hợp cổ chát không có cảm giác khó chịu tiếp nhận khăn tay nhẹ nói câu tạ ơn tiếp lấy lãng giã đem bàn tay theo a n mặn chủ động từ cổ chát trên bờ vai lấy ra đứng dậy đi hướng cửa trước chấu ngăn tủ hắn vì cổ chát chuẩn bị một bình bờ r i n g đi từ cổ chắt vào cửa cho tới bây giờ tất cả phát triển ở trên máy bay lãng giã ngay tại trong đầu diễn thử qua khi hắn lần l ư ợ trở lại ghế xô p h lúc cổ chát trước mặt nhiều một chén b mà lang da chưa có trở lại ban đầu vị trí mà là ngồi xuống cổ chắt bên người nhẹ nói ta nghĩ ngươi hiện tại khả năng cần uống một chén tạ ơn cổ chắt không do dự nàng hiện tại xác thực cần uống một chén b ợ rằng đi là liệt c ể u nhưng thời khắc này cổ chắt cần chính là liệt c ể u liệt c ể u vào cổ họng thiếu đốt lấy hết hầu cùng dạ dày cái loại cảm giác này không thoải mái nhưng loại này nóng hổi chính là cổ c h ắ t m u ố n một bên lang dã cũng yên l ặ n g uống một ngụm nhìn xem trong tay thưởng thức chén rượu hắn thở dài nói không có chuyện gì việc này trước mắt không ai biết ngươi yên tâm ta sẽ không để cho chuyện này lộ ra ánh sáng con từ khải ao bên kia nếu như ngươi thật yêu hắn chờ ngươi tỉnh táo sau ngươi cùng hắn h ả o h ả o tâm sự đi khuyên hắn cùng trương thiên tình hoàn toàn đoạn cổ chắc nhưng đầu không thể tin nhìn xem lãng giã loại này hủy t ă n g quan là mình trung thực f a n hâm mộ có thể nói ra lãng giã giả vờ không có chú ý tới ánh mắt của nàng tiếp tục nói dù sao chỉ cần ngươi thật yêu hắn vậy ta khẳng định sẽ ủng hộ ngươi chỉ là trương thiên tình bên kia cái k i a từ khải ao nhất định phải đoạn sạch sẽ, sẽ bằng không về sau ngươi đụng phải trương thiên tình nhiều xấu hổ a ngươi đừng nói nữa cổ chắc có vẻ hơi kích động lãng g ã vội vàng nói xin lỗi thật xin lỗi ta Ai? lãng gia biểu lộ gọi là một cái phức tạp ấ y n ấ y biệt khuất phẫn nộ nhẫn mại sốt ruột đau lòng lại thêm muốn nói lại thôi cổ c h á t lập tức cũng cảm giác mình lại nói nặng vội vàng giải thích nói ta chưa hề nói ngươi ý tứ ngươi không cần hướng ta xin lỗi ta chỉ là muốn nói ta sẽ không lại cùng cái này cặn bã nam có quan hệ ta trước đó chỉ là không biết hắn là loại người này lãng gia ánh mắt một chút liền phát sáng lên kinh h ỉ nói thật cổ c h á t gật gật đầu thật sau đó bỗng nhiên khỏe miệng vẳng qua hướng lên khẽ cong nhìn xem lãng gia hiếu kỳ nói ngươi cao hứng như vậy làm cái gì lãng giã lập tức có chút q u ấ n bách túi đầu nói ta không có n g ư ơ i có ta không có nhìn xem túi đầu lãng giã vừa mới còn tại thương tâm khổ sở cổ c h á t đ ỗ n g nhiên thật giống như thấy được một kiện đặc biệt có thú sự tình tâm tình nhiều mây chuyển tình rất nhiều ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi đâu a trước ngươi hẳn phải biết đi ta đem quên đi lãng giã thất vọng nói thúc ta ta không trọng yếu đ ỗ n g nhiên chén rượu trong tay của hắn bị một cái khác cái chén đụng một cái hắn mở mịt mở đầu cổ trát hồng hồng v á n mắt giờ phút này lại lộ ra nụ cười chân thành nhưng là bây giờ ta nghĩ nhớ kỹ ngươi danh tự nhà lãng r ã con mắt lại sáng lên lông mày đều hướng lên giãn ra chút loại kia vui sướng mặc dù không nói lời gì nhưng cổ c h á t nhìn rõ ràng cổ c h á t giả vờ không nhịn được nói ngươi nói hay không a ta gọi lãng r ã ta gọi cổ c h á t rất hân hạnh được biết ngươi uống một chén được mặc dù lúc này cổ c h á t hẳn là thương tâm nhưng lãng r ã tại nàng thương tâm đồng thời cho nàng một phần càng ôn loãn cho nên đang đau lòng cùng không thương tâm ở giữa tại cặn bã nam cùng trung thực phan hâm mộ ở giữa cổ trát nghị tạm thời quên mất thương tâm người cùng sự lựa chọn cùng lãng ra uống vài chén lãng giã đối diện gian phòng lạc đan đang h é vào mắt mèo chỗ đã nhanh một giờ làm sao cổ chắt còn chưa có đi ra mẹ nó không thể nào đánh chết lạc đàn đàn cũng không tin lãng ạ c đàn giã có thể trò chuyện một ít ngày liền cầm xuống cổ chát nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua lãng giã cửa phòng đóng c h ặ t nàng càng ngày càng phiền não nhưng nàng căn bản không dám đi gõ cửa thậm chí không dám đánh điện thoại nàng rất rõ ràng mình tại lãng giã trong lòng là cái gì địa vị mặc dù nàng hy vọng lãng giã càng thêm coi trọng chính mình nhưng nàng không dám mạo hiểm nàng cũng lo lắng làm tức giận lãng giã dù sao lãng giã trên tay không chỉ có nàng tay cầm còn có chi phi lãng da gia gian phòng bên trong trên bàn mợ rằng đi đã đi xuống nửa bình hai người cảm giác xa lạ đang nhanh chóng biến mất chủ đề cũng dần dần xâm nhập lúc này đã cho tới có cần hay không cùng trương thiên t ỉ n h câu thông một chút chủ đề cổ chắt mặt buồn rười rời nói ngươi cho rằng nàng cũng bị mơ mơ màng màng lãng da gật đầu nói theo ta hiểu rõ nàng chỉ sợ đến bây giờ cũng còn không biết hai ngươi ở cùng một chỗ còn bị mơ mơ màng màng tại trong chuyện này hai ngươi đều là người bị hại vậy ta làm như thế nào nói với nàng a ta căn bản nói không nên lời việc này quá lung túng cổ chắt sụp đổ n â n chán vấn đề này quả thật làm cho đầu nàng đau đúng lúc này lãng giã tay lần nữa dựng vào nàng bà vai bất quá lần này cổ chắc không có sinh ra cảm giác khó chịu chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía lãng giã việc này ngươi xác thực khó mà mở miệng ta đi giúp ngươi c ầ u thông đi ngươi đi nói Ừm. ngươi nói thế nào a ngươi biết nàng sao lãng giã lắc đầu nói không biết bất quá nàng cũng là hạo hãn giải trí kỳ hạ nghệ nhân ta có thể tìm người trung gian cầm tới nàng phương thức liên lạc ta nói dù sao cũng so ngươi đi nói tốt vạn nhất nàng cảm xúc sụp đổ mắng một chút lời khó nghe mà ta ra dày khẳng định so ngươi có thể chịu đổi cổ c h á t há to miệng trong lòng có chút cảm động nhưng lại không biết nên nói cái gì lãng giã đặt ở cổ c h á t trên bờ vai tay nhẹ nhàng vô vỗ, vỗ ổn thỏa lý do ta mấy ngày nay sẽ cùng với nàng hẹn thời gian sau đó ta bay trở về quốc nhất lội ở trước mặt cùng với nàng đi trò chuyện yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ để nàng tin tưởng ngươi cũng là người bị hại sẽ không để cho nàng đối ngươi trong lòng còn có oán hận cổ c h á t kinh ngạc nói ngươi phải bay trở về phốc phốc cổ chắt một tiếng cười khẽ ngươi nói láo liền sẽ không tìm thật một điểm lý do sao lãng giã ha ha ha ngồi tiếp cười ngây ngô trong lúc nhất thời quan hệ của hai người p h ả n phất thân mật rất nhiều về phần cái kia từ khải ao ngươi yên tâm quay đầu các loại cái tiết mục này kết thúc ta sẽ giúp ngươi thu thập hắn ai quên đi thôi lãng giã c a o mày nói ngươi vẫn yêu hắn sao lại thế ta chỉ là không muốn nhắc lại đến cái này r ắ t r g ư ờ i ta cái này đem hắn điện thoại hẹ chặt tất cả đều kéo hát nói cổ c h cầm điện thoại lên liền bắt đầu thao tác kéo hát trước đó còn mắng câu vương bắt đản đi chết đi mắng xong về sau cảm giác l ạ n g g i ã một mực tại nhìn xem nàng nghiêng đầu hỏi thế nào không có việc gì ngươi mắng chửi người thời điểm đều đẹp mắt như vậy cổ c h á t nhịp tim tăng thêm cái nhanh túi đầu thẹn thùng bán giận nói lúc này ngươi còn có tâm tình nói đùa ta đều phiền chết nào có ta nói chính là lời nói thật ai nha đừng nói nhảm theo giúp ta uống rượu không biết từ khi nào bắt đầu cổ chất cảm giác không khí trong phòng có chút là lạ trong không khí sen lẫn một tiếng mờ mờ nàng túi đầu đ ngươi nhiên lãng ngực chú ý tới giã ý thừa đ ổ cùng h hỏi, người làm sao treo tiết mục tổ hiệu. hôm thẩm không phải lôi kéo ta kiếm cái chủ hạch. ủ để đạo người tiết cái mời lôi kiếm cái bằng này uống Người rượu, làm À, mục sao qua ta ta treo kéo tổ c thẩm đạo rất quen lãng giã đại ngôn b ấ t t à n g nói lão bằng hữu nhận biết nhiều năm trước đó từng có hợp tác dạng này a cổ c h ắ c lần nữa đánh giá lãng giã người này tuổi còn trẻ liền có thể tại hạo hãn giải trí dẫn đội đi công tác còn cùng hoa thiếu đạo diễn là bằng hữu đạo diễn còn xin hắn giúp đỡ tiết mục làm chủ hạch nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo cổ chất cảm thấy người trẻ tuổi này quá ưu tú nàng làm sao biết nàng nhìn thấy không phải đốm mà là tại toàn bộ sự vật trên cơ sở còn thổi chút ít c h â u một bình rượu sắp thấy đ ấ y thời điểm hậu kinh dần dần dâng lên cổ c h á t đã chó n g mặt đầy mặt từng hồng cũng bắt đầu hùng hùng h ổ h ổ đem t ừ khải ao cả nhà t h ă m hỏi mấy lần mà lãng giã là không có chút nào sách tiết mục sự tình hôm nay làm nền nhiều như vậy nếu là hiện tại sách tiết mục trụ hạch cái k i a cổ c h á t khẳng định đến hoài nghi động cơ của hắn mà thừa dịp cổ c h á t say rượu đi lên ken kép một trận nhỏ trà đạp kiệt kiệt không phải không nghĩ tới chỉ là không cần thiết hôm nay đã rất thành công thật không có tất yếu ở thời điểm này như vậy k h i gấp đem trước tất cả cố gắng đều phá hủy cho nên lãng d i ã mang theo điểm không bỏ cùng tiết v ố i đưa tay nhìn xuống thời gian sau đó nói không còn sớm ngày mai ngươi còn muốn vất vả ghi chép tiết mục nếu không hôm nay liền đến cái này chúng ta hôm nào lại uống cổ c h á t mở mịt m ầ n đầu rất là không hiểu nhìn xem lãng d i ã cắt làn mắt to vì v ị h nhìn xem lãng d i ã ôn nhu mỉm cười mặt nàng mới xác định mình không nghe lầm lãng d i ã thật là tại t i ê t khách cái này kỳ quái từ vừa rồi hết thể biểu hiện đến xem cái này nam nhân là thích nàng hơn nữa là thích vô cùng mà lúc này đêm khuya trong phòng hai người cô nam quả nữ lại uống chung một bình liệt hữu dưới loại tình huống này hắn thế mà chủ động đưa ra đến đây là kết thúc cổ chắc nhưng đầu quan sát tỉ mỉ lấy lãng giã ý đồ từ lãng giã trong ánh mắt tìm ra một tia g ụ c cầm cố t u n g xáo lộ lãng giã cười hỏi thế nào không có gì ta còn muốn lại uống một hồi ta hiện tại chưa muốn ngủ không thể uống nữa lại uống xuống dưới ngày mai mặt của ngươi nên sưng lên chúng ta đâm đâm vào ống kính trước nhưng là muốn mỹ ngoan a lần sau lại cùng ngươi uống cổ chắc xác định cái này nam nhân thật là tại tiễn khách đạt được đáp án này cổ chắc trong lòng sinh ra một tia dị dạng vẽ miệng không thêm ự c ủ được đi l n vệnh lên. lên. Tốt ta, vậy liền lần sau, bất quá lần sau ngươi vậy Tốt bất sau, sau quá đến u a c h ú t đồ n h ắ m muốn Tốt, ngươi muốn ăn chặt á i nói với gì, sớm ta, ta t ô ta làm sao đem muốn ăn đồ vật nói cho ngươi a a a lãng g i á vui vẻ lấy điện thoại cầm tay ra động tác gọi là một cái cấp t ố c cổ chát cười mị mị quét lãng g i á h ệ chặt một bên tăng thêm vừa cười trêu chọc nói tăng thêm thần tượng h ẹ chặt tâm tình thế nào vui vẻ không lao vui vẻ đâu h h cổ chát nhìn xem tăng thêm h ẹ chặt cười ngây ngô một tiếng tiếp lấy cảm xúc đ ỗ n g nhiên dừng một chút nhìn xem lãng da nói khẽ hôm nay cảm ơn ngươi lãng da để điện thoại di động xuống đáp lại một cái ánh nắng mỉm cười ta hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi vui vẻ bộ dáng ngươi cười lên thật nhìn rất đẹp cổ trát cười lộ ra lúng đồng tiền nghèo đầu hỏi là cái dạng này sao đúng đúng đúng thật là dễ nhìn ha ha ngươi quá đùa ha ha ha lãng da b ồ i tiếp cười ngây ngô ta đi đây cổ trát nói khẽ chẳng biết tại sao nàng cảm giác được một cỗ thất vọng mất mát cảm xúc lãng da đứng lên nói tắm rửa hào hào ngủ mở giấc đều sẽ qua đi、um. không còn có lưu lại lý do cổ chất đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi đến đi tới cửa lúc nàng đ ỗ n g nhiên quay đầu lại hỏi nói ngươi xài bao nhiêu tiền mua những hình kia ta cho ngươi lãng g i a t i ê u dung biến mất cổ chất trong lòng run lên chẳng biết tại sao nhìn xem lãng giã nhăn lại lông mày nàng trong nháy mắt hối hận tại sao muốn dư thừa hỏi cái này một câu lãng giã mặc dù cao mày nhưng vẫn là nhẹ d ọ t lối ra ngươi thật muốn cùng ta tính rõ ràng như vậy sao cao cấp nhất thổ lộ xưa nay không là cái gì ta yêu ngươi lãng giã câu này trực kích cổ chất nội tâm ta nếu như ngươi thật không muốn thua thì ta vậy liền đáp ứng ta trở về liền hào hào đi ngủ để ừ n g đ ta lo lắng tốt mặt khác lãng giã triển khai hai tay cười hỏi có thể dùng một cái ôm đến hoàn lại ta dụng tâm lương cổ sao cổ chắt nhìn xem lãng giã giờ phút này mỉm cười mặt nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái nam nhân tiếu dung có thể ấm áp như vậy nàng hướng hắn đi đến không do dự hướng về hắn giang hai cánh tay ra đi đến nàng ôm thật chặt ở lãng giã đem mặt tựa vào lãng giã lồng ngực nàng nhắm mắt lại mê luyến cái này ngắn ngủi an tâm tạ ơn lãng g i nhẹ nhàng ôm cổ chắt lưng túi đầu nhẹ giọng tại bên thai nàng nói cũng cảm ơn ngươi ô n luôn có kết thúc một khắc bởi vì ngắn ngủi mới khiến cho người càng thêm lưu luyến. hai người phát hồ tại tỉnh dừng hồ tại lễ không có hôn nồng nhiệt cũng không có dấu ngon dấu ngọt ngược lại làm cho cái này ôm càng thêm mỹ hảo hết thệ đều là vừa và tốt cổ chắt ở chỗ này hết thệ chờ đợi hai giờ nhưng lại từ chán ghét lãng d i ã đến đóng cửa trong chớp mắt ấy nàng đột nhiên quay đầu lưu luyến trong đời của nàng chưa từng có trải qua chuyển biến to lớn như vậy hai giờ nàng lại tới đây đạt được một cái tin d ữ nhưng ở rời đi thời điểm cảm xúc nhưng không có quá mức vẻ mải hết thệ cảm xúc đều là lãng g i mang cho nàng nàng cũng không biết yêu cũng hận tất cả đều là lãng g i thao túng nàng trở lại gian phòng của mình ở chung chung ngọc đồng hỏi nàng đi nơi nào nàng nói ra ngoài đi dạo liền ứng phó được sau đó tháo trang sức tắm rửa mặc vào áo ngủ nằm dài trên giường thời điểm nàng không có chút nào buồn ngủ cầm điện thoại nàng ấn mở lãng giã h ệ n trát nhìn xem chống không nói chuyện phiếm tiết mục nàng lẩm bẩm miệng nhỏ trong lòng suy nghĩ tăng thêm lâu như vậy làm sao một câu đều không có phát tới nói câu ngủ ngon cũng tốt ta có ý tứ gì nha luôn miệng nói thích ta là ta f a n hâm mộ hiện tại tăng thêm thần tượng cũng không chủ động phát tin tức chẳng lẽ là sợ quấy g i y ta đang liên man suy nghĩ bên trong cổ chát mở ra lãng g i ã vòng bằng hữu nhưng vòng bằng hữu lại giống thuyết cái gì đó hắn một cái tuổi trẻ tiểu tử còn như thế x o á i thế mà không phát vòng bằng hữu không có đồ vật như nhìn nàng đành phải lại cắt trở về nói chuyện phiếm tiết mục do dự một chút chẳng biết tại sao bắt đầu khẩn trương đang khẩn trương bên trong nàng cho lãng giã phát đi ba chữ đã ngủ c h ư a nhưng đầu này h ẹ chắt lại giống thạch chim đại hải bặt vô âm tín thời gian trở lại nửa giờ trước lãng giã thâm tình đưa mắt nhìn cổ chắt rời đi tại đóng cửa lại một khắc này hắn lập tức cầm điện thoại di động lên cho quyền lạc đan đan tổ trưởng thế nào thảo、Lão、tử hiện tại hỏa khí rất lớn cút nhanh lên tới lúc này lắng giã một tay cầm điện thoại một tay dắt cả vạn biểu lộ khỉ gớp nào có nửa phần vừa mới thâm tình bộ dáng chương một trăm năm mươi ba sáng tác tống nghệ kịch bản chương một trăm năm mươi ba sáng tác tống nghệ kịch bản m ở tối trong phòng ngủ bị loan thay nhau nổi lên trên tủ đầu giường ngẫu nhiên lấp lóe điện thoại như là thất sùng phi tần không người hỏi thăm thằng đến sau một tiếng tựa ở giường trên lưng lắng giã mới ngậm lấy điếu thuốc giơ tay lên nhìn t h o á n g qua cổ chát hết thể phát tới ba đầu và chặn đầu thứ hai khoảng cách một năm phút đồng hồ điều thứ ba cũng chính là vừa mới không lâu theo thứ tự lạ đã ngủ trưa ta chuẩn bị ngủ nha ngủ ngon nha lãng da tự động phiên dịch một chút câu đầu tiên là trò chuyện một chút câu thứ hai là cho ngươi thêm một lần cùng ta nói chuyện trời đất cơ hội câu thứ ba là giả chết đúng không vậy lao nương thật đi ngủ lãng da hít mắt hít một hơi thuốc lá sau đó cầm điện thoại trả lời không có ý tứ mới nhìn đến ta vừa mới đang cùng trong nước đánh đường dài điện thoại lúc đầu chờ đợi một giờ đều không có trở về đến phục cổ chát trong lòng là có chút ít buồn mực nhưng điện thoại di động vang lên một chút nàng lập tức nóng nảy cầm qua điện thoại giải tỏa xem xét nhìn thấy lãng da tin tức trong nội tâm nàng oán trách lập tức liền biến mất cấp tốc trả l Người ta lập tức hóa thành cảm động. vậy ngươi cũng muốn sớm nghỉ ngơi một chút nha điện thoại ngày mai cũng có thể đánh l ã n giã g vừa mới chuẩn bị hồi phục lạc đan đ a n tắm rửa xong hất lên khăn tắm đi ra vừa lao tóc vừa nói muộn như vậy với ai phát tin tức đâu lúc đầu không tự giác lộ ra nụ cười l ã n giã g nghiêm sát mà nói lắm miệng đây là nguyên nên hỏi sao lạc đan đ a n kinh ngạc không còn dám hỏi lập tức thi chuyển ra mình lấy lòng chi thuật q u ă n g r a khăn tắm rán đồng dạng bơi lên l ã n g giã thân mà l ã n giã g cũng mặc kệ lạc đan đan cầm điện thoại tiếp tục trả lời sớm một chút xử lý sớm một chút a n tầm nhà thời gian không còn sớm ngươi nhanh nghỉ ngươi đi cổ chất bên kia mặc dù còn muốn cùng lãng gia trò chuyện tiếp một lát nhiều làm quen một chút dù sao nàng hiện tại đối lãng gia hiểu do thực sự quá ít nhưng đã lãng gia đã nói như vậy nàng cũng chỉ có thể trả lời ừm ơ n ngươi cũng đi ngủ sớm một chút ngủ ngon ngủ ngon lãng gia hồi phục về sau liền để xuống điện thoại di động hỏi ngươi làm gì đâu còn không trở về phòng ở giữa đi ngủ lạc đan đ a n trong lúc cấp bách ngầm đầu lên nói đêm nay ta cùng ngươi ngủ ngon không tốt cái này còn thể thống gì ta là lãnh đạo của ngươi vậy ngươi chỉ đạo chỉ đạo ta n h i ệ p vụ chứ sao ta lấy cái gì chỉ đạo cổ chất để điện thoại di động xuống về sau nhắm mắt bởi vì phần lớn người sẽ trù bước nhất là nghệ nhân nàng bình thường ngoại trừ quay phim chân chính có thể nhận biết bằng hữu khác phái cơ hội rất ít mà cổ chắc hiển nhiên là đại mỹ nữ thêm yêu đương não so với bình thường nữ minh tinh tốt hơn âm điều kiện tiên quyết là ngươi có lá gan đuổi theo lãng giã lấy phan hâm mộ làm điểm vào sau đó đem mình đóng gói thành một cái vì cổ chắc lo lắng hết lòng bất kể nỗ lực chân á i phấn mà bản thân h ắ n giải cũng x o á i còn đại hạo h ắ n giải trí n h ầ m t r ư ớ c nhìn cũng là tuổi trẻ tài cao các mặt kỳ thật đều tại cổ chất trong phạm vi chịu đ ư ợ c lại thêm cùng cặn bã nam hai mái hiên vừa so sánh lãng giã cấp tốc tiến vào chiếm giữ cổ chất giờ phút này vỡ vụ nội tâm mà cuối cùng lãng giã rất có mập mờ phân tức chủ động đưa ra nói chuyện kết thúc sau đó muốn một cái ôm tăng thêm hệ chặt về sau cũng không chủ động nhưng cũng có lý do hợp lý hết thầy hết thầy tạo thành hiện tại so lãng giã trong kế hoạch tiến triển còn hoàn mỹ hơn kết quả sáng ngày thứ hai tình ngủ lãng giả rốt cục cho trong nước hoàng nghĩa gọi điện thoại lúc này trong nước đã là xế chiều lãng giả cũng không có cùng cổ c h á t nói dối hắn xác thực chuẩn bị tìm trương thiên tình ở trước mặt tâm sự dù sao một con dê cũng là đuổi cái kia hai con dê cũng là thả n h à húng chi trương thiên tình tại nhan trị bên trên lãng giả cũng không cảm thấy nàng thấp hơn cổ c h á t chỉ là phong cách khác biệt mà thôi đồng thời mang theo tài bên trên lãng giả còn cảm thấy thiên tình mỹ nữ càng tốt hơn một chút thông qua hoàng nghĩa hỗ trợ lãng giả lấy được trương thiên tình phương thức liên lạc nhưng hắn cũng không có vội vã liên hệ mà là bắt đầu dựa bàn viết kịch bản hắn đệ diệp đội phong t ừ tiết mục trong tổ bên kia lấy được kỳ thứ ba toàn bộ nội dung chủ hạch sau đó kết hợp phần này chủ hạch nội dung hắn cho trong đó mấy cái nghệ nhân viết mấy phần tính nhắm vào kịch bản theo thứ tự là vương văn văn dương du cổ trát cùng ở phía trước ba kỳ biểu hiện t r ú n g quy t r ú n g của nam khách quý điền r i a duệ hết thảy ba cái nam khách quý lãng giã nhìn xem đến vẫn là cái này điền r i a duệ tương đối có hài hước cảm giác đây là tống nghệ tiết mục phi thường cần đặc chất đại khái là bởi vì cùng những người khác không quá quen thuộc mà lại mình cả vị cũng thấp cho nên ở phía trước mấy bên trong cái này điền gia duệ một mực tại kiềm chế mình hài hước thiên phú không có biểu hiện ra quá nhiều tiết mục hiệu quả mà cái khác ba vị nữ sĩ lãng giả tin tưởng các nàng cầm tới mình kịch bản nhất định sẽ tích cực phối hợp mà cái này điền ra duệ mình có cần phải cùng hắn ở trước mặt trò chuyện chút giải trừ tâm lý của hắn g á n h vác thế là tại một ngày này chạm vào tối lãng giả đầu tiên là tìm tới thẩm lê đem cái này bốn phần cá nhân kịch bản để hắn nhìn một chút thẩm lê sau khi xem xong ngược lại là thật hài lòng thẳng khen lãng giả thật sự là nhân tài bất quá lập tức họa phóng nhất chuyển tâu mày nói vương văn văn bên kia ta tin tưởng nàng khẳng định nghe ngươi cái này điền ra duệ ta nói với hắn một chút h ẳ n h ẳ n là cũng có thể nghe lời. chủ yếu là dương du cùng cổ chắt bên kia ngươi xác định ngươi đã giải quyết hai nàng rồi lãng g i ã con mắt một nghiêng không phải đâu t h ầ m đạo ngươi đến bây giờ còn hoài nghi ta đang k h o á t lác không phải không phải ta chính là lo lắng hai nàng chỉ là tại trên miệng ứng phó một chút n g ư ơ i tựa như ứng phó ta cũng như thế lãng g i ã túi đầu chụp chụp bóng tay mặc dù nói ra có chút mạo phạm nhưng sự thật chính là người với người là không giống Ừm, ngươi một cái trung niên đại thúc cùng ta cái này trẻ tuổi tiểu soái nói chuyện hiệu quả có thể giống nhau sao thấm lê cuối cùng vẫn lựa chọn tạm thời tin tưởng lắng giã bởi vì lắng giã chủ hạch cũng không có sửa chữa tiết mục tổ cố định nội dung mà là tại cơ sở này bên trên tăng lên nghệ nhân ở giữa chuyển động cùng nhau cho nên mặc kệ lắng giã đến cùng có hay không thuyết phục hai vị kia đại lao phối hợp đều không thay đổi tiết mục trước kia b à y kế tiến trình đây cũng là lắng giã tại không có lấy được tiết mục tổ thậm chí mảng gộ đài chân chính tín nhiệm trước đó làm ra bảo thủ nhất chủ hạch chờ đến lần này thành công về sau tiết mục tổ mới sẽ không cự tuyệt hắn càng thêm lớn gan chủ hạch mà cùng đạo diễn hàn huyên một hận ra, ra cùng một chỗ ăn bữa ăn khuya thuận tiện tâm sự chương Lê ờ một trăm năm mươi t ố n giải quyết điền gia duệ chương một trăm năm mươi bốn giải quyết điền gia duệ điền gia duệ làm xuất đạo mới một năm người mới diễn k h thực lực cũng không tệ lắm chuyên nghiệp hí khúc học viện chính quy tốt nghiệp đồng thời tại tốt nghiệp vở kịch bên trong đảm nhiệm trọng yếu nhân vật sau khi tốt nghiệp tại trong ba năm biểu diễn mấy trăm trận kịch bản đạt được rất lớn rèn luyện nhưng vì sao thẳng đến năm ngoái mới xuất đạo đâu bởi vì ngành giải trí cũng không phải là ngươi có thực lực liền có cơ hội năm ngoái hắn bị một vị giàu có tranh cãi đạo diễn ký nhập dưới cờ mới đến cơ hội mà vị kia quách đạo diễn cái này hướng r ơ i tính một mực tồn tại tranh luận mà ký nhập vị này đạo diễn dưới cờ về sau điền r a duệ lập tức ở năm ngoái cùng năm nay tham gia quách đạo ba bộ chế tác hiện tại còn đăng nhập hoa thiếu từ một cái không có tiếng t â m gì kịch bản diễn viên đến lộ ra ánh sáng độ kéo căng ngành giải trí tân tinh hắn chỉ dùng thời gian một năm nguyên do trong này lãng giả cũng không muốn đem hết thể nghĩ như vậy dơ bẩn mà lại những cái kia chuyện bí ẩn cùng hắn hiện tại muốn bày kế tiết mục không quan hệ chỉ cần đ i ề n gia duệ có thể hào hào phối hợp hắn cũng không chuẩn bị truy đến cùng bí mật của hắn ban đêm đ i ề n gia duệ tiếp vào thẩm đạo điện thoại nói là mời hắn ra ngoài ăn bữa khuya cái này nhưng làm hắn khiến cho có chút không h i ể u đấu là một người mới đặc biệt là trải qua tốt nghiệp ba năm không chiếm được bất cứ cơ hội nào người mới hắn đối người t ì n h loi đời cảm giác muốn so cùng t u ổ i diễn viên mạnh rất nhiều cho nên tại hắn khái niệm bên trong thẩm đạo mời nghệ nhân ăn bữa khuya đó cũng là mời dương du cổ chất dạng này đại lão minh tinh làm sao lại mời hắn đâu hắn miệm đầy đáp ứng về sau ngầm đầu nhìn một chút bạn cùng phòng hầu minhạo phát hiện hắn cũng không có thu được thông chi. cái này khiến hắn càng hiếu kỳ bởi vì dưới tình huống bình thường đạo diễn có thể gọi hắn bữa ăn khuya vậy ít nhất cũng là mọi người cùng một chỗ à. hắn không có suy nghĩ nhiều cùng hầu minh hạo lên tiếng chào hỏi biểu thị có việc đi ra ngoài một chút sau đó liền rửa mặt mặc vào giày đi ra đi đến cửa tửu điếm nhìn thấy xe thương vụ bên trên đạo diễn sớm đã có ở đó rồi hắn vội vàng tăng tốc bước chân đi lên nói ra không có ý tứ thầm đạo không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền ra không có việc gì lên xe đi đi điến ra duệ sau khi lên xe nhìn lướt qua phát hiện trên xe ngoại trừ lái xe cùng đạo diễn bên ngoài lại không có cái khác nghệ nhân chỉ có một cái mình thấy qua mấy lần người trẻ tuổi hắn không biết lãng giã thân phận cho là hắn là tiết mục tổng ư ờ i cho nên khi hai người ánh mắt giao thoát lúc hắn mỉm cười gật đầu lãng giã cũng làm mỉm cười đáp lại đến tiệm cơm điền gia duệ có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí mặc dù tiết mục đã quay trộm không ít thời gian nhưng trên thực tế hắn cùng thẩm lê cũng không quen đang làm việc bên trong giao lưu cũng không nhiều dù sao chương trình truyền hình thực tế trên cơ bản đều là một mực tại đập đạo diễn rất ít nửa đường đánh gãy bình thường cũng chính là tại buổi sáng khai mạc trước cùng nghệ nhân nhóm câu thông một chút hôm nay thu h n bài nhưng đ i ề n gia duệ lại quan sát được cùng đi người trẻ tuổi kia lại có vẻ có chút không biết lớn nhỏ cùng đạo diễn nói chuyện không hề cố kỵ có đôi khi còn nói vài câu nói chuyện không đâu trò đùa mà đạo diễn thế mà cũng không tức giận các loại thịt rượu đi lên về sau đạo diễn mở miệng giới thiệu nói nhà duệ à vị này là lãng giã đến từ hạo hán giải trí cùng vương văn văn là một cái công ty trước mắt cũng đang phụ trách vương văn văn nghệ nhân đóng gói vừa vặn cùng ta cũng là bằng hữu ta đối phía trước hai kỳ tiết mục nội dung không phải rất hài lòng cho nên liền lôi kéo lãng g ã giúp ta chủ hạch chủ hạch đoạn văn này nửa bộ phận t r ư ớ c đối với điền gia duệ tới nói cũng không có quá nhiều xúc động là một m tiến vào giới văn nghệ mới một năm người mới lại một mực sống ở quách đạo cánh chim phía dưới hắn đối hạo hắn giải trí bốn chữ này khái niệm cũng không mạnh vương văn văn cả vị cũng không cao cho nên hắn chợt n g h e xong chỉ cho là lãng giã là vương văn văn đoàn đội một viên mà nhất làm cho hắn coi trọng mấy phần vẫn là thẩm lê nâng lên bằng hữu hai chữ có thể cùng thẩm đạo làm bằng hữu cái tiêu địa vị hiển nhiên so vương văn văn đoàn đội một viên cao hơn rất nhiều đây là điền gia duệ nhận biết điền gia duệ hướng phía lãng g ã n g chén khách khí nói lang tổng ngươi tốt rất hân hạnh được bên ngươi lãng giã cười nâng chén đáp lại một chút cũng không có nói cái gì đó lấy vẫn là thẩm lên phát biểu hôm nay gọi ngươi ra chủ yếu là lãng giã viết mấy cái liên quan tới cái này một kỳ vợ trong đó có một cái là ngươi nói thật ta đối với ngươi tại tiết mục bên trong trước mắt biểu hiện là không hài lòng lắm lúc trước cũng là nhìn xem quách đạo mặt mũi để ngươi tìm đến cái này một kỳ dựa theo vợ nội dung biểu hiện tốt một chút một chút thẩm lên làm đạo diễn lời nói này cũng không có cho điền r a duệ lưu cái gì mặt mũi đối với dạng này nhỏ cả hắn cũng không cần thiết cho cái gì mặt mũi cho nên trực tiếp sức ép lên để đ i ề n gia duệ h ả o h ả o phối hợp đ i ề n gia duệ cũng chỉ có thể cười gật đầu không có giải thích cái gì lúc này lãng giã mở miệng ta gần nhất quan sát một chút kỳ thật ngươi là rất có hài hước tế bào nhưng là không có phát huy ra ta có thể hiểu được băn khoăn của ngươi nhưng hoa thiếu là một cái tốt bình đại cũng là cơ hội khó được của ngươi ngươi hẳn là h ả o h ả o bắt lấy cơ hội này hướng người xem đầy đủ biểu hiện ra ưu điểm của ngươi dạng này ngươi mới tính không h ư ở n g công chuyến này dù sao lãng giã nhìn xem điện gia duệ cười t ù n tìm cuối cùng nói một câu ý vị thâm trường nói ngươi có thể từ kịch bản sân khấu đi đến cả nước người xem trước mặt ngẫm lại trong đó nỗ lực gian khổ nếu như ta là ngươi tuyệt sẽ không bỏ lỡ khó như vậy đến cơ hội đang xem vợ điền gia duệ đ ỗ n g nhiên n g n g đầu nhìn lãng giã một chút nhưng lãng giã trên mặt chỉ là treo lạnh nhạt mỉm cười điền gia duệ căn bản phân biệt không ra lãng giã phải c h ẳ n g có ý riêng lãng giã lần nữa mở miệng nói ta lần này hết thể viết bốn phần cá nhân kịch bản dương du cổ trát vương văn văn còn có ngươi vì sao lại có ngươi đây bởi vì ta cảm thấy ngươi là có tài hoa chuẩn bị cho ngươi điểm, điểm nhấp nháy ngươi cùng tiết mục đều được lợi những người khác đã đáp ứng sẽ hào hào phối hợp nhưng nếu như cuối cùng là người bên này như xe bị t u t xích về sau ngươi đơn độc trù hạch khẳng định là không có còn thẩm đạo thấy thế nào k i a là chuyện của hắn lãng gia nói đến thế thôi điền gia duệ mặc dù nghe không quá dễ chịu nhưng thẩm lê ở đây lãng gia dám nói như vậy cái này cũng đại biểu thẩm lê khuynh hướng điền gia duệ lập tức tỏ thái độ nói yên tâm trước đó ta cũng là bởi vì v ừ a tới có chút mê mang hiện tại có vợ vậy liền tốt nhất rồi ta cam đoan dựa theo vợ đến mời thẩm đạo cùng lãng tổng yên tâm ta tuyệt không như xe bị t u t xích thẩm lê hài lòng gật đầu nói t u t muốn chính là ngươi thái độ này đến uống rượu uống rượu trận này bữa ăn khuya cũng liền kéo dài nửa giờ lãng giã nguyên bản liền không chuẩn bị cùng điền ra duệ v ò n g vo loại này nhỏ cả trực tiếp đi thẳng vào vấn đề giảng liền tốt húng chi việc này điền ra duệ mình cũng sẽ t h ụ í c h lợi nhiều không có cầu người ta để người ta đỏ đạo lý nếu như vậy còn không nghe lời cái kia không cần lãng giã nói cái gì thẩm lê vì mình uy tín cũng phải sửa t r ị sửa t r ị hắn ăn xong cái này đ ố n g nhiên thương vụ bữa ăn khuya lãng giã trở lại khách sạn liền bắt đầu thu thập hành lý hắn đã hẹn xong cùng trương thiên tình gặp mặt nói chuyện thời gian làm vừa mới hoàn thành phan thừa trí lật bản quan hệ xã hội tha trương thiên tình phương diện rất sảng khoái đáp ứng gặp mặt mà ngay tại gian phòng thu thập hành lý lãng giã lại nhận được đến từ cổ chát h o ặ i chát đang làm gì t r ư ơ n g một trăm năm mươi lăm cùng cổ chát nói chuyện phiếm lôi kéo t r ư ơ n g một trăm năm mươi lăm cùng cổ chát nói chuyện phiếm lôi kéo kỳ thật giữa nam nữ câu thông nếu như ngươi trong lúc nhất thời nghị không r a đặc biệt cao cấp xáo lộ như vậy càng thổ càng trực tiếp liền càng hữu hiệu t ỷ như hiện tại đối mặt cổ chát phát tới đang làm gì lan g g i a trực tiếp trả lời một câu đang nhớ ngươi cổ chát mặc dù không phải cái gì ngây thơ thiếu nữ nhưng cũng bị không ở lãng gia trực tiếp như vậy lời tâm tình nhìn thấy vẹ chặt tại chỗ trực tiếp nhịp tim tăng tốc nhanh chóng khóa bình phong điện thoại sau đó t r ộ t dạ hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây phát hiện trong phòng chu ngọc đồng cũng không có chú ý nàng mới lại vụng trộm mở ra điện thoại nhìn lại tiếp lấy khỏe miệng nết lên ngọt ngào đường vòng cung đại minh tinh cũng là người cho nên lột ra minh tinh bản chất cổ c h á t cũng bất quá là một nữ nhân mà thôi chỉ cần là nữ nhân đối mặt nàng có chút nam nhân phải lòng vậy nàng lúc nàng liền sẽ có nữ nhân phản ứng tự nhiên mà xem như minh tinh bình thường có thể trực tiếp như vậy vậy nàng nam nhân kỳ thật vô cùng y thấy cổ trát tựa như là tiến vào yêu đương trạng thái nữ nhân cơ tủm tìm cầm điện thoại trả lời h ta vậy mới không tin đâu vì cái gì không tin đâu ngươi một ngày đều không có phát ta hay chát đây là ta chủ động phát ngươi hay chát đối mặt cổ chất chất vấn lãng giả không có lập tức giải thích mà là t r ư ớ c thành khẩn nói xin lỗi thật xin lỗi hôm nay thực sự quá bận rộn ngươi đang bận cái gì a ta đầu tiên là bị thẩm đạo lôi kéo viết c h ù hoạch lấy được trời tối mới hoàn thành tiếp lấy lại cùng trương thiên tình bên kia xác định gặp mặt thời gian vừa mới lại mua vé máy bay hiện tại ngay tại thu thập hành lý thành công giải thích mình bận rộn tại tình huống này dưới trước mặt xin lỗi liền lộ ra phi thường có thành ý cùng tôn trọng cổ c h ấ c thành công bắt lấy trọng điểm a ngươi thật muốn trở về a đúng vậy a phiếu đều đã đặt xong khi nào thì đi xế chiều ngày mai vậy ta đi đưa ngươi cổ c h ấ c không có suy nghĩ hồi phục ngược lại để lãng giã m ộ n g một chút hắn trần trờ một chút trả lời ngươi có lòng này là đủ rồi đưa cũng đ ừ n g đưa ngày mai tiết mục tổ bình thường khởi công đâu thú n g chi ta cũng không phải không trở lại cổ c h ấ c suy nghĩ một chút bị mình cho cười đúng là không tiện đi đưa mình vì cái gì liền như vậy thốt ra đây đón lấy nàng lại hỏi vậy ngươi lúc nào thì trở về nhà đại khái là ba ngày khoảng trừng đi bay thẳng các ngươi chạm tiếp theo vậy được rồi cho tới nơi này chủ đề nhìn như kết thúc nhưng cổ chát lại có chút vẫn chưa thỏa mãn cái này mới vừa quen nam nhân để nàng có loại không hiểu muốn tới gần muốn càng nhiều hiểu do cùng ở chung thế nhưng là hắn hiện tại muốn đi mặc dù hắn sẽ còn trở về nàng ngầm đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ bóng đêm trong lòng dần dần ấp vụ lên cùng hắn hẹn nhau xúc động nàng biết dạng này cũng không lý trí thân phận của mình cũng rất không t i ệ n nhưng giờ này k h ắ c này nàng thật có chút muốn gặp hắn muốn gặp mặt trò chuyện một ít ngày nàng đem cảm giác kích động này quy tội lập tức nhàm chán thật ở tha hương nơi đất khách quê người cô độc nhưng khi nàng lần nữa cầm điện thoại di động lên lúc nàng vẫn là rất do dự bởi vì một chút như vậy cũng không thận trọng nàng là cổ chát bị vạn người ca tụng đại mỹ nhân nàng tại sao có thể tại đêm khuya chủ động định ngày hẹn một cái nam nhân đâu cho nên nàng nhìn xem nói chuyện phiếm giao diện chờ mong lãng giã có thể chủ động định ngày hẹn một chút mình như vậy mình thận trọng ý vì hệ n h i ê n có thể giữ lại nữ h à i t ử phức tạp ý nghĩ lãng giã cũng không có thấy rõ cho dù là thấy rõ hắn cũng sẽ không ở giờ phút này chủ động móc thả vững vàng hiện tại hắn chỉ chờ ngư nhi mình căn câu hiện tại loạn mai mối dễ dàng đem ngư nhi dọa chạy cho nên thẳng đến hắn thu thập xong hành lý cổ chắc cũng không có chờ đến hắn mời cổ chắc trong phòng chu vũ đồng dán mặt màng đi vào toilet nhìn thấy t r ư ớ c gương cổ chắc ngay tại vẽ lông m à y hiếu kỳ nói đâm tỉ m u ộ n như vậy ngươi còn trang điểm là muốn đi ra ngoài sao cổ chắc động tác trên tay không ngừng tùy ý trả lời không có chính là n h ả m chán tùy tiện làm làm giết thời gian t ố ta s ắ c thực rất n h ả m chán ngươi cái này nhan sắc rất tốt nhìn nhà nhãn hiệu gì a hai người trước đó cũng không quen nếu là bình thường cổ chắc cũng có kiên nhẫn cùng nàng nói chuyện thím nhưng lúc này lại không có phần này tâm tình ân ân a a ứng phó vài câu Các loại nhân gian c đồng nhà cầu g sự tình luôn luôn như thế làm một người thưởng thức ngươi lúc ngươi dù là làm sai sự tình người ta cũng sẽ cho ngươi nghĩ kỹ ngươi làm sai sự tình lý do rất nhiều bạn lữ đi đến cuối cùng luôn luôn tại đoán trách lẫn nhau đối phương không hiểu mình kỳ thật cái này cùng lý giải không hề có một chút quan hệ chỉ là yêu biến mất mà thôi các loại cổ c h á t hóa song trang đem mình ăn mặc mỹ mỹ lần nữa nhìn thoáng qua điện thoại phía trên vẫn là không có bất kỳ tin tức gì nàng thở một hơi thật dài ở trong lòng yên lặng nói ra lãng giã ta cho ngươi thêm một phút đồng hồ thời gian một phút đồng hồ sau ừ là chính ngươi không có nắm chặt đã cho ngươi cơ hội ngươi không muốn cái tia không có biện pháp cổ c h á t phảng phất hạ một loại nào đó quyết tâm mở ra điện thoại cho lãng giã gửi đi nói nghỉ ngơi sao đã ngươi không chủ động vậy chỉ có thể ta lên chứ sao đơn giản hỏi ý nhưng lúc này cổ trát nội tâm lại là có chút khẩn trương còn có chút ngượng ngủng còn không có đâu vừa thu thập song hành lý cổ c h á t lấy hết dũng khí sau đó dùng rất tùy ý ngựa khí trả lời ta cũng ngủ không được tại gian phòng đợi có chút buồn b ự t đâu muốn đi ra ngoài hít thở không khí cái này giống một cái tín hiệu lãng giã nhìn thấy câu nói này lúc trực tiếp từ trên giường bắn lên không đúng không đúng sẽ không như thế nhanh lãng giã chấn an mình tỉnh táo lại hắn lúc đầu phản ứng đầu tiên là đ ê m dài đằng đắng cổ c h á t muốn hẹn mình đến một phát nhưng tinh tế tưởng tượng cũng không có phát triển đến xúc động như vậy tình trạng thế là hắn đệ lại trong lòng rung động trả lời đã trễ thế như vậy một mình n g ơ i ra ngoài có thể hay không không an toàn cái này mặc dù không phải cổ c h ắ t muốn đáp lại nhưng cũng coi như tại chính xác trên đường nam nữ mới bắt đầu có thể nào thiếu một phiên lôi kéo cho nên cổ c h ắ t nhìn thấy về sau cười t ù m tìm hỏi ngược lại làm sao ngươi biết ta là một người ra ngoài a vậy ngươi với ai cùng đi ra tàn bộ a lãng giã là ở ngoài sáng biết còn cố hỏi cổ c h ắ t cũng biết ăn ở ngoài sáng biết còn cố hỏi nhưng hai người đều từ dạng này lôi kéo bên trong đạt được vui vẻ cổ c h ắ t chỉ trở về hai chữ ngươi nha cái này có thể hay không đối ngươi ảnh hưởng không tốt ta không sợ tốt vậy ta đi mở xe chờ ngươi ở ngoài ngươi có nước ngoài bằng lái sao không có ngươi cũng không sợ bị người trông thấy ta chẳng lẽ còn sợ không bằng lái chỉ là ngươi dám lên t a xe sao cổ trát cười trả lời ngươi dám mở ta liền dám lên vậy thì tới đi bốn thư hữu các bà bảo v â n v â n ta còn chưa lên xe a t r ư ơ n g một trăm năm mươi sáu dạo đêm công viên t r ư ơ n g một trăm năm mươi sáu dạo đêm công viên làm tông dương còn buồn ngủ mở cửa phòng đem chìa khóa xe đưa cho lạng giã lúc vẫn là có chút không yên lòng mà hỏi lão đại ngươi xác định ngươi có thể mở sao không có việc gì ngươi mau ngủ đi không phải liền là vị trí lái đổi được bên phải nhà cái khác đều như thế ta lại không ra xa cầm tới chìa khóa về sau lãng giã liền đến khách sạn bãi đậu xe dưới đất đem xe cho mở ra giống hắn nói mặc dù chỗ ngồi lái xe đổi nhưng chỉ cần là tự động càn xe ở trong nước có bằng lái người mở kỳ thật không có ảnh hưởng quá lớn húng chi hiện tại là ban đêm phía ngoài xe cũng không nhiều chỉ cần đừng đụng đến cảnh sát giao thông cha là được rồi cho dù là thật gặp nhiều nhất xem như không có đội lĩnh lâm thời bằng lái phát ít tiền mà thôi đối với lãng giã tới nói cũng không tính chuyện rất phiền phức cổ chắc mặc vào áo khóc l ú chu vũ đồng hỏi nàng làm gì đi nàng đi nói tìm công việc của mình nhân viên trò chuyện chút chuyện sau đó liền đi ra cửa nhưng là nàng vừa ra khỏi cửa liền mang lên trên khẩu trang kính dâm thẳng đến dưới thang máy nhà lầu một mình đi vào cửa tử điểm ngoài cửa xe thương vụ bên trên lãng giã quay xuống cửa sổ xe cổ chất nhìn thấy lãng giã về sau trực tiếp liền lên tay lái phụ vừa đóng cửa lãng giã phát động ô tô chậm rãi nhanh chóng cách rời khách sạn tại ngắn ngủi trong c h ầ m mặc cổ chất nhìn ngoài cửa sổ tâm tình là có chút khẩn trương nàng cảm thấy mình có chút lớn mật nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm không biết lãng g i muốn mang nàng đi hướng chỗ nào nàng có chút nhưng ở thấp thỏm bên trong lại có vẻ hưng phấn vì mình mạo hiểm vì không biết mà hưng phấn lãng giã mở miệng phá vỡ lung túng chân mặc có cần phải tới điểm âm nhạc cổ chắt quay đầu lại nói t ố t lãng giã cầm lấy sớm đã kết nối b ờ lưu t u t điện thoại điểm kích sớm đã chuẩn bị sòng âm nhạc phần mềm rất nhanh trên xe vang lên tiếng ca muốn mang theo ngươi bỏ trốn chạy về phía nhất xa xôi thành t h ấ n muốn mang theo ngươi bỏ trốn đi làm người hạnh phúc nhất ca là một m bài dốc n ba mươi chín dồn âm nhạc nhưng cổ chắt lại nghe ra mập mở hương vị nàng lơ đãng nhìn về phía lãng giá, phát hiện hắn gật gù đắc y đi theo nhịp rung động giả vờ chuyên tâm lái xe hắn nhất định là cố ý cổ chắc nghĩ như vậy nhưng phần này cố ý nàng lại cũng không chán ghét khoe miệng nhẹ nhàng cong lên cũng đi theo âm nhạc nhịp nhẹ nhàng gật đầu cả người chậm rãi bông lòng xuống sau đó ánh mắt kéo dài nhìn về phía nơi xa trên đường phố cỗ xe cũng không nhiều không biết bầu trời đêm cũng làm cho nàng không còn thất v ọ n g cổ chắc vốn là nghĩ ra được cùng lãng dạ tâm sự giờ phút này tựa ở tay lái phụ trên ghế dựa lại phát hiện giống như cùng hắn đợi cùng một chỗ dù là không nói chuyện phiếm cứ như vậy cùng một chỗ nghe một chút âm nhạc cũng thật không tệ nàng ngẫu nhiên ánh mắt lướt qua lạng g i ạ bên mặt nhìn hắn chuyên chú lái xe bộ dáng dạng này không bị phát hiện nhìn lén để nàng rất an tâm tựa như không có người phát hiện nàng ngầm lên tình cảm chỉ có tự mình biết một cái bí mật ngươi hôm nay làm sao biết điều như vậy ngày đó ngươi không phải rất có thể nói sao đạt được đầy đủ cảm giác an toàn về sau vung l ỏ n g cổ c h á t chủ động hỏi một câu ta có chút khẩn trương lãng g i ạ nhẹ giọng trả lời một câu ánh mắt ý h ì ể n nhiên rất chuyên chú nhìn về phía trước cổ c h á t cười không ra tiếng một chút biết mà còn hỏi có cái gì tốt khẩn trương lãng dạ hà to miệm giống như là muốn giải thích cũng không biết nên như thế nào giải thích cuối cùng là t r ầ mặt m lại cổ c h á t biết rất rõ ràng đáp án nhưng ngươi không nói ra đến tựa như móc không có cào đến chỗ ngứa nhìn xem lãng giã truy vấn ngươi nói nha ta ta cũng không biết ta cảm giác hiện tại tựa như một giấc mộng cổ c h á t t i ê u dung càng tăng lên cái này so với nàng d ự liệu đáp án còn muốn càng đầy một chút lãng giã giống như không nói tấu nhưng giấc mộng này lại hình dung hắn là như thế chờ đợi cùng cổ c h á t ở chung thật hay giả a ta phát hiện ngươi thật biết hống nữ hải tử a ta nào có ta đối với ngươi nhưng không có nói qua một câu lời nói dối thiên điệu lương tâm giờ phút này nếu như đo lãng giã nhịp tim chỉ sợ là một tia ba động đều không có đáng tiếp thân ở ngành giải trí cổ chát lại bị cái này hoàn mỹ ngụy trang ra hỏa nói chuyện trong lòng không ngừng nổi lên liên hiệp c h á t đ ỗ n g nhiên chuyển hướng cửa sổ xe bên kia gương mặt có chút nóng lên nhưng lại cố gắng giả vờ lơ đãng mà hỏi ngươi ngày mai trở về bạn gái hẳn là rất vui vẻ à? a ta không có bạn gái a không thể nào n g ư ơ i ưu tú như vậy làm sao lại độc thân đâu công việc quá bận rộn tôi h không có thời gian đàm lý do rất sức x ẻ o nhưng cũng không trọng yếu cổ chát muốn đáp án đã được đến trên xe bỗng nhiên liền lại trầm mặt xuống dưới cổ c h á t tiểu động tác lại trở nên nhiều hơn nàng phần lớn thời gian đều là nhìn về phía ngoài cửa sổ xe sau đó lại tại trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn một chút lãng giã tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe mà lúc này nội tâm của nàng hoạt động cũng rất phong phú mỗi một lần quay đầu trong mắt lãng giã đều rất giống càng đẹp trai hơn một phần càng hoàn mỹ hơn một chút ngay tại cái này tấp nập quay đầu ở giữa nàng bắt đầu yên lặng triển vọng lên mình cùng cái này nam nhân khả năng mà hết thảy này lãng g i ã không có phát giác nhưng lại đều tại tính toán của hắn bên trong tình trạng biết lúc nào nổi lên nhưng lãng g ã biết nàng khẳng định nổi chỉ vì đây hết thảy đều là hắn tỉ mỉ bệ lưới là ngày đó cổ chát tiến vào lạng gia gian phòng về sau tựa như nhập lưới con mồi tuyệt không may mắn khả năng xe thương vụ đống nhiên dừng lại đứng tại một chỗ công viên bên ngoài bốn phía lạng yên không một tiếng động không có người đi đường thu mùa đông tiết cũng không có côn trùng kêu vang lạng gia đề nghị muốn xuống xe đi một chút không Tốt. Chết chát, bất tắt xuống cổ có cái phòng không nghĩ để đồng đó rỡ suy sau lạng gì giã bị máy, kỳ ý hai người bó lấy áo khoác tại mông lung dưới ánh trăng song song hướng phía trong công viên dạng bước cổ chắt trên thân nhàn nhạt mùi nước hoa theo gió rót vào lãng g i a xoắn núi g có chút dễ ngửi càng l à khơi gợi lên không h i ể u liên ý hẳn khắt chế muốn ôm mỹ nhân xúc động hai tay vững vàng thăm dò tại trong túi càng đến thời khắc mấu chốt liền càng không thể l o ạ n hai người đều không nói chuyện nhưng lẫn nhau ở giữa giống như lại có thiên ngôn và ngữ chỉ chờ đối phương mở miệng trước đi đến một chỗ bên hồ ánh trăng nhàn nhạt vẩy vào bình tĩnh trên mặt hồ khiến cho cổ chắt dừng bước mà lãng ra cũng không có phát hiện cho nên chầm nửa bước dựa vào đi lên mới dừng lại cũng không biết là ai cố ý. hay là song phương đều là không thể nghi ngờ dù sao chính là như thế tới gần cổ chát dựa vào một chút lãng giã lồng ngực tại cái này trong đêm đông nhiều một tia ấm áp càng nhiều hơn chính là một phần cảm giác an toàn nhưng cũng tiếc chính là chỉ ngắn ngủi không đến một giây lãng giã liền lễ phép lui một bước nàng có một tia tiếp nối đoán trách làm nam sinh lãng giã quá mức gò bó theo khuôn phép hai người đứng tại bên hồ nguyện quang kéo dài thân ảnh của hai người an tĩnh trên mặt hồ không có một tia liên ý, ý. chiếu dọi ra cái này một đôi bích nhân càng tỏa ra lúc này hai viên khều động tâm lãng g ã ừ n ngươi năm nay mấy tuổi cổ â u này, lãng giã minh bạch nàng nhập、đưới. Hắn lưới. giã tiếp hồi bạch trực c đáp, 25. Cổ chắc、so、t cười bởi vì nàng năm nay vừa vặn hai mươi tám nàng đ ỗ n g nhiên quay người khẽ ngầm đầu nhìn xem lãng giã không nói một câu nhưng nàng ánh mắt lại hình như có sông lớn hình như có hào quang muốn đoạt mắt mà ra nàng không còn giống trên xe bình thường lặng lẽ nhìn lén mà lại như thế nhật thành đối mặt nàng hết thể cảm xúc đều tại đây khắp đôi mắt bên trong bốn Đơ đủ đều đi ết, thế viết song song, thư cấu nhân vật, ít cho ta thay vào niên kỷ nào, ta nói mấy tuổi liền mấy tuổi. Mặt ta Ta viết, nhỏ. Ta viết nhân vật tình cảm luôn luôn rất nhỏ. Còn các người nói xấu ta tỉ toàn ta, xét duyệt trước nhân cho khác, không khen nhỏ. nhân nhỏ. nhiều chỗ không đủ tỉ mỉ, cái kia hoàn toàn không phải lỗi của ta, là xét duyệt không cho phép, ở chỗ này hôn môi đều phạm pháp.、Cứ、như giới song song, ngao, cũng người ngày niên nói liền nói cái lỗi môi vào vào cần luôn luôn Còn này vẫn cấu cảm các có của Cứ mấy mấy xấu mấy kêu vậy mụ mỉ, là là kỳ ở cho nên xem ta sách trước thêm giá sách miễn cho không tìm được quyển sách này tốt như vậy nhưng số liệu thành tích một mực rất kéo hông nhưng bởi vì ta biết đây là sách hay mọi người cũng biết đây là sách hay cho nên ta sẽ kiên trì tiếp tục viết số liệu chỉ có thể nói rõ quyển sách này không phải phù hợp đại đa số tiểu bạch thương phẩm nhưng ở cố sự tính cùng sáng ý bên trên ta dám nói vượt qua chín mươi phần trăm sách cho nên cũng mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi có dành cho ta đẩy đầy thư hoang cái gì xem hết truy cảng cũng có thể điểm đầu ta giống nhìn xem ta trước kia sách đều thật có ý tứ chương một trăm năm mươi bảy hôn chương một trăm năm mươi bảy Hôn. thâm tình đối mặt đã là cổ chát có thể biểu đạt ra lớn nhất dũng khí lúc này nếu như lãng g i á chủ động đưa tay ôm c h ầ m cổ chát chỉ sợ nàng là sẽ không cự tuyệt nhưng lãng g i á cũng không có làm như vậy tình cảm loại vật này tiến triển quá nhanh thường thường là xúc động có thửa nồng độ không đủ cho nên lúc này ép một chút ngược lại sẽ càng thêm dày hơn thực hắn có chút muốn nói lại thôi há to miệng sau đó nghiêng người tránh né cổ chát ánh mắt nhìn xem lãng g i á bóng lưng cổ chát ánh mắt lập tức càng đạm cũng có chút tức giận nàng muốn mắng một câu đồ hẻ nhát bởi vì nàng xác định lãng giã là thích nàng cho là, là khiết đảm hắn chỉ là không dám lãng da c o n thân từ trong túi móc ra khói ngập lên một tay tại nữ sĩ trước mặt hút thuốc là không lẽ phép nhưng ở giờ phút này cũng rất tốt biểu đạt hắn ba động hôn loạn nội tâm nhưng đêm đông hàn phong không hết nhân ý lãng da mấy lần túi đầu nhóm lửa cái bật lửa đều bị gió cho thổi tắt cổ chát sẽ không hút thuốc cũng chán ghét người khác ở trước mặt nàng hút thuốc nhưng lúc này nhìn xem không cách nào nhóm lửa cái bật lửa nàng chẳng biết lúc nào vây quanh lãng da trước người lạng yên mở ra mình áo khoác một đạo bóng ma cúi mặt lãng da ngầm đầu nhìn thấy cổ chất áo khoác cổ áo túi người vì hắng gió lãng túi đầu đốt lên cái bật lửa lần này tại cổ chát áo khoác bảo vệ dưới ngọn lửa không có lần nữa dập tắt lăng g i a thành công đốt lên thuốc lá lăng g i a hít sâu một cái khói nhìn phía xa mặt hồ có vẻ hơi phiền muộn cổ chát đứng tại bên cạnh hắn yên lặng cảm thụ được dòng suy nghĩ của hắn lăng g i a ta cổ chát ta minh m ạ c h Ngậy. lăng g i a nghiêng đầu nhìn về phía cổ chát cổ chát có chút ngang đầu nhìn xem lăng g i a có chút sầu tư đôi mắt thâm thì nói ta biết ngươi đang lo lắng cái gì không đợi lăng ra nói cái gì cổ chát tiếp tục nói ngươi có phải hay không cảm thấy không xứng với ta lăng ra không có trả lời ánh mặc ắ t trốn tránh nhìn về phía về m t hồ. ổ chắc xác chủ cầm cánh chút, định đáp án, lần thứ nhất chủ động đưa tay, cầm lãng giã cánh tay, nhẹ nhàng xem đáp án, động đưa đầu lần lãng lãng lần nữa quay đầu nhìn xem nàng. tay, tay, một giã giã quay Mặc kéo dù chúng ta quen biết thời gian không dài nhưng cũng nên ngươi để ngươi biết ta cũng không thèm để ý cái này mặt khác ngươi cũng không cần nói với ta ngươi để ý nếu như ngươi để ý lời nói ngươi liền không nên thích ta đã ngươi thích ta ngươi liền không nên để ý lãng g i a á khẩu không trả lời được trong lòng tán dương ai nói yêu đương nào không có l o g i người ta cái này l o g i thiên ý vô cùng tốt ta cổ trát nở rộ một cái nụ cười mê người truy vấn ta nói đúng hay không lãng d ã thành c ầ n nói đúng cái kia không phải tốt không nên nghĩ nhiều như vậy ngươi còn trẻ đã ưu tú như vậy tương lai đều có thể trên thế giới này đại đa số người tại ngươi cái tuổi này thời điểm cũng không bằng ngươi lãng d ã r ố t c u c cười tự rêu nói tốt ta biến thành ngươi khuyên bảo ta cổ chắc hoạt bắt nói vốn chính là nha đừng suy nghĩ lại theo giúp ta đi một chút nói xong lúc đầu nắm lấy lãng giã cánh tay tay thuận thế liền sắn lên lôi kéo lãng giã đi về phía trước lãng giã mỉm cười thuận cổ chắc cùng một chỗ đi về phía trước cổ chắc nhưng không có phát hiện trong khoảng thời gian ngắn nàng tự bị động biến thành chủ động xong nữ nhân n g ư ờ i rơi vào bể tình nha đi tới đi tới cổ chất chợt phát hiện lãng giá cầm tay của nàng mười ngón nắm chắc loại kia sau đó cùng nhau cất vào lãng g i áo á khoác trong túi nàng có chút ngượng ngùng cùng khẩn trương nhìn về phía lãng g i á lãng g i á thẳng như nói ngốc hay không ngốc ngày này như thế lạnh thả bên ngoài không đông lạnh h ỏ n a nói xong còn nắm thật chặt lực đạo trên tay cảm nhận được lãng g i á trong tay cường độ cùng nhiệt độ cổ chất trong lòng cũng ấm áp vừa rồi chủ động có đáp lại thân ảnh của hai người cũng tới gần chút đêm đông nhiệt độ thấp không có cách nào đông lạnh hai viên lòng nhiệt huyết bỗ nhiên cổ chất phát hiện lãng da từ trong túi mó nhìn kỹ lại là kẹo cao su sau đó một tay mở ra để vào miệng bên trong cổ chắt trở nên có chút khẩn trương sau đó giả vờ không có phát hiện một lát sau về sau nàng thực sự nhịn không được hỏi ngươi đang ăn cái gì a kẹo cao su a ngươi hoặc là ừng lãng da chi kỷ mở ra sau đó đ ú t tới cổ chắt miệng bên trong cổ chắt một bên n g a y lấy một bên nhẹ d ọ n g hỏi ngươi làm sao đi ra ngoài còn mang kẹo cao su a hh ắ c ắ cái c này âm thanh c ư ờ i gian trực tiếp đem cổ chắt mặt trò cười đó lên nàng thẹn thùng c h cứ ngươi cười cái gì nha lãng giã tâm tình tốt giống lập tức trở nên rất tốt ngầm đầu nhìn bóng đêm nói có một câu như vậy người a luôn luôn phải có mơ ước vạn nhất thực hiện đâu đây là ta mang kẹo cao su lý do cổ chắt mặt triệt để đỏ lên quay đầu chỗ k h á t nói ai n h a chán ghét ngươi đang nói cái gì nha nguyên lai、like、ngươi vừa rồi đều là giả vờ đã sớm có tả tâm lãng giã cũng không giải thích trực tiếp nắm chặt cổ chắt tay một đường cười ngây ngô trên đường trở về cổ chắt rất là khẩn trương cùng mất cảm nàng thấp thỏm đế tử không biết lãng giã khi nào ra tay nhưng tương tự nội tâm của nàng giống như cũng không kháng cự thậm chí còn có một tia chờ mong lãng d ã cũng biết nàng không kháng cự từ nàng tiếp nhận kẹo cao su một khắc này cổ chắt nhìn xem công viên bóng đêm cái kêu mông lung s ư n g n g ủ cái kêu bay xuống la vàng nếu như ở chỗ này ô m hôn cũng coi như lãng mạn đâu trong óc của nàng thậm chí có ô m hôn toàn cảnh kết cấu là như thế duy mỹ đang chết hắn làm sao còn không hạ thủ đều nhanh ra công viên để nàng có chút thất vọng là thẳng đến ra công viên thẳng đến miệng bên trong kẹo cao su đều không có hương vị hắn vẫn là không có ra tay nàng có chút không vui đem kẹo cao su ném tới thùng rác sau đó lên xe lãng da cũng tới vị trí lái sau đó hướng phía cổ chắt túi người mà đi tới quá vội vàng không kiểm chuẩn bị đi cổ c h ắ c nhắm mắt lại nhưng không có đợi đến người nào đó hà miệng nghi ngờ mở to mắt lại phát hiện lãng giã đang giúp nàng nịt dây nịt tan toàn nàng có chút tức giận nhưng lại không cách nào biểu hiện ra ngoài chỉ là không tự chủ đĩu m ô i ra đúng lúc này trở lại l ã n g giã một ngụm ngậm lấy nàng môi đỏ cổ c h ắ c trong nháy mắt chừng lớn hai mắt nàng vừa rồi huấn y tưởng duy mỹ hình tượng toàn bộ bị lệnh ngã không nghĩ tới hắn thế mà làm đánh lén tên bại họa này nhưng gần trong gang tất xuất khí gương mặt cùng hắn hương vị xác thực như thế để cho người ta khó mà kháng cự lãng ra tay vâng lấy cổ chất mặt nàng vẫn là nhắ hai tay cũng không khỏi tự chủ vây quanh đi lên thời gian phảng phất tại giờ k h ắ c này không còn trôi qua dài d n g dạc ô m hôn tại lãng giã sau khi đứng dậy kết thúc nhưng cổ c h á t phảng phất cảm thấy thời gian căn bản cũng không có lưu động trở về trên xe hai người đều không nói gì chỉ là lẫn nhau nắm chắc tay xác minh lấy vừa rồi phát sinh hết thảy lãng giã cũng không có mời cổ c h á t đi gian phòng của mình bởi vì hắn cảm thấy còn chưa đủ ổn định vạn nhất ở thời điểm này bị cự tuyệt vậy l i ề n quá lung túng phá hủy hôm nay tất cả cố gắng cho nên tại đi vào cửa tịu điếm về sau lãng g i ã n ố i cổ trát nói ra người đi lên trước đi ta đi dừng xe làm nữ sinh cổ c h á t tự nhiên không tốt chủ động sách nhưng lãng ra không có nói ngược lại là để nàng coi trọng một phần cổ c h á t có chút thất vọng một mình đi hướng thang máy nhưng sau khi tiến vào thang máy khẩu trang che đậy trên mặt lại là cười mặc dù thất vọng nhưng nàng cảm thấy lãng ra dạng này rất tốt rất tôn trọng nàng cho đến bây giờ nàng phát hiện lãng ra không có làm qua bất luận cái gì để nàng khó xử sự tình cũng không có nói qua để nàng khó xử hắn ngay thẳng hiện ra đối với mình tình cảm nhưng tính cách lại là như thế tinh tế tỉ mỉ nghĩ đến chỗ này nàng mới có hơi tinh tế tỉ mỉ nghĩ đến chỗ này nàng mới có hơi tinh tại thời khắc này nàng là triệt để nguyện ý nhưng nếu như tại vừa rồi trên xe nàng sau đó ý thức cự tuyệt đây là nhân tính giữa người và người là phi thường vi d i ệ u nghĩ giống như thủy triều lưu động b i ế n ả o cũng may lãng giã có thể đem nắm đại bộ phận ba bốn chương một trăm năm mươi tám một trăm linh phối hợp chương một trăm năm mươi tám một trăm linh phối hợp lãng giã dừng xe xong sau đó đi thang máy lên lầu trở về gian phòng của mình tâm tình của hắn không tệ một đường hừ phát tiểu ca yêu đương đại khái là trên thế giới này nhất làm cho người khoái hoạt mấy món sự tỉnh một trong húng chi vẫn là cùng cổ chát dạng này đại mỹ nữ yêu đương mặc dù ở trong đó có rất nhiều xáo lộ nhưng trên bản chất lãng g i a chỉ là tại tảng á i cũng không có sen lẫn cái khác lợi h c h suy tính cho nên nha cái gì xáo lộ ta không có chớ nói lung tung tán gái sự tình có thể để xáo lộ sao gọi là nghệ thuật nghệ thuật ngươi hiểu không lãng g i a rất hưởng thụ nữ thần bị mình từng bước một cầm xuống quá trình rất ba vừa về phần về sau cổ chát biết c h ầ n tướng có thể hay không nên náo đầy đất lông gà kia là chuyện sau này hiện tại thoải mái là được rồi húng chi hắn là lãng、giá. sẽ không dễ dàng để cục diện đến tình trạng không thể vắn hồi về đến phòng lãng giã đầu tiên là tẩy thống khoái tắm nước nóng cái này bên ngoài thật là đủ lạnh vì t á m g á i thụ nửa ngày đông lạnh hắn cũng có chút kỳ quái nữ sinh giống như liền đặc biệt kháng đông lạnh vừa rồi cổ chất giống như không có chút nào lạnh dáng vẻ n g ắ m lại cũng bình thường người ta nữ minh tinh giữa mùa đông ấm cũng có thể mặc áo ngực lễ phục tham gia hoạt động t h ú n g chi hiện tại cái này nhiệt độ còn mặc áo k h đâu tắm rửa xong nằm dài trên giường phát hiện hai mươi phút tiền cổ đâm phát tới một đầu hạch t đến gian phòng không lã trả lời đến sớm vừa tắm r lại qua hai mươi phút cổ chắt mới trả lời ta vừa tháo trang sức tắm rửa đâu hiện tại cũng nằm trên giường ngươi ngủ không không có đâu chỗ nào ngủ thế nào nhắm mắt lại đều là ngươi lãng giã rèn sắc khi còn nóng nằm ở trên giường cầm điện thoại triển khai lời tâm tình tập kích cổ chắt trốn ở trong c h ă n bị câu thành bệnh lên miệng đều là ta còn không tốt sao không tốt ngươi không cho ta đi ngủ nhất định phải làm càn ta làm càn cái gì rồi hắc hắc hắc cái đầu của ngươi cổ chắt phát tới một cái ẩu đà biểu lộ bao nhưng người trưởng thành đều hiểu lãng giã đang nói cái gì lãng giã hồi phục một cái biểu tình tất vào bao cũng nói ra ta mới vừa rồi còn cho là ngươi sẽ ở trong thang máy chờ ta đâu a ngươi không phải n h ư ờ n g cho ta đi lên trước sau được rồi ngươi không hiểu miệng của ta là tâm không phải cổ chắt phát xong im lặng tuyệt đối về sau lãng giã thời gian thật dài đều không có khôi phục nàng có chút đứng dậy nhìn thoáng qua ngủ say chu ngọc đồng sau đó nhìn điện thoại nói chuyện phiếm tiết mục một mặt xoắn suýt bại hoại vừa rồi lại không nói hiện tại còn nói cái này có ý tứ gì nha ngươi muốn ta qua đi ngươi ngược lại làm ở miệng a nàng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động im ắng nhà ránh nữ nhân ở dưới tình huống bình thường cho dù là vừa tiến vào yêu đương giai đoạn phần lớn đều là rất thận trọng chỉ có chờ cùng một chỗ lâu hoặc là dứt khoát thành lao phu lao thê ngươi mới có thể thấy được nàng hung m á h một mặt nhưng cho đến lúc đó nam sinh thường thường đã đ ố i nàng không có cái gì hứng thú thời điểm cho nên đêm nay cổ trát nghẹn rất khó chịu nơi này chỉ cũng không phải là dục vọng mà là có miệng khó trả lời khó chịu rất nói nhiều làm nữ sinh nàng là không dễ chọn m ì n h nhưng lãng g i ạ cái kia bại hoại còn dết không còn trôn ném cái cầm ấy mình liền nằm ngáy ho ho đi đáng thương cổ trát một đêm trằm trọc nghĩ đồng nghĩ tây có lẽ lúc này chỉ cần lãng giã nhẹ nhàng nhất câu n ó n tay nàng liền nguyện ý lặng lẽ sờ soạn phòng của hắn nhưng vì ổn một tay lãng giã vẫn còn tiếp tục câu cũng không có phát tới mời xin hắn là ngay cả một điểm cơ hội cự tuyệt cũng không cho đến cổ c h á t hắn hiểu được chờ hắn lần sau từ trong nước trở về chính là cổ c h á t chủ động tới cửa thời điểm sáng ngày thứ hai hắn là bị vương văn văn điện thoại đánh thức hắn tức giận nhận làm gì a ta còn chưa tỉnh ngủ đâu nghe nói ngươi hôm nay muốn về nước đúng vậy trở về một chuyến ngươi đi ta làm sao xử lý ta cũng không phải cha ngươi trở về mấy ngày làm ít chuyện sau đó tiếp theo kỳ liền trở lại vương văn văn tuyệt không nông c h i ề u hắn ta còn là mẹ người đ â u nói chuyện cho ta tôn trọng một chút được rồi nương ta đói muốn ăn thì thảo ba vương văn văn nhanh chóng đưa di đ ộ n treo sắc mặt hồng hồng nhìn t r u n g quanh thiện nhân này nói gì thế làm nàng đều quên đánh cái này thông điện thoại muốn nói gì tới bất quá nàng cũng không có thời gian lại nhiều đánh một trận điện thoại bởi vì có người tới gõ cửa nói là đạo diễn để nàng lập tức đi tới họp bị thông chi họp không chỉ có là vương văn văn còn có dân g du cổ chắt cùng điền gia duệ đáng thương cổ chát tối hôm qua căn bản ngủ không ngon cả đêm suy nghĩ lung tung dẫn đến nằm ngủ đi còn không có mấy giờ trời đã sáng rồi sau đó liền bị người đánh thức gọi tới họ mặc dù bởi vậy tâm tình rất không tốt nhưng đây là công việc n à n g cũng không có biểu đạt bất mãn chỉ là mang theo kính dâm cùng khẩu trang che đậy mình mắt còn thâm đi tới phòng họp đám người lần lượt đến kỳ về sau thẩm lên để nhân viên công tác cho mỗi người phát một cái vợ sau đó khiến người khác đều sau khi ra ngoài nói ra sẽ t h ấ y trước mắt chuyển ra tiết mục hiệu quả thật không tốt cho nên chúng ta đối với kế tiếp tiết mục làm nhất định điều chỉnh sáng sớm gọi các ngươi tới là hy vọng mọi người nhìn xem trong tay vợ tiếp xuống tận lực dựa theo vợ phối hợp thu nếu như ai đối với mình vợ có dị nghị hiện tại liền nói ra thời gian cấp bách cho nên không thể không sớm như vậy đem tất cả q u á t lên thẩm lê sau khi nói xong tất cả mọi người lật ra riêng phần mình kịch bản kỳ thật đang ngồi bốn người có tư cách phản đối cũng liền dương du cùng cổ trát cho nên thẩm lê mặc dù tỏ thái độ cường ngạnh nhưng nội tâm vẫn còn có chút thấp thỏm chờ lấy hai người này phản ứng dù sao nếu như hai cái này đại lao không phối hợp tiết mục tổ thật đúng là cầm nàng hai không có cách nào thực hiện ký kết trên hợp đồng hai người này cái này đều vì cái này một quyền lợi thiết lập điều khoản các nàng có quyền không dựa theo tiết mục tổ thiết kế hư giả tình tiết phối hợp t hôm lê nay à y nguyện cũng chỉ có thể cầu nguyện lãng giã g thể i hỏa n sở dĩ sáng sớm đánh lãng giã điện thoại là bởi vì trong nước cái nào đó lãnh đạo tự mình gọi điện thoại cho nàng đối nàng tại tiết mục bên trong biểu hiện rất không hài lòng cái này thông điện thoại để nàng cảm nhận được áp lực nghĩ đến cùng lãng giã câu thông một chút dương du thì bình chân như vại tùy ý lật ra kịch bản đạo diễn lời nói mới rồi căn bản ảnh hưởng chút nào không đến nàng đối với nàng mà nói chỉ nhìn cái này kịch bản có vấn đề hay không có vấn đề nàng khẳng định phối hợp không được mà cổ c h ắ c tình huống trên đại thể cùng dương du cũng kém không nhiều tăng thêm nàng ngủ không ngon bị gọi qua tâm tình thật không tốt cho nên lật ra thời điểm có chút phập phồng không yên xem đến phần sau quên phía trước thẳng áp chỉ là chờ nàng nhìn thấy phần cuối chỗ ký tên soạn bản thảo người lãng g i thần đạo ta không có vấn đề Ừ. không chỉ có là thẩm lê cao hứng nhìn lại bên người dương du cũng kinh ngạc nhìn về phía cổ c h á t mặc dù cổ c h á t không phải rất khó làm nghệ nhân nhưng cả vị trí tại nơi này rất nhiều chuyện cũng phải cần cùng đoàn đội thương lượng xác định tỉ như tống nghệ kịch bản cho dù là phải phối hợp cũng là cần đoàn đội nhìn qua xác nhận không có bất luận cái gì phong hiểm mới có thể đồng ý nhưng bây giờ những người khác còn chưa xem xong đâu nàng đã giơ tay đồng ý cảm nhận được những người khác bắn ra tới ánh mắt cổ c h á t nói lần nữa cái này vợ viết thật tốt ta nguyện ý một trăm phần trăm phối hợp thẩm đạo cùng tiết mục tổ cứ như vậy vợ ta lấy trước trở về nghiên cứu các ngươi tiếp tục thương lượng đi nói xong nàng kẹp lấy vợ thật cao hứng đi thấm lên hồ nghi nhìn xem bóng lưng của nàng trong lòng tự đủ cái này cổ c h á t tốt như vậy nói chuyện sao chương một trăm năm mươi chín tạm cách nữ thần đi gặp một cái khác nữ thần chương một trăm năm mươi chín tạm cách nữ thần đi gặp một cái khác nữ thần cổ c h á t đi còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau nhưng đều không làm rõ ràng được cổ c h á t tình trạng thế là lại vùi đầu nhìn lên kịch bản d ư ơ n g du kỳ thật đối với loại này tống nghệ kịch bản nội tâm là mâu thuẫn nhưng nàng cũng biết mình là đến kiếm tiền mà lại kiếm chính là đồng tiền lớn cho nên chỉ cần không để cho mình k ó chịu nàng vẫn là nguyện ý phối hợp cái này kịch bản nhìn xem đến vấn đề lớn không có chỉ là mình so phía trước mấy kỳ muốn bao nhiêu nói chút lời nói nhiều chủ động nhưng có vẻ như cũng không có gì để cho mình đặc sắc địa phương ngược lại có chút chuyển động cùng nhau để nàng cảm thấy hư giả nhưng nàng cũng không có làm trận đưa ra dị nghị nơi này còn có cái khác nghệ nhân tại cho dù là nàng không đồng ý cũng sẽ không ngay trước trước mặt người khác đi bác đạo diễn mặt m ũ i thế nhưng là chờ nàng nhìn thấy phía sau nhất lạng ra ký tên cùng cổ chát nàng lập tức cũng không có ý kiến bất quá dương du mặc dù thông minh nhưng bây giờ nàng căn bản không có liên tưởng đến cổ chất đồng ý lý do cùng với nàng là giống nhau chỉ cần là bất luận cái gì người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến lãng dã gia hỏa này dám ở dương du giường nằm chi bên cạnh lặng lẽ meo meo ngâm một cái khác nữ tinh dương du thu hồi kịch bản m ặ t không thay đổi nói một câu ta không có vấn đề liền theo cái này tới đi ta về trước đi ngủ bủ nói xong nàng cũng đi thẩm lê vui vẻ đứng dậy đưa tiễn trở dương du sau khi rời khỏi đây hắn đưa ánh mắt về phía còn lại hai người vương văn văn cùng điền gia duệ vội vàng biểu thị mình không hề có một chút vấn đề hoàn toàn phối hợp kịch bản xem hết cái này kỳ đối vương văn văn cùng điền gia duệ tới nói đều tăng thêm một chút đặc sắc tiết mục dù là không có cái gì người đ ạ lực hai người bọn họ đều sẽ nguyện ý phối hợp tan họp về sau chỉ để lại thẩm lê lưu tại trên chỗ ngồi sờ lên cầm dâu ria suy nghĩ những người này làm sao dễ nói chuyện như vậy thật chẳng lẽ chính là lãng giã thuyết phục các nàng thế nhưng là hắn lại dựa vào cái gì đâu vấn đề này tại thẩm lê trong đầu h i ệ n nhiên nghĩ không ra cái gì đáp án lãng giã sở dĩ gọi lãng giã cũng là bởi vì giã không biên giới siêu thoát người bình thường tưởng tượng phạm vi bên ngoài chờ hắn kết thúc suy nghĩ hô lãng g i tới lại thương lượng chi tiết lúc lãng g i biểu thị mình đã muốn tạm thời rời đi giữa trưa ngồi tại xe thương vụ hàng sau lãng g i xuất phát đi, đi hướng sân bay tiết mục tổ trụ hạch o cùng nghệ nhân công việc đều là hắn giải quyết nhưng lại tại thu bắt đầu lặng lẽ đi thâm tàng công cùng tên tổ trưởng ngươi đi chúng ta làm sao bây giờ nũng nịu thanh âm để lái xe phía trước tông dương nhịn không được nhìn k i n h chiếu hậu một chút nhìn thấy lạc đan đan không che giấu chút nào ngồi xuống lãng giã trên đùi đơn giản không có m ắ t thấy tông dương sợ bị lãng giã phát hiện vội vàng thu hồi nhãn thần chuyên chú lái xe lãng giã cười nói ta trở về làm ý chuyện trạm tiếp theo sẽ trở lại ngươi cùng tông dương liền theo tiết mục tổ tiết tấu đi là được rồi ăn được ngủ ngon hết thể đi thanh lý ta đi ra ngoài trước dạo chơi cửa hàng mua chút quần áo cái gì những cái kia chỉ sợ không báo đáp tốt tiêu à. những cái kia xác thực không dễ đi công ty sổ sách như vậy đi ta cho ngươi hai v ạ n đ âu ngươi nhìn xem hoa đi thật lạc đan đan một mặt bừng tỉnh vốn là thuận miệng nói một chút mặc dù cũng là trong lòng còn có t h a m dò nhưng không có ôm hy vọng quá lớn lãng gia tùy ý nói đ ừ n g hoa vượt qua vượt qua ta liền mặc kệ siêu không được giá ca ngươi quá tuyệt vời ta tốt không nỡ bỏ ngươi đi nếu không ta cùng ngươi về nước đi không cần tới, tới đi đi phiên thức ngươi ngay tại cái này chơi đi đừng một người đi ra ngoài đi dạo phố để tông dương đưa ngươi đi là được rồi nói lãng giã nhìn thoáng qua trước mặt tông dương gần nhất hắn đ ố i tông dương biểu hiện coi như hài lòng người này không nói nhiều an bài hắn làm chuyện gì cũng đều là chịu mệt mọc hắn n g h ĩ nghĩ hướng về phía tông dương nói ra tông dương a ai tổ trưởng mấy ngày nay ta không tại ngươi cũng tốt chơi vui c h ơ i đi cùng đan đan đi dạo phố thời điểm coi trọng cái gì liền mua ta tính tiền tông dương cười đáp lại nói ta không có gì muốn mua không có việc gì ta hai ngày này liền bồi đan đan dạo chơi bảo hộ an toàn của nàng lãng giã cũng không nhiều lời cái gì mà là quay đầu cùng lạc đan đan nói ra ta lại nhiều cho ngươi một vạn âu ngươi nhìn xem cho tông dương cũng mua chút quần áo cái gì lạc đan đan mặc dù trong lòng có chút không nỡ mình nam nhân cho những đồng nghiệp khác dùng tiền nhưng nhìn lãng g i á xuất thủ như thế hào phóng cũng là có chút điểm cao hứng loại tâm tình này rất mâu thuẫn lại trong lòng suy nghĩ vậy liền cho tông dương tốn một n g à n âu mua mấy bộ y phục được rồi cái khác đều là mình nhưng lãng g i á hiểu rất rõ nàng lập tức liền nhấn mạnh một câu nhớ kia hai vạn âu là ngươi một vạn âu là tông dương bị c h ụ người ta ném ta người ai nha nói cái gì đó ta thế nào lại là cái loại người này yên tâm đi ta khẳng định cho hắn hoa đủ Cái này lý,、so、đan đan nhiều, đan đan nhưng à là y một vạn đạo đâu lý, có k ô n sánh đàn đàn nhiều, đàn đàn thân n g thể thể. h so lạc lạc bởi bỏ vì ra cũng chỉ không lúc à thu mua thủ hạ, thu mua cái phổ thông thủ hạ, không cần tốn tiền hạ, phổ hạ, không nhiều như、vậy. Nhưng mua mua cái cần vậy. l này người ở nước ngoài lãng giã quang minh chính đại ôm nhỏ bí tiền này kỳ thật có một phần là phí b i ệ t miệng ý tứ nhưng hắn khẳng định không thể trực tiếp cho tông dương tiền lãnh đạo cho thuộc hạ tiền cái này đ ả o ngược thiên tương cho nên cho mình nhỏ bí tiền để nàng cho tông dương dùng tiền đây là lãnh đạo quan tâm tiền này xài càng nhiều cái kia quan tâm liền càng đủ thành thục người làm một chuyện gì đều là có chứng pháp cũng không phải là nhất thời hưng khởi không địa thối tha mà cho lạc đan đan hai v ạ n âu cái này không có gì đáng nói ca có tiền ngươi đem ca hầu hạ dễ chịu tiền là đại đại tích có có đáng giá hay không là không có quá nhiều tiêu chuẩn vui vẻ là đủ lại thêm một câu cho tiền vượt ra khỏi lạc đan đan mong muốn cái kia phục vụ thì càng tò mò lãng g i á tại đăng ký trước phân biệt cho vương văn văn dương du cùng cổ chắt phát đi h ạ n h t r ạ n nội dung giống nhau như lúc lập tức đăng ký không nên nghĩ ta dương du sau khi thấy chỉ là hiểu ý cười một tiếng dặn dò hắn thuận buồn xuôi gió chú ý nghỉ ngơi vương văn văn sau khi thấy nghiêng đầu nhà danh nói ta thế nào cảm giác người này càng ngày càng tao hắn gần nhất giống như tại đối ta ám chỉ chút gì chẳng lẽ hắn nghĩ v ề ta v ớ i lúc diệp nam đi ngang qua hỏi một mình ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu nàng vội vàng tắt điện thoại di động cầm lấy kịch bản nói ta tại nghiên cứu kịch bản lan g giả viết ồ ta cũng nhìn xem mà cổ chắt lại tại hồi phục bên trong phàn n à n nói ngươi chừng nào thì đi vì cái gì không nói với ta một tiếng sợ q u ấ y r à y ngươi nha q u ấ y r à y cái gì lúc đầu ngươi nói một tiếng ta đi lên cùng ngươi cáo biệt cũng tốt ta lôi của ta ngươi đừng nóng giận ta không có sinh khí được rồi ngăn ta muốn lên phi cơ rơi xuống đất cùng ngươi liên hệ từ vân lên đường bình an nếu như cái kia trương thiên tình không tốt câu thông quên đi không cần thiết nhìn sắc mặt người ta bị người mắng đã quen không quan trọng yên tâm đi ta nắm chắc thúc ta đến gọi điện thoại cho ta mặc kệ thời gian nào hiểu chưa minh bạch a a đắt a a đắt là có đặc hiệu một chuỗi a a đắt biểu lộ từ màn hình điện thoại di động rơi xuống cổ c h á t nhớ tới tối hôm qua hôn nàng đầu tiên là ngầm đầu nhìn một chút khoảng chừng xác định không ai về sau trên mặt tách ra nụ cười ngọt nào sau đó cho lãng giã phát cái hôn biểu lộ nói tiếp c h ờ người trở về nhà lãng giã sau khi xem xong cười thu hồi điện thoại sau đó cầm thẻ lên máy bay đứng dậy đi hướng thông đạo bên này nữ thần qua mấy ngày trở về hái mà bây giờ hắn muốn đi bên kia bờ đại dương đối mặt một cái khắc cực phẩm nữ thần trương thiên tình trải qua dài rằng giặc lữ trình lãng giã thẳng đến ngày thứ hai buổi chiều mới tại kinh hải sân bay rơi xuống đất bởi vì không phải công ty sự vụ hắn lần này trở về cũng không có hướng tinh thần trù hoạch báo cáo chuẩn bị mặt khác lần này trở về cũng không chỉ là gặp trương tiên tình còn có một món khác chuyện trọng yếu muốn làm hắn không để cho bất luận kẻ nào tới đón cơ mà là đón xe đi vào một chỗ khách sạn mở gian phòng tiếp lấy liền điểm một ít thức ăn ăn xong tắm rửa sau đó ngủ b g tận tới đêm khuya chín điểm tiếng chuông cửa đem hắn đánh thức hắn rời giường qua đi mở cửa một thân ngụy trang hưng vị thông có một cái túi l a p t o t l é n lén lút lút đứng ở ngoài cửa lãng dã đem hắn thả tiền đến n ư ờ i trêu chọc nói không biết còn tưởng rằng ngươi là dán được đâu hưng vĩ thông gỡ xuống khẩu trang n ũ nói ra không phải ngươi để cho ta cẩu thận một chú ta ta là để ng Cũng không có không n g để ương i h ư vậy lén lén lút lút, n ư ơ i còn kém trên chán trên kém vĩ t có vấn bốn Ưng đề, chữ. Vĩ thông gãi gãi đem ầ u sau nói, có khoa chương như vậy sao? Về sau, tự nhiên điểm là được. không nói cái này, ngươi phải cho ta nhìn Ưng Thông có điểm cái phải cái à, là được, cho khoa sao? ta gì? vậy Về Vĩ tự đ laptop bỏ lên trên bàn khởi động máy sau đó giới thiệu nói ta xâm nhập những cái kia ẩn nấp ca mê ra hệ thống thu được quyền hạn hiện tại ta đã có thể trực tiếp điều lấy hệ thống kho số liệu tổ chức cũng có thể thời gian tự h quan sát lãng ra trong nháy mắt bắt lấy trọng điểm hãn tao mày nói hệ thống kho số liệu lỗ kim ca mê ra còn có loại vật này ương vĩ thông giải thích nói thời điểm ta phát hiện cũng rất kinh ngạc những thứ này ẩn nấp camera rõ ràng đều là thời gian thực mạng lưới liên lạc nhưng lại không thông qua cao ốc internet tại cao ốc trên mạng căn bản tìm không thấy đường dây này, này. vậy sao ngươi xâm lấn tương vĩ thông cười nói rất đơn giản vật lý xâm lấn chính là khuya khoác cao ốc lúc không có người ta trực tiếp vật lý dỡ xuống một cái camera thu hoạch nó kết nối mạng vô tuyến q u a n it tiếp lấy cho cái này camera tăng thêm điểm liệu lắp trở lại tương đương với ta là thông qua cái này camera làm đầu cối thiết bị xâm lấn nên internet lãng giã khoát tay nói những thứ này ta cũng nghe không hiểu ngươi nói thẳng phát hiện cái gì a ương vĩ thông tại trên máy vi tính thao tác một phen lập tức trên máy vi tính bắn r a lít nha lít nhít giám sát cửa sổ những thứ này cửa cửa sổ giám sát góc độ xem xét liền không bình thường không phải nhiều như vậy a chẳng lẽ không sợ bị phát hiện sao t ương vĩ thông giải thích nói những thứ này vẫn chỉ là một bộ phận còn có mấy chăng đâu những thứ này ca mê ra rất khó bị phát hiện bởi vì lắp đặt rất bí mật chủ yếu thể tích phi thường nhỏ đường tính chỉ có mấy ly cái gì mấy ly lãng giã cho là mình nghe lầm hắn biết lỗ kim ca mê ra rất nhỏ nhưng hắn cũng không biết hiện tại mới n h ấ t khoa học kỹ thuật chuyên nghiệp chụp lén camera đã nhỏ bé đến thật sự lỗ kim đồng thời có thể vô tuyến kết nối internet tương vi thông lần nữa nhẹ gật đầu s ắ c thực chỉ có mấy ly chỉ có một phần mười cúc áo lớn nhỏ nếu như không cần dụng cụ chuyên nghiệp kiểm tra dù là đặt ở trước mặt ngươi ngươi cũng rất khó phân biệt k i n là một cái camera lãng giã nhà danh nói mà nó vẫn là bọn hắn biến thái giới chuyên nghiệp a ta nhiều năm như vậy cậu tự làm không công tương vi thông nói tiếp ta hiện tại cho ngươi điều một chút kho số liệu bất quá ngươi phải có chuẩn bị tâm lý thay quần áo cái gì liền không nói nữ minh tinh đi nhà xí đều có c h ờ một chút tranh thủ thời gian nuốt ta không nhìn cái đồ chơi này mẹ nó đừng để ta đạo tâm vỡ vụn lao tử còn muốn ngâm minh tính tốt phạt ương vĩ thông chính mình cũng có chút ghét bỏ đã lạng dạ không muốn xem hắn cũng liền đóng lại vừa mới mở ra một cái video xem ra hai anh em này mặc dù đều h à o sắc nhưng thẩm mỹ quan coi như bình thường lạng d a mắng ngươi đêm hôm khuya khoác tới không phải là muốn cầm những thứ này buồn nôn ta đi ương vĩ thông nguyện vọng nói ta nào biết được miệng ngươi vị như thế nhẹ cúc đi bất quá thay quần áo cái gì ngươi ngược lại là có thể đơn độc điều ra đến cho ta nhìn xem toan g h t coi như xong ta sợ nhìn nôn ha ha cái này tối nay kỳ thật trừ đó ra ta còn có một cái trọng yếu phát hiện cái gì ương vĩ thông tại trên máy vi tính một trận thao tác điều ra một chương bản vẽ nói ra đây là hạo hãng cao ốc kiến trúc bản vẽ lãng giã nhìn màn ảnh c a o mày nói cho ta nhìn cái này làm gì ta lại không chuẩn bị tiến đánh hạo hãng giải trí ngươi đ ừ n g đội nhìn nơi này ương vĩ thông đem bản vẽ phóng đại sau đó kéo đến thấp nhất cấu tạo lãng giã nhìn vẫn là không hiểu ra sao tức giận mắng có dám no thả đ ư n g thừa nước đục thả câu ương vĩ thông đưa tay chỉ hướng trên màn hình bản vẽ phía dưới cùng ca ngươi không có phát hiện có vấn đề sao lãng nếu mày nhìn lại, ý nhiên nhìn n mày h lại, k ô giã ra manh m ố gì,、đây、không phải ga tầng có vấn đề gì. Người đây đề đi phải hạo h vấn ra A, ẩm có qua n nào? giải bãi dưới Đi người trí đất đầu đi qua qua xe dưới đất sao? A, thế、nào? Vậy người đi qua dưới mặt đất mấy tầng? mặc t đất tầng? mấy Ừm. m Lãng ra ặ dù chỉ đi qua dưới mặt đất một tầng nhưng là hắn bắt lấy ưng vĩ thông trong lời nói mấu chốt hắn lần nữa nhìn về phía trước mắt màn ảnh máy vi tính bên trong kiến trúc bản vẽ ưng vĩ thông ngón tay chỉ hướng vị trí ghi chú dưới mặt đất ba tầng lãng g i mặt mày ngưng trọng nhìn xem ư n vĩ thông ý của ngươi là ư n vĩ thông gật gật đầu ta hôm trước đi xuống một chuyến hạo hãn giải trí cao ốc ga ra tầng ngầm chỉ có hai tầng ta tại nửa đêm đi dạo xong toàn bộ dưới mặt đất tầng hai không có tìm được bất luận cái gì hướng phía dưới thông đạo lãng giã mà phần này kiến trúc bản vẽ bên trong lại rõ ràng biểu hiện ga ra tầng ngầm hẳn là ba tầng ương vĩ thông đưa ngón tay giữa ra ấn theo mắt kính của mình thấu kính hiện lên một chút ánh sáng sau đó tự tin nói như vậy chân tướng chỉ có một cái cái này biến mất một tầng tuyệt đối có dấu bí mật không muốn người biết lãng giã đi lên chính là một cái và miệng trong nháy mắt p h á hủy ư ơ n vĩ thông của i u ca ngươi đánh như thế nào người lãng giã lắc lắc tay nói lao thử ghét nhất có người ở trước mặt ta trang bức trang bức coi như xong còn cuốn như thế một vòng to lần sau có việc trực tiếp nói chủ đề chính đi và n g không tan nện chết n g ư ờ i tương vĩ thông có chút ưu hoán há h ố c mồm muốn nói rõ minh thích nhất trang bức người là ngươi nhưng sợ lại bị đánh vẫn là nhịn xuống lãng giã cũng mặc kệ hắn t a o mày nhìn xem trên máy vi tính kiến trúc b ả n vẽ cái này cao ốc là từ dưới đất thất b ắ t đ ầ u tạo mà hạo hãn tập đoàn thực lực còn tại đó chỉ bất quá tạo cái cao ốc mà thôi chỉ cần hoạch định xong mặc kệ tại xét duyệt vẫn là kiến tạo tài chính bên trên đều là không tồn tại bất kỳ trở ngại nào cho nên cải biến bản vẽ quy hoạch đem ba tầng bãi đậu xe dưới đất giảm b ấ t thành hai tầng cái này s á t suất thấp đến có thể bỏ qua không tính như vậy chân tướng xác thực chỉ có một cái lãng giã tán đồng ưng vi thông phán đoán cái này biến mất dưới mặt đất ba tầng nhất định tồn tại mà nó càng bí mật như vậy vấn đề lại càng lớn phía dưới đến cùng cất giấu cái gì đâu lãng giã một bên tự hỏi một bên không tự giác đ ị a u móc ra khói ba ưng vi thông giúp đại ca đốt cái bật l ử a thanh n â m đánh gãy lang gia suy nghĩ hắn ném đi một điếu thuốc cho ưng vi thông sau đó hỏi ngươi có tìm được hay không cửa vào chừng một trăm sáu mươi mốt bồi hồi t r ư ớ c 161, bồi hồi ương vi thông lắc đầu nói tạm thời còn không có trong ga ra tầng ngầm cũng không có trực tiếp thông hướng phía dưới đường nếu có cái kia hẳn là cũng là phi thường ẩn nắp á m đạo hoặc là thang máy có thể ta tra xét cao ốc sáu tòa thang máy đều không có đất ba tầng dưới cái nút lãng giã nghe xong gật gật đầu sau đó nói việc này không nên lấp càng là bí ẩn đồ vật liền càng nguy hiểm người nhất thiết phải cẩn thận cẩn thận không muốn liều lĩnh ương vi thông nhóm l ử a thuốc lá hắn hiện tại hút thuốc dáng vẻ thuần thục rất nhiều hắn suy tư nói ra ta tại những thứ này ca mê ra hệ thống kho số liệu bên trong cũng không có không tìm đ ương ợ c dưới mặt đất t ba vĩ thông phân chân nói giả thiết dưới mặt đất ba tầng cũng trang chụp lén camera lại cùng cao ốc chụp lén hệ thống người giật dây là cùng một cái như vậy hắn rất đại khái xuất là thông qua cùng một thiết bị ở sau lưng quan sát lãng giã nghe hiểu nói tiếp ý của ngươi là ngươi có thể xâm lấn đến người kia máy tính sau đó thông qua bộ kia thiết bị tra tìm dưới mặt đất ba tầng manh mối tương vĩ thông gật đầu nói chính là như vậy nhưng ta k ỹ thật cũng nếm thử qua phát hiện đối phương thiết bị phòng hộ tính năng rất cao nếu là cường lực xâm lấn hệ thống phòng vệ sẽ sinh ra cảnh báo vậy liền đả thảo kinh xả cho nên ta tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ đang suy nghĩ cái khác gần nấp xâm lấn phương pháp đấy là đúng hết thể tiền đề đều là không nên bị người phát hiện sự tình có thể làm không thành an toàn mới là vì thứ nhất ngươi nhất định phải thời khắc ghi nhớ đối phương địa vị có thể lớn là có thể muốn hai ta mạng nhỏ cái chủng loại kia loại tình huống này lá gan càng nhỏ càng tốt ngàn vạn gấp không được hương vĩ thông mặc dù cũng có chút sợ hãi nhưng trong lòng lại có một loại kích thích cảm giác hưng phấn tại sinh sôi hắn nghĩ nghĩ nói ra quay lại ta đi hacker trang web nghiên cứu một chút nhìn có thể hay không tìm tới một chút cao cấp thẩm thấu virus lựa qua đối phương thiết bị tưởng lựa thu hoạch quyền hạn ngươi yên tâm ta sẽ cẩn thận lãng dã không có hứng thú lại nhìn trên máy vi tính video đứng dậy đi đến ghế sofa chỗ ngồi xuống hắn hiện tại có rất nhiều sự tình c ầ n cân nhắc ưng vĩ thông ngồi xuống láng ra bên người không có lên tiếng quáy dày hắn suy nghĩ suy tư một hồi về sau láng giã mở miệng nói những video này ngươi mua mấy cái vật lý ổ cứng phân biệt c o n ty mấy phần cho ta cầm một phần sau đó cái khác cần nấp nấp kỹ những vật này đều là không thể thấy hết ngươi minh m ạ c h đi minh bạch ta đi vùng ngoại ô tìm mấy cái đỉnh núi trôn xuống láng giã gật gật đầu trôn cái nào ngươi cũng không cần nói cho ta sau đó ngươi trong máy vi tính không nên để lại đồ vật phỏng vấn đánh cắp thời điểm cũng nhiều cẩn thận đừng bị phản truy tung cái này ta hiểu được sau đó giả lập tệ ngươi hẳn là t h ạ o a ưng vĩ thông làm một internet cao thủ những vật này hắn tự nhiên biết thế là nhẹ gật đầu lãng giã còn nói thêm đi đăng ký cái mới tối tiền sau đó đem địa chỉ cho ta giã ca lãng giã đưa tay ngắt lời nói chớ cùng ta lề mề chậm chạp làm việc lấy tiền thiên kinh địa nghĩa húng chi chuyện này vượt ra khỏi ta trưởng không phạm vi rất nguy hiểm không trước cho ngươi ít tiền tâm ta cũng bất an chỉ hy vọng ngươi có thể hết thể cẩn thận gần nhất tốt nhất trước t h ả một chút chờ ta đem chuyện kế tiếp nghĩ rõ ràng lại hành động đi thàng đến ưng vĩ thông sau khi đi lãng giã một thân một mình ngồi ở trên ghế salon rút rất nhiều khói đây là hắn mấy năm ở giữa ít có bồi hồi không chừng k h i thật sự tình phát triển đến bây giờ hương vị thông tra được hết thảy đều tại hắn thôi diễn phạm vi bên trong hắn chưa từng gặp qua hiên viết lệ cũng không hiểu rõ hiên viết lệ nhưng chỉ cần là người thông qua đối phương tài phú địa vị tăng thêm lãng giã trước mắt ít hiểu biết lượng manh mối như vậy hắn sẽ làm ra những việc này lãng giã cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thế giới này danh giới cuối cùng so đại đa số người tưởng tượng muốn thấp kém hơn nhiều từ lý trí bên trên thời khắc này lãng g ã y y h nhiên không muốn đối đầu hiên v i lệ thậm chí nhìn đều không muốn xem một ch sợ nhìn một chút mình liền nổ tung cái này cũng không k h o a t r ư ơ n g thời niên thiếu một cái biên giới tiểu c h ấ n quan c ấ p dịu liền có thể để cả nhà của hắn mất đi đường sống húng chi hiên viên lệ người kiểu này hắn cảm giác mình tại bị sự tình đẩy đi hắn rõ ràng biết loại nguy hiểm này không thể chạm vào nhưng lại vẫn là để ưng vi thông đi t r a hắn cũng biết càng t r a được liền cách nguy hiểm càng gần hắn rõ ràng biết tất cả mọi chuyện hắn biết mình vừa mới nên để ưng vi thông dừng lại sau đó từ t r ư ớ c rời đi hắn hiện tại càng nhiều hơn chính là đang nghĩ mình vì cái gì không có dựa theo lý trí phương hướng đi làm đến cùng là cái gì để cho mình đang do dự đêm này hắn suy nghĩ thật lâu vẫn là nghĩ mãi mà không rõ mình rõ ràng hiện tại rất tỉnh táo đầy đủ cân nhắc lợi hại vì sao còn đang do dự hắn cũng không cho là mình đối dương du sinh ra rất nhiều tình cảm cũng không cho rằng cái này giải rác hạ sương nhân duyên có thể ngăn cản mình bo bo giữ mình khách sạn cửa sổ sát đất tỏa ra hắn lúc sáng lúc tối mặt lãng ra tại cửa sổ sát đất bên trên thấy được một cái khác chính mình mình cùng mình đối mặt giờ phút này hắn nhìn xem pha lê bên trên mình phản phất thấy được mình chân thực nội tâm cái tia đã từng đau khổ tuyệt vọng lại kiên định thiếu niên tia là ước hiếp phía dưới quyết tuyệt lòng phản kháng đã từng trong ánh mắt của hắn bị ba chữ cái này không đúng bây giờ hắn càng nghĩ rốt cục phát hiện mình do dự không có quả quyết b ứ c ra lý do giống như cũng là ba chữ này cái này không đúng thành thục lãng giã cũng không có trực diện đại phôi đàn dũng khí cùng thực lực nhưng hắn không ngại trốn ở bên trong chiến trường chờ đợi thời cơ cho người xấu đối thủ đưa cây đao hoặc là tại bại hoại hư nhược thời điểm chen chân vào vấp hắn một ước mặc dù dạng này cũng rất nguy hiểm nhưng tương đối trực tiếp chạy trốn tới nói lãng giã bản năng để hắn lựa chọn chức ngồi xổm ở bên trong chiến trường quan sát thẳng đến thần hy luồng thứ nhất thử quang xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất đổ tiền đến hoảng hốt lãng giã, cũng không biết mình đứng bao lâu đ ồ n g nhiên hắn tự rêu cười cười chúng ta đều không phải là người tốt lành gì lại còn nghĩ đến để người xấu nga xuống đơn giản buồn cười nói xong hắn lắc đầu kéo lên màn cửa quay người đi hướng phòng ngủ chuẩn bị ngủ mở rớt nhưng hắn bóng lưng kiên định phản p h ấ t hạ một loại nào đó quyết tâm không phải mỗi một cái hiệu quả và lợi ích người trưởng thành đều đánh mất tất cả kiên trì không phải mỗi một cái cân nhắc lợi hại người tất cả sự tình đều tại cân nhắc lợi hại nhân tính là phức tạp liền xem như lãng g i cũng thường, thường không thể nào hiểu được mình một ít bữa mình ngủ một dốc đến xế chiều lãng g i ã n i giường rửa mặt sau đó mặc quần áo cách chờ hắn ra ngoài phòng về sau vẫn là một cái tinh thần phân chấn quan hệ xã hội t i n h anh phản phất đêm qua bồi hồi cùng xoan suýt đều chưa từng tồn tại qua hắn đón xe đi vào hạo hãn giải trí cao ốc dưới lầu móc ra tinh thần b ả y kế tổ trưởng công bài thuận lợi thông qua cao ốc k h e gắn sau đó ngồi thang máy đến trương thiên tình phòng làm việc chỗ tầng lầu người tốt ta là tinh thần b ả y kế quan hệ xã hội tổ trưởng l ã n g giã hẹn trương tiểu thư trò chuyện chút chuyện tớ s có thể không hiểu nhưng n ờ i tôn trọng đi người quá khứ thường thường ảnh hưởng hắn cả đời lựa chọn dù là chính hắn đều cảm thấy dạng này không lý trí gặp mặt liền làm khóc trương thiên tình chương một trăm sáu mươi hai gặp mặt liền làm khóc trương thiên tình hiện nhiên trương thiên tình phương diện đối lang giã vẫn làm nhất định hiểu rõ bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng định ngày hẹn n à người n g đại diện càng sẽ không n h i ệ tình t như vậy ra n i ê n tiếp x ó n g tổ trưởng nghe đại danh đã lâu à không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy tới tới tới thiên tình biết ngươi một tới hôm nay đẩy tất cả công việc một mực tại bên trong chờ ngươi đấy liệu tỷ k h á c h k h í lang giã thận trọng gật đầu đi theo trương thiên tình người đại diện đi vào bên trong đi, đi vào một gian văn phòng vừa hay nhìn thấy trên ghế xa lon một vị mỹ nữ mỉm cười đứng dậy khiến cho lãng da hai mắt và sáng vì cái gì lãng da trướng mắt thời đại này tuyệt đại đa số cái gọi là minh tinh đâu ngược lại hoài niệm mười hai mươi năm trước ngành giải trí nếu như dùng hai chữ để diễn tả đó chính là tinh vị trước kia minh tinh là tự mang quan hoàn liền phảng phất cùng người bình thường cách thứ n g u y ê n bích ngươi một chút nhìn sang liền biết nàng không phải người bình thường mà bây giờ đâu những cái kia minh tinh bỏ đi lọc k í n h tháo thật d à y p h ấ n lót đi trên đường cái kia thật sự là phổ thông người qua đường mà trương thiên tình mặc dù xem như lời trung niên diễn viên thậm chí không tính là một tuyến nữ diễn viên nhưng nàng tướng mạo một chút nhìn sang liền có tinh vị như cái minh tinh từ một điểm này bên trên vương văn văn mặc dù cũng tuổi trẻ xinh đẹp nhưng ở tinh vị bên trên là không bằng t r ư ơ n g thiên tình rất nhiều chỉ bất quá t r ư ơ n g thiên tình tinh vẫn không đủ không có đại bạo kịch trèo trống cho nên một mực tại hàng hai bồi hồi dựa theo tướng mạo và khí chất t r ư ơ n g thiên tình là có đứng ở cổ chắt một tuyến tư bản nhưng đi lên con đường rất l à l i n h d i ệ u không phải cố gắng liền hữu dụng có đủ loại nhân tố diễn kỹ tư bản số phận các loại huyền chi lại huyền đối với lần này lãng ra chủ động nói lên gặp mặt trường thiên tình cũng là có châu mong đợi bởi vì nàng đã biết được lãng giã là một cái chủ hạch năng lực rất mạnh quan hệ xã hội làm cùng một cái nghệ sĩ của công ty trước đó phan thừa trí sự kiện toàn bộ quá trình t r ư ơ n g thiên tình cũng là kỹ càng hiểu rõ đối với nàng dạng này tại ngành giải trí chìm nổi nhiều năm nữ nghệ nhân theo tuổi tắc càng lúc càng lớn chậm chạp không có đột phá tự thân tiếp nhận áp lực cũng là càng lúc càng lớn thanh xuân và khuôn mặt đẹp mỗi một cái đều đang trôi qua nàng đã không có quá nhiều thời gian cùng cơ hội xông đi lên ngành giải trí nghệ nhân đến nhất định tuổi tác không xông lên được nay gặp phải lấy chính là chậm rãi bị đào thải cùng lãng quên cho nên lần này gặp mặt nàng còn muốn lấy có phải hay không cái này lăng dã có nhằm vào nàng trù hoạch phương án tới yến kế điều này sẽ đưa đến chẳng những người đại diện rất k h á c h khí nàng gặp l ă n g ra t i ề n đến cũng là lễ phép đứng dậy và lấy trong ngôn ngữ cũng rất k h á c h khí sóng tổ trưởng thật hân hạnh gặp ngươi trước đó liền đối ngươi có châu nghe thấy không nghĩ tới bản thân ngươi còn trẻ như vậy thật sự là tuổi trẻ tài cao a trương tiểu thư k h á c h khí kỳ thật ta một mực là trương tiểu thư f a n hâm mộ trương tiểu thư có thể nể mặt gặp ta là vinh hạnh của ta ha ha ngươi nói chuyện mới khắc khí đâu nhanh ngồi đi uống chút gì không tạ ơn cà phê là được rồi một phen khách sáo về sau chủ khách đều tại hữu hảo bầu không khí hạ là tòa các loại cà phê đi lên về sau trương thiên tình cùng người đại diện đều ngồi ngay ngắn ở trên ghế s a lon chờ đợi lãng giã nói ra hôm nay đến thăm mục đích các nàng cũng không biết hữu hảo bầu không khí sắp chuyển tiếp đột n ộ t lãng giã t h i ể n t h i ể n uống một ngụm cà phê sau đó chậm rãi bung xuống tiếp lấy bắt đầu hấp vủ cảm xúc thiên tình ngơi ư hồ đ ồ a ba bốn lại là trong d ự liệu ngộng bức biểu lộ chỉ bất quá bây giờ nơi này có hai viên trương thiên tình cùng người đại diện còn lúc nhau mê mang lấy cái này lãng g i đến cùng đang dợ trò quỳ gì s á o lộ sở dĩ lặp lại là bởi vì hữu dụng tới trước một chiêu lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi đầy đủ triệu tập sức chú ý của đối phương tiếp lấy bắt đầu mình biểu diễn Ngươi năm nay đầy 30 tuổi đi. Lãng câu này, trực tiếp để Trương Thiên Tình nữ nữ nhân huống nữ diễn viên, cái kia càng là hạng nhất cấm cho nên Trương Thiên Tình trên mặt khách khí tiếu dung không thấy, ngược lại lạnh lùng nói, sóng tổ trường, đây là ý gì? Nữ nhân, vẫn là nữ ngươi giã tuổi đi. tiếp tuổi tối chi cái kia tiếu lại mẩy. cấm mặt đầy thấy, đây để trực tổ câu là là là Cho khách khí Số kỵ, kỵ. người đại diện có chút khẩn trương mà hỏi sói tổ trưởng ngươi là thu được phong thanh gì sao trương thiên tình cũng là mặt mày ngưng trọng hỏi mời ngươi có chuyện nói thẳng lãng giã bất đắc dĩ lắc đầu từ trong túi móc ra mấy t r ư ơ n g ảnh chụp để lên bàn trương thiên tình cùng người đại diện đ ộ i vàng cầm lấy xem xét ảnh chụp là trương thiên tình cùng từ khải ao một chút ống kính nhưng chưa từng có phân tiếp xúc thân mật trương thiên tình hỏi ngươi là từ đâu đạt được những hình này là nhà ai cậu tự đập tới sao cho tới bây giờ trương thiên tình cùng người đại diện đều không phải là đặc biệt khẩn trương bởi vì trương thiên tình đã ba mươi tuổi cái tuổi này yêu đương rất bình thường húng chi nàng hiện tại cũng không phải đỉnh lưu hoặc là một tuyến cho dù là lộ ra ánh sáng ra ngoài tại trên danh nghĩa cũng sẽ không có tổn thất quá lớn ngược lại sẽ làm đến nhất ba lưu lượng lợi và hại đều có đi tổng hợp cũng không phải là cái vấn đề lớn gì lãng giã lắc đầu nói đây không phải ta hôm nay tới tìm ngươi trọng điểm mà lại những hình này dù là bực quang đối với hiện tại ngươi cũng sẽ không sinh ra quá lớn phiền phước trương tiên tình ngẩng đầu nghi ngờ nói vậy ý của ngươi là lãng giã ngón tay đẻ vào trên mặt bàn trong tấm ảnh từ khải ao nói ta tới mục đích là nói cho ngươi người này có rất lớn vấn đề trương thiên tình phản ứng đầu tiên là muốn phản bác nhưng ngẩng đầu một cái nhìn thấy lãng giã ngưng trọng lại ánh mắt kiên định nàng do dự lãng giã tiếp tục nói chuyện kế tiếp liên quan đến phe thứ ba tư ẩ n tất cả ta chỉ có thể đơn độc cùng t r ư ơ n g tiểu thư trò chuyện hy vọng vương tị có thể tạm thời tránh một chút nghe được phe thứ ba mấy chữ này trương thiên tình nội tâm đột nhiên liền nói một cái liên tưởng đến vị kia nhỏ bạn trai trước đó đột nhiên sần đổi thức xa cách cùng gần nhất tại hệ chặt bên trên đột nhiên nói lên chia tay những thứ này đều để trương thiên tình có dự cảm vô cùng không tốt nàng quay đầu nhìn về phía người đại diện người đại diện cũng ngưng trọng nhìn xem nàng trương thiên tình xông người đại diện nhẹ gật đầu người đại diện thức thời đứng dậy nói ra vậy được ta chưa hết ra ngoài có việc ngươi gọi ta các loại người đại diện sau khi rời khỏi đây trương thiên tình túi đầu nhìn xem trong tay ảnh t r ụ thanh âm có chút khàn khàn hỏi hiện tại ngươi có thể nói đi lãng giã nhìn xem nàng cầm ảnh t r ụ n ó i khẽ cho tới bây giờ ngươi còn không bỏ xuống được cái này cặn bã nam sao trương thiên tình như bị định thân nhưng bỗng nhiên trở nên nếp v ố n ảnh t r ụ n ó i rõ nàng thời khắc này không bình tĩnh nàng chậm rãi ngầm đầu trong mắt phảng phất nhiều một đầu tơ máu không thể tin hỏi cặn bã nam lã nhẹ nhàng gật đầu cặn bã nam trương tiên h tình lần nữa túi đầu nhìn thoáng qua trong tay bị bóp có chút nếp vốn ảnh t r ụ khàn khàn nói mời ngươi nói cho ta chân tướng chân tướng làm người rất đau đớn chết ta cũng muốn chết minh bạch ta đến cùng t r ê n h lệch ở đâu lãng giã nhẹ nhàng lắc đầu móc ra khói đưa tới tại trương tiên h tình ánh mắt nghi hoặc bên trong hắn nhẹ nói không biết ngươi có thể hay không nhưng mặc kệ có thể hay không ta cảm thấy ngươi bây giờ khả năng đều cần đến một tây trương tiên h tình do dự một chút vẫn là tiếp nhận một tây lãng giã cho nàng đốt sau đó nói chân tướng chính là hắn cùng ngươi tốt là ra ngoài mỹ mạo của ngươi vứt bỏ ngươi là bởi vì chơi qua chơi chán ngươi lại không có quá tốt tài nguyên có thể tiếp tục giúp được hắn đương nhiên trọng yếu nhất chính là có m ấ i c ả n h cây cao xuất hiện mỹ mạo không kém ngươi vẫn còn so sánh ngươi tuổi trẻ cả vị cao hơn ngươi tài nguyên nhiều hơn ngươi cho nên trương thiên tình nắm đấm nắm chặt cả người đều đang run dày nàng biết chân tướng tàn khốc nhưng không biết như thế tàn khốc mà lãng giá lại không có bất kỳ cái gì h u y ề n chuyển nói ra trương thiên tình run run dày dày thuốc lá ngậm trong miệng thật sâu hít một hơi nàng sẽ không hút thuốc nhưng bây giờ nhưng không có bất luận cái gì hắt cảm giác một đạo thanh lệ tại trong sương khói chầm rãi chạy xuống nàng là ai chương Mối thiên tình hiện tại trạng thái là bắt hai liền tán người đại diện cùng với nàng mắng đứng chết chân tại chỗ lan ra ngoài ba lần này lại giống tình người đại diện nàng do sợ mặc dù rất quan tâm nhưng lại không thể không chức đóng cửa ra ngoài nàng ở trong lòng tầm mắng cái này lãng ra đến cùng làm cái gì máy bay nói cái gì đem thiên tình làm cảm xúc sụp đổ thời khắc này trương thiên tình hốc mắt là đỏ tinh xảo trang dung bỏ ra nước mắt mơ hồ cặp mắt của nàng cùng gương mặt nhưng cuối cùng như thế nàng vẫn là xinh đẹp như vậy động lòng người lãng ra rút hai tấm khăn tay đứng dậy ngồi xuống trương thiên tình bên người yên lặng đưa tới trương thiên tình tiếp nhận khăn tay cảm xúc phản phất lập tức lại yếu đi rất nhiều chịu khắc nói nói cho ta có được hay không thế nhưng là ta đã đáp ứng nàng tạm thời thay nàng bảo mật kỳ thật nàng cũng là người bị hại nàng cũng không biết cái này cặn bã nam đi cùng với ngươi qua trương thiên tình cảm xúc lập tức lại nổi lên ngang đầu nhìn chằm chằm lãng giã quát cái gì gọi là cùng một c h ỗ qua ta cùng hắn hiện tại cũng không tính chính thức chia tay tháng trước ta cùng hắn còn đã gặp mặt nàng đến cùng là ai ngươi nói cho ta đến cùng là ai nhúng tay vào tình cảm của ta lãng giã yên lặng vươn g tay tại trương thiên tình phía sau l ư n g vỗ vỗ nói khẽ ngươi tỉnh táo một điểm vì như thế một thứ cặn bã nam không đáng hỗn đ à n vì cái gì vì sao lại d ạ n g này ồ ồ ồ thương tâm nước tràn thành lụt trương thiên tình lên tiếng khóc lớn lãng giã trên tay có chút dùng sức đưa nàng đẩy lên mình đầu vai trương thiên tình liền ghé vào lãng giã đầu vai khóc lên cảm giác hô hấp không trôi chảy lúc còn tại đầu vai cọ sát sau đó tiếp tục khóc lãng giã nhu hòa vị lưng của nàng tại bên thai nàng ôn nhu an ủi hết thể đều sẽ qua đi loại nam nhân này không đáng ngư như thế thương tâm từ trương thiên tình cùng cổ chắt biết chuyện này phản ứng đến xem rõ ràng trương thiên tình đối chút tình cảm này đầu n h ậ p càng nhiều cho nên nhận tổn thương lớn hơn lãng giã ở trong lòng l n g yên suy nghĩ cặn bã nam thật đáng chết ngoại trừ ta điều này cũng làm cho lãng giã trong lòng tỉnh táo về sau tại cặn b ã trên đường có thể tuyệt đối đừng để nữ nhân như vậy thương tâm muốn cho mọi người một cái mái nhà ấm áp ước chừng khóc hơn mười phút trương thiên tình cảm xúc mới tính chậm rãi bình tĩnh lại lãng giã hợp thời lại đưa lên khăn tay trương thiên tình một bên lau nước mắt một bên nhìn xem lãng giã ướp m ả n g lớn đầu vai chịu khớp nói không có ý tứ để ngươi chê cười không có chuyện gì ta có thể hiểu được nói thật ta có chút ngoài ý m u ố n trong hội này ngươi là ta gặp quan trọng nhất cảm tình người trương thiên tình yên tĩnh không nói đứng dậy hướng phía trong phòng làm việc t o lét nói chờ ta một chút ta rửa cái mặt ước chừng sau mười mấy phút trương thiên tình ra trên mặt cơ bản trang điểm nhìn xem có chút tiểu tụy nhưng y hiển h i ê n thanh lệ động lòng người tựa hồ còn nhiều thêm một cỗ đả thương người thế mỹ tâm tình của nàng cũng bình tĩnh không ít lần nữa ngồi vào lãng g i a bên người nhẹ nói cảm ơn ngươi nói cho ta đây hết thảy thật có lỗi ta cũng không biết ngươi có thể như vậy thương tâm nếu như ta biết không có việc gì ngươi mới vừa nói nữ nhân kia cũng không biết ta tồn tại lãng g i a gật đầu nói theo ta được biết là như vậy bất quá bây giờ nàng đã biết tại ta tới tìm ngươi trước đó ta nói cho nàng nàng vô cùng tức giận tại chỗ liền đem cái này cặn bã nam kéo đen trương tiên tình nghi ngờ nói nàng cứ tính như thế lãng giã lắc đầu nói không phải được rồi mà là t r ư ớ c tạm thời gắt lại ta mới vừa nói nàng là một tuyến nữ minh t i n h mà cái này t ặ n bã nam căn vốn không có nổi tiếng nếu như cùng loại người này huyên náo xôn xao ngược lại là cho hắn hình tượng để hắn nổi danh trương thiên tình chỉ là vi tình sở khốn nhưng bản thân lại không ngu ngốc ngược lại cũng là có chút tâm cơ nữ nhân giờ phút này tỉnh táo lại lại nghe xong lãng giã kể ra nàng không khỏi hoài nghi lên lãng giã chuyến này động cơ hai người trước đó cũng không nhận ra nàng không tin nam nhân trước mắt này sẽ có vô duyên vô cơ tốt cho nên nàng nhìn xem lãng giã con mắt hỏi cho nên là nàng phái ngươi tới sau đó ngươi chuẩn bị để cho ta làm thế nào lãng giã hào hào cười một tiếng trực diện trương thiên tình nhìn chăm chú ngươi hiểu lầm ta cũng không phải là nàng phải tới nàng cũng không phải là hạo h á n giải trí nghệ nhân mệnh lệnh bất động ta hiện tại đã ngươi tỉnh táo lại ta có thể nói cho ngươi tên của nàng nhưng ta hy vọng ngươi đáp ứng ta giữ bí mật cái này khiến trương thiên tình có chút ngoài ý mớn vừa mới đối phương rõ ràng t ắ n chết không chịu nói vì cái gì hiện tại lại chịu nói đâu nàng không biết tại lãng giã xem ra thời cơ rất trọng yếu hiện tại là lấy được trương thiên tình tín nhiệm mấu chốt lúc này nói vừa đúng trương thiên tình gật đầu nói tốt ta đáp ứng ngươi ngươi nói đi là ai là cổ trát trương thiên tình con mắt có một cái chớp mắt phóng đại cái tên này để nàng có chút ngoài ý m u ố n nhưng tinh tế tưởng tượng nhưng lại hợp tình hợp lý bởi vì cổ trát hoàn toàn phù hợp lãng giã vừa rồi miêu tả lại nàng cũng biết hơn nửa năm từ khải ao cùng cổ trát từng có hợp tác khi đó nàng còn tự mình trêu chọc hỏi từ khải ao nàng cùng cổ trát ai đẹp hơn còn hỏi đối phương có thể hay không thích cổ trát kết quả một câu thành sấm nghĩ đến chỗ này trương thiên tình không khỏi trong lòng nổi lên đắm chát thật sự là thế sự khó liệu đại tràng bao dồn non nàng không khỏi tự dễ ư khó trách hắn thật sự là tốt số cổ chát thế mà lãng gia bình luận hắn hình tượng xác thực có thể tuổi trẻ xuất khí thân cao cũng không tệ mà các ngươi loại này đại mỹ nữ minh tinh bình thường để cho người ta trúng bước dạng này tiểu thị tươi t truy cầu các ngươi cùng một chỗ cũng rất bình thường chỉ bất quá lãng gia đột nhiên mặt mày nghiêm một chút nếu như hắn chỉ là cân nhắc lợi hại cảm thấy cổ c h á t càng có thể đến giúp hắn mà quả quyết cùng ngươi chia tay vậy ta là n là hiểu rõ tình huống cái này hai đoạn tình cảm có rất lớn trùng h ậ p kỳ hắn đang theo đuổi cổ chất đồng thời y hãy nhìn treo ngươi thằng đến đuổi tới cổ c h á t mới bắt đầu nghĩ biện pháp muốn cùng ngươi chia tay quá đáng hơn là hắn từ đầu tới đuôi cùng cổ c h á t nói là hắn độc thân che giấu tất cả cho nên hắn chính là một cái từ đầu đến đôi u lừa đảo mà ngươi cùng cổ c h á t đều là người bị hại mà nó ta muốn lộ ra ánh sáng cái này t ặ n bán nam trương thiên tình nghe lựa giận công tâm không chỉ có phát nổ nói tục còn trực tiếp cầm điện thoại di động lên chuẩn bị phát vẩy bộ lộ ra ánh sáng đầu nhập tình cảm càng nhiều thương liền càng sâu cũng liền đưa đến giờ phút này không quan tâm con tốt có lãng ra tại đoạt lấy nàng điện thoại trương thiên tình p ẫ n nộ ngầm đầu chất vấn ngươi làm gì đưa di động đưa ta ta muốn lộ ra ánh sáng cái này cặn ba nam lãng ra mắng ngươi cái xuân nương môn khó trách bị lửa ngươi mắng ta ba đúng liền mắng ngươi đến lúc này ngươi còn muốn cho hắn hình tượng ngươi muốn cho cái này mười tám tuyến dán cả bên trên hớt lục x o á t thật sao ngươi muốn cho tất cả ăn dưa còn chúng biết hắn đạt được ngươi còn muốn để mọi người biết hắn còn đổi u tới cổ trát sau đó để hắn trở thành tất cả nam nhân mộng tưởng liên tục cầm xuống hai người các ngươi nữ thần ngươi mẹ nó muốn cho hắn thành danh hơn nữa là dẫm tại hai ngươi trên danh nghĩa thành danh lãng ra một trận bắn liên thanh chất vấn để trương tiên tỉnh á khẩu không trả lời được nhưng nàng y gì h ả nhiên rất giận nàng thống khổ kêu dê nói cái kêu chẳng lẽ ta không hề làm gì sao liền trơ mắt để hắn dạng này lừa ta ai nói ta hôm nay đến chính là muốn nói cho ngươi ta tuyệt sẽ không đông tha bất cứ thương tổn gì ngươi người Ngươi bị thương ta sẽ gấp đ ộ i giúp ngươi trả lại ừng trương thiên tình kinh nghi bất định nhìn trước mắt cái này nam nhân hắn đây là ý gì t r ư ơ n g một trăm sáu mươi b ố ta là fan của ngươi t r ư ơ n g một trăm sáu mươi b ố ta là fan của ngươi trương thiên tình ngươi đây là ý gì lãng g i ta nói chuyện kế tiếp ngươi không cần phải để ý đến ta sẽ làm chết cái này chết ma cả đông không phải n g ư ơ i vì cái gì n g ư ơ i mưu đồ gì a thật ở ngành giải trí trương thiên tình quá rõ cái vòng này người và sự việc lợi ích mới là vĩnh hằng chủ đề bởi vì tài nguyên quan hệ cạnh tranh lẫn nhau dẫm mới là trạng thái bình thường cho nên trong hội này kỳ vọng người khác giúp ngươi kia là chuyện phi thường ngu xuẩn người khác không đến làm ngươi liền đã a di đ à phật không có vô duyên vô c ơ yêu cũng không có khả năng có thường thường đến gần khuôn mặt tươi cười phía sau để ẩn giấu đi âm hiểm tính toán cho nên lúc này trương thiên tình căn bản không tin tưởng lãng dã sẽ như thế hảo tâm nhưng chuyện kế tiếp lại trực tiếp phá hủy nàng tất cả hoài nghi lãng giã giải khai một viên âu phục cấp áo đưa tay đi đến sờ mó móc ra một quyển rốn gió đồ vật sau đó đưa cho trương thiên tình trương thiên tình nghi ngờ tiếp nhận đây là cái gì mở ra nhìn xem trương thiên tình chậm rãi mở ra đây là một t r ư ơ n g áp phích bởi vì năm đã lâu vài chô đã có một chút âu vàng thẳng đến cả trương áp phích mở ra trương thiên tình kinh ngạc nhìn trên cốt sờ tơ hình tượng xa xưa ký ức đánh tới tám năm trước ta mới vừa lên năm thứ nhất đại học trong quán net nhìn thấy một bộ lưới kịch ta vốn là đi chơi trò chơi nhưng bộ này lưới kịch để cho ta nhìn cái suốt đêm cái kêu nhân vật nữ chính mỹ mạo kéo cao thứ a đối nữ n t í tiêu chuẩn thẩm mỹ. Dẫn đến ta nhìn trong trường học giáo hoa, đều cảm giác chuẩn đều quá học cảm nhìn hoa, Dẫn đến dáng mỹ. m rấp c b ì này h thường. Thứ n về sau trong tim ta có một cái thích diễn viên đó phải là fan hâm mộ cùng thần tượng quan hệ đi ta chưa bao giờ từng nghĩ ta sẽ cùng với vị này nữ diễn viên sinh ra cái gì gặp nhau chỉ bất quá tại trên mạng có người công kích nàng diễn kỹ không tốt thời điểm ta sẽ điên cuồng đánh trả như một đầu chó dại thời gian liền một ngày như vậy trời quá khứ đảo mắt đi tới nửa học kỳ sau cái kia nữ diễn viên cũng bởi vì bộ này lưới kịch g ặ may hoạt động càng ngày càng nhiều ta rất thay nàng vui vẻ mặc dù nàng cũng không biết phương xa có người tại thay nàng sự nghiệp phát triển mà cảm thấy vui vẻ thằng đến ngày đó nàng đến kinh h ả i một nhà cửa hàng tham gia hoạt động ta nhớ được ngày đó là thứ tư ta cúc học thật sớm ngồi xe buýt xe chạy tới cái kia cửa hàng ngày đó người thật nhiều a ta liệu mạng hướng phía trước trên dùng sức hướng phía trước trên khi đó ta còn rất gầy nhưng hôm nay ta không biết nơi nào tới khí lực mãnh liệt biển người căn bản là không có cách ngăn cả ta rốt cục ta thành công đẩy ra hàng thứ nhất dùng sức la lên tên của nàng cao cao dơ nàng áp thích trong mắt của nàng cũng không nhìn thấy ta bởi vì ta chỉ làm ê n h mông nhiều fan hâm mộ bên trong một cái nhưng nàng thấy được trong tay của ta áp thích trương thiên tình lặng l ặ n g nghe mặc dù nàng đã nhớ không rõ tham gia qua bao nhiêu lần hoạt động cũng nhớ không rõ ký qua nhiều ít tấm áp thích nhưng lặng dã kể ra tất cả mọi thứ giống như điện ảnh bình thường có hình tượng cảm giác đồng thời hắn tự thuật rất bình tĩnh bình tĩnh đến quá mức động lòng người rồi động lòng người đến trương thiên tình bị định lại ở đó nhìn xem trong tay áp thích phía trên kia mình quen thuộc ký tên nhiều năm như vậy nghệ nhân kiếp sống t h n g cái thích fan hâm mộ của mình những hình ảnh kia như điện ảnh phí ngựa tại trong đầu của nàng lướt qua cho nên ngươi bây giờ biết ta hôm nay tại sao tới nơi này sao trương thiên tình m n g đầu khẽ miết lấy môi đỏ ngoài ý muốn nhưng lại lạ thường hợp lý đặc biệt là làm nàng nhìn thấy lãng giã bình tĩnh hai con ngươi cái kia bình tĩnh trong hai t r ó n g mắt rõ ràng nổi lên thiêu đốt h ỏ a diễm nhưng lại bị hắn đẻ nén xuống cho nên xin ngươi tin tưởng ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi ta trương thiên tình căn bản không biết lúc này nên nói cái gì nàng có chút cảm động cũng có chút xấu hổ cẳng có chút không biết nên như thế nào đối mặt vị này thâm tình phan hâm mộ lãng giã đưa tay đánh g h é nàng xấu hổ nói tiếp thật có lôi kỳ thật ta cũng không muốn cho ngươi tạo thành bất kỳ bối rối đây là ta t r ô n giấu ở trong lòng bí mật ta chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ nói đi ra chỉ là ngươi cần ta cho ngươi một cái lý do ta nghĩ ta không thể không nói cho ngươi biết trương thiên tình k h é c cắn môi mỏng có chút ảo não mình vì sao phòng bị tâm như này nặng hắn hiện tại hẳn là rất khó chịu đi bởi vì chính mình đối với hắn không tín nhiệm ta nên như thế nào an ủi hắn đâu nhưng bây giờ ta giống như nói cái gì đều có vẻ hơi xấu hổ làm trương thiên tình ý gì hạnh nhiên không biết nói cái gì lúc lãng g i lại nói nếu như ngươi tin tưởng ta vậy thì cái gì đều không cần làm ta sẽ cho ngươi một cái công đạo Mặt、khác, vậy ẫ n nói kia, loại nam nhân này, không đáng ngươi vì nàng thương、tâm. Ngươi rất tốt, tốt đến đối rất nhiều người mà nói, mong muốn mà không thể thành. Không biết vì cái gì, chương thiên tình cảm giác lạng dạ lúc này ánh mắt, là như thế thương buồn như là loại lúc là mà mà câu cái cảm giác tâm. u kia, đôi biết mắt, cảm, thể thế gì, vì vì v rất tốt, tốt rất dạ U buồn đến xúc động nội xúc trước â m cảm thấy mình của che chở nàng, nàng hẳn phần này buồn. là để thấy Tốt, t vậy u tin ê d ạ n g này thực sự thật có lỗi hôm nay mang cho ngươi tới tin tức xấu nhưng ngươi phải tin tưởng hết thể đều sẽ qua đi ngày mai sẽ tốt hơn ta trước hết a ngươi ngươi lúc này đi rồi t r ư ơ n g thiên tình không biết mình vì sao có chút bối rối mà nhìn thấy lãng giã đưa tay tới lấy trong tay mình áp phích lúc nàng càng hoảng loạn rồi một chương bảo tồn tám năm ký tên áp phích đây là một phần như thế nào tình cảm nàng hiện tại hoàn toàn tin tưởng cái này nam nhân chỉ là bởi vì phần này lâu dài yêu thích mới có thể xen vào việc của người khác phía sau không có bất kỳ cái gì cái khác tính toán cái này ta muốn cầm trở về ta bảo tồn rất lâu đâu hiện tại cũng không định chuyển nhượng cho bất luận kẻ nào tại trương thiên tình không bỏ bên trong lãng giã kéo đi áp phích sau đó cẩn thận cầm chắc tiếp lấy kéo ra ấu phục ẩ n thận cắm vào bên trong, trong túi cuối cùng hắn nhìn c h ầ m c h ầ m trương thiên tình một chút nhẹ gật đầu chờ tin tức ta nói xong hắn dứt khoát quay người mà đi lưu lại trương thiên tình nhìn xem bóng lưng hắn rời đi triệt để lâm vào mê mang c h ờ c h ờ một chút lãng giã nghiêng đầu ngoái nhìn còn có chuyện gì ta ta còn không có người phương thức liên lạc lãng giã c ờ i khẽ một chút quay người lấy điện thoại cầm tay ra nói thật có lỗi ta đem quên đi kỳ thật ta rất khẩn trương vậy ta thêm hạ ngươi hẹ chặt có thể chứ đương nhiên có thể ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ là ta p a n hâm mộ lãng g i quét mã tăng thêm hẹ chặt sau đó thu hồi điện thoại đứng tại trường tiên tình trước người lúc này trương thiên tình mới phát hiện lãng g i a g á i đầu cùng dáng người đều là như thế tiêu chuẩn còn có cái kia tuấn lãng ngoại hình đặc biệt là cái kia thâm thúy hai con ngươi hàn huyên lâu như vậy lại không có phát hiện hắn như thế có hình chỉ gặp lãng g i a đưa tay tại trương tiên tình trên cánh tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nhìn xem nàng trịnh trọng nói xin nhớ kỹ ngươi cũng không so bất luận kẻ nào trách lệnh ngươi đáng giá có được tốt nhất đừng có gấp vật lý sớm u ộ n cũng sẽ chiếu c ấ ngươi bất cứ lúc nào ta cùng tất cả yêu thích người phan hâm mộ cũng sẽ ở phía sau ngươi l ê n lạc ủng hộ ngươi trương thiên tình gặp qua rất nhiều f a n hâm mộ nhưng đây là lần thứ nhất nhìn thấy một cái f a n hâm mộ nhìn xuống nàng nhìn thẳng con mắt của nàng dùng bình đẳng ngữ khí như vậy chân thành cổ vũ nàng cái này ấm áp nàng vừa mới thủng trăm ngàn lỗ tâm nàng thanh lệ trang điểm k h ẽ n g n g đầu nhìn xem lãng da tách ra một cái ôn nhu như nước mỉm cười cảm ơn ngươi vậy ta đi trước có việc cho ta gửi tin tức chuyện này ngươi cũng không cần có động tác tên kia ta sẽ tìm cơ hội thu thập hắn t ố t ta nghe ngươi cuối cùng lãng da cũng là ôn nhu nợ nụ cười sau đó quay người rời đi tại phía sau hắn trương thiên tình đứng tại chỗ chương một trăm sáu mươi năm không khéo ngâu như gặp chương một trăm sáu mươi năm không khéo ngâu như gặp rời đi trương thiên tình phòng làm việc lãng ra một bên hướng phía thang máy đi đến một bên gọi điện thoại ừ nói chuyện phim xong hiệu quả không tệ nên nói không nói ngươi làm việc có tiến bộ a ta chỉ là để ngươi tìm ký tên ngươi thế mà có thể đại đến tám năm trước ký tên áp thích ha ha cũng là vận khí tốt không trả tiền ngươi đến cho ta thanh lý a nhiều ít tám nghìn là n g ư ơ i n h a ngươi làm ta h o a n đại đầu a ha ha năm n g à n không thể ít hơn nữa kéo mấy cái t r ứ n g ta cho ngươi phát hai n g à ì n h n g bao muốn hay không muốn muốn tranh thủ thời gian phát tới bên đầu điện thoại kia tiểu dũng nghĩ t h ầ m liền xem như hai n g à n mình cũng dưng dưng kiếm lời một nghìn hai trăm không sai không sai h ạ hãng cao ốc thang máy điện thoại tín hiệu cũng là toàn bao trùm cho nên tại hạ nhà lầu trong thang máy Lạng giã c ũ phía trước nhất âu phục nam xem xét thân thể cùng tiểu tóc liền biết là cái bảo tiêu loại nhân vật mà cùng hắn đồng dạng loại hình ở phía sau còn có một cái ở giữa có một cái nhìn chừng ba mươi tuổi nam tử mặc hưu nhà nâu phục thần thái tự nhiên có chút ngầm đầu ánh mắt tùy ý xem xét cũng không phải là thương vụ trong cao ốc đi làm nhân viên khí chất la hoàn toàn không giống Cũng không nên là cao quản bởi vì cao quản tùy ý bên trong mang theo một phần nghiêm túc cảm giác bên trái hắn là một cái giỏ sách mỹ nữ chân dài thư ký mà một chuyến này trong năm người chỉ có nam tử bên phải người kia đang nhìn lãng giã bốn mắt nhìn nhau lãng giã trong lòng giật mình gặp tại sao lại ở chỗ này đụng phải hắn lãng giã vội vàng cúi đầu nghiêng người nhanh chóng đi ra thang máy mà đoàn người này cũng là vào thang máy nam tử ở giữa nhìn như tùy ý nhưng lại có nhìn rõ lòng người nhã lực hắn vô tình hay cố ý hướng bên cạnh hỏi trương luật ngươi biết người kia trưng được dương thần thái tự nhiên nói à có chút quen mắt không nhớ nổi khả năng gặp qua đi nhưng không biết nam tử ở giữa gật gật đầu cũng không hỏi nhiều chỉ là nói khẽ ta nhận được tin tức hạo hãn giải trí có kế hoạch đơn độc đưa ra thị trường chuyện này bọn hắn còn không có tại ban giám đốc nâng lên người biết cũng không nhiều cho nên lần này đến nhìn xem có thể hay không tại tin tức lộ ra trước khi đi mua chút nguyên thủy cố t r ư n g n h ư ợ c dương trên mặt vẫn không có quá nhiều gợn sóng chỉ là hòa hòa khí khí nói ra lý công tử mặt mũi ta nghĩ bọn hắn khẳng định sẽ cho lý công tử cười cười t i ế u dung có chút không hiểu sau đó nói lời nói càng có chút không hiểu có cho hay không đây không phải là vấn đề mặt mũi nhiều cũng ít mới là t r ư ơ n g nhược dương ánh mắt có chút co r i ù t lại nhưng không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn lập tức thang máy mở ra mà bên ngoài đã đứng đấy vừa mới nhận được tin tức vội vàng chạy chậm tới mấy vị tập đoàn cao quản lý công tử đại gia q u a n lâm làm sao không nói trước nói một tiếng chúng ta tốt xuống lầu nên đón đúng vậy a đúng vậy a cái này thực sự quá đường đột thật sự là thất lễ a xin ngài thứ lỗi đúng rồi chúng ta đã hướng vũ trụ tập đoàn báo cáo ngài tới thị sát như mộng tiểu thư đã đang trên đường tới tại câu nói này trước đó lý công tử chỉ là hướng thang máy bên ngoài nên tiếp cao quản nhóm mỉm cười gật đầu đáp lại nghe được câu này lông mày của hắn vẩy một cái nhìn xem vị kia người nói chuyện xác nhận nói h i ê n viên như mộng đến đây đúng thế lý công tử từ chối cho ý kiến gật đầu nói vậy thì chờ nàng tới tâm sự chứ sao ngài mời vào trong sau mười phút hạo h á n giải trí tập đoàn cao quản nhóm lưu lại mấy người tiếp khách lý công tử còn lại cao quản nhóm toàn bộ xuống lầu tại cao ốc cổng lạp chờ thàng đến tuần một sắc màu đen đội xe đến lúc trên đất thảm đỏ đều trải tốt ở giữa r ầ n r ộ i sợ phẹn tuần vừa lúc đứng tại tháng trước một cái hộ vệ áo đen nhanh chóng xuống xe tới mở cửa đón lấy một vị đen dài thẳng cao gậy nữ tính mang theo kính dâm xuống xe nét mặt của nàng nghiêm túc già dặn sau khi xuống xe sau đó hướng phía trước đi đến tập đoàn cao quản nhóm n h a u n h a u chen chúc tới nhưng lại nghiêng người nhường ra hiên viên như mộng con đường đi tới một vị cao quản ở bên cạnh nói ra như mộng tiểu thư lý thế hào đã đến đông nhiên hiên viên như mộng d ừ n g bước nghiêng đầu nhìn về phía lời mới vừa nói người không vui không buồn mà hỏi ngươi vừa rồi gọi ta cái gì bình tĩnh lời nói lại mang theo để cho người ta áp lực hít thở không thông không ngay tại chỗ người là không cách nào cảm nhận được loại thân phận này địa vị mang tới cảm giác áp bách cho dù thân là hạo hãn giải trí t ầ n quản lý cũng bị không ở ta Cái i nàng. nàng quay lại tiếp tục hướng trong cao ốc đi đến chỉ là lạnh băng băng vứt xuống một câu về sau nhớ kỹ hẳn là xưng hô ta là phó chủ tịch lãng giã bên này cũng không biết lại có một đại nhân vật đi tới hạo hán giải trí nhưng hắn có thể xác định là có thể để cho kinh hải luật sư hiệp hội phó hội trưởng cùng đi người kia tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản nhưng cái này cũng không hề quan chuyện của hắn hắn bây giờ t ạ i ý chính là trương nhược dương khẳng định nhận ra hắn mà hắn thân phận ban đầu trương nhược dương là số ít mấy cái hiểu do người một mà nếu để cho trương nhược dương biết thân phận của hắn bây giờ lập tức liền có thể đoán ra trong này tuyệt đối có vấn đề một cái vớt thiên môn kiếm nhanh tiền người làm sao có thể đột nhiên xuất hiện tại trong các ức làm lấy một phần tiền lương một hai vạn công việc một năm không ăn không uống tiền lương có đủ hay không cho cố vấn pháp luật luật sư phí cái này hiển nhiên không hợp lý như vậy chân tướng chỉ có một cái lãng giãng định để mắt tới người nào đang bày ra cái gì cục mà trước mắt lãng g i nhiệm vụ là tuyệt đối không thể để trương nhược dương biết đến duy nhất may mắn chính là hạo hãn tập đoàn là một nhà công ty giải trí cái này cùng lãng giã trước đó nhìn chẳng chẳng minh tinh tài liệu đen kiếm tiền nghề là phù hợp cho nên hắn vẫn là có hy vọng tìm lý do lừa gạt qua đây cũng là vì cái gì trương nhược dương tại lý thế hào hỏi ý lúc vô ý thức giúp lãng giã giấu giếm nguyên nhân lý thế hào là khách hàng lớn lãng giã mặc dù là nhỏ hộ khách nhưng nhỏ hộ khách cũng là hộ khách trương nhược dương cũng có nghề nghiệp của mình phẩm hạnh cầm lãng da tiền liền không có lý do êm đẹp đi bóc hộ khách chân ngựa nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là hắn cũng không biết lãng da gan lớn đến dám đánh h i ê n viên lệ chủ ý hắn hiện tại chỉ là phán đoán lãng da khả năng để mắt tới hạo hãn giải trí kỳ hạ người minh tinh nào hạo hãn tập đoàn tầng cao nhất một gian xa hoa tiếp khách trong phòng h i ê n viên như mộng cùng lý thế hảo phân ngồi hai bên tư thế ngồi tất cả đều rất b u ô n g l ỏ n g tùy ý cho chuyện nhưng cái khác cùng đi người tâm tình lại tương đương căng cứng đông nhiên trương nhược d ư n g túi quần chấn động một cái hắn lặng lẽ lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua tin nhắn. Trương luật sư, tối nay làm xong chúng ta hẹn ly cà phê tiểu lãng trương nhược dương mỉm cười trả lời được chương một trăm sáu mươi sáu công phu sư tử ngoạn chương một trăm sáu mươi sáu công phu sư tử ngoạn cho trương nhược dương phát xong tin nhắn lãng d ã đã tại mình trong căn phòng đi thuê thu thập hành lý hắn nhất định phải gặp trương nhược dương một mặt quan sát trương nhược dương phản ứng đồng thời hắn cũng đã làm xong tùy thời bứt ra rời đi chuẩn bị cái gì dương du cổ trát trương thiên tình vương văn văn những thứ này dễ như chở bàn tay mỹ nữ như mình cắm tiếc á i gì đều không liền ngay cả hội sở bên trong tiểu tỷ đều ô n không lên còn nói gì nữ thần mặc dù ngay tại đ ê m qua hắn còn hạ quyết định muốn tiếp tục trộn rộn quan sát nhưng hôm nay vậy mà tại hạo hãn giải trí gặp trương nhược dương một chút liền đảo loạn hắn tất cả ý nghĩ hắn hiện tại lo lắng nhất chính là trương nhược dương cùng hạo hãn giải trí có rất sâu quan hệ hợp tác nếu như là dạng này hắn cảm thấy trương nhược dương có rất lớn khả năng bán đứng chính mình tại xã hội này bên trong người khác có hay không phẩm đức nghề nghiệp kia là chuyện của người khác nếu như ngươi tin tưởng người khác có vậy ngươi sớm tôi đến ăn t h i t thòi bất quá hắn hiện tại cũng chính là có chút tuyệt đối thấm kêu không may cũng không có lo lắng quá mức tự thân an nguy dù sao mình còn không có buộc lộ ra bất luận cái gì nhằm vào hạo hán giải trí hành vi sau đó cùng trương nhược dương gặp mặt liền lộ ra phá lệ trọng yếu nếu như hắn xác định trương nhược dương cùng hạo hán giải trí quan hệ không ít hoặc là cảm giác được trương nhược dương trong ngôn ngữ có bóc hắn nội t ì n h khả năng hắn chuẩn bị đêm nay trực tiếp rời đi kinh hải chất biến mất nửa năm lại nói một bên khác hạo hán giải trí tầng cao nhất xa hoa phòng khách bên trong những người khác đều lui ra ngoài chỉ còn lại lý thế hào cùng hiên viên như mộng hai người bởi vì lúc này đã cho tới chính đề liên quan tới hạo hãn giải trí tập đoàn đưa ra thị trường quy hoạch bí mật này liền ngay cả hạo hãn giải trí tuyệt đại đa số tầng quản lý trước mắt đều là không biết chuyện này chỉ có một bộ phận cổ đông biết mặc dù hạo hãn giải trí tập đoàn là vũ trụ tập đoàn tuyệt đối cổ phần khống chế công ty con nhưng y hiển nhiên còn có một số cái khác nhỏ cổ đông nhưng lý thế hảo biết chuyện này cũng không nhất định chính là những cái kia nhỏ cổ đông lộ ra bởi vì tại vũ trụ tập đoàn phương diện bên trên có càng thêm phức tạp cục diện mặc dù nhân viên lệ một nhà độc đại một lợi mã quyết nhưng cái này không có nghĩa là vũ trụ trong tập đoàn liền không có cái khác cổ đông cùng thế lực càng cao giai tầng càng lớn n đĩa trong đó rắc rối khó gỡ các loại lợi ích g ư p mắc các không đứt lý còn loạn cho nên h i ê n viên như mộng đối với lý thế hào biết đưa ra thị trường kế hoạch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nàng cũng không định xoắn suýt tin tức này là thế nào tiết lộ nàng sở dĩ vội vàng chạy đến đầu tiên là hạo hãn giải trí tầng quản lý không nhất định có thể đứng vững lý thế hào áp lực mặt khác chuyện này cuối cùng vẫn là muốn về đến vũ trụ tập đoàn phương diện mà đến lúc đó nhân viên lệ liền không nhất định là phái nàng đến nói chuyện đây đối với mới vừa tiến vào vũ trụ tập đoàn ban giám đốc nhu cầu cấp bách chứng minh năng lực chính mình lấy thu hoạch được càng nhiều thực quyền nhân có không thể không đến lý do nhưng có thể hay không làm tốt lại là một cái vấn đề khác nàng muốn kiến công như vậy thì muốn giữ vững lợi ích cái này chú định cùng lý thế hảo lập trường thiên nhiên đối lập mà bóng lưng thần bí lý thế hảo đã tự thân xuất mã vậy thì không phải là tùy tiện có thể g ổ i thiên hạ hi hi đều là lợi lai、like. lý thế hảo sở dĩ nghe xong nghe hạo hãn giải trí muốn đưa ra thị trường lập tức liền lên tâm động nghiệm là bởi vì hạo hãn giải trí bánh gà tổ sát thực đủ lớn làm trong nước giải trí toàn sản nghiệp lòng đầu đơn độc s á c ra đánh giá giá trị đã vượt qua năm trăm ư c nếu là đưa ra thị trường trong tỷ giá trị vốn hóa căn bản không phải vấn đề tiên l à thứ nhất một điểm nữa là làm nghề giải trí l o n g đầu dưới cờ minh tinh vô số tài nguyên nhân m ạ n h có thể kéo dài đến các ngành các nghề đây đối với tại từng cái cao cấp phương diện bên trong giao tế du long lý công tử tới nói là một cái cực kỳ tốt trợ lực đương nhiên lý công tử ý nghĩ này trên bản chất chính là lúc trước hiên viên lệ thành lập hạo hãn giải trí dự tính ban đầu trước kia hạo hãn giải trí là xí nghiệp tư nhân lại tại vũ trụ tập đoàn bực này phía dưới đại thụ rất nhiều người nghĩ nhung tay thật đúng là cắm không vào tới nhưng bây giờ nó muốn đơn độc đưa ra thị trường nếu như có thể lấy tới một bộ phận cổ quyền lại bởi vì cổ quyền mà cầm tới một bộ phận quyền nói chuyện liền dễ dàng dính vào đã lý công tử nhìn như vậy tốt chúng ta hạo h á n giải trí phát triển nguyện ý đầu tư làm như vậy đại cổ đông vũ trụ tập đoàn tự nhiên là phi thường hoan nghênh chỉ bất quá trước mắt đưa ra thị trường kế hoạch còn không có đã được duyệt cụ thể hạn mức xác thực còn không có định ra tới h i ê n viên như mộng n u ô n ngữ khách khí nhưng lý thế h ả o cũng không ăn nàng loại này lời nói khách sáo hắn cũng không nóng này bắt chéo hai chân thiện thiện uống một ngụm bưng lên cà phê thiện thiện uống một ngụm sau đó nhìn hiến viên như mộng cười nói như mộng tiểu thư ba năm không、thấy. bây giờ nói chuyện đều như thế xa là sao trước đó nghe nói ngươi đi nước ngoài ta rất tưởng niệm gấp đâu h i ê n viên như mộng cười n h ạ t một tiếng thuận c ộ t trả lời đã chúng ta cũng là bạn cũ ngươi cũng biết ta vừa mới tiến ban giám đốc cũng đừng làm khó ta nha lý thế hào thu hồi tiêu dung không mặn không n h ạ t nói ta tự nhiên không muốn làm khó ngươi nếu không r ằ n g này ngươi để phụ trách lần này đưa ra thị trường kế hoạch người tới cùng ta đảm h i ê n viên như mộng sở dĩ vội vàng chạy đến cũng là bởi vì cái này đưa ra thị trường kế hoạch người phụ trách còn không có định nàng nghĩ chính là vào cuộc làm việc tạo thành cố định sự thật sau đó thuận thế liền đem hạo hãn giải trí đưa ra thị trường sự t ì n h kéo qua tới có thể phụ trách một cái trăm tỷ giá trị vốn hóa công ty đưa ra thị trường đây là kinh nghiệm bí b á o càng là không cách nào coi nhẹ công tích vĩ đại đồng thời chuyện này độ khó cũng không lớn một khi làm thành nàng cái này phó chủ tịch cũng liền ngồi vững vàng nhưng tất cả những thứ này đều là h i ê n viên như mộng trong lòng chuẩn bị tự nhiên không thể nói cho lý thế hảo cho nên nàng cho lý thế hảo một cái tự tin mỉm cười ngựa khí bình tĩnh nhưng lại ngạo khí mười phần nói lý công tử nói đùa đã ta nhân viên như mộng tới chuyện này dĩ nhiên chính là ta quyết định lý thế hảo nhìn một chút nhân viên như mộng ba năm không thấy nàng xác thực không còn là lúc trước cái kia non nớt thiếu nữ được đã ngươi có thể phụ trách vậy liền nói một chút đi có thể cho ta nhiều ít h ẳ n mức hiển viên như mậu cũng biết chuyện này dù là không vòng qua được đi cuối cùng muốn cho lý thế hảo một điểm ngon ngọt nàng nghĩ nghĩ nói ra mặc dù chúng ta còn không có định đưa ra thị trường giá cả nhưng hẳn là sẽ không thấp hơn mười khối một cỗ về phần đưa ra thị trường về sau có thể l ậ t nhiều ít vậy liền khó mà nói ta bên này có thể làm chủ lý công tử ở trên thành phố trước lấy năm khối một cô giá cả định tăng hai trăm vạn cỗ nếu như đưa ra thị trường thất bại chúng ta có thể giá gốc toàn ngạch về mua ngươi thấy thế nào hai trăm vạn cỗ chính là một ngàn vạn đưa ra thị trường về sau chí ít cũng là kiếm gấp đôi lại có thể giá gốc về mua bao kiếm không đổi thường đây đối với bất luận cái gì người bình thường tới nói đều là bánh từ trên trời rất xuống sự tình nhưng lý thế hảo cũng không phải người bình thường cho nên phản ứng của hắn rất lãnh đạo l ờ i nói ra thì càng lãnh đạo chẳng ra sao cả h i ê n viên như mộng những mày nhìn xem lý thế hảo lý thế hảo chụp chụp móng tay nói ngươi làm ta chưa thấy qua tiền a một ngàn bạn, làm ta là đến tới cửa ăn mày h i ê n viên như mộng chậm rãi hít sâu m ộ t hơi ngoại trừ phụ thân nàng đã nhiều năm không có vì bất cứ người nào nhẫn mại tình khí n g ư ơ i biết ta không có ý tứ này đã ngươi không hài lòng vậy ngươi nói một chút đi ngươi muốn nhiều ít lý thế h ả o từ trong túi móc ra một cây xì gà cầm cái bật lửa chậm rãi nướng hắn cúi đầu tựa hồ lực chú ý đều tại xì gà bên trên sau đó từ tổ nói ta không chiếm các ngươi thiện nghi không cần đánh cho ta năm mươi phần trăm cho giảm còn tám mươi phần trăm là được rồi tám khối một c ố bất quá không phải hai trăm vạn cỗ hắn cầm đầu thuận thế đem xì gà điêu tại miệng bên trong nhìn xem hiến viên như mộng ba khi nói ta muốn hai ước cỗ chương một trăm sáu mươi bảy đàm phán không thành chương một trăm sáu mươi bảy đàm phán không thành hai ước cố lý công tử nói đùa sao gấp trăm lần trả giá vượt xa khỏi h i ê n viên như mộng khả năng nhượng bộ không gian trong lòng của nàng lên tức giận cho rằng lý thế hào quả thực là si tâm vọng tưởng lý thế hào thở phào một n g ụ m thuốc si gà khí thản nhiên nói hai ước cố rất nhiều sao ta cũng không có thời gian dối đùa giỡn với Nhìn xem hắn phách lối dáng vẻ nhân viên như mộng tính tình cũng là đi lên lạnh lùng đâm một câu có đôi khi khẩu vị quá lớn cũng không phải là chuyện gì tốt dễ dàng đem bụng chó n ư ớ vỡ lý thế hào b á một trong cười ta một người đương nhiên ăn không vô hai ước cố là chúng ta tranh hồng tư bản muốn ném ta cũng chính là giúp mọi người chân chạy mà thôi Hiên như nhớ nhưng Thế hiên như ngọc nói ra một câu để bầu không khí chuyển tiếp đột nột. Chỉ gặp nàng nghiêm lạnh nhạt chỉ bằng các người đám này đời thứ hai, nghĩ thế hào lập tức đứng mày, không có vừa rồi khí viên cái cười, cái cười lại đối tròi đại viên nói tiếp nói, người đời rồi lên, ngọc lông trong này nào, đoàn ngọc nột. nàng bằng này cũng đoàn. đứng về vũ vừa gây gắt gặp có câu các tức có là lấy, Lý lập mày một mỉm mỉm một mặt, đám mày, à, đột tứ. sát ta trụ tập ra báo kéo đó để ý bầu kỳ ép hợp tác cùng có lợi l ờ i này của ngươi là có ý gì h i ê n viên như mộng cũng để cao âm thanh lượng tạo ý tứ rất đơn giản hai ước cố không có khả năng đưa ra thị trường trước tổng bán phân phối hạn mức là cố định không phải ngươi nói muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu mặt mũi có thể cho nhưng nhiều ít là chúng ta định đoạt nói thẳng đi ngươi có thể cho chúng ta tranh hồng tư bản nhiều ít bán phân phối nếu như đổi thành thời gian khắc điểm h i ê n viên như mộng là nguyện ý nhường ra rất nhiều lợi ích lấy giao hảo lý thế hảo cùng hắn đại biểu q u thể nhưng trước mắt tình cảnh của nàng rất vi diệu nàng nhất định phải lấy tập đoàn lợi ích làm đầu tiên ậ p đoàn chứng m văn nói vũ trụ tập đoàn phương diện cục diện sẽ chỉ càng thêm phức tạp có quá nhiều quan hệ tồn tại mỗi một đường nét lôi ra đến đều không đơn giản cuối h o nên cùng hiện viên như mộng hít sâu một hơi sau đó nói một vạt cỗ vẫn là năm mươi đây là ta có thể cho đến các người tranh hồng tư bản lớn nhất tôn trọng không đủ lý thừa hào quả quyết tự tuyệt đưa ra thị trường chí ít cũng là năm vạn lợi nhuận đôi này lý thế hào cá nhân tới nói s á c thực rất tốt nhưng tranh hồng tư bản làm một đầu tư quỹ ngân sách cổ đông rất nhiều lại mỗi một cái đều không đơn giản tiền này phân bắt đầu liền lộ ra ít lý thế hào làm bên ngoài người chủ sự như tại một cái trăm tỷ cấp bậc y tờ ho bên trong liền mò được như thế điểm lợi ích k i a là thật mất mặt cũng sẽ bị người nghi vấn năng lực nhưng h i ê n viên như mộng đã cấp ra nàng danh giới cuối cùng nàng cũng không có khả năng lại để cho thật có lỗi chỉ có thể nhiều như vậy lý thế hào không nhịn được nói đã ngơi phê không được vậy liền biến thành người khác nói đi phụ thân ngươi lúc nào có rảnh ta nghĩ hẹn thời gian bãi phòng một chút lý thế hào lời nói này kỳ thật cũng khá lịch sự nhưng hắn cũng không biết lời này giống như đạp hiên viên như mộng cái đôi u để nàng một chút sủ đông ngươi có phải hay không quá nhẹ nhàng điểm ngươi cho rằng ngươi là ai phụ thân ta là ngươi muốn gặp là có thể gặp hiên viên như mộng làm tập đoàn phó chủ tịch ra mặt cùng lý thế hào hiệp đàm kết quả lý thế hào muốn vòng qua nàng tìm nạn phụ thân đàm nay bằng với trực tiếp đánh mặt cho thấy hiên viên như mộng không có năng lực không làm chủ được cũng chấn không được trận cho nên nàng tại chỗ liền gấp nhưng lời vừa ra khỏi miệng hiên viên như mộng cũng là có chút hối hối nhưng ra miệng lời nói giống như nước đồ khó hốt lý thế hào mặt tại chỗ liền đen sau đó c h u y ề n đỏ nhiều năm như vậy không có người dạng này ở trước mặt đục nhã qua hắn hắn trừng mắt hiên viên như mộng nghiến răng nghiến lời nói ha ha ha ngữ b ớ c không hổ là vũ trụ tập đoàn đủ ngữ b ớ c ta hôm nay xem như kiến thức đã như vậy vậy liền không có gì tốt nói chuyện cáo tử nói xong hắn trực tiếp đứng dậy hiên viên như mộng muốn nói gì bù một chút nhưng thực chất bên trong cái k i a phần ngạo khí lại tại quậy phá cho nên lời vừa ra khỏi miệng ngữ khí liền lộ ra không mặn không nhạt ta mới vừa nói một ngàn vật cỗ hữu hiệu như cũ ta còn là rất muốn cùng tranh hồng tư bản hợp tác hy vọng lý công tử tỉnh táo sau suy nghĩ thật kỹ một chút đi ra hai bước lý thế hảo nghe cái này lạnh băng băng ngựa khí gọi là một cái không thoải mái hắn quay đầu ương thị lan g cố nhìn xem hiên viên như mộng lạnh lùng nói ta lý thế hảo không cần bất luận người nào bổ t h í vật của ta m u ố n c h í n h ta sẽ cầm nói xong hắn trực tiếp phẩy tay h á o bỏ đi xa hoa tiếp khách ở giữa chỉ để lại hiên viên như mộng cao ngạo đ ứ n g đấy một sợi vẻ u sầu bò lên trên gương mặt xinh đẹp làm vũ trụ tập đoàn thiên kim đại tiểu thư cơ hồ không người nào dám ở trước mặt uy hiên nàng mà lý thế hảo lúc gần đi lời nói biểu lộ chuyện này không có kết thúc ý uy hiếp lộ rõ trên mặt nhưng h i ê n viên như mộng cũng không sợ uy hiếp của hắn vũ trụ tập đoàn có thể đi đến cái này thể lượng phía sau quan hệ cũng không phải lý thế hào bọn này đợi thứ hai có thể tùy tiện dung chuyển nàng càng nhiều phiền nao đến từ hôm nay trung pi là đàm phán không thành đây không phải nàng kỳ vọng cục diện để nàng có chút bực bội bất quá nàng rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính chờ nàng đi ra tiếp khách ở giữa lúc ý hiển h i ê n sắc mặt thong dong thông báo một chút hạo hãn giải trí tất cả đồng sự sau một tiếng mở lâm thời ban giám đốc hôm nay nàng tới đây ngoại trừ cùng lý thế hào đàm luận bên ngoài còn có một cái mục đích đó chính là mượn cơ hội nhúng tay vào hạo hán giải trí đưa ra thị trường cái kia đã đến đều tới cùng hạo hán giải trí cao tầng gặp mặt họ tự nhiên cũng là để bên trong phải có chi nghĩa về phần vừa rồi không thoải mái đã bị nàng tạm thời quên mất cương giả có thể gặp phải ngăn trở nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy xáo trộn mình tiết ấu một bên khác lý thế hào mang theo mình người một đường hùng hùng hổ hổ, hổ hạ thang máy đơn giản cuồn g vọng thứ gì thao xu nơ môn nếu không phải cha nàng nàng tính là cái gì nói chuyện với ta như vậy mẹ ép tức chết ta rồi trưng được dương trên đường đi không nói một lời thẳng đến lên lý thế hào mười bạn mới hỏi một câu đây là thế nào không có thương lượng sao lý thế hào cầm lấy trên xe y hỉa vân nước khoáng rót một miệng lớn máng này nương môn không biết điều làm ta ăn mày mẹ nó ta sớm tối cho nàng điểm n h a n s ắ c nhìn xem không cho ta lên bàn tất cả mọi người đừng nghĩ tốt ta không phải cho nó q u ấ y nhiều không thể một bên nghe t r ư ơ n g được dương nâng đỡ mắt k i ế n g ọ c vàng cũng không có mở miệng nhưng trong lòng lại có chút mông lung lên tầm động nghiệm ỗ i người đều có lãng giác cự tuyệt tiến về trương nhược dương tại hắn luật sư nhà lầu định ngày hẹn mà là mời hắn đi vào một nhà vắng vẻ trà lâu gặp mặt cũng tại mời lập tức người đã trải qua thật sớm đạt tới trà lâu hắn hiện tại t ì n h cảnh giác kéo căng bảy giờ tối nữa trương nhược dương một mình đi tới nên trà lâu nhìn thấy trương nhược dương đẩy cửa tiền đến lãng giác vội vàng theo diện t à n thuốc đứng dậy đón lấy trương luật tới rồi trương nhược dương cũng là cười mị mị nói trên đường có chút lấp không có để ngươi đợi lâu a không có không có ta cũng là vừa tới ngài mau mời ngồi trương vương xuống cặp công văn nhìn thoáng qua bàn trả nói ra nếu không vẫn là ta đến đi ba lãng giã vội vàng nhường ra vị trí nói ngài xin n g à i mời ta không thế nào biết thế là trương nhược dương ngồi xuống bàn trà bên trong lãng giã ngồi xuống bên ngoài chủ khách đ ổ i chỗ tiếp lấy trương nhược dương chậm rãi nấu nước rửa ly pha trà nhìn s ắ c thực tương đối thành thục ở trong quá trình này song phương đều không có mở miệng cũng không có đối mặt nhưng trên thực tế lại đều đang quan sát đối phương r ố t cục vẫn là lãng giã mở miệng trước thăm dò rất lâu không gặp trư ơ n g luận không nghĩ tới hôm nay có thể tại hạo hãng cao ốc được p h ả trương nhược dương ngẩng đầu nhìn lãng g ã một chút sau đó tiếp lấy pha trà nói đúng vậy à ngay thẳng vội vặn ta còn kém chút cho là mình nhận lầm người đâu lời này lãng giã là không có chút nào tin hắn tiếp lấy thử dò xét nói trương luật cùng hạo h ắ n giải trí cũng có hợp tác trương nhược dương có chút không hiểu nở nụ cười hỏi ngược lại ngươi hẹn ta ra chính là vì hỏi cái này lãng giã bật cười lớn che giấu nói đó cũng không phải chỉ là rất lâu không có nghe trương luật dạy bảo ta sợ mình lại phiêu lên cho nên muốn cho trương luật cho ta chăm chú dây cót nước dần dần sôi rồi trương nhấc ư lên đóng trà chậm rãi đổ vào tại đồ uống trà bên trên tay cầm rất ổn xuất thủy vô cùng đều đều ta đã thấy người tuổi trẻ ngươi xem như tương đối ổn định mặc dù ngươi làm sự tình không có chút nào ổn định trương luật quá khen ta cũng liền kiếm miếng cơm ăn mà thôi ha ha ha tẩy qua đồ uống trà trương nhược dương bắt đầu mở ra lá trà pha trà cũng nói ra ngươi luôn luôn rất có phân t h ứ c lần này chạy thế nào đến hạo hãn giải trí đi mặc dù vẫn như cũng là cùng âm thanh thi t h ầ m nhưng lãng giã biết vấn đề này mình không thể loạn lựa gạn lãng giã dừng lại ba giây mới lên tiếng ta cùng trương luật nói thật đi kỳ thật làm được hiện tại ta cũng không muốn lại đ ô n g một bữa tây một gậy truy đập loạn ta tiếp cận hạo hãn giải trí là hai tay chuẩn bị thử một chút mình có thể hay không hướng chính quỹ quan hệ xã hội trù hạch đi dựa vào khẽ nghiêng đương nhiên ta cũng có tiểu tâm tư vào nghề này t hắn, hắn, hắn cười ô n g ty cười đưa tay điểm một cái lãng giã nói chỉ sợ ngươi nói nghề phụ mới là ngươi chân chính nghề chính đi vớt đã quen thiên môn ngươi cam tâm đi kiếm điểm này tiền lương lãng giã giải thích nói vừa mới bắt đầu khẳng định thu nhập khẳng định là không cao ta nghĩ đến về sau làm ra thành tiệu có danh tiếng vậy mình ra mở công ty giải pháp sinh ý hẳn là cũng thật không tệ ta cũng không thể cả một đời vớt thiên môn đúng không t r ư ơ n g nhược dương nhẹ gật đầu nhưng hắn trong lòng cũng không có tin tưởng lãng giã lần giải thích này đương nhiên lãng giã đến cùng phải hay không muốn đi chính đạo cũng không phải là hắn quan tâm cho nên hắn cũng không có truy đến cùng dự định hắn đem thứ nhất pha t r à tiếp tục dùng làm rửa ly con thẳng đến thứ hai ngâm mới cho lãng giã pha một chén sau đó đặt ở lãng giã trước người lãng giã tranh thủ thời gian hai tay tiếp nhận cũng nhấp một miếng cũng không có mở miệng đánh giá trả có được hay không ở trước mặt người thông minh có thể thiếu một câu hư thoại vậy liền tận lực thiếu một câu trương nhược dương cho mình cũng đổ một chén chậm rãi sau khi uống xong mới bỗng nhiên nói ra không cần lo lắng hạo hãn giải trí có mình pháp vụ bộ cửa ta cùng bọn hắn tập đoàn cũng không có quan hệ hợp tác lãng giã nghe nói câu này nỗi lòng lo lắng rốt cục bông xuống một nửa lập tức cười nói ngài có thể hủ chết ta ta kém chút liền chuẩn bị chạy trốn trương nhược dương cũng bị hắn lời này cho cười lời nói này chẳng lẽ ta sẽ còn bán đi ngươi ta hành nghề nhiều năm như vậy một mực xem phẩm đức nghề nghiệp làm sinh mệnh lãng giã vội vàng nói xin lỗi lỗi của ta là ta nghĩ nhiều rồi chủ yếu ta nhắc gan trưng luật ngươi đại nhân có đại lượng chớ cùng ta so đo trương nhược dương lại cho lãng giã thêm hạ t r à t r e o c h ọ c nói người là gan cũng không nhỏ tương phản người là ta đã thấy người trẻ tuổi bên trong là gan lớn nhất không có không có ta cũng là vì kiếm tiền thực sự không có cách nào trương nhược dương gật đầu nói đúng vậy a cũng là vì kiếm tiền người ta đều như thế cho tới bây giờ lãng giã đều không có hỏi thăm trương nhược dương hôm nay vì cái gì đi hạo hãn giải trí mà hắn cùng đi người là ai lãng giã rất rõ ràng có đôi khi lòng hiếu kỳ quá nặng cũng không phải là chuyện gì tốt có chút không liên quan mình sự t ì n h tận lực ít hỏi thăm nhưng hắn không biết là gặp mặt hôm nay không chỉ có là hắn mang theo mục đích trương nhược dương đồng d ạ n g có mục đích của mình chỉ gặp trương nhược dương đột nhiên hỏi vừa rồi ngươi ý tứ trong lời nói là tiến hạo hãn giải trí công tác đây là không có cần thiết d i ấ u dếm hẳn là trương nhược dương muốn biết khẳng định là có thể tra được hắn gật đầu nói tại hạo hãn giải trí thuộc hạ tinh thần chu hoạch làm quan hệ xã hội tổ trưởng ta không có l ừ a g ạ t n g à i là thật muốn thử xem có thể hay không hướng phương diện này phát triển vậy ta khẳng định cũng là ủng hộ bất quá năng lực của ngươi làm cái tổ trưởng có phải hay không quá khuất tại a lãng giã đẻ xuống trong lòng nghi hoặc phàn n ă n nói ta cái này lại không có quan hệ gì có thể trà trộn vào đi làm cái tổ trưởng đã rất tốt trước hòa với nhìn xem thôi nếu có thể làm ra điểm công trạng lại nghĩ đến trèo lên trên chính là t r ư n g n h ư ợ c dương cảm t h ắ n nói lúc không ta đ ợ i a ta mặc dù cùng hạo hãn giải trí không có hợp tác nhưng đều tại kinh hải bọn hắn cao tầng ta coi như nhận biết mấy cái nếu không quay đầu giới thiệu cho người giới thiệu lãng giã trong lòng nhất thời coi báo động đại tác nhưng hắn cố gắng đẻ nén xuống mình cảnh giác phản ứng lập tức kinh hỉ nói vẫn là t r ư ơ n g luật giao thiệp rộng nếu là dạng này cái tia không còn gì tốt hơn lập tức trên mặt hắn hưng phấn nhanh chóng biến mất do dự nói bất quá này lại sẽ không cho t r ư ơ n g luật thêm phiền phức ca cái này có cái gì mặt mũi đồ vật chính là lấy r a dùng người chính là muốn lẫn nhau phiền phức quan hệ mới có thể gần nhà nếu như vừa mới còn có thể là lời khách sáo như vậy trương nhược dương lần nữa đề cập chính là chân tâm thật ý có thể càng như vậy lang dã trong lòng không chỉ có không có cao hứng ngược lại là bắt đầu sợ hãi bởi vì hắn rất rõ ràng biết mình cùng trương nhược dương không có bất kỳ cái gì hữu nghị trương nhược dương có thể cùng mình sinh ra gặp nhau tất cả đều là xem ở tiền phân thượng hơn nữa là một bên kiếm lấy tiền trong lòng còn có chút ghét bỏ cái chủng loại kia mặc dù trương nhược dương chưa từng có biểu hiện ra ngoài qua nhưng lãng giã chính là biết mang một bụng nghi vấn lãng giã miệng bên trong lại là thiên ân và tạ n g mau đưa trương nhược dương kéo cao đến tái sinh phụ mẫu vị trí t r ư ơ n g một trăm sáu mươi chín là đi hay ở chương một trăm sáu mươi chín là đi hay ở rời đi trà lâu lúc lãng g i ã mặt ngoài là rất vui vẻ nhưng bên trong thì tâm sự nặng n ề hắn liệu định trương nhược dương khẳng định có cái mục đích gì hơn nữa là chuẩn bị lợi dụng chính mình hắn cũng biết trương nhược dương sớm muộn cũng sẽ nói với mình nhưng hắn không xác định cho đến lúc đó mình còn có không có bước ra cơ hội lãng gia trước đó làm sự tình trương nhược dương biết rất nhiều thậm chí rất nhiều hợp đồng đều là hắn thay đ ị n h ra nếu như nói hiện tại ai có thể đem lãng gia đưa vào đi như vậy trương nhược dương tuyệt đối so dương du những khổ chủ kia có c à n g lớn sát xuất thành công lãng gia đón xe về tới phòng cho thuê nhìn xem buổi chiều bị mình chỉnh lý đóng gói tốt hành lý lâm vào trầm tư một bên khác trương nhược dương rời đi trả lâu về sau đem xe hướng phía trước mở một khoảng cách sau đó xuống xe lên đường bên cạnh mười bạn chỗ ngồi phía sau lý thế hào tay trái xì gà tay phải một chén rượu tây thành thơi thành thơi nói chuyện thế nào cũng không tệ lắm ngươi xác định t i ể u tử này có thể đến giúp bận điệu hắn nhất định có thể lý thế hào có chút kinh ngạc nhìn về phía trương nhược dương nói một cái trộm đạo nát tử trương l u ậ t ngươi đối với hắn có lòng tin như vậy trương nhược dương c ư ờ i lắc đầu nói hắn cùng khắc nát tử cũng không đồng dạng nát tử có thể nghị không đến mời ta làm cố vấn pháp luật hơn nữa là theo năm dự chi phí lý thế hào lập tức hứng thú ồ Cái á này n thật tử còn n hay giả như thế xưng lý thế hào cũng không làm sao tin tưởng ta điều tra hắn mười hai tuổi rét qua người hơn nữa là có dự mưu ngồi chờ lý thế hào nhớ lại một chút ban ngày trong thang máy vội vàng một mặt người trẻ tuổi kia không thể nào xem ra hào h ò a phong nhã trương nhược dương không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục mà là nói ra hắn kỳ thật rất tham có lẽ là nguyên sinh gia đình nguyên nhân đi hắn rất k huyết thiếu cảm giác an toàn vẫn muốn nhanh chóng phát t à i cho nên cùng hắn liên hệ cũng rất đơn giản chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn hắn tuyệt đối có thể giúp ngươi đem sự tình làm thỏa đáng lý thế hảo cười ta liền thích khẩu vị lớn khẩu vị của hắn có thể lớn bao nhiêu trương nhược dương cũng cười theo ta được biết hơn một tháng trước hắn hẳn làm mỏ mức lớn sự tinh đã bình ổn đi qua mức nhà ta đoán hẳn là sẽ không thấp hơn tám chữ số cái gì lý thế hảo lập tức không hỉ mà nhìn thấy hắn kinh ngạc trương nhược dương t i ê u dung thì càng tăng lên cảm giác mình có chút thất thố lý thế hào lập tức đem rượu trong l y rót xuống dưới nảy sinh ác ngập nói nói thật nhìn lầm tiểu tử này rất tác động trương nhược dương nói tiếp cho nên lý công tử ngươi cần nghĩ kỹ phải dùng hắn khẳng định phải trả giá đắt n h ư không thỏa mãn được hắn ta đoán hắn đại khái s u ấ t sẽ từ kinh hải biến mất hiện tại khả năng đã ở nhà thu thập hành lý bởi vì ta lời nói mới rồi hắn khẳng định sẽ cảnh giác lý thế hào nhìn trương nhược dương một chút không hiểu nói ngươi đã hiểu rõ như vậy hắn còn giút có điểm nắm hắn đồ vật trương nhược dương nghe nói cười cười ta mới vừa nói giết người hơn người trên thế giới này xưa nay không mệnh người thông minh lãng ra là trương nhược dương càng là đồng thời so với bình thường người thông minh càng hiểu được tiến thối hắn xác thực có thể nắm lãng ra nhưng hắn cũng sợ lãng ra cho hắn một đ a o làm nhiều năm luật sư tầng dưới chót bạo tẩu sự kiện hắn nhìn qua hồ sơ cũng không biết mà hắn tin tưởng mình phán đoán lãng ra tuyệt đối là có can đảm đồng quy vụ tận người tiền là kiếm không hết thân là người trên người trương nhược dương cơ hội kiếm tiền bỏ lớn cho nên hắn chưa từng sẽ đem tầng dưới chót người bước đến góc tưởng đây mới là đại trí tuệ trương nhược dương nói xong câu nói mới vừa rồi kia không tiếp tục mở miệng mà lý thế hảo cũng lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ một đoạn trầm mặc qua đi hắn nói ra đã trương luật nhìn như vậy tốt hắn vậy liền để hắn thử một chút khẩu vị lớn không sao dù sao đĩa đủ lớn không kém cái tia điểm nhưng hắn nếu là vô dụng vậy liền cái nào mát mẹ đợi đi đâu trương nhược dương gật đầu nói được biết bên trong phòng lớn lãng d a chính ghé vào trên mặt bàn tô tô vẽ vẽ một bên là lít nha lít nhít trầm mặc chi phí trong đó một bộ phận lớn đều là gần nhất gặp nhau nữ tinh nóng hổi cũng còn không ăn đâu liền nói cái này chi phí có cao hay không đi Một b ê nếu là h như hắn hiện tại cuốn gói chạy trốn phong hiểm về không nhưng hắn trong khoảng thời gian này tiến vào tinh thần bày kế trở mặc chi phí xem như thuộm phí đồng thời từ nay về sau hắn đại khái xuất không thể lại cùng dương du cổ trát trương thiên tình vương văn văn đắng người sinh ra gặp nhau những thứ này mặc dù tiếc lối nhưng lãng giã cũng không phải hoàn toàn không thể thả tay càng làm cho hắn do dự chính là mình biến mất về sau tiếp xuống nên làm gì mới là nhất làm cho hắn mê mang đầu tiên hoàn lương trong lòng hắn nhất định phải cho dương du một cái công đạo cái kia tối thiểu ba ngàn vạn dự chi khoản là muốn lui về bằng không biến thành quân tiền chạy trốn cái này không chỉ là lương tâm khiển trách vấn đề đến tiếp sau khẳng định sẽ có phiền phức thiếu đi cái này một số tiền lớn tâm hắn đau là một mặt không đủ tiền về hưu mới là đại sự lúc đầu trong lòng của hắn đã có không tệ quy hoạch dựa theo tình huống trước mắt hết thể đều tại tích cực hướng tốt đồng thời hắn có chút hưởng thụ tình cảnh trước mắt tiên k thảnh thơi, thảnh thơi, càng càng càng càng về phần g hiên viên lệ hắn chậm rãi thu thập chứng cứ có lộ nào thần tiên muốn mệt hắn vậy mình vụng trộm gửi cái hồ sơ đen thần không biết quỷ không hay cũng coi như đối dương du có cái bàn giao nếu không có thần tiên xuất thủ vậy mình cái gì cũng không làm dương du cũng không đoán được chính mình sinh hoạt rõ ràng rất có hy vọng mình bây giờ lại muốn đóng gói rời đi đây quả thật là để hắn rất khó lựa chọn chủ yếu là hiện tại uy hiếp cũng vẹn vẹn một phần lo lắng mà thôi vì không có phát sinh biến cố mà chạy trốn hắn quả thật có chút không bỏ đông đông đông đang lúc hắn đung đưa không ngừng lúc ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa cái này khiến hắn giật nảy mình vội vàng đem trên bàn giấy xé thành mảnh nhỏ nằm ở trong tay giã ca người trở về rồi giữ an an thanh âm làm lãng giã thở dài một hơi hắn qua đi mở cửa nhìn xem đã lâu không gặp dư an an đứng ở ngoài cửa hỏi làm sao ngươi biết ta trở về ta hạ muộn ban nhìn thấy ngươi đèn sáng rỡ nói xong nàng kinh ngạc nhìn xem trong phòng đóng gói hành lý h i ế u kỳ nói giá ca ngươi đây là muốn dọn nhà sao lãng giã vội vàng giải thích nói không có cái này không đổi quý nhà ta chuẩn bị đem mỏng quần áo cầm lại nhà sau đó lấy chút giày tới tốt h ta đi theo giúp ta đi uống rượu vừa vặn ta hiện tại có chút phiền a ngươi phiền cái gì a có đôi khi xoáy cũng là một loại phiền não ngươi không biết sao nói xong lãng g ã đóng cửa một cái lôi kéo dư an, an liền đi t r ư ơ n g một trăm bảy mươi cha con t r ư ơ n g một trăm bảy mươi cha con trung tâm thành phố cổ kính đại trạch cổng h i ê n viên như mộng chậm dại xuống xe nàng phân phó thủ hạ chờ ở bên ngoài một mình đi vào đại trạch đại trạch hậu viện một gian gian phòng rộng rãi bên trong có một t r ư ơ n g dài bốn m chiều rộng ba m rừng lớn lúc này h i ê n viên lệ tay cầm bút vẽ ngay tại một vị tuổi trẻ thiếu nữ trước ngực vẽ tranh nhân thể hoa văn màu luôn luôn là hắn yêu thích lúc này hắn phá lệ chăm chú tay cầm rất ổn hạ bút như có thần liền ngay cả cổng truyền đến từ xa mà đến gần g à y cao góp tiếng bước chân cũng vô pháp dao động hắn nửa phần tâm thần、Chà. muốn như vậy còn tại truy cầu nghệ thuật đâu h i ê n viên lệ cũng không quay đầu vẫn tại miêu tả một đoá mai hoa chỉ là lên tiếng nói dừng bước h i ê n viên như mộng sửng sốt một chút thu hồi vừa muốn dấm lên ở giữa thẳng chân h i ê n viên lệ lần nữa mở miệng nói đường t u y ế n kia là đẹp và xấu đường danh giới không muốn vi phạm phá hủy mỹ diệu nghệ thuật không khí h i ê n viên như mộng hiếp mắt lại ta nói cha ta rất xấu sao ở điểm này ta thế nhưng là tất cả đều di c h u y ể n mẫu thân h i ê n viên lệ vẫn như cũ chuyên chú vẽ tranh thản nhiên nói ngươi tới nơi này cũng không phải là nhìn ta người phụ thân này mà là mang theo nhu cầu lợi ích mục đích dạng này còn không tính xấu xí sao h i ê n viên như mộng nhịn không được cười lên nàng không có che giấu mà là nói ra cha ngươi để cho ta tiến vào ban giám đốc lại không cho ta phân công quản lý bất luận cái gì nghiệp vụ ta bộ này chủ tịch liền cùng cái bài trí giống như cho nên ngươi hôm nay liền vô cùng lo lắng chạy tới hạo hãn giải trí ta mặc kệ dù sao hạo hãn giải trí đưa ra thị trường kế hoạch ta nhất định phải tham dự bằng không bộ này chủ tịch ta cũng không làm ta cũng không muốn để cho người ta xem như bình hoa đồng dạng chế d â hiến viên l ạ rốt cục đông xuống cỏ màu g h é mắt nhìn nữ nhi một chút nghe nói ngươi hôm nay cùng yến bắt người tới cãi vã hiến viên, viên, viên như mộng nội tâm hiện lên một vẻ khẩn trương nhưng mặt ngoài vẫn như cũ mạnh miệng nói ta đi đều đi làm công ty mẹ phó chủ tịch triển khai cuộc họp nghe một chút hạo hãn giải trí phát triển ta cảm thấy không là vũ trụ tập đoàn phó chủ tịch vì cái gì chủ đạo dưới cờ một cái công ty đưa ra thị trường kế hoạch đều không được nếu như ngươi cảm thấy năng lực ta không được cái kia làm gì để cho ta tiến ban giám đốc dù sao ta mặc kệ chuyện này ta nhất định phải làm h i ê n viên như mộng lộ ra rất kích động lập trường kiên quyết nhưng h i ê n viên lệ thần sắc vẫn như c ũ không có gì ba động đ ỗ n g nhiên hắn lại nói một câu để lời nói với người xa lạ nghe nói ngươi tại hạo hãn giải trí ban giám đốc bên trên trước mặt mọi người phê bình bọn hắn tổng giám đốc hắn làm không tốt vì cái gì không thể phê bình h i ê n viên lệ nhẹ nhàng cười một tiếng nâng đỡ con mắt nói cho nên ngươi muốn làm cái này tổng giám đốc thật sao h i ê n viên như mộng vô ý thức tránh đi phụ thân ánh mắt nàng cảm giác mình hết thể ý nghĩ đều bị phụ thân nhìn tấu đã như vậy nàng dứt khoát thừa nhận nói không sai ta đã nghĩ chủ đạo hạo hãn giải trí đưa ra thị trường kế hoạch vậy dĩ nhiên muốn nắm giữ hạo hán giải trí hết thảy trở thành nó người đứng đầu ngươi hẳn là minh bạch thiệu quốc phong theo ta rất nhiều năm vô cớ bỏ cũ thay mới chức vị của hắn lại ở trên thành phố trước đây là không thể nào trên đời này không có cái gì không có khả năng đừng bảo là hạo hán giải trí liền ngay cả vũ trụ tập đoàn cũng đều là ngài một lời mà quyết h i ê n viên lệ lắc đầu nói ta không có lý do làm như vậy vậy ta liền cho ngài lý do nếu như lần này ta không làm tốt như vậy về sau ta đều nghe ngài dù là người đem ta cái kia thân yêu đệ hỗ trở về kế thừa gia nghiệp ta cũng không một câu hẳn hận nhưng điều kiện tiên quyết là ngài nhất định phải cho ta cơ hội này để cho ta chứng minh năng lực của ta dù là ngài coi như xem ở mẫu thân phân thượng h i ê n viên lệ ánh mắt ngưng tụ trên thân đột nhiên phát khí thế bị h ù trước người thiếu nữ một trận tim đập nhanh h i ê n viên như mộng cũng bị khí thế chỗ c h ấ n nàng biết phụ thân tức giận nhưng nàng một bước không lùi nàng nhất định phải cầm tới cơ hội này cứ như vậy qua trầm mặc đè nén nửa phút h i ê n viên lệ khí thế trên người vừa thu lại trong lúc nhất thời h ắ n phản phất biến thành một cái bình thường lao nhân được rồi đã ngươi nghĩ thử vậy liền thử một chút đi Ta sẽ điều nếu h thiệu quốc phong i ệ m quốc đ n đoàn nhiệm tổng nhưng hắn không hãn ban không vũ trụ tập tạm trí Mặt rời phó đảm đốc, đốc. hạo giám giám m giải khỏi khác, sẽ ố như ớ ngươi n g ờ i ngoài lộ ra bất kỳ sai lầm nào tin tức, thiệu bên bất nào phong thằng Nếu như n g là lộ lầm ra tức, thể kỳ quốc chỉ có trước. muốn mạnh lên liền muốn trước học được ngự a người thuật trung t h ầ n tâm không tổn thương được vẫn là phụ cận quán rượu nhỏ khác biệt là lãng giã hôm nay giống như có chút khát nước uống rượu rất nhanh trên mặt bàn đã chất đầy vỏ chai rượu lãng giã đầy mặt từng hồng nhưng lại vẫn là một chén tiếp lấy một chén dư an an có chút bồi không ở hỏi uống nhiều như vậy là có cái gì không vui sự tình sao lãng giã lắc đầu không có gì chính là có chút tâm phiền thôi ngươi cũng sẽ có phiền lòng sự tình sao dư an an ngây thơ lời nói ngược lại để lãng giã s ừ n g sốt một chút lập tức cười khổ lắc đầu nói ai cũng sẽ có phiền lòng sự tình ta cũng không ngoại lệ thế nhưng là ta vẫn cảm thấy ngươi tốt thành t h ụ xảy ra chuyện gì cái ó t An An này ó rất tinh túy lãng giã lập tức cảm thấy một phần nữ hải đáng yêu cái này tại hắn cuộc sống bây giờ bên trong kỳ thật rất khó cảm nhận được đơn thuần như vậy lãng giã rụ rỗ nói ngươi thế nào còn tức giận rồi ngươi để người ta ra uống rượu lại không nói cho người ta ngươi đến cùng đang phiền não cái gì ngươi căn bản là không có coi ta là bằng hưu lãng g i a hít một hơi thuốc lá nhìn một chút ngoài cửa sổ b ó n g đêm khẽ thở dài một cái nói kỳ thật cũng không có gì có lẽ là ta lo sợ không đâu mà thôi nhớ cái gì a nhanh nói một chút Ngậy. lãng g i a ngây người ở giữa dư an an đã tiến tới trước mắt mắt toi nào linh nào linh chương một trăm bảy mươi mốt suy nghĩ minh bạch chương một trăm bảy mươi mốt suy nghĩ minh bạch đều nói con mắt là cửa sổ của linh hồn mà lãng da xác thực từ dư an an trong mắt thấy được một vài thứ đó là một loại thiện ý quan tâm những năm gần đây lãng da rất ít cùng người thực tình tương giao cho dù là n ô tĩnh hắn cũng chỉ là ra ngoài một phần tiềm ẩn tại tâm ngọn nguồn thiện lương nhưng thiện lương chỉ là bản tính cùng thực tình không quan hệ chỉ là về sau phát triển dẫn đến hắn cùng n ô tĩnh giảng buộc càng ngày càng sâu ở trong lòng chân chính tiếp nạp n ô tĩnh lãng da bỗng nhiên vừa tay tại dư an an trên đầu vớt vớt cười nói nha đầu ngốc có một số việc nói ngươi cũng không hiểu dư an an vội vàng đẩy ra lãng da tay phàn nàn nói tóc đều chuẩn bị cho ngươi loạn à ta mới không ngốc đầu đã ngươi không muốn nói coi như xong ngươi chính là có đôi khi suy nghĩ nhiều quá là người thật vui vẻ không tốt sao cần gì phải vì không có chuyện phát sinh mà phiền não lãng giã ngược lại là cảm thấy nàng lời này thật có đạo lý nâng chén nói xác thực ta khả năng chính là tâm tư quá nặng đi đi mới sống mệt mỏi mặc kệ uống rượu uống rượu này mới đúng mà c ả ly lần trước uống rượu là lãng giã v i ệ n dư an an trở về nhưng lúc này đây lãng giã mình cũng uống nhiều kỳ thật hắn rất uống ít say nhưng hôm nay áp lực tâm lý có chút lớn hắn cần cồn cho mình giải ép tăng thêm chỉ là cùng dư an an uống rượu hắn thao xuống bình thường phòng bị tâm lý dư an an cũng không cần nói t i ệ u lượng vốn là không tốt đến đằng sau t i ệ u tình đi lên liền bắt đầu hầu ngôn luật ngữ vừa lúc nàng đối lãng giã cũng không có bất kỳ cái gì phong bị thế là trên đường về nhà hai người gọi là một cái ngã trái ngã phải cũng không phân thanh là ai dựa vào ai vẫn là ai viện ai hay là ai đem ai cho mang đồ không xa đường hai người ngã nhiều lần lãng giã ôm lấy dư an an bà vai một đường lung la lung lay đi trở về phòng cho thuê có lẽ là dạ phong lệnh l ạ h nguyên nhân dư an an cũng không có đem hắn đ ầ i ra chẳng qua là khi dư an an thật vất vả lấy ra chìa khóa mở cửa lãng giã lại dẫn đầu mà vào trực tiếp chữ lớn té nằm dư an, an trên giường ngay cả giày đều không có thoát lúc này lưu lại ý thức chỉ là nói cho lãng g i ã gian phòng này rất ấm áp không giống hắn chỗ ở như vậy băng lãnh mơ mơ màng màng ở giữa người luôn luôn từ tâm lựa chọn tiến vào thoải mái dễ chịu địa phương d ư an an nghiêng đầu đứng tại cổng nhìn xem chiếm lấy nàng giường l ã n g dã nàng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng hiển nhiên giờ phút này mặt mũi tràn đầy men say nàng nghĩ không rõ lắm không đúng chỗ nào làm lãng dã nhắm mắt lại kéo chăn mền che mình lúc d ư an an nổi giận đó là của ta chăn mền ngươi đi ra sau đó nàng liền chạy đi theo lãng dã đoạt lên chăn mền hơn m ư ơ i phút về sau trải qua một phen giày vò hai người lưng rán lưng nằm ở trên giường gắt gao giữ chặt không ai nhớ ai hai cái uống say đồ đần còn biết lạnh nhưng lại không biết trước tiên đem cửa đóng đ ỗ n g nhiên lãng giã một cái xoay người ô m lấy dư an an dư an an con mắt đột nhiên vừa mở tỉnh rượu không ít nàng trở nên có chút khẩn trương không biết lãng giã bước kế tiếp sẽ làm cái gì thời gian giống như đọng lại qua thời gian thật dài dư an an nghe được lãng giã rất nhỏ tiếng ấy tim đập của nàng cũng dần dần ổn định trong bóng đêm chậm rãi nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngủ say lãng g i ã n lấy nàng cũng nhắm mắt lại hai người cứ như vậy giữ nguyên áo mà ngủ sáng sớ ngày thứ hai lãng g i mê man tỉnh lại vừa mở mắt liền thấy trong ngực mề mại thân thể nguyên bản nhức đầu đầu lập tức liền t h à n h tình không ít hắn cẩn thận quan sát b ố n phía phát hiện cửa phòng đều mở ra một đêm cũng thấy rõ lúc này thân ở dư an an trong phòng hắn đã nhớ không rõ mình bao lâu không có uống thành dạng này hắn cẩn thận kéo góc chăn nhìn thoáng qua phát hiện trên thân hai người đều mặc quần áo tiếp nối thở dài mình rượu này phẩm cũng quá tốt dạng này đều không có say rượu mất lý trí đơn giản không bằng cầm thú hắn cảm giác được một cái tay khác có chút nha mới phát hiện bị dư an an ôm vào trong lòng hắn nhìn xem ngủ say dư an an nghĩ đến đợi chút nữa nàng vạn nhất tình hai người khẳng định đều sẽ xấu hổ thế là liền mu hắn muốn chậm rãi đưa tay rút ra thế nhưng là bị kẹp gắt gao rút ra quá trình bên trong Dư an an vẫn cảm tình sau đó nàng túi đầu nhìn một chút tiếp lấy lại quay đầu nhìn một cái bốn mắt nhìn nhau Dư an an không có la to chỉ là t r ừ n g mắt nhìn tiếp lấy hai gò má cấp tốc p h í m h ồ n g quay đầu trở lại nhắm mắt lại cũng không biết đây là v ờ ngủ vẫn là già chết lúc này bởi vì tâm hư nàng ôm s á t lãng giã cái tay kia tiếp lấy phát hiện cái này giống như không đúng lại đem tay kia cho văng ra ngoài sau đó tiếp tục vợ ngủ lãng g ã có chút xấu hổ lại cảm thấy có chút buồi h ã n tử trong túi móc ra khói đốt một cây nhìn xem quay thân dư an an hỏi ta tối hôm qua uống nhiều quá ngươi không đối ta làm cái gì à? dư an an lập tức không giả bộ được lên tiếng phản kích nói ngươi làm sao dạng này rõ ràng là ngươi thừa dịp ta uống quá nhiều rồi bỏ lên trên giường của ta lãng da g i mắng mà cười cười cảm giác chơi thật vui hắn tiếp tục đùa nói ta hiện tại cảm giác phảng phất đã mất đi tất cả khí lực ngươi đến cùng đối ta làm cái gì dạy vò bao lâu dư an an vừa thẹn vừa xấu hổ một cái mông kích va vào một phát lắng dã nổi giận nói ai nhà ngươi tốt phiền hai ta quần áo đều không có thoát rõ ràng cái gì cũng không làm ưu ngươi giọng điệu này là tại đoàn trách ta sao dư an an không nói lãng giã cũng chơi chán đứng dậy nói ra ngươi tiểu lượng này quá kém về sau cùng người khác uống rượu nhưng không cho uống nhiều như vậy dư an an lặng yên suy nghĩ chính ngươi uống xong cái này bức dạng còn có mặt mũi nói ta bất quá nàng hiện tại có chút thẻ t h ù n g không muốn cùng lãng giã đối thoại nhìn nàng không nói gì ý tứ lãng giã cũng chuẩn bị lên lầu rửa mặt trước khi đi hắn nói một câu bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi theo giúp ta uống rượu ta cảm giác nhẹ nhõm nhiều dư an an vẫn không có nói chuyện thẳng đến nghe được tiếng đóng cửa nàng mới len lén đứng dậy xem xét lại nhìn thấy lãng g i a đứng ở bên trong cửa ngậm lấy điếu thuốc một mặt cười xấu xa nhìn xem nàng a người t ố t phiền d ư an an vội vàng đem mình cả người giấu vào trong chăn ha ha ha ha lãng g i a vô cùng vui vẻ cười lớn mở cửa rời đi thằng đến thật xác định lãng g i a đi d ư an an mới lặng lẽ từ t r o n g chăn lộ ra đầu ngây thơ quỷ d ư an an vểnh lên miệng nhỏ mắng một câu đ ỗ n g nhiên lại phốc phốc một tiếng cười trở lại lầu ba gian phòng lãng g i a lại thấy được hôm qua bị mình đóng gói hành lý mặc dù đêm qua thổi một đêm lanh phong nhưng dự an an gian phòng lại làm cho hắn rất cảm thấy ấm áp muốn một trận lớn rượu về sau lãng giả khẩn trương nội tâm cũng c h ầ m tính lại trước đó bởi vì suy nghĩ quá nặng tiếng lòng kéo căng thật chặt cho nên hắn tổng đem sự tình hướng chỗ sâu lớn cái này rất giống dưới đĩa đèn thì tối tất cả khả năng có ích bị hắn che giấu hiện tại tâm tính c h ầ m tính lại suy nghĩ tiếp trương nhược dương vô sự mà ân cần n h u đồ liền sinh ra khác khả năng trương nhược dương khẳng định có toàn tính nhưng lãng giả suy nghĩ minh bạch một điểm trên người mình hẳn không có cái gì đáng đến hắn mưu đồ bất chính đồ vật như vậy còn lại chỉ có một khả năng trương nhược dương muốn lợi dụng tự mình làm sự tình nguyên nhân thì là nhìn chúng mình một ít năng lực sẽ liên lạc lại đến việc này phát sinh hạo hãn giải trí ngẫu nhiên gặp về sau như vậy hết thể đều trở nên rộng mở trong sáng lãng da vô đầu của mình và nó một mực chờ đợi đông phong kết quả lại kém chút bị đ ô n g phong dọa cho chạy nhà danh xong câu này lãng da ngồi một mình ở trên ghế hút thuốc h í p mắt suy nghĩ sau đó hắn hiểu được mình cần có nhất chú ý một sự kiện đó chính là đừng để mình trở thành phá hôi hắn không hiểu cảm giác được trái tim của mình tại mánh liệt nhảy lên đây là một loại sắp tại lưỡi đao bên trên khiêu vũ cảm giác h ư n phấn chương một trăm bảy mươi hai phá băng 172, Phá băng. Giá minh bạch, trương cho Trương một luật tiền, rất rất sát xuất tham Nhược Dương mưu sư, người, mình khẳng định là không hắn không có nguy hiểm tiền, lại kiếm rất nhiều. Dạng này nhỏ gì hiểm chỉ có cái có có kiếm kiếm lam mà m vì đồ. đại đều đi là Là là lại lại bởi ạ hiểm h một là ít k ô nên g ngoài sáng thể ánh Cho lộ ra n mưu đồ. lãng giã phán đoán cái này mưu đồ bên trong trương nhược dương phía sau khẳng định có người rất có thể chính là h ô m qua tại cửa thang máy gặp phải người kia nghĩ rõ ràng đây hết thảy hiện tại lãng giã chỉ cần tính tính chờ đợi hắn tin tưởng trương nhược dương sẽ để cho hắn biết thực lực của người kia cũng sẽ nói cho hắn biết muốn cho hắn làm cái gì đợi đến hai chuyện này làm rõ ràng về sau mình lại đi làm lựa chọn là đủ bây giờ căn bản cũng không cần s ố t ruột lấy bất biến ứng vạn biến chính là thượng sách hết thể m ạ c h suy nghĩ rốt cuộc để ý thanh lãng giã lại đem tất cả hành lý quý vị tắm rửa một cái đổi cái quần áo sau đó tâm tình nhẹ nhõm đi ra ngoài chuẩn bị đi xem một chút còn tại bệnh viện an dưỡng nô tĩnh một bên khác xa xôi bên kia bờ đại dương hoa thiếu thu ngay tại như hỏa như đồ thu nơi lây cảnh điểm gọi từ vông cốc không có bất kỳ cái gì thảm thực vật chỉ có từng tòa c ộ n cát nhìn giống như hoang tàn vắng vẻ ngoại tinh cầu mặt ngoài dựa theo cái này một tập quay trụ b a n bài mấy vị thanh niên dẫn đầu đề nghị cũng hướng phía một chỗ sơn phong leo lên không có đường chỉ có c ắ t bụi tăng thêm thợ quay phim tận lực tìm góc độ leo lên lộ ra đặc biệt hiểm trở cùng nguy hiểm cái này thoạt nhìn là một kiện rất có khó khăn sự tình tăng thêm đây đều là khuyết thiếu chuyên nghiệp rèn luyện nghệ nhân cho nên đến nửa đường tất cả mọi người có vẻ hơi mọi mệt đỉnh núi thoạt nhìn là như vậy xa không thể chạm một đường là cắt đất hình thành dốc đứng rất nhiều người đều ngồi ở nguyên địa thờ hồng, hồng. cũng có một số người biểu thị cái này quá khó khăn mình căn bản làm không được đúng lúc này ông k í n h bắt được nghỉ ngơi trong đám người có một cái quật cường bóng lưng yên lặng lần nữa bắt đầu leo lên là vương văn văn nàng không hề từ bỏ tất cả mọi người nhìn về phía cái này hướng đỉnh núi khởi xướng khiêu chiến bóng lưng vương văn văn đi cũng là g ặ p đền nhưng nàng phương hướng rất kiên định cũng không ngừng cho mình động viên nói ta có thể ta có thể đ ó lấy trong đám người đ i ề n r a duệ nói một câu văn văn đều có thể kiên trì ta một người nam khẳng định không thể từ bỏ nói xong hắn lại quay đầu về trần vạn mỹ nói ra tỉ ta dịu lấy ngươi rất nhanh tất cả mọi người tự h ồ nhận lấy vương văn văn lây nhiễm một đoàn người kéo đội ngũ t h n g dài lẫn nhau chiếu khán đỡ lấy tiến lên đằng trước tỉ cái này hố đều dâm ra tới các ngươi dâm lên hố đi đi phía sau đ ú n g chúng ta dâm lên phía trước đi qua hố dạng này liền sẽ không trượt đến ta lôi kéo n g ư ờ i ống kính dưới mọi người lần thứ nhất có nhiều như vậy chuyển động cùng nhau giao lưu cùng giúp đỡ cho nhau đồng thời tất cả mọi người lần thứ nhất vì cùng một cái mục tiêu mà cố gắng trước đó hai kỳ mọi người nhìn tựa như lâm thời chấp vá hiện tại mọi người mới giống một đoàn đội mà theo càng ngày càng tới gần đỉnh núi ống kính một cái đảo ngược c h â ngạch núi đã rất xa, m á i l nhiên đồng rất ở giữa giao lưu cùng ống kính ngôn ngữ càng là cường điệu đột xuất thời khắc này nguy hiểm cùng khó khăn để hình tượng trở nên khẩn trương kích thích đi tới đi tới cổ c h ắ t việt e o đặt mông ngồi ở hạt cắt bên trên ai mà nói không được ta thật không được các ngươi lên đi ta ở chỗ này chờ các ngươi xuống tới đúng lúc này đống nhiên một cái tay trắng non bàn tay đến nàng trước mặt nàng ngầm đầu một cái thấy được một đôi chân thành tha thiết lại ánh mắt kiên định du tỉ dương du không có an ủi không nói nhảm chỉ nói là nói đến chúng ta cùng tiến lên đi du tỉ thật không cần phải để ý đến ta đừng nói nhảm cùng đi liền muốn cùng tiến lên đi ta không có khả năng vớt xuống ngươi nói xong nàng kéo lại cổ chắt tay vừa dùng lực đưa nàng kéo lên hai vị đại lão không rời không bỏ dương du vịn cổ c h á t chật vật tiếp tục tiến lên đặc t ả cho đến cổ c h á t cảm động muốn nói lại thôi dương du thì một mặt kiên nghị ngoại trừ hai nàng những người khác cũng là tình trạng c h ố n g chất khó khăn trùng điệp nhưng người nào cũng không hề từ bỏ a i ống kính thường xuyên cho đến tao nộ khó khăn muốn từ bỏ bộ mặt đặc tả nhưng bọn hắn n mầm đầu nhìn lên phía trước nhất vương văn văn là như thế kiên định trong lòng bọn họ đấu trí lại lần nữa thiếu đốt một đoạn này càng là khó khăn cháy bỏng chờ đến vương văn, văn gian nan đang đỉnh một khắc này ánh chiều tạ vẩy vào nàng tràn đầy mồ hôi trên mặt giờ khắc này hết thể đều thăng hoa tất cả khó khăn đều là đáng giá. mặc dù đây hết thể đều là sớm thiết kế kịch bản nhưng leo núi khó khăn là chân thật trên mặt đất g i ố n mỗi một chân đều là lòng loẹt đổ đổ lưu xa vương văn văn mấy lần đều muốn từ bỏ đây đối với nàng tới nói không chỉ có là một kiện khó khăn sự tình càng lớn là sợ hãi đặc biệt là làm đội ngũ phía trước nhất người trước mặt mỗi một bước đều là không biết trong óc của nàng một mực hiện ra một cước đạp hụt lăn xuống vách núi hình tượng nhưng nàng nghĩ đến đây là lãng da vất v ả t ú m viết kịch bản tăng thêm trước đó trong nước công ty lãnh đạo gọi điện thoại tới không chỉ có phê bình vương văn văn biểu hiện không tốt càng trách cư nàng không nên lựa chọn lắng g i lãnh đạo cho rằng lãng giã marketing công việc làm n o n h l u ệ n vương văn văn muốn chứng minh lựa chọn của mình là đúng nàng muốn chứng minh lãng giã là rất có tài hoa cho nên nàng chiến thắng nội tâm sợ hãi chiến thắng h i ể m trở lưu x a con đường nàng đang đỉnh làm nàng nhìn thấy hào quang vạn rằng mặt trời l ã n lúc tâm tình của nàng rốt cục đạt được phong thích ta làm được hai hàng nhịn lệ k i m lòng không được chạy xuống a nàng k i m lòng không được hò hét sơ tại đỉnh núi trời lây ống kính tại thời khắp này cũng là đưa nàng bộc phát tất cả tình cảm đều quay chùm xuống dưới giờ khắp này nàng còn tại mọi bệ thờ dốc nàng dáng vẻ cũng không được khá lắm càng không có tinh xảo trang dùng cùng lộng lấy lễ phụ nhưng giờ k h ắ c này ống kính ở dưới nàng là đẹp như vậy một loại chân thực đẹp nàng thoáng thưởng thức một phen mặt trời lặn sau đó xoay người lại đến bên cạnh ngọn núi bắt đầu cổ vũ những người khác đồng thời tương lai đến đỉnh núi bên cạnh nghệ nhân nhóm kéo lên theo tất cả mọi người trải qua các loại khó khăn cùng ngăn trở rốt cục hô bang hỗ trợ toàn bộ đi vào đỉnh núi tuyệt mỹ mặt trời lặn phong cảnh phối hợp bọn này trải qua khó khăn rốt cục đặt chân đỉnh núi nghệ nhân nhóm cố sự rốt cục đạt được viên mãn thăng hoa mọi người thỏa thích hò hét vui sướng vui cười hiện lên ở trên mặt sau đó bắt đầu ở mặt trời lặn đỉnh núi lẫn nhau chụp ảnh lưu niệm t hưởng thụ cái này chiến thắng mình thời khắc lẫn nhau quan hệ trong đó cũng rất giống tại chuyến này cộng đồng khiêu chiến về sau phá băng